Chương 474, đuổi 18 con phố. Chương 474, đuổi 18 con phố đối mặt Phong Vân Công hội ôm Đoàn Nguyên Ép. Ba khí vương giả cũng không còn khai báo. Hắn chỉ được hạ lệnh để Tần Quốc Tự Layer rút lui trước. Hôn chiến đánh nhau chính là như vậy, hoặc là chính là để ép đối phương đánh, không đánh nổi liền phải chạy. Nguyên nhân rất đơn giản, người ép không được người khác, người khác đương nhiên liền muốn đến đánh ngươi rồi. Mặc dù Phong Vân Công hội tại nhân số bên trên muốn so Tần Quốc Tự Layer, ít hơn rất nhiều. Nhưng là hiện tại Phong Vân Công hội, vậy còn thừa lại năm 6000 người, thực lực tình không yếu. Có Trương Sơn đè vào phía trước, Tần Quốc Tợ Lâyer chết sống đều không xông lên được. Mỗi lần bọn hắn vừa xô phòng, liền phải đối mặt Trương sơn hung manh hỏa lực. Vô duyên vô cớ tặng đầu người, mà Phong Vân công hội tổn thất lại vô cùng nhỏ. Tiếp tục như vậy, nếu như lại xông mấy lần nói, bọn hắn còn dư lại cái này 2 vạn Tần Quốc Tợ Lâyer, liền phải toàn bộ chết sạch rồi. Cho nên, Bá khí vương giả chỉ được bất đắc dĩ hạ lệnh rút lui. Tại hạ lệnh rút lui về sau, Bá khí vương giả dẫn đầu quay lại đầu ngựa chạy rồi. Không chạy không được gã hắn biết rõ, chính mình là cái hỏa lực sắt năm châm. Một khi bọn hắn rút lui, Phong Vân công hội người khẳng định được đuổi theo hắn chặt cái khác tần tò lơ chạy chậm một chút, khả năng còn có cơ hội có thể nhặt được một cái mạng. nhưng là hắn ba khí vương giả, nếu như hắn chạy chậm lời nói, nhất định phải bị loạn đao chặt thành tàn bã. nói không chính xác, sau khi ngã xuống đất, còn muốn bị thủ thi, ba khí vương giả cũng không muốn đổ vào nơi này. cũng không phải là hắn sợ chết, chơi cái trò chơi nha, chết có cái gì đáng sợ? Cũng, quá mức cũng chính là rơi một cái cấp bậc. thế nhưng là chết cũng muốn chết phải có điểm giá trị đi. dù sao hiện tại bọn hắn đã làm bất quá phong vân công hội, vậy hắn cần gì phải chết đâu? còn sống không tốt sao? tại ba khí vương giả hạ lệnh về sau. Tần quốc tơ layer cấp tốc rút lui. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tần quốc tơ layer vẫn là lẫn nhau điểm hộ, có thứ tự rút lui. Thế nhưng là không lâu lắm, theo phong vân công hội ở phía sau truy sát, phụ trách điểm hộ Tần quốc tơ layer ảo ảo ngã xuống đất. Cái khác Tần quốc tơ layer xem xét tình thế không đúng, vậy liền cái gì cũng không nói, bắt đầu chạy tứ tán. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, bản thân trước hết nghĩ biện pháp, nhặt về một đầu mệnh lại nói. Trương Sơn gắt gao truy sau lưng Bá khí vương giả, chỉ là bởi vì Bá khí vương giả dẫn đầu cất bước, mà lại tất cả mọi người là anh hùng ba kỹ. Trương Sơn trong thời gian ngắn, thật đúng là đuổi không kịp hắn không chỉ có như thế, tại hắn truy kích quá trình bên trong, thỉnh thoảng trên đường sẽ còn thoát ra cá biệt tần quốc tờ layer ở tới. những người này cũng không phải là vì muốn điểm hộ bá khí vương giả, mà là bởi vì hoảng hốt chạy bừa, không có chú ý liền chạy tới trương sơn họng súng đối với lần này trương sơn cũng không có khách khí. hắn một bên truy kích bá khí vương giả, đồng thời còn sẽ ngẫu nhiên nổ súng công kích tại hắn tầm bắn bên trong tần quốc tờ layer. mặc dù nói trương sơn bây giờ mục tiêu là đuổi kịp bá khí vương giả, sau đó một thương đem hắn chơi ngã, nhưng là có đưa tới cửa tần quốc tờ layer, hắn đương nhiên cũng sẽ không khách khí một thương xuống dưới cũng sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian bá khí vương giả một đường phi nước đại sau lưng hắn không chỉ có trương sơn tại truy cái khác phong vân công hội thành viên cũng có mấy cái đại lão cũng ở đây cùng theo truy kích phong vân nhất đao hãy cùng tại trương sơn bên người gắt gao truy sau lưng bá khí vương giả hắn không hề giống trương sơn như thế ngẫu nhiên còn muốn nổ súng công kích cái khác tần quốc tờ layer phong vân nhất đao cái gì đều mặc kệ sẽ chết chết cắn bá khí vương giả không thả từ từ hắn đều chạy tới trương sơn phía trước một chút phong vân nhất đao gắt gao cắn bá khí vương giả ngoài miệng còn không ngừng tiêu lên ha ha Tiểu tử đừng chạy a, nào có rơi hoảng mà chạy bá khí vương giả. Dừng lại, hai chúng ta đơn đấu. Nghe tới Phong Vân Nhất Đao kêu gào, Bá khí vương giả buồn bực suy nghĩ thổ huyết. Mẹ nó, lão tử không chạy, không chạy mới là đồ đần. Con mẹ nó đơn đấu, chẳng lẽ tại lừa gạt quỷ? Nếu là hắn dám thả chậm tốc độ, chờ Trương Sơn theo sau lời nói, xác định vững chắc chính là cho hắn một thương. Vậy còn đơn đấu cái quỷ? Bá khí vương giả buồn bực ở phía trước chạy đường. Lúc bắt đầu, hắn chạy coi như thông thuận. Trương Sơn đám người theo ở phía sau vẫn luôn không phạm dã gần, giữa song phương khoảng cách. Nhưng mà, theo tần tợ layer thủ đổ khắp nơi đều có tần quốc tợ layer. Rất nhiều tần quốc tợ layer, vậy cùng bá khí vương giả tại cùng một cái trên đường đảm mệnh Cái này liền làm cho hắn chạy đường, cũng không có lúc bắt đầu thông thuận rồi. Thỉnh thoảng sẽ phát sinh chắn đường tông xe hiện tượng. Thỉnh thoảng có người ngăn tại trước mặt hắn. Cái này khiến bá khí vương giả chạy thế nào? Trò chơi này lại không có xuyên người nói chuyện. Có người ở ngươi phía trước, ngươi liền phải đi vòng qua mới được, điều này sẽ đưa đến bá khí vương giả tốc độ chạy trốn, càng ngày càng chậm. Trú ở phía sau phòng vấn nhất đạo, nhìn thấy tình hình như vậy, không khỏi vui vẻ. Tần quốc tơ layer có thể ngăn trở Bá khí vương giả đường, lại không thể ngăn trở Phong vân nhất đao, bởi vì Trương sơn theo sau lưng, nhìn thấy cản đường người, chỉ cần tại tầm bắn bên trong, Trương sơn đã sớm một thương đập ngã rồi. Trương sơn có thể tùy ý đánh bại Tần quốc tơ layer, nhưng là Bá khí vương giả hiển nhiên không được, hắn cũng không thể chặt người một nhà đi. Cho nên, mỗi khi đụng phải phía trước có người cản đường thời điểm, hắn cũng chỉ có thể lách qua một lần, lại tiếp tục chạy điều này sẽ đưa đến. Mặc dù là Bá khí vương giả dẫn đầu cất bước chạy đường, nhưng là truy ở phía sau Phong vân nhất đao cùng Trương sơn đám người, lại càng đuổi càng gần bởi vì phong vân nhất đao không dùng đường vòng, chính là đường thẳng truy kích bá khí vương giả. bá khí vương giả một bên chạy đường, một bên quay đầu xem xét. khi hắn xem đến phần sau phong vân nhất đao cùng trương sơn đám người, khoảng cách càng ngày càng gần. hắn không khỏi gấp, cứ theo đà này lời nói, hắn còn không có chạy về thiên môn quan quan thành, cũng sẽ bị đuổi kịp. thế nhưng là đối với lần này hắn cũng không có biện pháp. trên đường luôn có người chặn đường, cái này có thể làm sao bây giờ? hắn cũng không thể đem cản đường người chém đi. lại nói, coi như hắn nghĩ chặn người, hắn chặn người tốc độ cũng không có trương sơn lưu loát ra có cái kia chặt người thời gian bá khí vương giả còn không bằng đường vòng chạy đâu. bất quá khi nhìn đến phía sau phong vân nhất đao càng đuổi càng gần, bá khí vương giả cảm thấy hắn không thể còn như vậy chạy xuống đi. tiếp tục như vậy, qua không được bao lâu, hắn liền phải bị phong vân nhất đao đuổi kịp. nhưng là quay đầu cứng rắn, hiển nhiên là không thể nào. bá khí vương giả coi như đầu lại sắt, hắn cũng không dám quay đầu cứng rắn. không nói còn có trương sơn đám người vậy theo ở phía sau, chỉ là một cái phong vân nhất đao, hắn vậy không nhất định có thể chém vào qua a phong vân nhất đao thế nhưng là có một thanh thần khí diệu chiến. Bá khí vương giả lại không có thân khí, mà lại tại đẳng cấp bên trên, phong vân nhất đao cũng là hoàn toàn nghiền ép hắn, liền xem như đầu bị cửa kẹp, hắn cũng sẽ không quay đầu a bá khí vương giả một bên chạy, một bên trái phải quan sát. Lúc đầu tại lúc bắt đầu, bên cạnh hắn còn có một đám công hội thành viên, nhưng là bây giờ người đều chạy tàn đi, muốn để người khác đem hắn kéo một lần, vậy tìm không thấy giúp đỡ. Bá khí vương giả nhìn một chút, hai bên đường rừng cây, trên đường thỉnh thoảng sẽ có tân quốc đợ lỡ đang chạy trối chết chạy đường, nhưng là hai bên trong rừng cây cũng không có bao nhiêu người, mà lại trong rừng cây không gian càng lớn cơ động càng thêm thuận tiện duy nhất phiền phức chính là cưỡi ngựa ở trong rừng cây chạy đường lời nói căn bản là chạy không nhanh bất quá bá khí vương giả nghĩ đến hắn ở trong rừng cây chạy không nhanh truy ở phía sau phong vân nhất đao cùng trương sơn cũng giống vậy chạy không nhanh nghĩ tới đây bá khí vương giả quyết đoán chuyển hướng phía bên trái bên cạnh trong rừng cây nhỏ vào tới bởi vì bá khí vương giả đột nhiên chuyển hướng truy chuy ở phía sau phong vân nhất đao kém một chút liền xông qua đầu hắn cũng vội vàng đi theo rẽ trái tiến vào trong rừng cây nhỏ truy kích theo ở phía sau trương sơn đám người vậy đồng thời chuyển hướng truy kích ở nơi này trong trò chơi không thể không nói, truy sát Giả Lão cũng thật là không dễ dàng. Tại đại gia chạy không sai biệt lắm mau thời điểm, người khác trước cất bước lời nói, sẽ rất khó lại đuổi kịp. Trừ phi bị đội phạm nhân sai lầm, hoặc là phía trước có người khác chặn đường. Nếu không, thật đúng là không dễ dàng đuổi kịp. Nếu như tọa kỵ tốc độ dẫn trước lời nói, vậy thì càng không cần nói đằng sau nhiều người hơn nữa truy, cũng không còn khả năng đuổi được. Mặc dù bọn hắn đuổi không ít thời gian, đều không thể đuổi kịp Bá Khí Vương giả. Nhưng là Phong Vân Nhất Đao cùng Trương Sơn đám người, cũng không có từ bỏ. Bá Khí Vương giả chạy vào trong rừng cây nhỏ, cũng không cần gấp. Hắn rời xa đại lộ lời nói, muốn trở lại thiên môn quan quan thành, vậy thì càng khó. Chỉ cần Bá khí vương giả không thể quay về thiên môn quan, Trương Sơn đám người liền có cơ hội đuổi kịp hắn, đem hắn chém ngã. Trương Sơn còn cũng không tin, Bá khí vương giả liền sẽ không phạm sai lầm. Hắn còn có thể một mực chạy không thành. Vạn nhất hắn không cẩn thận, chạy vào một cái góc chết rơi đầu. Vậy bọn hắn không phải liền là có thể truy ở phía sau đánh chết chó. Tại Bá khí vương giả chạy vào rừng cây nhỏ về sau, Trương Sơn cùng Phong Vân nhất đạo, còn có mấy cái khác Phong Vân công hội đại lão, vẫn ở phía sau chết truy không tha. Bất quá tiến vào rừng cây nhỏ về sau, đại gia cưỡi ngựa tốc độ liền rốt cuộc chạy không đứng lên rồi tương đối tại trên đường lớn khoái mã tung hành tại trong rừng cây nhỏ cưỡi ngựa chạy đường tốc độ muốn chậm muốn chết cũng liền so xuống ngựa đi bộ phải nhanh hơn một chút phong vân nhất đao một bên truy kích vừa mở miệng kêu lên chúng ta không muốn đều truy một đường thẳng phân tán hai bên bọc đánh được tại phong vân nhất đao sau khi nói xong mấy cái khác công hội đại lão cấp tốc từ hai bên bọc đánh đi lên bắt đầu ở trên đường lớn thời điểm đại gia tỏa kỵ đều chạy rất nhanh bọc đánh là không có ý nghĩa nhưng là hiện tại cũng không đồng dạng tiến vào rừng cây nhỏ về sau đại gia tốc độ nháy mắt cũng chậm rất nhiều, mà lại dừng cây nhỏ phạm vi rất lớn, bọn hắn hoàn toàn có thể làm ngã tả hưu bao sao đem bá khí vương giả hướng một cái phương hướng bên trên bước, cũng không tiếp tục là hắn muốn đi cái nào chạy, liền hướng chỗ nào chạy rồi, bá khí vương giả một bên chạy, một bên quay đầu xem xét, rất nhanh hắn liền phát hiện, tiến vào trong rừng cây nhỏ đào mệnh là một sai lầm quyết định, bởi vì truy sau lưng hắn cũng không chỉ là phong vân nhất đau một người, mà là có mấy cái người, nguyên bản hắn còn tưởng rằng khi tiến vào rừng cây nhỏ về sau đào mệnh càng thêm thuận tiện, hắn muốn đi chỗ nào chạy, liền hướng chỗ nào chạy nhưng khi nhìn đến hai bên bọc đánh tới được phong vân công hội thành viên, bá khí vương giả liền biết hắn sai rồi, hắn không thể hướng hai bên chạy, bởi vì chỉ cần hắn nhất chuyển hướng, mặc kệ hướng phương hướng nào, cũng sẽ cùng bọc đánh tới được phong vân công hội thành viên đụng vào, chỉ có thể đường thẳng đằng bệnh. thế nhưng là đường thẳng đằng bệnh, hắn lại có thể trốn được bao lâu? trong rừng cây nhỏ địa đồ cùng trên đường lớn hoàn toàn khác biệt, thường thường sẽ xuất hiện các loại các dạng chứa ngại vật, căn bản là không qua được, nhất định phải cuốn mới được. nhưng là hắn khép cuốn lời nói, khẳng định giống như phong vân công hội người đụng vào, chỉ cần hắn bị người ngăn chặn một hai giây cơ bản liền có thể đánh ra gờ gờ rồi, bá khí vương giả có thể phát hiện vấn đề, trương sơn bọn hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra được. phong vân nhất đao nhìn thấy bá khí vương giả đã cùng đổ mặt lộ, không khỏi cười ha ha, ha ha, bá khí vương giả chết chắc rồi, các minh đệ thêm rầu, cố lên, truy, bọn hắn lại tiếp tục đuổi hơn một phút đồng hồ. phía trước bỗng nhiên xuất hiện một khối đá lớn, chặn lại rồi bá khí vương giả đường đi. hắn không có biện pháp, chỉ được kiên trì, hướng bên phải chạy, thứ bên phải bọc đánh tới được người, chính là phong vân cùng chiến phụ. khi nhìn đến bá khí vương giả, thướng hắn cái này bên cạnh tới gần thời điểm. Phong Vân Cuồng Chiến Phủ mạnh một cái sung phong, một diệu chặt trên người Bá khí Vương giả. Không chỉ có như thế, Cuồng Chiến sĩ Sung Phong kỹ năng có thể giảm tốc 3 giây. Bị Phong Vân Cuồng Chiến Phủ vọt tới về sau, Bá khí Vương giả biết mình phải xong rồi, hắn vậy không còn tiếp tục chạy, mà là vung lên lời búa, cùng Phong Vân Cuồng Chiến Phủ đối chặt đáng tiếc, Trương Sơn bọn hắn sẽ không cho biểu diễn cơ hội. Tại bị Sung Phong giảm tốc về sau, Trương Sơn cấp tốc đuổi theo, bá một thương, thế mà đánh ra thần thánh một kích hiệu quả. Bá khí Vương giả quyết đoán bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất. Nhìn xem ngã xuống đất Bá khí Vương giả, mấy người xung tới, Phong Vân nhất đau buồn buồn nói. Ta nói sáu nòng nha, ngươi có thể hay không đánh chậm một chút, mẹ nó một thương đánh ra thần thánh một kích, đều không cho ta chặt hai đao. Lưu cái rắm, sáu nòng đại lão coi như không có đánh ra thần thánh một kích hiệu quả, đánh chết ba khí vương giả, vậy không dùng được hai thương. Cũng đúng a, chết biến thái. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn ở nơi này thủ thi sao? Được rồi, thủ thi lãng phí thời gian, tha cho hắn một cái mạng chó. Hả? Vậy thì đi thôi, nhìn xem còn có hay không những người khác vừa chặt. Tại đem ba khí vương giả đánh bại về sau, bọn hắn cũng không tiếp tục thủ thi đối với bọn hắn tới nói, thủ thi quá lãng phí thời gian gọi những người khác tới thủ thi vậy còn không sai biệt lắm. Bất quá suy sẽ đến, nơi này khoảng cách thiên môn quan quan thành thật sự là có chút gần. Tiếp tục thủ thi lời nói, chờ chút chiến cuộc có thể sẽ càng đánh càng lớn. Bá khí công hội thành viên, vị phục sinh bọn họ công hội lao đại, nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều người chạy tới. Suy xét đến những thứ này, bọn hắn tại đánh bại bá khí vương giả về sau liền nhanh chóng chạy đi. Có thời gian như vậy thủ thi còn không bằng lại đi tìm một chút người giết đâu. Vừa rồi tần quốc tở lơ chạy tứ tán, bọn hắn vì truy sát bá khí vương giả cũng còn không có giết tới mấy người. Nghĩ tới đây. Trương Sơn bọn hắn cấp tốc cưỡi ngựa, từ nhỏ trong rừng cây chạy ra. Hướng cái khác Tần Quốc Tở Layer, truy sát mà đi đến như ngã xuống đất bá khí vương giả, có đúng hay không sẽ bị phục sinh. Như vậy tùy hắn đi đi. Trương Sơn bọn hắn phân tán tại Thiên Môn quan quan ngoài thành, khắp nơi truy sát Tần Quốc Tở Layer. Bất quá theo thời gian trôi qua đổi tới chiến trường Tần Quốc Tở Layer, càng ngày càng nhiều. Mặc dù bọn hắn đã đánh ngã rất nhiều Tần Quốc Tở Layer, nhưng là đụng phải Tần Quốc Tở Layer, cho bọn hắn cảm giác cũng không có thay đổi nhiều. Ngược lại càng ngày càng nhiều. Có chút công hội thành viên đang đuổi giết quá trình bên trong. Không cẩn thận, rơi vào tần quốc tở lễ ơ cả bấy. bị người khác vây quanh chặt thành cả bã. Nhìn thấy tình thế càng ngày càng không thích hợp, Phong Vân Tiên hạ tại công hội kinh bên trên kêu lên, tất cả mọi người tập hợp, không muốn phân tán. Thu được. Còn tiếp tục như vậy lời nói, bọn hắn còn giữ lại chút người này, sợ là muốn bị tần quốc tở lễ ơ hết sạch. Mặc dù tương đối mà nói, bọn họ cá nhân thực lực, tương đối những cái kia thông thường tần quốc tở ơ, muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là người khác nhân số nhiều a nếu là bọn hắn còn giống trước đó như vậy, tách ra khắp nơi xuất kích lời nói, sợ là muốn bị tịch. Cho nên Phong Vân Tiên hạ mới khiến cho đại gia tranh thủ thời gian tập trung, chỉ cần bọn hắn tập trung ở một đợt, cũng không cần sợ tần quốc đợi lệ ở nhiều người. Cũng không lâu lắm, còn dư lại phong vân công hội thành viên lại tiếp tục hội tụ đến một đợt. trương sơn xem xét nhân số, phát hiện mất đi rất nhiều, hiện tại đại khái chỉ còn lại khoảng 3, bốn ngàn người. nói cách khác, bọn hắn hơn 1 vạn người tới, Chí ít ngã 8, chín ngàn người. nhìn thấy không biên đến đông đủ về sau, phong vân thiên hạ tại công hội kinh nói, ngã xuống đất người báo toa độ, chúng ta từng cái đi cứu. sau đó thời gian. Tại phong vân thiên hạ dẫn dắt đi, bọn hắn căn cứ ngã xuống đất thành viên cung cấp toa độ, một đường tìm đi qua đem ngã xuống đất người, từng cái phục sinh. Trên đường ngẫu nhiên đụng phải tần quốc tờ layer, liền truy sát tới, nhưng là cũng sẽ không truy quá xa. Bọn hắn cũng liền tùy tiện truy một lần, có thể đuổi tới liền đánh bại, không đuổi kịp thì thôi. Chỉ bất quá, bọn hắn không còn có đụng phải đại đội tần quốc tờ layer. Nghĩ đến, bá khí vương giả mặc dù kêu gọi càng nhiều chi viện, nhưng là cũng không có, lại theo bọn hắn cứng rắn ý nghĩ, hắn gọi người đi tới, đoán chừng cũng chỉ là muốn đem trước đó ngã xuống đất người phục sinh kéo lên. Chương bốn Bảo Dương mở ra thần khí côn đúc. Chương 475, Bảo Dương mở ra thần khí côn đúc. Một trận đại chiến tạm thời tiêu di. Song phương tất cả đều bận rộn, phục sinh bản thân cái này phương ngã xuống đất nhân viên, cũng không có trực tiếp, khắp địa đồ tìm kiếm đối phương đánh nhau. Bất quá tại song phương nhân viên đụng phải thời điểm, vẫn không tránh được, phải nhỏ làm một đợt. Chỉ bất quá, những này lẻ tẻ chiến đấu đã không ảnh hưởng toàn cục. Song phương đều đã vô ý, lại nhắc lên càng lớn hỗn chiến. Bá khí vương giả là Cố Kỵ đã có chương sơ tại. Chỉ cần phong vân công hội, tu tập cùng một chỗ phòng thủ, liên sẽ giống một cái gai vị một dạng, để hắn không có chỗ xuống tay. Cho dù là bọn họ tại nhân số bên trên chiếm hữu ưu thế cực lớn, vậy không giải quyết được vấn đề. Có trương sơn ngăn tại phía trước, bọn hắn căn bản là không xông lên được. Liên xem như nạnh xông, cũng bất quá là đổ tăng thương vong thôi. Bá khí vương giả mặc dù đầu sắt, nhưng là không phải người ngu. Loại này hoàn toàn không có ý nghĩa sự tình, hắn cũng là sẽ không làm đối với phong vân công hội tới nói, bọn hắn cũng không muốn tại đánh đánh nhau nha, thoải mái một thanh là được. Cũng không thể một mực làm không đi. Dù sao vừa rồi bọn hắn cũng coi là thoải mái đủ rồi, hiện tại bá khí vương giả đã tỉnh táo lại, bị hắn hiệu triệu tới được tần quốc tờ layer, số lượng càng ngày càng nhiều. Phong vân công hội tại nhân số bên trên, một mực ở thế yếu, thật muốn làm lời nói, bọn hắn cũng sẽ cũng rất nhiều người, thật đúng là không nhất định, có thể đem ba khí công hội thế nào đánh tới cuối cùng, đoán chừng cũng là giết địch một ngàn, tự tổn 800. Nếu là như vậy, vậy tại sao còn muốn tiếp tục đánh xuống đâu? Dù sao bọn hắn hiện tại cũng là kiếm được tiện nghi, vậy còn không như thấy tốt thì lấy. Tại hôn chiến sau khi bắt đầu, Phong vân công hội hết thảy ngã đại khái tám chín ngàn người, mà ba khí vương giả mang tới tần quốc đợi layer, bị bọn hắn đánh ngã lớn mấy vạn người, chủ yếu là tại lúc mới bắt đầu nhất. Phong vân công hội liên tục vùng ra bảy tám cái đại chiêu, nháy mắt liền đánh ngã hết mấy vạn tần quốc tờ layer, tăng thêm đến tiếp sau truy sát thời điểm lại đánh ngã một hai vạn tần quốc tờ layer. Cái này trao đổi so, bọn hắn xem như kiếm bội rồi đã tiện nghi đã kiếm được, khí vậy vùng xong, cũng không có tất yếu, lại chết nhìn chằm chằm bá khí công hội đấy nha. Dù sao bọn hắn chờ chút, còn có chuyện muốn làm đại gia còn phải cày quái thăng cấp đâu đến như Trường Sơn bọn hắn những này công hội đại lão, tại quái vật công thành hoạt động kết thúc về sau, liền phải muốn xuất phát, đi tiến đánh ma tộc song tử thành. Phong vân thiên hạ vẫn chờ muốn làm đem thành chủ qua đã ngần đâu. Ai còn có không, cùng Bá Khí Vương giả, ở nơi này không dứt đánh nhau. đương nhiên, nếu như Bá Khí Vương giả không thất thời, nhất định phải chết cắn không thả. Vậy liền không cần nói, nhất định phải chơi hắn nha đem hắn đánh phục khí mới được. Chỉ là trước mắt nhìn tới, Bá Khí Vương giả còn tính là thất thời. Mặc dù đến tiếp sau lại có rất nhiều Tần quốc tơ lây ở đến, nhưng là Bá Khí Vương giả cũng không có lại tổ chức nhân thủ đến gây sự với phòng Vân Công Hội, mà là tại vội vàng phục sinh ngã xuống đất nhân viên. Chỉ ít tạm thời xem ra, Bá Khí Vương giả cũng không muốn lại đánh rồi. Tất cả mọi người là người biết chuyện đánh nhau là vì nhất thời chi khí. Nếu có lợi có thể đồ, hoặc là có thể tại nhiên ép đối thủ nhường cho mình thoải mái một thanh. Kia tiếp tục đánh nhau cũng là không sao. Nhưng là bây giờ, nửa xu chỗ tốt cũng không có, mà lại đánh nhau lời nói, còn chưa nhất định đánh thắng được. Vậy còn đánh cái cọc lồng, không bằng thu hồi mà vớt, lần sau đợi cơ hội cả nữa. Song Vương cũng không có tiếp tục đánh nhau ý nghĩ, chỉ là yên lặng thu thập chiến trường, phục sinh ngã xuống đất nhân viên. Lúc này, một đạo hệ thống thông cáo vang lên. Hệ thống thông cáo, chúc mừng chiến thần Lý Tĩnh, chiến thần Lư Bố, chiến thần Tử Long. Thành công đánh giết ma tộc hạ nghị viện nghị viên Dạ Dâm. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hôn 100. Trương Sơn chính cùng lấy mọi người cùng nhau, bảo hộ phụ trợ đem ngã xuống đất nhân viên phục sinh. Nhìn thấy hệ thống thông cáo vang lên, hắn không khỏi cảm khái, chiến thần công hội vẫn có có chút tài năng nha. Bây giờ cách hoạt động kết thúc còn có 3 4 phút. Chiến thần công hội liền đã đem cái thứ nhất thực tên bột đánh nổ. Không thể không nói, bọn hắn vẫn là rất lợi hại. Dựa theo bọn hắn trước khi đi tình huống đến xem, còn giữ lại 4 cái thực tên bột, hẳn là cũng có thể bị đánh bại. Dù sao kia mấy nhà công hội vì đánh nổ thực tên đạn, đem mạng già đều liều lên rồi. Bây giờ còn có 3 4 phút, nghĩ đến bọn hắn hẳn là có thể thành công đi cũng không biết chiến thần công hội tại đánh nổ cái thứ nhất thực tên bột thời điểm tuôn ra chính là vật phẩm gì bất quá hẳn là sẽ có thần khí khuôn đúc đi hiện tại thần khí khuôn đúc mới vừa vặn buông ra trương sơn cũng không biết cái đồ chơi này tỷ lệ rơi đổ rốt cuộc là thế nào web sẽ chính thức thông cáo bên trên chỉ nói là thực tên bột có rất lớn tỷ lệ sẽ tuôn ra thần khí khuôn đúc đến như nói cái này rất lớn tỷ lệ có đúng hay không 100% vậy cũng không biết rồi nhưng là nghĩ đến cũng hẳn là tám phần mười đi trừ phi là đặc biệt suối dẻo nếu không chí ít cũng hẳn là sẽ có một cái thần khí khuôn đúc hiện tại người khác vậy đánh bể thực tên bột sủi hắn phong vân công hội, rốt cuộc không thể nào tiếp tục độc quyền thần khí. có lẽ qua không được bao lâu, cái khác tớ lệ ơi liền sẽ lần lượt làm ra thần khí tới đương nhiên, coi như như thế thần khí sản xuất vậy không thể lại quá nhiều. dù sao thực tên bột số lượng có hạn, trừ quái vật công thành hoạt động bên ngoài, tại những khác thời điểm muốn tìm được thực tên bột cũng không rất dễ dàng. liền xem như tại giãng ngoại tìm được thực tên bột xung mù ổ hẻn đem đánh nổ cũng là rất khó. dù sao giãng ngoại địa đồ rời xa thành trì, bất kể là phục sinh vẫn là chi viện đều rất không tiện. Một khi có người quấy rầy lời nói, vậy thì càng không có cách nào làm. Tại Trương Sơn chính là cảm thấy khái thời điểm. Những người khác cũng nhìn thấy hệ thống thông báo. Phong Vân nhất Đao lớn tiếng kêu lên. "Quá, Chiến Thần Công hội liền đánh bể, cái thứ nhất thực tên buốt, thực lực này có thể nha. Vậy còn cần ngươi nói, bọn hắn không có thực lực lời nói, có thể một mực chiếm đệ nhất công hội tên tuổi sao? Giới trò chơi vạn năm thực lực của lão đại, dĩ nhiên không phải nói đùa, bọn hắn có thể làm được một con thực tên buốt, không, có gì thật là kỳ quái. Cũng không biết, bọn hắn tuân gia chính là vận phẩm gì. Đoán chừng cũng chính là thần khí khuôn nục đi. Đúng vậy a." luôn không khả năng nói, bọn hắn tuân ra nhiều kiện thần khí vật phẩm đi, kia không có khả năng, chúng ta có 6 nòng đại lão, còn có 6 nòng đại lao gấu trúc vi tại, có thể nói mỗi lần đánh nổ bút, đều là cao nhất tỷ lệ rơi đổ. bọn hắn không có khả năng tuân ra vật phẩm, so với chúng ta còn tốt hơn. Không được, ta tới hỏi hỏi nhìn. Phong Vân Nhất Đao lòng hiếu kỳ bá bảnh. rất nhanh liền tại kêu gọi chiến thần lữ bố. Không lâu lắm, Phong Vân Nhất Đao đối đại gia nói, chiến thần công hội cùng chúng ta không sai biệt lắm, bút liền tuôn ra một cái thần khí khuôn đúc, lực lượng hệ dài. Xem ra thực tiền bút, hẳn là tất bạo thần khí khuôn đúc. Vậy không nhất định đi. Hiện tại mới đánh nổ ba con đuột, số liệu không có tham khảo ý nghĩa. Coi như không phải, đoán chừng cũng kém không nhiều. Dù sao cũng là thực tên bột nha, ít nhất phải tuân ra một cái tốt đồ vật ra tới. Chờ một chút đi, các cái khác mấy nhà công hội đều đánh nổ bột về sau, ta hỏi lại hỏi. Bọn hắn một đường tại Thiên Môn quan quan ngoài thành, đem ngã xuống đất công hội thành viên phục sinh. Từ từ, hệ thống thông cáo không ngừng. Tại khoảng cách hoạt động kết thúc, còn có cuối cùng một phút thời điểm. Tiên quốc giang hồ công hội, đem sau cùng một con thực tên bột đánh nổ đến đây, toàn bộ quái vật công thành trong hoạt động, xuất hiện 7 con thực tên bột đã toàn bộ bộ bị dở lễớ đánh nổ. Phong Vân Nhất Đao trải qua một phen hỏi thăm về sau. Cái khác mấy cái thực tên buột, tuôn ra vật phẩm, vậy cơ bản không sai biệt lắm đều là các rơi ra một cái thần khí khuôn đúc đến như còn có hay không tuôn ra thần khí nhiệm vụ phẩm. Phong Vân Nhất Đao không có hỏi, người khác cũng không nói, cũng không biết, bọn hắn không có tuôn ra qua. Cái đồ chơi này không tiện hỏi, hỏi chính là đang nhắc nhở đối phương. Bọn hắn nhưng không có ý nghĩa này, nói cho cái khác công hội liên quan tới thần khí nhiệm vụ phẩm sự tình. Từ trước mắt xem ra, lần này quái vật công thành trong hoạt động, bảy con thực tên bộ sĩ ít các tuôn ra một cái thần khí khuôn đúc. Chờ tại chính là, qua không được bao lâu trong trò chơi liền sẽ xuất hiện bảy kiện trở lên thần khí. xem ra cái khác công hội cũng muốn quật khởi nha đương nhiên đối với cái này chút trương sơn cũng không có bất kỳ băn khoăn nào. với hắn mà nói thần khí chỉ là thực lực của hắn cường đại một người trong đó nhân tố cũng không phải là đại biểu toàn bộ. hắn chủ yếu vẫn là dựa vào các loại các dạng kỹ năng bị động. chỉ cần làm được kỹ năng bị động đủ nhiều, thần khí cái gì đều là phụ vân. coi như người khác vậy đi theo lấy được thần khí đối với hắn ý nguyên không tạo được, quá lớn nguy hiểm. lại nói bọn hắn hiện tại mới vừa mới làm tới thần khí cũng lúc. Khoảng cách chân chính làm ra thần khí, còn phải muốn một thời gian thật dài đâu. Những thần khí kia nhiệm vụ, còn có bọn hắn đau đầu. Tại Giang Hồ Công Hội đánh nổ bột về sau không bao lâu, hệ thống thông cáo vang lên lần nữa. Hệ thống thông cáo, tại các dũng sĩ dù huyết phân chiến bên dưới, thành công đem xâm lấn ma tộc đánh lui, chúc nhân tộc thương thịnh. Ha ha, hoạt động cuối cùng kết thúc, tốc độ đem nã xuống đất người toàn bộ phục sinh, cho ta trước mở một thanh cái dương. Ngươi mở cọp lông, chính ngươi kia nhị tinh bảo dương, có cái gì có thể mong đợi? Làm sao lại không thể mong đợi? Vạn nhất ta mở ra một cái thần khí khuôn đúc đâu? Đầu óc ngươi ngu ngốc đi! Nhị tinh bảo dương có thể khai ra thần khí khuôn đúc sao? Chỉ có ngũ tinh bảo dương, tài năng mở ra thần cấp vật phẩm. Mẹ nó, có thể hay không đừng giảng lời nói thật, ngươi không biết nói thật cũng làm người ta rất chán ghét sao? Thúy ta, là lỗi của ta, ta không nên nói. Hẳn là nhờ ngươi tiếp tục sống ở trong động, đại gia một bên tiếp tục phục sinh ngã xuống đất người, một bên tràn ngập mong đợi xuất ra bảo dương. Mặc dù nói trừ trương sơn ngũ tinh bảo dương bên ngoài, những người khác cái dương tối cao chỉ có thể mở ra linh khí, nhưng là đại gia y nguyên rất chờ mong. Dù sao trừ trang bị bên ngoài, bảo dương còn có thể mở ra những vật phẩm khác. Vạn nhất mở ra một bản, rất cực phẩm sách kỹ năng đâu, kia không phải cũng là kiếm bộ rồi, mà lại rất nhiều lưu phê đặc thù vật phẩm, hoặc là quyển trục cái gì. Bảo Dương cũng có tỷ lệ là có thể mở ra. Cho nên, mỗi lần hoạt động kết thúc về sau, mở Bảo Dương chính là các người chơi một đại niềm vui thú. Từ chớ mong đến mộng tưởng phá diệt, chỉ ở một cái mắt. Tại hoạt động kết thúc về sau, Trương Sơn không để ý đến, những người khác khoác lác đánh cái rắm. Mà là từ trong lưu truyện, lấy ra hoạt động ban thưởng Bảo Dương đây là quái vật công thành hoạt động ban thưởng bên trong, duy nhất một cái ngũ tinh Bảo Dương ở nơi này trò chơi sau khi bắt đầu. Mỗi lần quái vật công thành độ cống hiến thứ nhất đều bị Trương Sơn chiếm được vứt vàng. Những người khác đối tranh đoạt thứ nhất, sớm đã không còn bất kỳ ý tưởng gì. Ai có thể tranh đến qua hắn? Nếu bản về thủ thành độ cống hiến lời nói, từ thứ 2 đến hạng 9, toàn bộ cộng lại, cũng không có Trương Sơn một người nhiều. Dù sao Trương Sơn không chỉ có siêu cao tổn thương phát ra, hắn còn một mực tại khiên bộ tổn thương. Khiên tổn thương cũng là tính toán độ cống hiến. Trương Sơn lấy ra bảo dương, sau đó liền ba lô bên trong mở ra. Một đạo hào quang màu tím lóe qua, thật lâu không thôi. A, lại là hào quang màu tím. Chẳng lẽ lúc này lại mở ra thần khí vật phẩm sao? Vật khí của hắn không có tốt như vậy đi. Lần trước quái vật công thành hoạt động kết thúc về sau, Trương Sơn mở bảo giường, cũng là lóe qua một đạo tử sắc quan mang. Lúc đó hắn còn tưởng rằng là mở ra một cái màu tím trang bị đâu. Kết quả là mở ra thần khí nhiệm vụ phẩm. Chính là hắn sau này giải quyết món kia thiên ưng vương nước mắt thần khí cấp dây chuyển. Lần này lại là lóe qua hào quang màu tím, sẽ không lại là một cái thần khí nhiệm vụ phẩm đi. Nếu là như vậy, vậy liền phát đạt. Trương Sơn mong đợi tại ba lô bên trong xem xét. Hắn rất nhanh liền thấy được, vừa mở ra vật phẩm, tử vi bao cổ tay lực lượng chế tạo từ vi bao cổ tay lực lượng khuôn đúc dựa vào thật sự lại mở ra một cái thần cấp vật phẩm hắn vận khí này có chút nghịch thiên rồi phải biết ngũ tinh bảo dương mặc dù có thể mở ra thần cấp vật phẩm nhưng là cũng chỉ có một phần vạn tỷ lệ càng đều có thể hơn có thể thì là mở ra rất rưởi lúc trước hắn mở nhiều lần như vậy trừ số ít 2-3 lần bên ngoài cái khác đều là mở ra rất rưởi nghĩ không ra hiện tại liên tục 2 lần hoạt động bảo dương đều lái đến thần cấp vật phẩm không thể không nói hắn vận khí này có chút lịch thiên rồi chẳng lẽ là hắn kia chín điểm may mắn giá trị phát huy tác dụng sao? lại một cái thần cấp vật phẩm tới tay, trương sơn trong lòng vui thích đáng tiếc duy nhất chính là, đây là một cái lực lượng hệ trang bị, hắn cầm cũng vô dụng, chỉ có thể bán đi đến như muốn làm sao bán, vậy khẳng định không cần phải nói đương nhiên là bán công hội bên trong những cái kia đại lao, ai ra tiền đa chỉ bán cho ai. mặc dù nói hắn hiện tại không thiếu tiền, nhưng là này bằng với là thiên hạ rơi đến tiền, cái này không thu một đợt, đây chẳng phải là có lỗi với mình. bất quá suy sẽ đến, thông qua thần khí quân đúc tạo ra thần khí đều là phòng ngự loại thần khí, mà lại trương sơn cái này còn không phải y phục, chỉ là một kiện lực lượng hệ bao cổ tay đối với lực lượng hệ đột lợi ơi tới nói, bao cổ tay cũng không phải là cần gấp trang bị đoán chừng bán không lên cái gì tốt giá tiền đương nhiên, lại trên lệnh thần khí, đó cũng là thần khí. Coi như bao cổ tay đối lực lượng hệ đột lợi ơi tới nói, không phải rất trọng yếu. Nhưng là thần khí tự mang đặc hiệu, đó cũng đều là treo đặc tiên. Không nói cái khác đặc hiệu, chỉ là một cái thần thánh một kích đặc hiệu, cũng đủ để cho đại gia ghé mắt. Cho nên, Trương sơn cái này lực lượng hệ bao cổ tay, tương đối cái khác thần khí tới nói, mặc dù không được tốt lắm, nhưng lại chí ít cũng được bán đến hơn vài chục triệu, đến hơn trăm triệu kiếm tiền nếu không hắn liền treo đến phòng đấu giá đi lên. Trương Sơn tin tưởng một cái thần khí cuốn đúc, mặc kệ nó là trang bị tại vị trí nào thần khí cuốn đúc. Tại phòng đấu giá bên trên bán một thứ kim tệ cất bước nhất định sẽ có số lớn đốt tiền đại lao đoạn. Nhìn xem mọi người vui a a, Tại kia mở bảo dương, mặc dù đại đa số người mở ra đều là rác rưởi vật phẩm, thậm chí là không đáng một đồng rác rưởi, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có người mở ra vật phẩm, coi như góp nhặt, coi như mình không dùng được, chí ít cũng có thể bán đi điểm kim tệ. Phong Vân nhất đau thủ thành độ công hiến xếp hạng thứ ba tên, hắn cầm tới là nhị tinh bảo dương cái này sẽ hắn ngay tại đắc trí đâu, ha ha, bản tọa không hổ là khí vận chi tử, các ngươi nhìn ta mở ra cái gì, một cái 50 cấp màu đỏ lưỡi búa, chí ít năm vạn kim tệ tới tay, ha ha, đắc trí cái cọng đông, liền mở một cái rắc rưởi màu đỏ trang bị, có cái gì tốt tiều? đúng đấy, người anh em là kém kia mấy vạn kim tệ người sao? người anh em trên lệch là thần khí, có bản lĩnh ngươi mở ra một cái thần khí đến, đó mới tính ngươi lợi hại. mẹ nó, các ngươi đây chính là đấu kỹ, nhìn xem các ngươi mở những cái kia rắc rưởi, ném nhà kho đều ngại chiếm chỗ, lao tử cái này màu đỏ lưỡi búa, nói thế nào cũng có thể bán mấy vạn kim tệ à? Đừng để ý đến hắn, đó chính là ngấp bảo, để hắn một người, tại kia đặt ý đi. Đúng, đều không cần phản ứng đến hắn, để hắn một người tự mình tiêu khiển. Lúc này Trương Sơn chen vào nói nói, các vị đại lao quái dầy một lần, xin hỏi có người thu lực lượng hệ bao cổ tay sao? Không ai thu lời nói, ta liền treo đấu giá được rồi. Ngã, sáu nòng đại lão vậy đi theo một đao học xấu. Đại gia nghe tới Trương Sơn lời này, phản ứng đầu tiên chính là, Trương Sơn vậy mở đến một cái màu đỏ trang bị, đặt cái này trang phê đâu? Bởi vì Trương Sơn nói là bao cổ tay, cũng không có nói là thần khí của lúc. Đúng à, sáu nòng đại lão Chớ trang phê a ngươi đây chính là Ngũ tinh bảo giường, mặc kệ mở ra cái gì đồ chơi, chúng ta cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nghe thế, Trương Sơn mới phát hiện, hắn vừa rồi giống như nói sai. Không có đem nói chuyện rõ ràng đại gia cũng không biết, hắn mở ra chính là thần khí khôn lúc, còn tưởng rằng hắn nói là màu đỏ bao cổ tay đâu. Trương Sơn chỉ được tiếp tục bổ sung nói, "Ai nha, mới vừa rồi không có nói rõ ràng, là một cái lực lượng hệ bao cổ tay thần khí khôn đúc, có người thu sao?" Tại Trương Sơn sau khi nói xong, xung quanh ngáy mắt liền an tĩnh lại. Qua một hồi lâu, phong vân nhất đao mới lớn tiếng kêu lên. "Oa, 6 năm đại lão" Nhóm này nhờ ngươi trang, quả thực là tuyệt, mẹ nó mở ra thần khí con đúc, ngươi liền không thể một lần nói xong sao? Ai, ta nói một đạo a, ngươi cũng muốn học lấy điểm. Thấy không, đây mới là trang phê cảnh giới tối cao nha, ngươi đây chẳng cả nạ trẻ con đồ chơi, không ra gì. Đúng vậy à, sáu nòng đại lao nhóm này trang, ta chỉ có thể cho 99 phân, lại nhiều cho một điểm, sợ ngươi sẽ tiêu ngạo. Không giải thích, đây chính là trang phê cảnh giới tối cao. Trang phê điển hình có hay không? Vô hình trang phê, trí mạng nhất. Nghe đến mấy câu này, Trương Sơn hết ý kiến. Hắn thật không là cố ý vừa rồi nhất thời chưa nói rõ ràng vốn chính là bán đồ vật nha, hắn còn chưa kịp đem vật phẩm biểu diễn ra, chỉ là đối xung quanh đại lao hỏi một chút, hắn cảm thấy kiện thần khí này cuốn nút là một cái lực lượng hệ bao cổ tay, vậy hắn chính là bán bao cổ tay a nào biết được sẽ dẫn tới đại gia lớn như thế hiểu lầm, nhưng mà trương sơn cũng không muốn lại giải thích, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích nha, càng tô càng đen, coi như là hắn trang một lần phê đi, trương sơn cái gì cũng không nói, đem tử vi bao cổ tay lực lượng biểu hiện ra tại công hội kinh bên trên, nhìn thấy trương sơn biểu diễn ra thần khí cuốn nút, những lực lượng kia hệ đại lão nháy mắt liền sôi chảo, mẹ nó bọn hắn phong vân công hội xem ra làm được thần khí vật phẩm giống như có không ít nhưng là sói nhiều thì ít căn bản cũng không đủ chia hiện tại trương sơn mở bảo dương lại mở ra một cái quả thực chính là hạn hán đã lâu gặp cam lâm có thể hữu hiệu hóa giải một chút bọn họ đói khát các vị đều không cần đoạt, mời đáng thương đang thương một lần tiểu đệ ta ra 50 triệu kim tệ trục được sáu nòng đại lão kiện thần khí này quân đúc cút sang một bên đi 50 triệu kim tệ liền muốn thần khí ngươi sợ không phải còn chưa tỉnh ngủ bảy triệu kim tệ tám triệu kim tệ chín triệu kim tệ một thước kim tệ quá Ta nói các ngươi không nên vọng động à, đây chỉ là bao cổ tay, cũng không phải là vũ khí à, không dùng giành được gác như vậy đi. Không có việc gì, ngươi không muốn liền để đi một bên, 1.2 ước kim tệ. Được rồi, tặng cho các ngươi, lão tử chờ sau này lại làm thật khí, đoạt không qua các ngươi những người có tiền này. Làm giá cả đập tới 1.2 ước kim tệ về sau, nửa ngày cũng không có động tĩnh. Trương Sơn mở miệng hỏi, 1.2 ước kim tệ một lần, còn không có tăng giá nữa. 1.2 ước kim tệ hai lần, không có người tăng giá lời nói, ta liền muốn nói chúc mừng. Tại Trương Sơn sau khi hỏi xong, thân theo ta động yên lặng tiêu lên. 150 triệu kim tệ. Vãi lều, tâm tùy đại lao ngươi điên rồi, một cái bao cổ tay cũng có thể đập tới 150 triệu kim tệ. Chúng ta xong nha, về sau lại có lực lượng hệ thần khí, nhất định là tâm tùy đại lao ưu tiên, ai có thể giành được qua hắn. Đúng vậy a thật sự là quá độc ác, không đem tiền làm tiền. Thật, kẻ có tiền, không giải thích. Tại tâm theo ta động ra giá về sau, Trương Sơn trải qua liên tục xác nhận, cũng không có người tăng giá nữa. Hắn mở miệng nói ra, không tiếp tục tăng giá à, vậy liền chúc mừng tâm tùy đại lao, thu hoạch kiện thần khí này la Trương Sơn sau khi nói xong, liền đem tử vi bao cổ tay, lực lượng, giao dịch cho tâm theo ta động đồng thời tâm theo ta động, vậy trực tiếp đem 150 triệu kim tệ, chuyển cho Trương Sơn. Mang theo trong người hơn một cái ước kim tệ lại lao, cũng thật là hiếm thấy. Chính Trương Sơn không tính. Hắn những cái kia kim tệ, đều là trong trò chơi kiếm được. Mà lại hắn hiện tại cũng không thiếu tiền xài. Cho nên cũng không có, đem kim tệ hối đoái thành làm tiền chuyển ra ngoài. Nhưng là tâm theo ta động, hiện nhiên không phải như vậy. Hắn những này kim tệ, nhất định là tự mình dùng làm tiền hối đoái đến. Tâm theo ta động mặc dù đi theo Trương Sơn bọn hắn, một đợt đánh qua không ít buồn, cũng coi là kiếm được chút món tiền nhỏ. Nhưng là phân đến trên đầu của hắn, khẳng định không có một thứ kim tệ như thế nhiều. Thế nhưng là mặc dù như thế, hắn vẫn tiện tay liền có thể móc ra 150 triệu kim tệ. Trương Sơn chỉ có thể nói, đáng chết chó nhà giàu, thật mẹ nó có tiền. Mặc dù nói, tại thế giới mới trong trò chơi này, kẻ có tiền nhiều vô số kể, đốt tiền đại lao đi đầy đất. Dù sao thế giới mới trò chơi này, thể số lượng lớn rất lớn, gọi là ân nhân số nhiều. Cho tới bây giờ, ân nhân số đã vượt qua 300 triệu. Nhưng coi như như thế, Có thể đốt tiền khắc đến giống tâm theo ta động dạng này, Trương Sơn hay là thật không có, nhìn thấy qua cái thứ hai, chỉ có thể nói, vị này đại lão là một chân chính kẻ có tiền. Chương 475, phiên ngoại. Chương 475, phiên ngoại. Trương Sơn người mặc giáp rưới trang bị, toàn thân bên trên tốt nhất trang bị, cũng chính là một thanh màu cam súng cấp. Lúc này hắn ngay tại núi Kiến địa Đồ, soát hành quân kiến. Trải qua hơn nửa năm cố gắng, cuối cùng đem đẳng cấp lên tới 40 mức cấp. Theo đạo lý nói, hắn đẳng cấp này, hoàn toàn không cần thiết ở đây soát hành quân tiến. Hẳn là đi tiên môn quan địa đồ cải quái mới đúng. Dù sao nơi đó ra quái, cho kinh nghiệm càng cao, thăng cấp càng nhanh. Làm sao Trương Sơn mục tiêu cũng không phải là thăng cấp há hắn chỉ là vì soát đến càng nhiều quái. Chỉ có soát đến càng nhiều quái mới có thể tuôn ra càng nhiều đồ vật. Chỉ có tuôn ra càng nhiều đồ vật, tài năng kiếm được tiền a nếu không, tháng sau tiền thuê nhà lại được kéo mấy ngày mới gộp đủ đúng vậy. Ở một thế giới khác cũng có một cái Trương Sơn. Nghĩ đến lấy trò chơi mà sống. Hắn từ đi nguyên bản cá ướp muối công tác, nghĩ tại trong trò chơi đụ một cái. Tưởng tượng lấy có một ngày, hắn có thể vận khí bộc phát, soát đến trong trò chơi hàng hiếm có, bán đi giá cao. Trực tiếp nghịch thiên cải mệnh. Nhưng mà, hiện thực là tặc cốc. Trải qua hơn nửa năm cố gắng, không được nói cái gì hàng hiếm có, ngay cả chính hắn dùng trang bị cũng sách kỹ năng, hắn đều không có soát đến qua mấy món. Là hắn trên thân, kia duy nhất một cái màu cam trang bị, vẫn là bỏ ra 600 kim tệ tại phòng đấu giá bên trên mua. 600 kim tệ, thế nhưng là có thể mua được hơn 100 thùng mì tôm cá đủ hắn ăn được một hồi đâu. Vì mua thanh này màu cam sưu tiếp, quả thực để hắn đau lòng thời gian rất lâu. Nhưng mà, không có cách nào a không có một thanh vũ khí tốt, quái quái đều không quét đi được. Bình thường soát cấp bậc so với hắn còn thấp quái, đều phải phí lao đại kình. Cứ như vậy, làm sao có thể kiếm được tiền đâu? Cho nên, vì kiếm tiền, Trương Sơn lại đầu nhập vào 600 đại dương, đổi mới thanh này vũ khí. Quả nhiên, tại thay đổi vũ khí mới về sau, hắn hiện tại cày quái càng nhanh. Trước kia một ngày cày quái thuần thu nhập chưa từng có vượt qua 100 kim tệ. Gần nhất đã tốt lắm rồi, chỉ cần hắn đủ lá gan, trên cơ bản mỗi ngày đều có thể thu nhập hơn trăm. Tháng sau tiền sinh hoạt hẳn là ổn đương nhiên, cái này ổn, là chỉ mì tôm có thể ăn vào no bụng. Mộng tường đã phá diệt, nhưng là Trương Sơn đã không có đường lui. Công tác đã tử, hắn lại không có thành thảm một nề. Lại nghĩ tìm tới trước đó như thế cá ướp mối công tác, đều không dễ dàng như vậy. Cho nên, chỉ cần sẽ không chết đói. Hắn liền muốn cùng đáng chết này trò chơi làm lên rồi. Trương Sơn nhìn một chút thời gian, hiện tại đã nửa đêm 2 giờ đồng hồ rồi. Lại soát một hồi đi. Hôm nay vận khí có chút kém, ngay cả 100 kim tệ vật phẩm cũng còn không có soát đến. Chứ bỏ sửa đồ chi phí bên ngoài, thuần thu nhập sợ là ngay cả 80 cái kim tệ cũng không có. Cái này không thể được, chí ít còn phải lại soát đến mấy món trang bị lại nói. Làm gì, một ngày cũng muốn chỉ toàn nhập 100 kim. Nếu không, tháng sau lại muốn ăn đất rồi. Trương Sơn cày quái cả mê man đột nhiên nghe tới, rình một tiếng vang lên, a lại tuôn ra một cái vật phẩm, yêu ngươi, đáng yêu con kiến nhỏ. Trương Sơn tranh thủ thời gian mở ra ba lô xem xét, kỳ quái cái ống, đây là một cây kỳ quái cái ống, tản mát ra khí tức thần bí, không biết có chỗ lợi gì. Người có thể đi Đông Đô tìm truyền kỳ công trình đại sư lô đại sư hỏi thăm, có lẽ hắn biết chút ít cái gì đây là một đê đồ chơi, Con phải chạy đến Đông Đô đi giám định sao? Nói đùa cái gì, truyền thống đến thành Đông Đô phải tốn một vạn kim tệ truyền thống phí, coi như đem hắn trên người rác rưởi trang bị toàn bán. Vậy thu thập không đủ một vạn kim tệ a bất quá, cái này kỳ quái cái ống, nhìn lên có chút đồ vật nha. Nên xử lý như thế nào đâu? Một trăm kim tệ treo đấu giá đi bán đi. Vẫn là đập nồi bán sắt, đem hắn sau cùng 4 ban đầu rút ra, góp đủ một vạn kim tệ, đi thành đông đô tìm lỗ đại sư hỏi một chút, nói không chừng chính là kiện thần khí đâu. Các vị độc giả đại đại, ta nên làm cái gì? Tốn lai chờ, gấp. ĐS, hôm nay bắt đầu gấp đôi nguyện phiếu hoạt động, Sáu nòng tử nhu cầu cấp bách các vị đại đại nguyện phiếu chi viện. Chương 476, bốn tòa tiên tháp. Chương 476, bốn tòa tiên tháp. Tại đem tử vi bao cổ tay, lực lượng bán cho tâm theo ta động về sau, Trương Sơn lại có 150 triệu kim tệ nhập chứng. Hắn nhìn thoáng qua trong trương mục kim tệ tổng nghịch, cả người đều có như vậy điểm mê mang đã có 6 ước nhiều kim tệ. Nếu như thông qua thế giới mới nơi giao dịch đổi, không sai biệt lắm có thể đổi được, ngang nhau kim nghịch lam tiền. Làm một đầu không có xa đại lý tưởng cá ước mới. Nhiều như vậy tiền, để hắn vô hình hoàn hốt. Nửa năm trước hắn vẫn một cái, thu nhập một tháng hơn 5000 khối làm công người. Tại từ trước chơi game về sau, lúc này mới không có quá dài thời gian. Liên đã tích lũy, lớn như thế một khoản tiền lớn. Chính Trương Sơn đều cảm giác có chút không quá chân thật, giống như là sống ở trong mộng. Trương Sơn lung lay đầu, tự nói nói: Nghĩ nhiều như vậy chuyện hư hỏng làm gì, tiền đủ là được. Dù sao hắn không có chế bá Lam tinh ý nghĩ, tối đa cũng chính là bảo trì chế bá thế giới mới. Những này kim tệ đều lưu tại trò chơi trong chương ngủ, coi như là chữa số đi. Quái vật công thành hoạt động đã kết thúc, hết thể giải quyết, cũng không lâu lắm, bọn hắn lần lượt đem sở hữu ngã xuống đất công hội thành viên, toàn bộ phục sinh kéo. Sự tình xem như đã qua một đoạn thời gian. Trường Sơn đối Phong Vân Tiên hạ hỏi: chúng ta là hiện tại liền bắt đầu đi ma tộc song tử thành sao bởi vì phong vân thanh thành vừa rồi đem bốn lượng thối gỗ tặng cho phong vân thiên hạ cho nên trương sơn vậy không xác định phong vân thiên hạ hiện tại là dự định đi làm thần khí nhiệm vụ vẫn là đi tiến đánh ma tộc thành trì hưng tất cả mọi người chuẩn bị một chút đi có anh hùng tọa kỵ người chờ chút tại trấn ma thành tập hợp cùng đi song tử thành à sẽ đi ngay bây giờ tiến đánh ma tộc thành trì à ta vừa mới làm tới thần khí của núc đang chuẩn bị đi chế tạo thần khí đâu chế tạo cái quạng lông thần khí thần khí là dễ dàng như vậy tạo ra sao cũng đúng làm thần khí nhiệm vụ Không có 10 ngày nửa tháng, nghĩ cùng đừng nghĩ vẫn là trước tiên đem ma tộc thành trì đánh xuống lại nói. Đúng vậy à, việc này cũng không thể để người khác đoạt trước, nếu là chậm trễ nữa một đoạn thời gian lời nói, để người khác dẹp xong ma tộc thành trì, vậy liền nói nhảm rồi. Yên tâm đi, trừ chúng ta, ai có thể công được bên dưới ma tộc thành trì? Lần trước ba khí công hội liên thủ với vô song công hội đều không thể công được xuống tới, hiện tại đoán chừng thế lực khác, đối ma tộc thành trì cũng sẽ không có nửa điểm ý nghĩ. Cũng đúng, ma tộc thành chủ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Cái này có thể nói không tốt, dù sao lại qua hơn 1 tháng, hiện tại đại gia đẳng cấp cùng trang bị đều tăng lên không ít. Quản nó chi, dù sao chúng ta trực tiếp xuất phát là được. Nói đúng, coi như người khác cũng muốn đánh, chúng ta trước đi qua lời nói, ai có thể giành được qua chúng ta à? Tốc độ làm lên, sớm chút xuất phát. Tất cả giải tán đi, đi trước mua tiếp tế sửa đồ, sau đó liền xuất phát. Đám người tán đi, chuẩn bị bắt đầu đi ma tộc song tử thành. Lại nói ma tộc song tử thành, cách bọn họ thế nhưng là đủ xa. Cho dù là từ trấn ma thành bên kia bắt đầu chạy, chí ít cũng được chạy vài ngày. Coi như bọn hắn tất cả đều là anh hùng toại kỵ, đoán chừng ít nhất cũng phải chạy ba ngày, tài năng chạy đúng chỗ đưa. Mặc dù nói, hiện tại có tọa kỵ huấn luyện hệ thống. Anh hùng tọa kỵ tại trải qua huấn luyện về sau, có thể chạy càng nhanh một chút, nhưng là tọa kỵ huấn luyện hiệu quả, chỉ có thể duy trì 24 tiếng. Bọn hắn cũng không thể, tại tọa kỵ huấn luyện hiệu quả kết thúc về sau, lại trở về huấn luyện tọa kỵ đi đây chẳng phải là chạy không đương nhiên, những người khác không thể nào, một mực bảo trì tọa kỵ có huấn luyện hiệu quả. Nhưng là Trương Sơn là có thể. Tại tọa kỵ huấn luyện hiệu quả kết thúc về sau, hắn trước tiên có thể về Vương Thành huấn luyện tọa kỵ, sau đó thông qua định vị châu, lại truyền tống về vị trí cũ. Trương Sơn đọc đầu trở lại Dương Dương Thành, tuấn di đến nhà kho đem hôm nay trong hoạt động Phân đến màu đỏ trang bị cùng màu đỏ vật liệu, trước tồn đến như nói màu đỏ trang bị, vì cái gì không treo đầu giá? Bởi vì này chút màu đỏ trang bị, hoặc là 60 cấp, hoặc là 70 cấp. Hiện tại tở Lêu chủ lưu đẳng cấp, mới vừa vận đến cấp 40. Những này màu đỏ trang bị, coi như treo đầu giá đi bên trên, cũng không còn người mua à, căn bản là không có người cần dùng đến. Cho nên trước hết tồn lấy đi. Làm xong về sau, Trương Sơn liền thuận tiện dọn dẹp một lần ba lô, mua điểm tiếp tế. Lại đem trang bị sửa một chút, sau đó liền thông qua định vị châu, truyền tống đến trấn Ma thành phủ thành chủ địa đán ơi. Trương Sơn thông qua thành chủ địa đá lại rút ra mấy triệu kim tệ thành chủ ích lợi. Chư chuyên lại phí bên ngoài, lại còn thu được mười mấy cái kim tệ thuế. Nói cách khác, đã bắt đầu có tờ layer tại trấn ma thành mua qua tiếp tế hoặc trang bị sửa chữa. Xem ra, theo tờ the layer lẹ vẹo tăng lên. Tại trấn ma thành phụ cận hoạt động tờ layer đã càng ngày càng nhiều. Hiện tại lại còn có tờ layer tại trấn ma thành mua tiếp tế cùng sửa đồ. Hiện nhiên là có bộ phận tờ layer. Bắt đầu ở trấn ma thành phụ cận soát quái đây là một cái điểm tốt ra trấn ma thành cái này cây dụ tiện, lắc lắc tiền tốc độ, xem ra muốn càng lúc càng nhanh đem địa đá chỗ thành chủ đích lợi, lấy ra về sau. Trương Sơn vấn di đến cửa thành chờ đợi cái khác công hội đại lao đến. Không lâu lắm, Phong vân trời mang theo những người khác lần lượt đến. Trương Sơn thật lòng nhìn một chút, đại khái có một trăm hơn hai mươi người. Mặc dù mọi người đều là một cái công hội tờ layer, nhưng là đối với Trương Sơn tới nói, trong đó không sai biệt lắm có một nửa là sống gương mặt. Mặc dù mọi người đều là một cái công hội tờ layer, nhưng là Trương Sơn bình thường tẩy quái thời điểm cũng sẽ không cùng bọn hắn một đợt, tối đa cũng chính là Phong vân thiên hạ thường mang theo một đợt đánh một những người kia. Trương Sơn mới nhìn có chút quay mặt. Mặc dù như thế, những người này hắn vẫn nhận không hoàn toàn có chút mặt mù trứng, có hay không? Toàn bộ công hội tràn đầy mười vạn người, có anh hùng tọa kỵ cũng liền hơn một trăm một chút, đương nhiên, cái này cũng không có thể nói Minh Phong mây công hội yếu, chỉ là anh hùng tọa kỵ giá cả, thật sự là đắt đến có chút không hợp thói thường. Trong trò chơi một con ngựa, cũng dám bán đến mười triệu, cái giá tiền này không thể không nói, thật sự là đủ đắt tiền. Tại trong hiện thực, mười triệu làm gì, cũng có thể mua một đài siêu cấp xe sang đi. Trong trò chơi tọa giá, bán được so trong hiện thực còn đắt hơn, chỉ có thể nói, trò chơi này thật là đủ hung ác. Nhưng vấn đề là, bán đắt như vậy toạ kỵ vẫn sẽ có cờ lê thanh toán. Không phải sao, bọn hắn Phong Vân công hội liền có một hơn trăm người. Toàn bộ trong trò chơi, sợ không phải có gần bằng người mua anh hùng bạc kỵ. Trương Sơn không khỏi không cảm khái. Trên thế giới này, thật sự là vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết kẻ có tiền a mặc dù chính hắn cũng có thể tính là là có tiền người. Thân gia sáu ước nhiều, đặt ở cái nào đều là phú hào cấp bậc đi. Chỉ là Trương Sơn hiện tại còn không có thứ đứng, hắn người có tiền này thân phận. Suy nghĩ chuyện, suy xét vấn đề, nhiều khi vẫn là dế núi tư duy. Chờ đến nhân viên đến đông đủ về sau, Phong Vân Thiên Hạ mở miệng nói ra, lần này phiền phức mọi người lão đại, đừng chỉnh khách khí như vậy, tiến đánh ma tộc thành trì, như thế treo tạc thiên sự tình, thế nào lại là phiền phức đâu? Chính là chính là, lần trước sáu nòng đại lão lén lén liền đem ma tộc thành trì cho đánh xuống, chúng ta ngay cả cái tham dự cảm đều không muốn đến. Ai nói không phải đâu? Lần này nhất định phải kích tình một đợt. Hắc hắc, không sai, công thành như thế kích tình sự tình, thế nào lại là phiền phức đâu? Lại nói trò chơi này, vậy thật sự là quá chủ, cũng không nhiều làm điểm thành trì, để đại gia tới chơi chơi, đến bây giờ mới phát hiện hai tòa ma tộc thành trì. Vậy ngươi nghĩ não loại nào? Chẳng lẽ nghĩ người người cũng làm thành chủ sao? Hắc, hắc, ngươi khoan hãy nói, ta chính là nghĩ như vậy. Mẹ nó, cái này lại không phải cái xây thành trì loại trò chơi, nào có nhiều như vậy thành trì, nhường ngươi đến đánh a. Kéo nhiều như vậy làm gì, tranh thủ thời gian chạy đường đi, địa phương có thể xa đâu, không chạy trước cái 3 4 ngày, chúng ta ngay cả ma tộc thành trì bên cạnh đều không nhìn thấy. Xuất phát, làm lên. Bọn hắn hơn 100 người đội ngũ, cấp tốc từ trấn ma thành xông ra. Hướng về ma tộc xong tử thành phương hướng chạy tới đại gia một bên chạy một bên nhà ránh. Mẹ nó, nhìn thấy trên bản đồ tọa độ, ta đều có chút không muốn chạy, quá mẹ nó xa. Hoảng cái gì, coi như là ngựa đua tranh tài. Hắc hắc, ha ha, lời này có chút ý tứ. Tới trước Song Tử Thành người Xu Vương, ngươi nói, chẳng lẽ Sơn Đại Vương? Ha ha, Sơn Đại Vương cũng là vương nha. Mặc dù nói Ma tộc Song Tử Thành vị trí, thật sự là có chút xa. Nhưng là vì đem Thành trì đánh xuống, chạy cái 3-4 ngày thời gian, lại coi là cái gì đem Ma tộc Thành trì đánh hạ đến, bọn hắn phong vân công hội, lại có thể nhiều một tòa thành. Thành chủ có tiền cầm không nói, còn có thể cho bọn hắn, mang đến rất nhiều tiện lợi. Tựa như Trương Sơn chiếm trấn Ma Thành, nếu như không phải bọn hắn, có trấn Ma Thành ở đây, bọn hắn những người này đến gở gì đồng hoang cày quái? sẽ có thuận lợi như vậy sao? Giống bọn hắn trước đó, tại thú vương cốc cày quái thời điểm, mỗi ngày đều được. Hoa hơn nửa giờ chạy khắp bản đồ không nói, trên đường có lúc còn không quá an toàn, làm không tốt cũng sẽ bị người đánh lén một cái. Thứ khi chiếm trấn ma thành về sau, bọn hắn đem cày quái điểm, chuyển đến gở gì đồng hoang, liên rốt cuộc không có, xuất hiện qua những chuyện tương tự. Cái này trấn ma thành phụ cận, ai dám đánh lén bọn hắn? Sợ không phải muốn chết? Tại trấn ma thành phụ cận, không ai dám cùng bọn hắn phong vân công hội đánh nhau. Thật muốn làm lời nói, trương sơn đem truyền tống phí một điều. Phía sau cánh cửa đóng kín đánh chó thao tổn đều có thể mài chết hắn đạo lý giống nhau, nếu như bọn hắn lại đem song tử thành chiếm đóng, chờ về sau đại gia đẳng cấp đề cao, muốn đi soát đẳng cấp cao hơn dã quái thời điểm, cũng có thể đi bên kia soát quái, mà lại song tử thành bên kia dã quái đẳng cấp cũng rất cao, Chỉ ít 70 cấp tất bước, cơ hồ có thể để bọn hắn soát đến mắt cấp, chỉ cần bọn hắn chiếm đóng song tử thành, kia trên cơ bản có thể nói được, bọn hắn phong vân công hội về sau rốt cuộc không cần, vì cay quái địa đồ giàu dĩ, mãi mãi cũng là bản thổ tác chiến, coi như bọn hắn cùng tất cả đội lợi thế lực đều trở mặt, cũng không còn người có thể làm gì được bọn hắn. Cho nên, bất kể là vì cái gì, bọn hắn đến độ đem song tử thành chiếm đóng. Cái này tốt địa lợi điều kiện. Không trước chiếm, quả thực là thiên lý đến như nói người khác vì cái gì, không đến chiếm đóng song tử thành. Cái kia chỉ có thể nói, ai bảo người khác thực lực không đủ đâu. Không được nói cái khác tờ layer, Liền xem như bọn hắn phong vân công hội. Cho dù là có trương sơ tại, tại trước đó thời điểm, đều không nhất định có thể công được bên dưới song tử thành. Thẳng đến gần nhất, trương sơn lên tới 50 cấp. Bọn hắn mới dám quá khứ, tiến đánh ma tộc song tử thành. Tại trương sơn không có lên tới 50 cấp thời điểm, hắn thật là không có có nắm chắc, có thể đánh thắng được song tử thành ma tộc thành chủ. Dù sao 70 cấp thực tên bột cũng không phải nói đùa. Giống lần này quái vật công thành trong hoạt động xuất hiện kia bảy con thực tên bột xèm ra mặc dù rất mạnh, nhưng này đều là chút hàng lợm, kỹ năng như vậy nước. dạng này hàng lợm thực tên bột cũng không thường thấy. Lấy trương sơn đoán chừng, song tử thành ma tộc thành chủ khẳng định so trong hoạt động kia bảy con thực tên bột muốn trận nhiều. Như vậy hung mãnh bột, nhiều khi cũng không phải là dựa vào nhân số có thể để chết nếu không lần trước ba khí công hội liên thủ với vô song công hội liền đem thành trì đánh xuống rồi rời đi chấn ma thành về sau bọn hắn lại bắt đầu chạy đường tiếp sống tại vừa mới bắt đầu thời điểm đại gia trên cơ bản vẫn là kể vai sát cánh bất quá theo thời gian kéo dài từ từ khoảng cách liền kéo ra bởi vì bọn hắn không thể vẫn luôn trong trò chơi chạy đường đi dù sao cũng phải hạ tuyến ăn một bữa cơm cái gì cái này chẳng phải có người hạ tuyến thời gian dài một chút có người hạ tuyến thời gian ngắn một chút kết quả chạy đến ngày thứ hai thời điểm bởi vì các loại nguyên nhân có người liền rất xa rơi vào đằng sau Trải qua một ngày chạy đường, tọa kỵ huấn luyện hiệu quả biến mất. Trương Sơn sử dụng định vị châu, đem trước mắt vị trí mục tiêu xác định tọa độ. Sau đó đọc đầu trở lại đương dương thành, lại truyền tống đến sở quốc vương thành, đem tọa kỵ một lần nữa huấn luyện một lần. Tại trải qua 3 phút thời gian cùn đồ về sau, Trương Sơn sử dụng định vị châu truyền tống về vị trí cũ, tiếp tục chạy đường. Trải qua một lần nữa huấn luyện tọa kỵ về sau, Trương Sơn liền bắt đầu từ từ đem gái khác người rất xa lắc tại phía sau. Những người khác cũng không giống như hắn như vậy thuận tiện, còn có thể trở về huấn luyện tọa kỵ. Tọa kỵ của bọn hắn tại huấn luyện hiệu quả biến mất về sau chỉ có thể đàng hoàng dựa vào vốn có tốc độ chạy đường. Trương Sơn bọn hắn còn đang chạy đường thời điểm, kia mấy nhà cùng bọn hắn một đợt đánh buộc công hội đã có người tại bắt đầu làm thần khí nhiệm vụ. Trải qua phong vân nhất đạo, hướng chiến thần lữ bố nghe ngóng. Sử dụng thần khí quân đúc chế tạo thần khí, quả nhiên cũng là muốn làm nhiệm vụ. Chỉ bất quá chế tạo thần khí cũng không có bố trí trước nhiệm vụ, chỉ cần soát vật liệu là được. Chính là soát tài liệu nhiệm vụ hơi nhiều. Nghe chiến thần lữ bố nói, bọn hắn công hội người nhận được nhiệm vụ. Muốn soát hơn 200 hạng vật liệu nhiệm vụ, chính nhất đầu đây. Cái này cùng Trương Sơn trong dự đoán không sai bị lắm thần khí nhiệm vụ độ khó có chỗ giảm xuống nhưng là nhiệm vụ trình độ phức tạp nhưng có nhất định tăng cường nói trắng ra là trò chơi này cũng không nghĩ để vợ lỡ nhẹ nhàng như vậy đem thần khí đoạt tới tay dù sao cũng phải để vợ lỡ nhiều mài mấy lần bất quá cũng còn tốt đi chỉ là cần dùng nhiều chút thời gian mà thôi dù sao chính là xoát vật liệu nha chỉ cần một mực quét xuống luôn có đem nhiệm vụ làm xong một ngày không tầm thường xoát mấy tháng được rồi đến ngày thứ ba lúc chiều trương sơn cuối cùng chạy tới địa phương nhìn phía xa ma tộc song tử thành một toa cự thành hùng cứ giữa hai ngọn núi Trương Sơn thông qua địa đồ xem xét, hắn chợt phát hiện, có lẽ muốn đi một bên khác lời nói, nhất định phải thông qua tòa này Song Tử Thành. Bằng không liền không qua được, không có con đường có thể đi, tất cả đều bị Đại Sơn chặn lại rồi. Ma tộc Song Tử Thành tồn tại ý nghĩa, khả năng cùng nhân tộc Thiên môn Quan không sai biệt lắm. Có lẽ tại Song Tử Thành một bên khác, chính là Ma tộc chân chính địa bàn đánh hạ Ma tộc Song Tử Thành về sau, chẳng khác nào là mở ra, thông hướng Ma tộc con đường. Như thế xem ra lời nói, đánh hạ Song Tử Thành độ khó, khả năng sẽ còn vượt qua Trương Sơn tưởng tượng. Cái này không chỉ là một tòa thành chỉ, càng giống là một cửa ải mà lại Song Tử Thành chiếm diện tích phi thường lớn, so với Trương Sơn Trấn Ma Thành phải lớn hơn nhiều. Nếu như nói Trấn Ma Thành chỉ là không đến năm dặm phạm vi thành nhỏ lời nói, Ma tộc Song Tử Thành chiếm diện tích chí ít có 20 mươi phạm vi, thậm chí càng lớn hơn. lớn như thế một tòa Ma tộc thành trì bên trong đến cùng sẽ có bao nhiêu bộ a? Cũng không chỉ năm cái a. Trương Sơn vốn cho là Ma tộc Song Tử Thành cũng là giống như Trấn Ma Thành, trong thành liền năm cái bộ đệm kia năm con đuỗng đánh nổ liền xong chuyện. Hiện tại xem ra sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy đương nhiên rồi. Dù sao hắn đến đều tới. Làm gì cũng được thử một chút đi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần ma tộc thành chủ đẳng cấp, không cao hơn 70 cấp, vậy bọn hắn nhất định là có thể đánh được đến như nói. Trong thành, cái khắc buột, quả nó có bao nhiêu ở trong mắt Trương Sơn, chứ ma tộc thành chủ bên ngoài, những thứ khắc buột bất quá là cho bọn hắn đưa kinh nghiệm cùng trang bị. Bình thường tới nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Trương Sơn có lòng tin, có thể đánh hạ tòa này ma tộc thành trì. Dù sao thực lực của hắn bây giờ đã đầy đủ mạnh. Mà lại hắn lại không phải một người đằng sau còn đi theo hơn 100 người đâu. Những này công hội bên trong đại lão, lại không phải cả gớp muối. Mặc dù bọn hắn thực lực, so với Trương Sơn tới nói, phải kém được thật xa. Nhưng là bao nhiêu cũng có thể, cho hắn cung cấp một chút trợ giúp đi. Chỉ ít cái này hơn 100 người bên trong, còn có hơn 20 cái phụ trợ đâu. Có nhiều như vậy phụ trợ tại, Trương Sơn cũng không tin, hắn sẽ gánh không được ma tộc thành chủ tổn thương. Chỉ cần hắn có thể đem ma tộc thành chủ đứng vững, còn dư lại kia đều không phải sự. Bất quá là đánh chết cá mà thôi, bọn hắn không thể nào sẽ đánh bất quá đi. Cũng không thể nói, lấy hắn hiện tại vượt qua 65 bạn lượng máu. Song tử thành ma tộc thành chủ, có thể dây được rơi hắn đi đây cơ hội là chuyện không thể nào bảy mươi cấp thực tên buốt, nếu là cũng có thể như thế nghịch thiên lời nói, vậy sau này buốt, còn đánh cái cọp lông. Bất kể nói thế nào, đến nơi này, khẳng định phải quá khứ làm một đợt. Bất quá cái kia cũng phải chờ tới, người đã đông đủ về sau lại nói. Trương Sơn nhìn một chút đội ngũ tin tức. Bọn hắn cái này hơn 100 người, trung hợp thành ba con đội ngũ. Bởi vì trò chơi đối vật trợ lẽ ở tổ đội, tại nhân số bên trên, có nhất định hạn chế. Một đội ngũ, nhiều nhất chỉ có thể tổ 50 người. Thông qua đội ngũ tin tức, xem xét đồng đội vị trí, Nhìn thấy những người khác vị trí, Trương Sơn không khỏi lắc đầu. Những người này chạy, có thể thật là chậm. Có ít người, sợ là hôm nay cho tới hôm nay ban đêm đều không chạy nổi tới đi. Nhìn đến đây, Trương Sơn tại trên kênh Party kêu lên: "Ta đến, các ngươi còn bao lâu nữa a?" Vãi lều, Sáu Nòng đại lão ngươi chạy thế nào nhanh như vậy? Nói nhảm, Sáu Nòng có định vị trâu, hắn mỗi ngày đều trở về huấn luyện tọa kỵ, đương nhiên so với chúng ta, muốn chạy được nhanh a. Mẹ nó, Sáu Nòng đại lão toàn thân đều là chèo, tùy tiện phân một hai, cho chúng ta những này thẳng cuốn cũng tốt nha. Ha ha, thiếu niên, Nỗ Loga cho ngươi là không có. Đúng đấy, ngươi một phàm nhân, thế mà vậy ý đồ bất hắc. An tâm khi ngươi cá cướp muối đi, bất hắc nhân sinh không có duyên với ngươi. Hắc hắc. Lúc này, Phong Vân Thiên Hạ mở miệng nói ra. Ngày mai đi, buổi tối hôm nay hạ tuyến trước đó, đại gia tranh thủ đều chạy đến vị trí, sáng sớm ngày mai bắt đầu tiến đánh ma tộc thành trì. Không phải đâu, ta còn kém rất xa đâu, đây không phải là muốn suốt đêm chạy đường. Một vị nào đó Lạc hậu đại lão đang nghe Phong Vân Thiên Hạ lời nói về sau, không khỏi nhả ra nói: Ai bảo ngươi một mực máu cá, chạy cái địa độ đều không chăm chú chạy, buổi tối hôm nay liền để ngươi bù lại. Đúng đấy. Ngươi hôm qua là không phải Hạ tuyến Cưa gái đi, sớm như vậy cũng không gặp người. Ha ha, để cho ta tới nhìn xem đại gia vị trí, xem ai mỏ cá mỏ được các nhất. Trương Sơn nhìn một chút thời gian, hiện tại mới hơn 3 giờ chiều. Cái này mẹ nó muốn tới ngày mai mới có thể bắt đầu tiến đánh ma tộc thành trì. Vậy còn dư lại thời gian, hắn muốn làm gì đi? Luôn không khả năng nói, một mình hắn Hạ tuyến dạo phố đi thôi. Nếu không liền tại phụ cận, uy tiện tìm một chút dã quái soát soát. Mặc dù nói, cây bên này đều là 70 cấp dã quái. Nhưng là hắn hiện tại đã lên tới 51 cấp soát 70 cấp giá quái, không hề có một chút vấn đề 70 cấp giá quái, đối Trương Sơn chỉ có 3 ngăn đẳng cấp áp chế, lấy hắn bây giờ tổn thương phát ra. Như thế điểm đẳng cấp áp chế, hoàn toàn cũng không phải là sự. Trương Sơn chính cưỡi ngựa, chuẩn bị tại phụ cận tìm một chút giá quái xoát xoát thời điểm. Hắn chợt thấy, nơi xa Ma tộc song tử thành, cửa thành thủ vệ đội trưởng. Hết thệ có 4 cái thủ vệ đội trưởng. Mặc dù những này cửa thành thủ vệ đội trưởng, đều là màu cam bộ sờ nhỏ hèn la chỉ là 70 cấp màu cam bộ cáo vẹt như một mình hắn, liền có thể làm được qua. Cho dù là 4 cái buột, đều ở đây một đợt cũng không còn quan hệ mà lại những thủ vệ này đội trưởng, tại đánh nổ về sau, giống như sẽ lặp lại đổi mới. Bởi vì này chút thủ vệ đội trưởng, trước đó liền bị cái khác lợi lỡ đánh nổ qua. Hiện tại lại lần nữa xuất hiện, cái này chẳng phải mang ý nghĩa. Những này ma tộc thủ vệ đội trưởng, là có thể lặp lại xoát, chỉ là không biết muốn quá dài thời gian, mới có thể đổi mới một lần. Nếu không hắn trước hết xoát một đợt thủ vệ đội trưởng, xoát bột dù sao cũng so cải quái mạnh a. Không nói khác, chỉ ít bột kinh nghiệm cho được nhiều a dù chỉ là màu cam bột cổ ra kinh nghiệm, cũng là vô cùng khả quan. Nếu như những này trở thành thủ vệ đội trưởng đổi mới thời gian, tương đối ngắn lời nói. Nói không chừng hắn còn có thể, nhiều đánh mấy lần đâu đây chẳng phải là vui thích. Dù sao cái này bốn cái màu cam bột một mình hắn khẳng định có thể đánh thắng được, không có nửa điểm độ khó. Nghĩ tới đây, Trương Sơn cỡi ngựa từ từ tới gần cửa thành. Hắn cũng không có lo mãng, màu cam bột cũng không đáng sợ, dù là nó là 70 cấp mà lại có bốn cái cùng một chỗ. Nhưng là song tử thành cửa thành lầu bên trên có đúng hay không có thiết kế phòng ngự, vậy cũng không biết rồi. Trước đó cái khác dở lẽ công thành trải qua, Trương Sơn cũng không có nghiêm túc chú ý bất quá, nghĩ đến hẳn là có. Dù sao lúc trước trấn ma thành, ở cửa thành trên lầu, liền có hai tòa tiễn tháp. Không có đạo lý song tử thành, liền không có thành phòng thiết bị. Cửa thành thủ vệ đội trưởng, Trương Sơn không có chút nào sợ. Nhưng là thành phòng thiết bị lời nói, vậy thì phải cẩn thận một chút rồi. Cũng đừng một lần không có chú ý, bị tiến tháp đánh bại trên mặt đất, vậy liền lúng túng. Một mình hắn đổ vào nơi này, nhưng không có phụ trợ có thể cứu được hắn. Trương Sơn một bên từ từ tới gần, một bên cẩn thận quan sát cửa thành lầu bên trên động tĩnh. Làm tiếp cận đến khoảng cách nhất định thời điểm, hắn nhìn thấy, cửa thành lầu bên trên, quả nhiên cũng có tiến tháp. Hết thể có 4 tòa tiến tháp, đứng sừng sững ở song tử thành cửa thành lầu bên trên. Mà lại cái này 4 tòa tiến tháp Xem ra so với lúc trước chấn ma thành những cái kia, muốn lớn hơn một chút. Giống như có chút không dễ chơi a, lúc trước chấn ma thành tiến tháp là dây tổn thương 2 vạn, mà cái này bốn tòa tiến tháp, nhìn lên càng thêm trắng kiện. Tổn thương khẳng định cũng sẽ mạnh hơn. Chương 477, trung cấp tiến tháp bản vẽ. Chương 477, trung cấp tiến tháp bản vẽ. Nhìn xem cửa thành lầu bên trên, bốn tòa trắng kiện tiến tháp, Trường Sơn có điểm tâm hư. Lúc trước chấn ma thành tiến tháp là một vạn lực công kích, mỗi dây công kích 2 lần. Nói cách khác, mỗi tòa tiến tháp dây tổn thương 2 vạn. Cái này 4 tòa tiến tháp, chỉ là nhìn cái đầu liền biết so với lúc trước trận ma thành kia hai tòa thiên tháp muốn chặt nhiều mà lại lần này vẫn là bốn tòa thiên tháp cùng một chỗ thương hại kia kia phải có nhiều mạnh a mặc dù trương sơn sinh mệnh hạn mức cao nhất vậy đầy đủ cao và hắn vượt qua 65 vạn lượng máu cái này bốn tòa thiên tháp hẳn là dây không được hắn nhưng là thiên tháp là thành phòng thiết bị bọn chúng không ăn bắn này tổn thương a mà lại cũng không thể bị hút máu nói cách khác trương sơn không có cách nào dựa vào chính mình hút máu đến bảo trì thời gian sử dụng cái này xem ra có chút không dễ chơi a bất quá vì xoát một đợt ma tộc cửa thành thủ vệ đội trưởng làm gì cũng được nghĩ biện pháp thử một chút. Trương Sơn nhìn xem cửa thành lầu bên trên bốn tòa tiến tháp, cẩn thận suy nghĩ đối sách. Hướng dẫn nhất định là không được. Lượng máu của hắn cao đến đâu, vậy tuyệt đối thật không đến, đem bốn tòa tiến tháp toàn bộ đánh nổ. Lại nói, chỉ cần hắn tới gần đến, có thể công kích tiến tháp khoảng cách. Những cái kia bốn cái cửa thành thủ vệ đội trưởng cũng sẽ xông lại chém hắn. Bốn tòa tiến tháp tăng thêm bốn cái thủ vệ đội trưởng, coi như hắn mạnh nữa, cũng là gánh không được ít nhất phải đánh trước bạo. Một lượng tòa tiến tháp đem tổn thương suy yếu, Trương Sơn tài năng làm cho qua. Cho nên nhất định phải nghĩ cách mới được. Tại suy nghĩ tỉ mỉ một lúc sau, Trương Sơn xuất ra định vị châu đem nguyên bản mục tiêu xác định tại giờ gì đồng hoàng tọa độ hủy bỏ. Như vậy hắn hiện tại liền chỉ còn lại chấn ma thành một tọa độ, còn chống đi hai cái, hoàn toàn có thể thao tác một thanh. Trương Sơn dự định tại trước mắt vị trí mục tiêu xác định một tọa độ, sau đó tại có thể công kích được tiễn tháp vị trí, tại mục tiêu xác định một tọa độ. Như vậy, khi hắn bị tiễn tháp đánh được chịu không được thời điểm, liền có thể thông qua định vị châu, chuyển tống về tới. Tiễn tháp tầm bắn rất xa, so Trương Sơn tầm bắn xa được nhiều, chí ít có 100 rợt. Một khi hắn bị đánh được gánh không được thời điểm, dựa vào cối ngựa chạy ra tiễn tháp tổn thương phạm vi, đó là không hiện thực. Nếu như vậy, đoán chừng hắn đánh liên tục vài giây phát ra thời gian cũng không có. Cho nên, nhất định phải thông qua định vị châu đảo mệnh đem tọa độ thiết lập được rồi về sau. Trương Sơn cưỡi ngựa xích thố, nhanh chóng hướng hướng cửa thành phóng đi. Làm tiếp cận đến cửa thành, một trăm giật khoảng cách thời điểm, ma tộc Song Tử thành cửa thành lầu bên trên bốn tòa tiến tháp, bắt đầu hướng hắn phát động công kích. Trương Sơn nhìn mình trên đầu, không ngừng toát ra năm vạn năm vạn tổn thương, không khỏi có chút tê cả da đầu. Thương hại kia mẹ nó, cũng quá mạnh đi. Một lần tổn thương năm vạn, một giây 10 vạn. Bốn tòa tiến tháp cùng nhau lợi nói, đây chẳng phải là một giây đồng hồ có thể đánh dụng hắn 40 vạn máu, thương hại kia hắn căn bản là chịu không được, lấy hắn 65 vạn lượng máu, chỉ có thể đỉnh một giây rưỡi, vậy còn đánh cái quộc lông. Nhìn thấy tiến pháp mạnh như vậy tổn thương, Trương Sơn quyết đoán sử dụng định vị châu, chuyển tống đến vị trí cũ. Nhìn xem giống như môn thần một dạng bốn tòa tiến pháp. Trương Sơn có một loại, lão hổ ăn con nhím, hoàn toàn không biết muốn từ nơi nào hạ thủ cảm giác. Vừa rồi hắn kia một đợt xung phong, cũng còn không có vật tới, có thể công kích tiến pháp khoảng cách đã bị đánh trở lại rồi. Mặc dù hắn còn có thể, lại khiên một hồi. Nhưng này hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhất định phải lại nghĩ cái biện pháp, nhanh chóng tiếp cận tiên tháp mới được. Còn tốt hắn có định vị châu, nếu không, vừa rồi hắn liền muốn treo ở cửa thành lầu rơi xuống. Chẳng lẽ liền thật không có biện pháp sao? Nhìn xem ma tộc song tử thành, cửa thành kia bốn cái thủ vệ đội trưởng. Trương Sơn thật sự không muốn từ bỏ đây chính là bốn cái màu cam bột ta không nói có đúng hay không, có thể tới vệ soát mấy lần. Coi như chỉ đánh nổ một lần, bốn cái màu cam bột cũng có thể để hắn thanh điểm kinh nghiệm, chứ một mảng lớn đi. Tốt như vậy soát kinh nghiệm cơ hội, cứ như vậy bỏ qua sao? Không được, nhất định sẽ có biện pháp. Trương Sơn cẩn thận suy nghĩ, kỳ thật tiên tháp tổn thương, mặc dù rất mạnh, nhưng là tiên tháp lượng máu cũng không cao. Chỉ cần hắn có thể tiếp cận, cho hắn 3 giây đồng hồ, liền có thể đánh nổ một tòa. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại ngay cả tới gần đều có điểm làm không được. Hắn vừa chạy đến công kích khoảng cách, khả năng thanh máu cũng nhanh dống. Nhất định phải sử dụng định vị châu đào mệnh. Chỉ cần hắn có thể đến gần một lần, liền có thể đem một cái khác toạ độ mục tiêu xác định ở nơi đó. Sau đó lần sau, liền có thể trực tiếp truyền tống đi qua, trực tiếp công kích tiên tháp, không dùng bạch bạch nhiều triệu tổn thương. Trương Sơn tầm bắn đại khái có hơn năm ngựa. Mà tiến tháp tầm bắn có 100 ngựa. Nói cách khác, đang chạy tới thời điểm, ở nơi này hơn 40 ngựa chênh lệch bên trong, hắn chỉ có thể ương công chịu đựng đánh, không có hoàn thủ. Nếu như đến gần rồi, vậy liền không có việc gì. Tiến tháp đánh Trương Sơn, hắn cũng có thể hoàn thủ. Tại bật hết hỏa lực tình huống dưới, chỉ cần 2-3 giây, khẳng định liền có thể đánh nổ một tòa tiến tháp. Trên thực tế, chỉ cần Trương Sơn đánh bể tòa thứ nhất tiến tháp, còn dư lại 3 tòa liền dễ làm nhiều. Dù sao thiếu một tòa tiến tháp tổn thương, hắn liền có thể nhiều khiêng không ít thời gian. Bây giờ vấn đề là, bước đầu tiên hắn muốn tiếp cận đến, có thể công kích tiến tháp khoảng cách Không thể uổng công chịu đựng kia gần 50 giật tổn thương. Trương Sơn thật lòng suy tư đột nhiên hắn vô mạnh một cái cái chán. Mẹ nó, ta thật là đần chết rồi. Ai bảo chính ta đi khiêng tiến tháp tổn thương rồi? Hắn không phải có ảnh phân thân kỹ năng sao? Có thể để phân thân đi khiêng tổn thương a phân thân kế thừa Trương Sơn 100% thuộc tính, lượng máu giống như hắn nhiều. Hai con phân thân cũng có thể khiêng 3 4 giây đâu. Có thời gian như vậy, đầy đủ hắn chạy đến, có thể công kích tiến tháp khoảng cách. Biện pháp này khẳng định có thể thực hiện. Bất quá bây giờ không đội định vị châu truyền tống công năng, có 3 phút thời gian cụn độ đợi thêm cái 3 phút liền mở làm. 3 phút sau, Trương Sơn nhìn một chút, định vị châu truyền tống công năng đã có thể sử dụng. Hắn tới ngựa xích thú, từ từ di chuyển về phía trước, làm đến khoảng cách cửa thành, 100 giật khoảng cách thời điểm. Trương Sơn mở ra ảnh phân thân kỹ năng, cũng khống chế hai đạo phân thân tiến lên. Lúc này, cửa thành lầu bên trên bốn tòa tiến tháp bắt đầu hướng Trương Sơn phân thân công kích. Trương Sơn nắm lấy thời cơ, nhanh chóng hướng hướng cửa thành phóng đi. Làm tiếp cận đến cửa thành 50 giật thời điểm, quyết đoán sử dụng định vị châu mục tiêu xác định tọa độ. Sau đó lại thông qua định vị châu, truyền tống về vị trí cũ. Vừa rồi hắn không có mạo hiểm công kích tiến tháp mặc dù tại hắn lui về thời điểm hắn kia hai đạo phân thân còn không có bị đánh rơi mình cũng vẫn là đầy máu trạng thái nhưng là trương sơn không muốn mạo hiểm không cần thiết nha dù sao chờ tiếp qua 3 phút định vị châu làm lệnh được rồi về sau hắn trực tiếp chuyển tống đi qua liền xong chuyện mà lại định vị làm lệnh tốt về sau ảnh phân thân kỹ năng cũng liền làm lệnh được rồi ảnh phân thân kỹ năng thời gian cùn đổ giống như định vị châu đều là 3 phút lần sau trực tiếp chuyển tống đi qua bật hết hỏa lực hoàn toàn có thể cấp tốc đánh nổ một tòa thiên tháp lại qua ba phút trương sơn trước mở ra cuồng nhiệt kỹ năng sau đó thông qua định vị châu trực tiếp truyền tống đi qua Cơ hội tại vị trí biến đổi nháy mắt. Trương Sơn mở ra ảnh phân thân kỹ năng. Cửa thành lầu bên trên bốn tòa tiến tháp không ngừng hướng Trương Sơn cùng hắn phân thân công kích. Ha ha, tiến tháp công kích, cũng không có đều tập trung ở hắn chủ thân phía trên. Có 3 tòa tiến tháp tại công kích phân thân, chỉ có 1 tòa tiến tháp đem công kích khóa chặt trên người Trương Sơn. Vậy còn nói cái gì, tranh thủ thời gian mở làm. Trương Sơn cấp tốc hỏa lực mở toàn, đối trong đó 1 tòa tiến tháp phát động công kích mãnh liệt. Hắn một bên công kích, một bên xem xét tiến tháp thuộc tính. Trung cấp phòng ngự tiến tháp, thành phòng thiết bị, lực công kích 5 vạn, điểm sinh mệnh 500 vạn, công kích giãn cách 0.5 giây. Nhìn thấy tiến tháp thuộc tính, Trương Sơn điên lòng. Tiến tháp mới 500 vạn lượng máu, không dùng chạy, hắn một đợt liền có thể đem tiến tháp đánh nổ. Trương Sơn khống chế hai đạo phân thân, cùng hắn chủ thân một đợt, đối trong đó một tòa tiến tháp không ngừng công kích. Ba cái Trương Sơn, ba sào súng kiếp đem viên đạn, không ngừng hướng tiến tháp quét ngang mà đi. Bởi vì hắn sớm mở ra cường nhiệt kỹ năng, phân thân cũng có cường nhiệt trạng thái. Chủ thân cùng phân thân tốc độ đánh, đều mạnh một tấc. Các loại bạo kích tổn thương, không ngừng phát hiện Không đến 2 giây thời gian, Trương Sơn liền đem tòa thứ nhất tiễn tháp đánh nổ. Mà tiễn tháp tổn thương, bởi vì bị gánh vác đến trên phân thân. Trương Sơn bây giờ còn có hơn một nửa máu đúng lúc này. Nguyên bản canh giữ ở cửa thành, bốn cái ma tộc cửa thành thủ vệ đội trưởng mang theo trên dưới 100 hào phổ thông thủ vệ cấp tốc lao đến. Trương Sơn lập tức cải biến công kích phương hướng, phân thân tiếp tục công kích tòa thứ 2 tiễn tháp, mà chủ thân thì chuyển hướng công kích thủ vệ đội trưởng. Mặc dù tiễn tháp tổn thương, cũng không có toàn bộ tập trung đến trên người hắn, nhưng là hắn vậy đã chúng không ít tổn thương. Trước tiên cần phải về một đợt máu. Trương Sơn chuyển hướng công kích thủ vệ đội trưởng. Viên đạn không ngừng hướng thủ vệ đội trưởng bắn ra, tổn thương tại 4 cái thủ vệ đội trưởng ở giữa qua lại nhảy vọt, nấy mắt liền đem lượng máu hút trở về. Tiếp lấy hắn lại bắt đầu công kích tiến tháp, trước tiên đem tiến tháp đánh bể lại nói, tương đối cửa thành thủ vệ đội trưởng, tiến tháp lượng máu muốn ít hơn nhiều, lại càng dễ bị đánh bại. Làm 4 cái thủ vệ đội trưởng vọt tới trương sơn bên người thời điểm, hắn đã đem tòa thứ 2 tiến tháp đánh nổ. Lúc này trương sơn hai đạo phân thân cũng bị tiến tháp đánh dứt, phân thân vừa rồi một mực tại công kích tiến tháp, không có công kích cửa thành thủ vệ đội trưởng, không có hút máu, cho nên phân thân trước ngã xuống đất rời đi. Bất quá cái này cũng không gấp rút, hiện tại chỉ còn lại hai tòa tiền tháp. Mặc dù tổn thương cũng rất mạnh, nhưng là đối Trương Sơn, đã không có quá lớn uy hiếp. Trương Sơn đỉnh lấy hai tòa tiền tháp, cùng bốn cái cửa thành thủ vệ đội trưởng công kích. Hắn một hồi công kích tiền tháp, một hồi lại chuyển hướng công kích thủ vệ đội trưởng. Chỉ cần lượng máu ít hơn so với một nửa, liền công kích thủ vệ đội trưởng đem lượng máu hút đầy về sau, tiếp tục công kích tiền tháp. Cứ như vậy, trải qua tầm 10 giây kéo cự, còn dư lại hai tòa tiền tháp, cũng rất sắp bị Trương Sơn đánh nổ. Không có tiền tháp uy hiếp, Trương Sơn thong thả lại sức, từ từ đối phó Cái này bốn cái ma tộc cửa thành thủ vệ đội trưởng. Vừa rồi một đợt thao tác làm cho hắn vô cùng gấp gáp, hiện tại không có tiến tháp. Còn lại bốn cái cửa thành thủ vệ đội trưởng, đối với Trương Sơn tới nói, cùng cá cấp mỗi không có gì khác biệt. Dù là những thủ vệ này đội trưởng, còn mang theo lớn mấy chục con phổ thông thủ vệ. Nhưng là không quan hệ, đều là đưa cho hắn đưa kinh nghiệm. Trương Sơn một bên công kích thủ vệ đội trưởng, một bên xem xét thuộc tính. Nhìn xem 70 cấp màu cam một, rốt cuộc là cái dạng gì thuộc tính. Ma tộc cửa thành thủ vệ đội trưởng, màu cam, cấp 70, lực công kích 12000, điểm sinh mệnh 50 triệu. Kỹ năng 1 công chém, kỹ năng 2, ma thần ý chí, kỹ năng 3, loạn đao chém. Cùng chém, gia tăng tổn thương 500%. Ma tộc ý chí, thủ vệ đội trưởng tại gặp được thời điểm nguy hiểm, sẽ triệu hoán ma ý chí, hiệp trợ tác chiến. Loạn đao chém, thủ vệ đội trưởng loạn đao chém tứ phương, đối phạm vi đối địch mục tiêu, tạo thành gấp 5 lần tổn thương, tổn thương phạm vi 50 giờ. Nhìn xem thủ vệ đội trưởng thuộc tính cùng kỹ năng, Trương Sơn hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Làm màu cam một, những này ma tộc cửa thành thủ vệ đội trưởng thuộc tính cùng kỹ năng, có thể nói là chung quy chung củ. Nhưng là cứ như vậy rồi đừng nói là Trương Sơn liên xem như cái khác thực lực cường đại, đỡ layer, tại mang lên mấy cái phụ trợ về sau cũng có thể đánh thắng được. dù sao chỉ là màu cam bột mà thôi, như thế nào đi nữa, vậy chẳng mạnh đến đâu. cho dù là bọn họ là 70 cấp, trương sơn không ngừng nổ súng công kích ở xung quanh hắn, trừ bốn cái ma tộc cửa thành thủ vệ đội trưởng bên ngoài, còn có lớn mấy chục con, thông thường cửa thành thủ vệ, bất quá những này cửa thành thủ vệ cũng không phải là bộ là bảy mươi cấp phổ thông tiểu quái. tại trương sơn bắn nảy tổn thương, không ngừng công kích đến, mấy chục con cửa thành thủ vệ rất nhanh liền bị hắn dọn dẹp sạch sẽ, còn lại bốn cái cửa thành thủ vệ đội trưởng. Trương Sơn một người, còn phải muốn đánh một hồi. Dù sao mỗi cái thủ vệ đội trưởng đều có 50 triệu lượng máu. Mặc dù thương tổn của hắn rất cao, nhưng là được đánh tới 2 3 phút đi. Dù sao hắn hiện tại không còn buộc phát kỹ năng, mà lại ảnh phân thân kỹ năng vừa rồi vậy dùng, chỉ có thể dựa vào thông thường tổn thương đánh phát ra. Phải nhiều đánh một hồi mới có thể đem cái này bốn cái thủ vệ đội trưởng đánh nổ. Trương Sơn một bên công kích, một bên bóng nhiên nghĩ đến. Vừa rồi tại đánh nổ tòa thứ 2 tiến tháp thời điểm, hắn giống như nghe được vật phẩm rơi vào ba lô thanh âm. Tiến pháp cũng sẽ tuôn ra vật phẩm sao? Cái này hắn nhưng không biết. Bọn hắn trước đó tại trấn Ma Thành thời điểm, đánh nổ qua hai tòa tiến tháp, cũng không có tuôn ra bất luận cái gì vật phẩm. Bất quá đánh số lượng quá ít, không có tham dự ý nghĩa. Trương Sơn vậy không xác định, hắn mới vừa rồi là không phải nghe lầm. Hắn một bên công kích, một bên mở ra ba lô xem xét. Ha ha, quả nhiên có tuôn ra đồ vật. Chỉ thấy ba lô bên trong, nhiều một tấm bản vẽ. Trung cấp tiến tháp bản vẽ thi công, kiến tạo trung cấp tiến tháp bản vẽ, lực công kích 5 vạn, điểm sinh mệnh 500 vạn, công kích gián cách 0.5 giây. Kiến tạo yêu cầu, công trình học cấp 5 công trình tông sư. Cái này đồ vật không sai, vừa vận hắn lập tức liền có thể cần dùng đến. Hắn bây giờ công trình học đẳng cấp là cấp 4 công trình đại sư, chỉ kém tầm 10 điểm độ thuần thủ, liền có thể lên tới cấp 5 công trình tông sư. Mà lại Trương Sơn cẩn thận nhìn một chút, kiến tạo trung cấp tiến tháp cần vật liệu. Hắn phát hiện, trừ cần một cái màu cam vật liệu bên ngoài, tài liệu khác cũng còn tính xong tìm đều là chút thường thấy vật liệu, phòng đấu giá bên trên liền có thể mua được. Chỉ là tài liệu giá cả, có thể sẽ muốn đắt một chút. Mặc dù kiến tạo trung cấp tiến tháp tài liệu giá cả, không tính tiền nghi. Nhưng là Trương Sơn nhẫn không thèm để ý cái này, chỉ cần tìm được vật liệu, vậy liền dễ làm. Sợ sẽ là sợ loại kia, cùng kiến tạo 6 năng hỏa thần pháo như thế cần những cái kia rất ít gặp vật liệu, dù là vật liệu tiện nghi hơn, nhưng là mua không được cũng là không tốt. Bất quá trung cấp tiến tháp, làm cấp 5 công trình học sản phẩm. Tại thuộc tính bên trên, cơ hồ cùng hỏa thần pháo không sai biệt lắm, thậm chí còn có vẻ không bằng. Cấp 5 công trình học sản phẩm, tại thuộc tính bên trên không bằng cấp 4 sản phẩm, thật là có điểm nói nhảm. Nhưng là cái này không trọng yếu, quan trọng là trung cấp tiến tháp có thể đại lượng kiến tạo a lúc đầu Trương Sơn còn tại lo lắng. Chờ bọn hắn đánh hạ ma tộc xong tự thành về sau, muốn làm sao phòng thủ vấn đề. Căn cứ trước đó trấn ma thành kinh nghiệm. Tại công chiếm ma tộc thành trì về sau, sẽ còn đứng trước một đợt quái vật công thành. Nếu như không hảo hảo hoạch định một chút lời nói, nói không chừng bọn hắn đánh được bên dưới thành trì, lại đánh không được quái vật công thành, bị công thành ma tộc quái vật đem thành trì phá hủy, vậy coi như tôi công bận rộn rồi. Dù sao xung quanh nơi này đều là 70 cấp tiểu quái. Tại quái vật công thành thời điểm, công thành ma tộc quái vật càng đi về phía sau đẳng cấp càng cao. Lần trước tại trấn ma thành thời điểm, cuối cùng nửa giờ công thành ma tộc quái vật chính là 60 cấp dã quái. So trấn ma thành xung quanh dã quái, cao hơn 10 cái đẳng cấp. Nói cách khác, bọn hắn lần này thủ thành thời điểm, có thể sẽ đối mặt cấp 80 dã quái. Ngẫm lại liền có chút nhức đầu. Trừ Trương Sơn mấy người bọn hắn bên ngoài, hiện tại công hội bên trong những người khác, cấp bậc cao cũng mới vừa lên tới cấp 40 không bao lâu. Rất nhiều người thậm chí ngay cả 40 cũng chưa tới. Dựa vào bọn họ, làm sao có thể thủ được thành trì? Vượt qua cấp 40 đẳng cấp áp chế, độ lượng thực lực, căn bản là không phát huy ra được. Nguyên bản Trương Sơn còn đánh tính, nhiều tồn một chút hỏa thần pháo. Chờ đến đánh hạ song tử thành về sau, vừa giận thần pháo đến thủ thành đáng tiếc hắn góp nhặt lâu như vậy vật liệu, cũng mới tạo ra hơn 80 đại hỏa thần tháo, hoàn toàn cũng không đủ nha. Hỏa thần tháo vật liệu quá khó lấy tại phòng đấu giá bên trên, một lần căn bản là mua không được mấy phần. hiện tại được rồi, có cái này trương trung cấp tiến tháp bản vẽ, chỉ cần dùng tiền mua vật liệu, liền có thể kiến tạo ra số lớn trung cấp tiến tháp. đương nhiên, kiến tạo trung cấp tiến tháp vật liệu, tương đối mà nói sẽ khá quý. trương sơn đại khái đoán chừng một chút, mỗi phần tài liệu không sai bị lắm, muốn 5 sáu ngàn kim tệ nhiều. nếu như đại lượng kiến tạo lợi nói, lại cân nhắc đến sông độ thuần thủ, còn phải tiêu hao không ít vật liệu, cái này cần một số tiền lớn. bất quá trương sơn không lo lắng cái này, cũng không phải là nói hắn hiện tại có tiền, mà là số tiền này khẳng định được Phong Vân Thiên Hạ ra a trở dẹp song song tự thành, để Phong Vân Thiên Hạ làm thành chủ nói. Tiêu thủ thành phí tổn, đương nhiên phải muốn hắn bỏ ra. Không có đạo lý để Trương Sơn, lại ra nhân công lại ra vật liệu phí a. Trương Sơn không thu hắn thủ tục phí, liền đã rất nhân nghĩa rồi. Nghĩ tới đây, Trương Sơn trong lòng vui thích. Cấp 5 công trình học 100 độ thuần thủ ổn. Chỉ cần hắn lại làm đến hai tấm cấp 5 bản vẽ, liền có thể song cấp 6 công trình học đại tông sư rồi. Trương Sơn không có nghiêm túc hiểu qua, cái khác trợ ở sinh hoạt nghề nghiệp đăng cấp, hiện tại tối cao vọng tới bao nhiêu. Nhưng là khẳng định còn không có đại tông sư. Dù sao sinh hoạt nghề nghiệp, càng đi về phía sau càng khó sông. Không nói vật liệu phí tiêu hao, đắt đến đáng sợ. Vẹn vẹn là bản vẽ cũng rất không dễ làm. Hoàn toàn sẽ không chỗ nào bạn đi. Phòng đấu giá bên trên, rất ít gặp được, cao đẳng cấp sinh hoạt nghề nghiệp bản vẽ cùng phối phương. Có lẽ hắn có thể trở thành trong trò chơi cái thứ nhất, sinh hoạt nghề nghiệp đại tông sư. Cái này một đợt có thể, kiếm bộ rồi. Cũng không lâu lắm, Trương Sơn đem bốn cái cửa thành thủ vệ đội trưởng đánh nổ. Bất quá buộc rơi xuống, tất cả đều là giáp rưới màu cam trang bị, tăng thêm bốn cái màu cam vật liệu. Trừ cái đó ra, liền rốt cuộc không có rơi xuống bất luận cái gì vật phẩm khác, hắn vận khí này vậy thật sự là đủ suy màu cam vật liệu còn dễ nói, dù sao hắn lập tức liền có thể cần dùng đến, nhưng là 70 cấp màu cam trang bị quỷ cũng sẽ không muốn chờ lần sau về thành thời điểm ném công hội nhà kho được rồi, nhiều làm điểm công hội độ công hiến mặc dù cái này bốn cái thủ vệ đội trưởng rơi xuống vật phẩm đều là chút rát rưởi, nhưng là tại đánh nổ về sau cho điểm kinh nghiệm ngược lại là đủ nhiều bốn cái thủ vệ đội trưởng chọn vẹn để trương sơn thanh điểm kinh nghiệm lại tăng ba phân một tròng phải biết hắn hiện tại đã là năm mươi cấp lên tới 52 cấp, cần lượng rất lớn kinh nghiệm. Nếu như bình thường cậy quái lời nói, sợ là suốt thời gian 10 ngày đều thằng không được một cấp. Nói cách khác, hắn đánh 2 3 phút một, đạt được điểm kinh nghiệm, thì tương đương với quét 3 4 ngày dạ quái. Vẫn là bột kinh nghiệm, tới cũng nhanh a đương nhiên, lần này là hắn đơn ăn kinh nghiệm, nếu như mấy người phân kinh nghiệm nói, màu cam bột cho điểm kinh nghiệm, cũng liền như vậy. Cửa thành thủ vệ đội trưởng đánh nổ, cửa thành lầu bên trên tiến tháp cũng bị Trường Sơn quét sạch. Lúc này ma tộc xong từ thành, đại môn mở rộng. Bất quá Trường Sơn nửa điểm vào xem một cái ý nghĩ, cũng không có. Có cái gì để mắt? Dù sao một mình hắn, coi như đi vào vậy không làm được cái gì, tùy tiện ra tới cái màu đỏ bột, hắn liền đánh không lại. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ rất mạnh, nhưng là 70 cấp màu đỏ bột, chính hắn một người đơn đấu, thật đúng là đánh không lại. Trừ phi bên cạnh có rất nhiều tiểu quái, để hắn bắn nảy hút máu. Nếu không, không có phụ trợ tăng máu, dựa vào chính hắn hoàn toàn liền gánh không được. Nhưng là bột bên người, lấy ở đâu nhiều như vậy tiểu quái? Nghĩ đến, đó cũng là không thể nào. Trên thế giới, không có nhiều như vậy chuyện tốt chờ hắn đang quyết định cửa thành thủ vệ đội trưởng về sau, Trương Sơn quay đầu liền đi. Trước tiên ở phụ cận soát một đợt ra quái. Chờ chế một chút thời điểm, lại tới nhìn xem. Nhìn xem những này cửa thành thủ vệ đội trưởng, có đúng hay không sẽ còn đổi mới. Nếu như lại đổi mới lời nói, vậy hắn liền có thể lại làm một đợt. Nếu như soát buộc, có thể soát đến thăng cấp, vậy liền hoàn mỹ đáng tiếc Trương Sơn không biết, những này cửa thành thủ vệ đội trưởng, muốn cách bao lâu mới có thể đổi mới một lần. Việc này không đổi, dù sao chờ chút quan tâm kỹ càng một lần chính là Thỉnh thoảng sang đây xem một lần, nhìn xem thủ vệ đội trưởng đổi mới không có. Chương 478. Toàn thành đều là ma tộc chiến sĩ. Chương 478 Toàn thành đều là ma tộc chiến sĩ đang cày một đợt, cửa thành thủ vệ đội trưởng về sau, Trương Sơn liền tại phụ cận, tìm một nơi cày quái điểm, ở nơi đó cày quái 70 cấp ma tộc chiến sĩ, đối với người khác mà nói, nhất định là rất khó soát. Nhưng là đối với Trương Sơn tới nói, cũng không có cái gì khác nhau. Lấy hắn bây giờ lực công kích, coi như không có đạo sĩ công kích trúc phúc trạng thái, lý luận tổn thương, cũng kém không nhiều tiếp cận 10 vạn 70 cấp rác quái, mặc dù rất mạnh, nhưng là cũng liền hơn 8 vạn lượng máu. Bởi vì ở đây, có thánh ma bảo hộ trạng thái, rác quái sẽ giảm tổn thương 50%. Nhưng cũng không sao. Trương Sơn mặc dù không thể giấy quái Nhưng là cũng chỉ cần hai thương, liền có thể đánh bại 12 con 70 cấp ma tộc chiến sĩ. Trương Sơn một bên cày quái, một bên nhìn một chút cái khác đồng đội vị trí. Phát hiện bọn hắn hiện tại vị trí, cùng vừa rồi cũng không có quá lớn khác biệt. Cũng đúng, hắn đang cày ma tộc cửa thành thủ vệ đội trưởng thời điểm. Mặc dù là mấy cái qua lại, nhưng là cũng không còn tốn bao nhiêu thời gian. Từ hắn bắt đầu thăm dò, đến cuối cùng đánh nổ bột rút lui, hết thảy cũng chính là bỏ ra tầm 10 phút. Tầm 10 phút, tương đối ngay tại chạy đường đồng đội tới nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Phải biết, song tử thành khoảng cách trấn ma thành, thế nhưng là vô cùng xa xôi. Bọn hắn đã sắp chạy rồi, nhanh 3 ngày thời gian, cái này tầm 10 phút, tài năng chạy bao xa, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Trương Sơn không khỏi lắc đầu được rồi, chậm rãi chờ đi. Trong đội ngũ những người khác cũng không có nhanh như vậy, có thể chạy tới nơi này. Dù là chạy nhanh nhất, đoán chừng cũng được muộn tới, 10 giờ tối về sau. Cũng tốt, để bọn hắn chạy trước lấy. Trương Sơn một người, ở đây chặn lấy cửa thành, soát ma tộc thủ vệ đội trưởng, chẳng phải là vui thích. Trước đó hắn không có nghĩ tới việc này. Nếu không, đã sớm tốn mấy ngày thời gian, chạy trước đến ma tộc sông Tử thành phụ cận. Sau đó liền có định vị châu mục tiêu xác định tọa độ, có rảnh liền đến soát một đợt thủ vệ đội trưởng đáng tiếc, trước kia không nghĩ tới A đương nhiên, tại hắn không có lên tới 50 cấp trước đó. Trương Sơn thật đúng là không nhất định có thể làm cho qua cửa thành thủ vệ đội trưởng. Chủ yếu kia bốn tòa tiễn tháp, tổ thương thật sự là quá mạnh. Tại không có lên tới 50 cấp trước đó, một mình hắn thật là có điểm, không tốt lắm làm. Ai, tốt bao nhiêu soát một cơ hội ai chờ đánh hạ xong tử thành về sau, sẽ không có đương nhiên, Trương Sơn cũng chính là tùy ý ngẫm lại đến như những cái kia ma tộc cửa thành thủ vệ đội trưởng, cụ thể muốn cách bao lâu mới có thể đổi mỗi một lần. Bây giờ còn không biết đâu. Nếu như muốn cách 24 giờ mới có thể đổi mới một lần lời nói, vậy hắn sẽ không được làm. Chờ 24 giờ về sau, bọn hắn đã sớm đem song tử thành đánh hạ đến rồi đâu còn có thủ vệ đội trưởng, cho hắn suất ra bất quá trương Sơn cảm thấy. Ma tộc cửa thành thủ vệ đội trưởng đổi mới thời gian, hẳn là sẽ không dài như thế. Làm một ma tộc thành trì, luôn không khả năng lâu như vậy cũng không có thủ vệ a. Đây cũng quá không nói được. Nhưng là cái này đổi mới thời gian, hẳn là cũng sẽ không quá ngắn. Nếu như ma tộc thủ vệ đội trưởng đổi mới thời gian, quá ngắn lời nói. Loại kia bọn hắn công thành, đánh tới một nửa thời điểm. Cửa thành thủ vệ đội trưởng Lại đổi mới ra tới, cái này chẳng phải nói nhảm sao? Trương Sơn đoán chừng, ma tộc cửa thành thủ vệ đội trưởng đổi mới thời gian, hẳn là tại 1 đến 2 giờ ở giữa đương nhiên cũng có khả năng càng dài, nhưng là chắc chắn sẽ không vượt qua 4 giờ. Cho nên, hắn hẳn là còn có cơ hội, có thể tiếp tục soát mấy đợt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trương Sơn ngay tại khoảng cách cửa thành, chỗ không xa cái quái. Cách mỗi nửa giờ, hắn cũng có chạy đến cửa thành bên kia, nhìn hai mắt. Thẳng đến 2 giờ về sau, hắn phát hiện những cái kia ma tộc cửa thành thủ vệ đội trưởng lần nữa đổi mới. Trương Sơn vô cùng vui vẻ. Ha ha, có thể làm. 2 giờ đổi mới một lần. Vậy hắn còn có thể lại quét hết mấy đợt. Chí ít để hắn thăng một cấp là không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như hắn ban đêm lá gan một đợt lợi nói, nói không chừng có thể thăng hai cấp. Nhìn thấy ma tộc cửa thành thủ vệ đội trưởng, lần nữa đổi mới. Trương Sơn cấp tốc sử dụng định vị châu, trực tiếp truyền tống khoảng cách cửa thành, 50 giật vị trí. Lặp lại trước đó thao tác, lần nữa quét một đợt thủ vệ đội trưởng. Tại đem thủ vệ đội trưởng đánh nổ về sau, Trương Sơn nhìn thoáng qua thanh điểm kinh nghiệm. Hôm nay đã quét 2 đợt thủ vệ đội trưởng. Hắc hắc, chỉ cần lại quét một đợt, liền có thể lên tới 52 cấp. Không sai biệt lắm, xoát 3 đến 4 sóng thủ vệ đội trưởng, hắn liền có thể thăng một cấp. Buột kinh nghiệm cũng thật là thoải mái a, dù sao một lần xoát 4 cái buột, hơn nữa còn là một mình hắn đơn ăn kinh nghiệm. Cái này điểm kinh nghiệm, quả thực liền sảng đến bay lên. Trương Sơn nhìn một chút thời gian, hiện tại mới hơn 4 giờ chiều. Xoát đến tối 12 giờ lời nói, hắn còn có thể lại xoát 4 lần sóng. Mặc kệ, hôm nay nhất định phải lại tăng một cấp. Không được, liền lá gan một đợt, mượn một chút đi ngủ. Dạng này thăng cấp cơ hội, thế nhưng là không dễ tìm cho lắm, nhất định không thể lãng phí. Cứ như vậy, Trương Sơn một người Ở tại song tử thành phụ cận, một bên cày quái, một bên chờ thủ vệ đội trưởng đổi mới. Giống thủ vệ đội trưởng, dạng này cố định buốt, chính là điểm này tốt. Không chỉ có vị trí cố định, liền ngay cả đổi mới thời gian cũng là cố định. Cách mỗi 2 giờ, ma tộc thủ vệ đội trưởng liền sẽ đổi mới một lần. Thời gian giãn cách phi thường chuẩn đến buổi tối hơn 10 giờ thời điểm. Trương Sơn lại quét 3 đợt thủ vệ đội trưởng. Cấp bậc của hắn không chỉ có lên tới 52 cấp, mà lại khoảng cách lên tới 53 cấp cũng đã không xa. Nhiều nhất chỉ cần lại quét 2 đợt thủ vệ đội trưởng, liền có thể thăng cấp. Dạng này thăng cấp, mới là thật thoải mái a một ngày sẽ được, bình thường cày quái một tháng. Lúc này, đã lần lượt có bộ phận công hội đại lão đến ma tộc Song Tử Thành. Phong Vân Nhất Đao dẫn đầu đến, hắn đang chạy tới về sau, đi trước Song Tử Thành bên kia, nhìn thoáng qua. Sau đó tại kênh đội ngũ bên trên, lớn tiếng kêu lên. "Ma, Song Tử Thành thủ vệ đâu? Toàn này ma tộc thành trì, chẳng lẽ không có thủ vệ sao? Có đi, trước đó ba khí công hội tới được thời điểm, không phải có thủ vệ sao? Gặp quỷ, vì cái gì hiện tại không còn? Cái này còn phải hỏi sao? Có sáu nòng đại lão xuất hiện địa phương, buộc cái gì?" đoán chừng đã sớm hóa thành điểm kinh nghiệm đi. Mẹ nó, không thể nào. Ta nhớ được Song Tử Thành có bốn cái màu cam thủ vệ đội trưởng, còn có bốn tòa hùng mạnh thiết tháp, sáu nòng đại lao một người, liền đem bọn hắn bắt lại. Mạnh nữa tiến tháp cùng bốn, tương đối sáu nòng đại lao tới nói, đều là phụ Vân. Người anh em chớ kinh ngạc vẫn là trung thực chạy đường đi. Sớm chút chạy đến địa phương, sớm chút hạ tuyến đi ngủ. Phong Vân nhất đao tại Song Tử Thành bên kia, không nhìn thấy thủ vệ đội trưởng. Liên thuận đồng đội vị trí tin tức, tìm tới ngay tại cầy quái trương sơn, đối với hắn hỏi. Sáu nòng, ngươi đem cửa thành thủ vệ đội trưởng quét. Đúng vậy a liền bốn cái màu cam buồn, không có rơi cái gì tốt đủ vật. Phong Vân Nhất Đao buồn bực nói, ai quan tâm rơi xuống vật phẩm à? Ta chỉ là đáng tiếc điểm kinh nghiệm, sớm biết trước đó liền chạy mau một chút, nói không chừng còn có thể đi theo ngươi, trộn lẫn sóng bột kinh nghiệm. Đối với Phong Vân Nhất Đao lời này, Trương Sơn chỉ muốn nói, vô sỉ lưu manh, mẹ nó, ta thật vất vả, đơn xuất mấy đợt bổ sơ ngựa ái lại còn nghĩ hôn ta điểm kinh nghiệm, quá không biết xấu hổ. Trương Sơn không muốn để ý đến hắn, ngay tại một bên yên lặng cày quái, cũng không thể nói cho hắn biết, chờ chút cửa thành thủ vệ đội trưởng sẽ còn lại đổi mới. Trương Sơn dự định bản thân lén lén đơn ăn một đợt điểm kinh nghiệm. Không mang Phong Vân nhất đạo cái này lưu manh. Hiện tại hơn 10 giờ, hắn vừa rồi đã xoát qua một đợt thủ vệ đội trưởng đợt tiếp theo thủ vệ đội trưởng, muốn tới 12 giờ khuya 20 mới có thể đổi mới. Chứ chờ lấy đi, lại xoát một đợt, liền đi đi ngủ. Chờ đến tối 12 chuông thời điểm, Phong Vân tiên hạ mang tới công hội đại lão, đã có hơn phân nửa người chạy tới vị trí đến như những người khác, bây giờ còn tại chạy đường quá trình bên trong. Trước mắt đã quá muộn. Buổi tối hôm nay là không có cách nào tiến đánh ma tộc thành trì, chỉ, chỉ có thể chờ đợi ngày mai đến 12 điểm về sau. Phong Vân nhất đạo nói với Chu Sơn, A, ngươi làm sao còn không hạ tuyến? Ngươi bình thường không đều là, 12 giờ hạ tuyến sao? Hôm nay lại soát một hồi, muốn một chút đi ngủ. Trương Sơn tùy tiện ứng phó một lần nói, hắn cũng không muốn, để Phong Vân Nhất Đao chờ sau đó hôn hắn buộc điểm kinh nghiệm. Không đúng sao? Ta thế nào cảm giác nơi này có vấn đề, ngươi sẽ không là còn có cái gì dự định à? Mặc kệ, ta vậy trước soát, đợi đến ngươi hạ tuyến về sau, ta lại xuống tuyến. Phong Vân Nhất Đao đối Trương Sơn quát loa, biểu thị hoài nghi. Trương Sơn hết ý kiến. Mẹ nó, Lão Tử chỉ muốn đơn ăn một đợt buộc kinh nghiệm, ngươi mui chó, làm sao lại như thế linh đâu? Trương Sơn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta đang chờ Ma tộc cửa thành thủ vệ đội trưởng đổi mới. Phong Vân Nhất Đào kinh ngạc nói, cái quái gì? Ma tộc cửa thành thủ vệ đội trưởng, tại đánh nổ về sau sẽ còn đổi mới sao? Bao lâu đổi mới một lần? Hai giờ đổi mới một lần, lại có hai mươi phút, còn kém không cần nhiều đổi mới rồi. Mã, vậy ngươi hôm nay chẳng phải là quét mấy lượt bột? Đúng a, hết thể quét năm sáu làn xóm đi. Mẹ nó, ta liền nói ngươi tại sao lại thăng cấp, hợp lấy ngươi đem thủ vệ đội trưởng làm tiểu quái soát. Mậu Cam Bột cũng không còn bao nhiêu điểm kinh nghiệm, bốn cái thủ vệ đội trưởng cho điểm kinh nghiệm, thăng liền một phần ba cấp đều không đủ, thỏa mãn đi ngươi, may mà ta lưu thêm tưởng tượng chờ sau đó cái này sóng buộc kinh nghiệm, ta là hữu định. hắc hắc, trương sơn vô cùng im lặng, đem kiếm kinh nghiệm nói đến thông dong như vậy, hắn cũng là phục rồi. bất quá cũng không còn quan hệ, hối liền hối đi. bị phong vân nhất đao phát hiện, liền để hắn trộn lẫn xong đi. dù sao trương sơn cũng không kém như thế điểm kinh nghiệm, chờ đã đến giờ về sau, trương sơn nói với phong vân nhất đao, đi rồi, thủ vệ đội trưởng hẳn là đổi mới rồi. phong vân nhất đao hùng hục đi theo trương sơn, chạy đến song tử thành, người trước đừng đi qua. Tiễn Tháp tổn thương rất mạnh, người gánh không được. Tiên Tâm đi, ta hiểu. Phong Vân Nhất Đao hiểu rất, hắn chỉ là đến kiếm kinh nghiệm. Xông cửa thành loại sự tình này, đương nhiên là được Trương Sơn loại này thịt phê tới. Trương Sơn lại một lần nữa trước đem Tiễn Tháp quét sạch, sau đó công kích bốn cái thủ vệ đội trưởng đến như Phong Vân Nhất Đao. Hắn thuần túy chính là cái lưu manh. Tại Tiễn Tháp không có bị Trương Sơn đánh nổ trước đó, hắn căn bản cũng không dám gần phía trước. Chờ đến Tiễn Tháp bị Trương Sơn quét sạch về sau, Phong Vân Nhất Đao mới vui vẻ xông lên, chặt thủ vệ đội trưởng. Hai người một đợt, rất nhanh liền đem bốn cái cửa thành thủ vệ đội trưởng đánh nổ hôn đến kinh nghiệm phong vân nhất đao, vui thích nói với trương sơn ha ha cái này điểm kinh nghiệm lẫn vào thoải mái à một lần đánh nổ bốn cái màu cam bột một đợt mập ta lập tức liền muốn lên tới 50 cấp rồi trương sơn không nghĩ để ý tới còn tại đắc ý phong vân nhất đao chỉ là nói với hắn hạ tuyến ngủ sớm một chút ngày mai còn muốn tiến đánh thành trì đâu sau khi nói xong trương sơn tiểu lò gặp đây rời đi sáng ngày thứ hai trương sơn sau khi rời giường rửa sạch một lần tùy tiện ăn một chút đồ vật liền tiến vào trò chơi online về sau trương sơn ở cửa thành phủ cận quan sát Hơn 120 vị công hội đại lão đã cơ bản đến đông đủ. Còn kém mấy người, đoán chừng bây giờ còn chưa online, khả năng còn phải muộn một hồi. Phong Vân Tiên hạ nhìn thấy Trương Sơn về sau, mở miệng đối đại gia nói: "Sáu nòng đến rồi, chúng ta bắt đầu trước đi, còn chưa online người, chờ chút để chính bọn hắn tới." "Ha ha, trước làm lên." Phong Vân Tiên hạ sau khi nói xong, lại đối Trương Sơn hỏi: "Sáu nòng, cửa thành bên kia làm sao làm? Ngươi hôn qua một người đánh qua." "Cửa thành cái này bên cạnh đơn giản, ta đẻ vào phía trước, để phụ trợ sau lưng ta tăng máu là được." "Được. Hiện tại nhân viên cơ bản đến đông đủ. Hắn cũng không có tất yếu, muốn ngày hôm qua dạng chơi hoa gì thao tác, trực tiếp ở phía trước đỉnh lấy để phụ trợ cho hắn tăng máu là được. Tiễn Tháp tổn thương coi như mạnh nữa, có đầy đủ nhiều phụ trợ cho hắn tăng máu lời nói, kia đều không phải sự. Dù sao Tiễn Tháp công kích vô cùng đơn nhất, Tiễn Tháp lại không có kỹ năng, chỉ có thể một lần một lần bắn tên. Trương Sơn lượng máu đầy đủ cao, tại phụ trợ duy trì dưới, khiến bốn tòa Tiễn Tháp tổn thương quả thực giống như chơi đùa. Phong Vân Thiên Hạ đem phụ trợ toàn bộ tổ chức, hết thảy có hơn hai tên phụ trợ cùng sau lưng Trương Sơn, Trương Sơn một ngựa đi đầu. Hướng song tự thành cửa thành phóng đi, đồng thời đối sau lưng phụ trợ nói: "Các ngươi chú ý cho ta thêm máu, cửa thành lầu bên trên tiến tháp, tổn thương vẫn là rất mạnh. Tiến tâm đi." Làm Trương Sơn bọn tới khoảng cách cửa thành, 100 giật thời điểm. Cửa thành lầu bên trên bốn tòa tiến tháp bắt đầu hướng hắn phát động công kích. Một chỗ ngồi tiến tháp dây tổn thương 10 vạn, bốn tòa chính là 40 vạn, chợt một tất. Bất quá Trương Sơn không chút nào dùng lo lắng, lần này hắn cũng không phải một người tới. Sau lưng còn đi theo hơn 20 tên phụ trợ đầu. Chương Sơn cái gì thao tác đều không cần, trực tiếp chạy đến có thể công kích được tiến tháp khoảng cách. Sau đó phát động công kích cùng sau lưng hắn phụ trợ, không ngừng cho hắn tăng máu đem Trường Sơn lượng máu, một mực duy trì tại khỏe mạnh trạng thái. xa xa cái khắc công hội đại lão, khi nhìn đến Trường Sơn, hấp dẫn lấy tiến tháp tổn thương về sau, cũng mau nhanh lao đến. hơn một trăm người, rất nhanh liền đem tiến tháp cùng thủ vệ đội trưởng, dọn dẹp sạch sẽ. Xe. nhìn xem Đại môn mở ra Song Tử Thành, Phong Vân nhất đau lớn tiếng kêu lên. Song lên a, giết tiến Song Tử Thành, Người gọi cái gì đâu? trong thành dạ quái, nhiều đến giống gạo muội dạng, không hảo hảo tổ chức một chút, Song đi vào tặng đầu người a. đúng vậy, ma tộc Song Tử Thành cùng chấn ma thành không giống lúc trước bọn hắn tại tiến đánh chấn ma thành thời điểm thành bên trong trên cơ bản không có bao nhiêu tiểu quái chỉ có năm con bổ sơ nhờ đến là song tử thành khác biệt song tử thành bên trong buộn trước mắt còn không người nhìn thấy nhưng là thành bên trong tiểu quái hôm qua thế nhưng là có rất nhiều người từng thấy hôm qua trương sơn đem cửa thành thủ vệ đội trưởng quét mấy đợt cái khác công hội đại lão tại đến về sau nhìn thấy song tử thành cửa thành cũng không có thủ vệ liền vọt vào thành bên trong nhìn qua phát hiện toàn thành đều là giả quái toàn bộ đều là bảy cấp ma tộc chiến sĩ việc này phong vân nhất đau cũng là biết đến. Trên thực tế, hắn hôn qua vậy vào xem qua. Bất quá tại phát hiện, thành bên trong tất cả đều là dã quái về sau, quyết đoán liền lui ra ngoài rồi đối với những người khác chất vấn, Phong Vân nhất d้าว mạnh miệng kêu lên. Dã quái sợ cái cọp lông, chúng ta những người này sẽ còn sợ tiểu quái sao? Đương nhiên, Phong Vân nhất d้าว ngoài miệng nói như vậy, nhưng là cũng không có, thật sự liền trực tiếp xông đi vào 70 cấp ma tộc chiến sĩ, đối với bọn hắn tới nói, có lẽ cũng không tính rất mạnh. Nhưng nếu như số lượng rất nhiều lời nói, đồng dạng khó đối phó. Không lập trận hình lời nói, rất nhiều người khả năng đều chịu không được. Lúc này Phong Vân thiên hạ mở miệng nói ra một đợt vào thành, thủ hộ chiến sĩ chạm hàng phía trước, phụ trợ chú ý tăng máu. Thành bên trong rã quái, có thể sẽ có rất nhiều, nhưng là cũng không cần quá mức để ý chú ý điểm phối hợp là được. Tại phong vân thiên hạ an bài tốt về sau, thủ hộ chiến sĩ đi ở trước nhất, những người khác ở phía sau theo vào. Làm trương sơn vọt tới thành bên trong thời điểm, nhìn thấy toàn thành rã quái, hắn không khỏi giật nảy cả mình. Hôm qua hắn thật đúng là không có, tiến đến nhìn qua, bây giờ thấy điệu bộ này, để trương sơn phi thường ngoài ý muốn. Mẹ nó, đây không phải để bọn hắn, còn phải trước suất một đợt tiểu quái. Song tử thành chiếm diện tích lớn như thế. Bọn hắn được xoát tới khi nào? Tài năng cả sao a? Chương 479. Theo biện pháp cũ đến. Chương 479, theo biện pháp cũ đến. Chương Sơn bọn hắn lần lượt xông vào ma tộc xong Tử thành. Nhìn thấy toàn thành dã quái, đại gia không khỏi tê cả da đầu. Cái này mẹ nó, làm sao cùng chấn ma đài phó bản một dạng, đây đất đều là dã quái. Bất quá còn tốt chính là, những này dã quái máy bay tấn công chế, chỉ tương đương với phổ thông độ khó phó bản. Chỉ có tờ layer tới gần về sau, dã quái mới có thể công kích. Cũng không phải là cực giống hạn hình thức như thế. Chỉ cần thấy được the layer, toàn địa đồ dã quái đều sẽ xông lại nếu không, nhưng là không còn pháp làm. phải biết, ma tộc sông tử thành, thế nhưng là một tòa thành lớn, toàn thành rác quái. nếu như một đợt sông tới lời nói, kia rác quái số lượng, sẽ nhiều đến doan người, có thể liền vô cùng khó làm. bọn hắn hơn 100 người, thủ hộ chiến sĩ đứng ở hàng trước, những người khác đứng ở phía sau, dọc theo thành bên trong khu phố, từng bước một tiến về phía trước đẩy tới. trương sơn bưng lấy thủ pháo, không ngừng nổ súng công kích, mảng lớn rác quái, không ngừng ngã xuống đất. thành bên trong rác quái, mặc dù rất nhiều, nhưng là thật không có, cho bọn hắn mang đến quá lớn phiền phức. phong vân nhất đau một bên chặt quái, vừa mở miệng nói. Chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào nha, luôn không khả năng muốn đem thành bên trong ra quái, toàn bộ dọn sạch ra. Không biết ta, các ngươi lần trước không phải đánh qua một lần ma tộc thành chỉ sao? Vậy không giống nhau, chúng ta lần trước công thành thời điểm, thành bên trong liền nằm cái điểm đỏ, đem năm cái điểm đỏ vị trí buột, toàn bộ đánh nổ liền xong chuyện, không có như thế nhiều tiểu quái. Nga, vậy lần này phải làm sao? Quý biết, toàn thành đều là điểm đỏ, cũng không biết không phải tiểu quái, không phải buột. Quản nhiều như vậy làm gì, trước một đường thanh tiểu quái, nhìn thấy buột liền đánh buột. Trương Sơn cũng là một bên thanh quái, một bên xem xét địa lộ nhỏ lần trước bọn hắn đánh chấn ma thành thời điểm, có địa đồ chỉ dẫn, chỉ cần đánh nổ điểm đỏ nhát nhạo bút là được rồi. Nhưng là lần này không có để kỳ a, cái này có thể làm sao làm? Chẳng lẽ muốn bọn hắn đem thành bên trong tiểu quái toàn bộ dọn sạch sao? đương nhiên, thật nếu để cho bọn hắn đem tiểu quái toàn bộ dọn sạch cũng không có việc gì. Thành bên trong tiểu quái mặc dù có rất nhiều, nhưng là bọn hắn có một hơn trăm người, đem tiểu quái thanh toán hết xong cũng không còn cái gì độ khó đơn giản chính là muốn dùng nhiều chút thời gian thôi. Vấn đề là không có để kỳ lời nói dọn sạch tiểu quái về sau bước kế tiếp muốn làm gì? Bọn hắn căn bản cũng không biết rõ á bọn hắn lần trước công thành thời điểm, địa đồ nhỏ trên có nhắc nhở. Song lần này cũng không có. Có thể là bởi vì, lần trước bọn hắn là tiếp nhiệm vụ, lần này không có nhiệm vụ, thuần túy là vì công thành. Cho nên, chỉ có thể dựa vào tự tìm tòi. Bất quá, công thành cơ chế hẳn là đều không khác mấy a. Nếu không cứ dựa theo lần trước đến. Trương Sơn nhìn xem địa đồ nhỏ, tìm kiếm bọn hắn lần trước đánh qua năm con bột vị trí. Mặc dù thành trì khác biệt, nhưng là thành bên trong nở và cỡ, hẳn là đại khái đều là tương tự. Lần trước bọn hắn đánh năm con bột, theo thứ tự là Thợ rèn, Giự sư, Tế tự, phòng giữ thống lĩnh lại thêm thành chủ, thành chủ không tính, như vậy lại nhất tòa thành chủ phủ, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn thấy, nhưng là thợ rèn cùng dược sư vị trí, trương sơn tại địa đồ nhỏ bên trên tìm hơn nửa ngày mới tìm được. lần trước tại chấn ma thành đánh qua buôn, ở đây cũng có, có lẽ tiến đánh xong tử thành đồng dạng là muốn đánh bạo cái này nằm con bổ sơ nghỉ tới đây, trương sơn mở miệng nói ra, chúng ta đi trước thợ rèn nơi kia nhìn một chút, lần trước chúng ta là đánh trước bạo thợ rèn, không phải sáu nòng đại đao, thợ rèn không phải là công năng huỳnh nở thợ cơ sao? thế nào lại là bộ đâu? ngươi là đồ lớn a? chưa là ma tộc nở cửa đối với chúng ta tới nói không phải liền là bộ sao chúng ta trương sơn sau khi nói xong phong vân nhất đao vậy phụ hòa nói không sai chúng ta liền ấn lần trước trình tự đánh thợ rèn dược sư, thế tự phòng giữ thống lĩnh cuối cùng đánh thành chủ vậy còn nói cái gì hướng ma tộc thợ rèn đẩy tới tại trương sơn nhắc nhở bên dưới, đại gia thay đổi trước đó loại kia con rồi không đầu tán loạn hành động mà là hướng về địa đồ nhỏ bên trên ma tộc thợ rèn vị trí đẩy tới ma tộc thợ rèn khoảng cách cửa thành cũng không tính quá xa đại gia một đường thanh quái đẩy tới cũng không lâu lắm liền đẩy tới thợ rèn nơi đó một đám người đứng tại tiệm thợ rèn ngoài cửa, nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên trong, quả thật có một bộ ma tộc thợ rèn, là một thông thường màu đỏ bột, còn tốt trước đó từng có công thành kinh nghiệm, nếu không, bột cũng không biết muốn đi đâu tìm. đúng vậy à, trò chơi này thật mẹ nó đáng ghét, cái gì đều muốn dựa vào chính tờ lợi ở tìm đòi, ngay cả cái nhắc nhở cũng không có. hiện tại làm sao làm? cái này còn phải hỏi sao, trực tiếp xông vào qua, đem ma tộc thợ rèn chém chứ sao? nói đến đơn giản như vậy, người tới, đừng mẹ nó tranh cãi, loại chuyện này, đương nhiên phải muốn sáu nòng đại lao tới. trương sơn vậy không khách khí đã tìm được bột tự nhiên là đánh bể lại nói, mặc kệ nó cùng công thành có quan hệ hay không, nhìn thấy bột liền đánh nổ. Trương Sơn mở miệng nói ra, ta đi vào trước, đến mấy cái phụ trợ giúp ta tăng máu. 70 cấp phổ thông màu đỏ bột, Trương Sơn cũng không biết đến cùng lợi hại hay không. Hay là trước mang lên mấy cái phụ trợ sẽ an toàn một chút đến như những người khác nhá, vậy trước tiên ở ngoài cửa ở lại, chờ hắn đem ma tộc thợ rèn kéo ổn về sau sẽ cùng nhau tiến đến chặt bột. Trương Sơn nhìn xem bên trong, ma tộc thợ rèn chính Quyết Truy không ngừng đập đệm khối sắt, bột nhìn cũng không nhìn bọn hắn lướt mắt. Loại này tại kiến trúc vật chi bên trong buột cờ hận phạm vi bình thường chỉ ở công trình kiến trúc bên trong. Chỉ cần bọn hắn không có đi vào, liền hấp dẫn không đến buột cử hận. Trương Sơn dẫn đầu tiến vào tiệm thợ rèn, mấy cái phụ trợ cùng sau lưng hắn. Nguyên bản ngay tại bận rộn ma tộc thợ rèn, khi nhìn đến Trương Sơn mấy người về sau đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó liền ô ô cất truy, hướng Trương Sơn lao đến địa bộ này, xem ra siêu cấp hung. Bất quá Trương Sơn cũng không phải là rất để ý chỉ là một thông thường màu đỏ bột, chẳng lẽ còn nghĩ lật trời không thành? Bọn hắn thế nhưng là có một đại ba người đâu, làm gái phổ thông màu đỏ bột hẳn là không độ khó đi. Nhìn thấy ma tộc Thợ Rèn hướng hắn lao đến, Trương Sơn quyết đoán nổ súng công kích, thủ pháo phun ra viên đạn, không ngừng hướng ma tộc Thợ Rèn quét ngang mà đi đồng thời, ma tộc Thợ Rèn vậy vọt tới trước mặt hắn, một cái búa hướng Trương Sơn trên đầu đập xuống. Tổn thương 496372. Ma tộc Thợ Rèn một cái búa, đánh ra bạo kích hiệu quả, cơ hồ đem Trương Sơn lượng máu đánh hết. Cùng sau lưng Trương Sơn phụ trợ nghề nghiệp, cấp tốc giúp hắn đem lượng máu tăng thêm. Thảo, tổn thương làm sao lại cao như vậy? Nhìn thấy sự tổn thương này giá trị, Trương Sơn quả thực liền kinh ngạc. Cái này ma tộc Thợ Rèn chỉ là thông thường màu đỏ bột, thế mà cũng có hơn 49 vạn tổn thương. Mặc dù nói đây là bạo kích hiệu quả mới đánh ra tổn thương, nhưng là cũng quá bất hợp lý đi. Quả thực là chợ không tưởng nổi. Cái này so sờ mấy ngày, quái vật công thành trong hoạt động ma tộc nghị viên còn muốn mạnh mẽ chút. Phải biết ma tộc nghị viên thế nhưng là thực tên bột ra cái này mẹ nó phổ thông màu đỏ bột, muốn so thực tên bột còn muốn mạnh sao? Đây cũng quá không khoa học đi. Nếu không phải trương sơn lượng máu đủ cao lời nói, sợ là căn bản là chịu không được. Trương sơn một bên không ngừng nổi xuống công kích, một bên xem xét ma tộc thợ rèn thuộc tính cùng kỹ năng. Ma tộc thợ rèn, màu đỏ, cấp 70, lực công kích 5 bạn, điểm sinh mệnh 500 triệu. Kỹ năng 1, nền gõ, kỹ năng 2, trọng truy, bị động, kỹ năng 3, ma thần ý chí, kỹ năng 4, điên cổ truy. Trạng thái, thánh ma bảo hộ. Nền gõ, ma tộc thợ rèn thường ngày rèn sắt, truy pháp đặc biệt, gia tăng tổn thương 100%. Trọng truy, bị động, ma tộc thợ rèn tại công kích thời điểm, có tỷ lệ phát động trọng truy hiệu quả, tạo thành gấp 5 lần tổn thương. Ma thần ý chí, làm gặp được nguy cơ thời điểm. Ma tộc Thợ Rèn sẽ triệu hồi ra ma thân ý chí, hiệp trợ tác chiến điên cùng truy, ma tộc Thợ Rèn sẽ thỉnh thoảng tính phát cuồng, từng tại phát cuồng thời điểm, tự sáng tạo tuyệt thế truy pháp. Tại thi triển nên truy pháp về sau, lấy ma tộc Thợ Rèn làm trung tâm, đối phạm vi 50 giật bên trong mục tiêu, tạo thành gấp 5 lần tổn thương. Thánh Ma bảo hộ đang nhìn qua ma tộc Thợ Rèn kỹ năng về sau. Trương Sơn sau khi ổn định tâm thần, khá tốt, cái này ma tộc Thợ Rèn cũng không phải rất khoa trương, chỉ là bởi vì có một bạo kích kỹ năng bị động, mới có thể đánh ra mạnh như vậy tổn thương. Tại không ra bạo kích thời điểm, tổn thương vẫn chưa tới 10 bạn, cũng không tính quá mạnh. Vừa rồi ma tộc Thợ Rèn, kích thứ nhất liền đánh ra bạo kích hiệu quả, quả thực đem Trương Sơn giật nảy mình. Hiện tại xem ra, ma tộc Thợ Rèn cũng không phải rất lợi hạ nha. Phổ thông tổn thương mới không đến 10 vạn, lấy Trương Sơn vượt qua 65 vạn lượng máu. Như thế điểm thương tổn, nâng lên đến không có nửa điểm áp lực. Tại Trương Sơn đem ma tộc Thợ Rèn kéo ổn về sau, ngoài cửa cái khắc công hội đại lão, cấp tốc chạy vào. Một đám người đối ma tộc Thợ Rèn, không ngừng công kích. Nhìn xem Trương Sơn trên đầu, ngẫu nhiên toát ra kết sủ tổn thương đại gia không khỏi sợ hai thá phụ. Cái này ma tộc Thợ Rèn, giống như có như vậy điểm mắt nha. Đúng vậy à, bạo kích thời điểm có thể đánh ra gần 50 vạn tổ thương, có chút không hợp tối thường. Ai, điều này cũng không có cách, ma tộc thợ rèn đẳng cấp quá cao, 70 cấp buộc, cao hơn chúng ta nhiều lắm. Cũng không đúng đi, trước đó đánh ma tộc nghị viên thời điểm, cũng không còn khoa trương như vậy a. Vậy không giống nhau đi, quái vật công thành trong hoạt động ma tộc nghị viên, đều là chút hàng lẩm bổn. Khả năng đi, không dùng hoảng, dù sao có 6 nòng đại lao tại, mạnh nữa buộc, nó đều được nằm xuống. Hắc hắc. Ha ha, lời này có lý. Vấn đề là, chúng ta bây giờ mới đánh cái thứ nhất buộc, cứ như vậy mãi, đợi đến cuối cùng đánh ma tộc thành chủ thời điểm, kia có phải hay không đánh không lại à? nghĩ nhiều như vậy làm gì, một đường quét qua đi là được. thật đến đánh không lại thời điểm lại nói, cũng đúng, không muốn há người lo trời, từ từ sẽ đến. đánh nổ một là một cái. nhìn thấy ma tộc thợ rèn mạnh như vậy, đại gia cũng không cho phép lo lắng. phía sau buôn, phải làm sao đánh? phải biết, bọn hắn ít nhất phải đánh nổ 5 con buôn, tài năng đánh hạ xong từ thành. phía trước những này buôn còn dễ nói, sợ là sợ, sau cùng ma tộc thành chủ sẽ manh đến quá phận. bất quá trương sơn cũng không phải quá lo lắng cái này, lần trước bọn hắn liền năm người đều có thể đánh thắng được ma tộc thành chủ. Lần này có một hơn trăm người, không có đạo lý đánh không lại. Mặc dù lần trước là mang nhiệm vụ, cũng có rất lớn vận khí thành phần. Nếu như không phải phía trước tuân gia, một tấm chầm mặc của chủ. Lần trước bọn hắn năm người, nhất định là đánh không lại ma tộc thành chủ. Nhưng là tương đối lần trước thời điểm. Bây giờ trương sơn thực lực có rất lớn gia tăng, chỉ cần không ra quá lớn ngoài ý muốn. Trương sơn cảm thấy bọn hắn hẳn là có thể đánh được ma tộc thành chủ. Tại một đám người tấn mãn công kích đến, ma tộc thợ rèn lượng máu, xoát xoát xoát không ngừng của rơi. Ma tộc thợ rèn tổn thương, mặc dù ngẫu nhiên có như vậy điểm ánh. Nhưng là liền lượng máu tới nói, vậy liền rất bình thường. Ma tộc Thợ Rèn chỉ có 500 triệu lượng máu đối với bọn hắn tới nói, 500 triệu lượng máu kia cũng không tính là sự. Bọn hắn hơn 100 người, đoán chừng chỉ cần 2-3 phút thời gian, liền có thể đem ma tộc Thợ Rèn đánh nổ. Cũng không lâu lắm, một đạo to lớn ma thần hư ảnh, từ ma tộc Thợ Rèn sau lưng, chậm rãi dâng lên. Tất cả mọi người ở đây, lượng máu đều ở đây không ngừng đổ rơi. Bất quá tất cả mọi người không có hoảng. Nói đùa, tại chỗ đều là Phong Vân công hội bên trong đại lão. Nhân thủ đều là màu lam áo trắng, thậm chí còn có cái người khác, có màu tím áo trắng mà lại tất cả mọi người lên tới cấp 40. Lượng máu ít nhất đều có 7, 8 vạn trở lên. Giống tiểu thư ký loại này thủ hộ chiến sĩ nghề nghiệp, có hơn 20 vạn lượng máu. Lại nói, ma tộc Thợ Rèn chỉ là thông thường màu đỏ bộ sơ nào triệu hắn đi ra ma thần hư ảnh, tổn thương so với thực tên bộ tới nói, phải kém được nhiều. Mỗi giây tổn thương chỉ có hơn 6 ngàn Tại có phụ trợ gia trì bên dưới, chống đỡ ma thần ý chí tổn thương, vấn đề không lớn. Tại ma tộc Thợ Rèn, triệu hồi ra ma thần hư ảnh về sau, Phong Vân thanh thanh lập tức trong đám người ở giữa, thả ra một cái đồ đẳng trụ đồ đẳng trụ quần thể tăng máu cũng có lực công kích cùng tốc độ đánh tăng thêm hiệu quả, tiếp tục 15 giây, là đánh đột thần phụ trợ kỹ năng. Ha ha, nhanh chặt. Cái này ma tộc Thợ Rèn cũng liền như thế, không tính quá mạnh. Người anh em, đừng bành trướng, chờ ngươi có thể chịu được, ma tộc Thợ Rèn một cái bữa tổn thương thời điểm, lại đến rồi. Ngươi đây là xem thường ai? Ma tộc Thợ Rèn một cái bữa, cũng chính là không đến 10 vạn tổn thương, ta sẽ chịu không được sao? Lao tử có 11 vạn lượng máu. Ngươi lại như thế nhìn sao? Ma tộc Thợ Rèn bạo kích bị ngươi ăn. Mẹ nó, ngươi đây không phải tại trên cái sao? Ma tộc Thợ Rèn bạo kích thời điểm gần 50 vạn tổn thương, trừ 6 nòng đại lão, ai có thể chịu nổi. Chớ quấy dây nhau nhau, tốc độ chặt buốt, làm nhanh một chút. Đúng vậy nha, quang khoác lắc không có lâu dùng, chờ đánh bể ma tộc thành chủ lại đến rồi. Đám người bọn họ vây quanh ma tộc Thợ Rèn không ngừng chặt. Mà ma tộc Thợ Rèn, vậy không ngừng có truy, đối Trương Sơn công kích. Tổn thương không ngừng tại Trương Sơn trên đầu toát ra. Mỗi lần phụ thông tổn thương, đại khái có 8, 9 vạn. Tại đánh ra bạo kích hiệu quả thời điểm, lại có hơn 40 vạn tổn thương. Bất quá vấn đề không lớn. Mặc dù nói, ma tộc Thợ Rèn mạnh như vậy tổn thương ở trung quanh không có tiểu quái thời điểm dựa vào chính trương sơn hút máu nhất định là hút không đến nhưng là hắn lại không phải một người tại đơn đấu đánh bổ sẵn còn có một tiền lớn huynh đệ ở đây tại phụ trợ gia trì bên dưới trương sơn lượm máu một mực duy trì tại khỏe mạnh trạng thái hơn 20 cái phụ trợ đứng ở phía sau không ngừng cho trương sơn suất máu chỉ cần trương sơn lượm máu đến rơi xuống một chút liền sẽ lập tức bị rót đầy Khiêm được vững vàng ở tại bọn hắn công kích hơn một phút đồng hồ thời điểm ma tộc thợ rèn lượng máu cũng nhanh muốn tiếp cận đến lượng máu phong vân thiên hạ mở miệng nói ra lưu lại ba cái phụ trợ cho sáu nòng tăng máu những người khác lui lại. Ma tộc thợ rèn lập tức liền muốn dùng đại chiêu khai báo đại chiêu gấp 5 lần tổn thương, lấy ma tộc thợ rèn 5 vạn công kích, đại chiêu tổn thương hẳn là 25 vạn. Nếu như ra bạo kích lời nói, vậy thì càng ngoại hạng, tổn thương sẽ vượt qua trăm vạn. Những người khác có thể gánh vác không ngừng, ma tộc thợ rèn đại chiêu tổn thương. Vì phong nương ngoài ý muốn, phong vân thiên hạ lưu lại ba cái phụ trợ, cho trương sơn tăng máu. Tại bắn này bị động, không có cách nào phát huy ra tác dụng thời điểm. Trương sơn làm không được tự cấp tự túc, hắn còn phải cần phụ trợ tăng máu mới được. Thông thường tổn thương còn dễ nói, chủ yếu là ma tộc thợ rèn bạo kích tổn thương, có như vậy điểm mạnh. Không có phụ trợ giúp hắn tăng máu lời nói, Trương Sơn có thể gánh vác không được bao lâu. Ma tộc Thợ Rèn 2 truy bạo kích, liền có thể đem hắn đánh bại trên mặt đất. Trương Sơn lại không thể dùng đại chiêu chiêu. Hắn cái kia Thiên Thần Hạ phàm kỹ năng, còn phải lưu đến đánh ma tộc thành chủ thời điểm lại dùng. Hiện tại dùng lời nói, chờ chút sẽ không phải dùng rồi. Chương 480, kỹ năng bị động trọng truy. Chương 480, kỹ năng bị động trọng truy. Nhìn thấy ma tộc Thợ Rèn lượm máu, sắp hạ xuống đến một nửa thời điểm, Phong Vân Thiên Hạ dẫn đầu những người khác lùi ra phía sau. Hiện trường chỉ để lại Trương Sơn cùng ba cái phụ trợ nghề nghiệp. Trương Sơn một người Không ngừng hướng Ma Tộc Thợ Rèn nổ súng công kích, ba cái phụ trợ nghề nghiệp, tại sao lưng không ngừng cho hắn tăng máu? Không bao lâu, Trương Sơn liền đem Ma Tộc Thợ Rèn lượng máu đánh tới nửa máu, làm lượng máu hạ xuống đến một nửa thời điểm. Ma Tộc Thợ Rèn đột nhiên giống như phát điên, cầm trong tay truy múa thành rồi vòng sáng, một cỗ cuồng bạo khí tức lấy Ma Tộc Thợ Rèn làm trung tâm, hướng xung quanh quét tán, chạm sau lưng Trương Sơn ba cái phụ trợ, nháy mắt liền bị cái này đạo cuồng bạo khí tức đánh bại. Ma Trương Sơn trên đầu vậy toát ra một đạo hơn hai vạn tổn thương, khá tốt, như thế điểm thương tổn đối với Trương Sơn tôi nói hoàn toàn không tính sự. Ma tộc thợ rèn đại chiêu tổn thương, còn không bằng tiểu kỹ năng bạo kích tổn thương đâu đến như nói, có thể hay không bởi vì vận khí không tốt. Tại ma tộc thợ rèn phóng ra đại chiêu thời điểm, phát động bạo kích hiệu quả. Việc này hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì trong trò chơi bạo kích cơ chế bên trong, quần công tổn thương chắc là sẽ không phát động bạo kích hiệu quả. Không chỉ có đại chiêu tổn thương, sẽ không phát động bạo kích. Cái khác mặt tổn thương cùng kết nối loại tổn thương cũng sẽ không phát động bạo kích hiệu quả. Liên ngay cả trương sơn bắn nảy bị động, cũng chỉ có cái thứ nhất bị công kích mục tiêu, có khả năng sẽ phát động bạo kích hiệu quả. Mặt khác 11 đạo bắn này tổn thương, có đúng hay không sẽ phát động bạo kích. Cho nên, đối với ma tộc Thợ Rèn Đại Chiêu tổn thương, Trương Sơn liền từ đến không có lo lắng qua. Không nói cái này điên cuồng truy đại chiêu, chỉ có một lần tổn thương. Liền xem như tiếp tục 5 giây tổn thương, Trương Sơn dựa vào hút máu hiệu quả, đều có thể gánh vác được. Ma tộc Thợ Rèn tổn thương, chủ yếu đến từ trọng truy bị động bạo kích tổn thương. Chỉ cần không phát động trọng truy bị động, Trương Sơn hoàn toàn có thể không nhìn. Căn bản là không làm gì được hắn. Một đợt đại chiêu kỹ năng trôi qua về sau, những người khác cấp tốc chạy tới, tiếp tục công kích buộc điển như ngã xuống đất ba cái phụ trợ cũng rất sắp bị những người khác phục sinh kéo lên thêm dầu cố lên làm nhanh một chút gấp cái gì a nho nhỏ màu đỏ bút chúng ta vài phút liền có thể đánh nổ kia là đương nhiên có người gánh vác bút đánh lên hoàn toàn cũng không khó khăn má ta phát hiện các ngươi bành trướng phải có điểm lợi hại a mạnh như vậy bút các ngươi đều không để vào mắt sao con nhỏ tiểu nhân màu đỏ bút ha ha không phải chúng ta bành trướng sự thật chính là như thế Tốt ta cái này ma tộc tọt rèn sắt thực không tính quá lợi hại tốc độ làm làm xong cái này liền đi tìm tiếp theo chỉ đối đầu sớm chút đem xong tử thành đánh hạ đến để cho lão đại cũng làm vị thành chủ đương đương. Hắc hắc. Ở tại bọn hắn một đám người tấn anh công kích đến. Ma tộc thợ rèn lượm máu, phi tốc hạ xuống. Rất nhanh liền tiến vào cồn bạo trạng thái. Bất quá tiến vào cồn bạo trạng thái về sau ma tộc thợ rèn cũng liền như thế. Tại một đám phụ trợ gia trì bên dưới, ma tộc thợ rèn hoàn toàn liền ý hiếp không được trương sơn đến như những người khác nhà. Vậy thì càng không thèm để ý trừ đại chiêu bên ngoài. Ma tộc thợ rèn liền không có cái thứ hai kỹ năng có quần công hiệu quả. Chỉ cần trương sơn đem bọn đứng vững. Những người khác coi như là tại đánh bảo gỗ. Một điểm thao tác đều không cần chỉ cần không ngừng bớt kỹ năng, chặt tổn thương là được. nhìn xem ma tộc thợ rèn lượn máu, sắp bị đánh không thời điểm. trương sơn cấp tốc triệu ra gấu trúc viên, cũng khống chế gấu trúc viên tiến lên. la ma tộc thợ rèn thanh máu rông về sau. trương sơn nhắm ngay thời cơ, khống chế gấu trúc viên, phát động liên kích kỹ năng. hô hô hô liên tục bảy lòng bàn tay, trực tiếp đem ma tộc thợ rèn đập bạo. hệ thống thông báo, chúc mừng phong vân tiến hạng, bổ tát 6 nòng, tâm theo ta động. thành công đánh giết ma tộc thợ rèn. ban thưởng điểm kỹ năng một, điểm cống hiến một hệ thống nhắc nhở, ngươi bị động chi vương thiên phú, thông qua đánh giết ma tộc thợ rèn phát động. Thu hoạch được trọng truy kỹ năng bị động. 3 phút không đến, bọn hắn liền đem cái thứ nhất bột đánh nổ. Hơn nữa còn lên hệ thống thông cáo. Mặc dù Trương Sơn mang theo đám tiểu đồng bạn, trước đó tại Trấn Ma Thành thời điểm, vậy đánh qua một con ma tộc thợ rèn. Bất quá lần kia ma tộc thợ rèn là 50 cấp, mà lần này là 70 cấp. Mặc dù bột danh tự một dạng, nhưng cũng không thuộc về cùng một con bột sĩ viễn có thủ sát ban thưởng đương nhiên. Đối với Trương Sơn tới nói, thủ sát không thủ sát, cũng không trọng yếu. Quan trọng là hắn lại lấy được một cái kỹ năng bị động. Ma tộc thợ rèn trọng truy bị động, để hắn cho xoát đi ra. Thanh này vận khí không tệ là một cái kỹ năng bị động, cũng rất vui vẻ đối với Trương Sơn tới nói. Thu hoạch gì cũng không đáng kể, chỉ cần có kỹ năng bị động là được. Hắn còn nghĩ, về sau muốn làm mấy trăm kỹ năng bị động đâu. Bây giờ còn sớm cực kỳ. Từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ, hắn tổng cộng cũng liền lấy 20 cái không tới kỹ năng bị động. Mặc dù đã rất mạnh, nhưng là Trương Sơn vẫn chưa đủ. Vẫn là quá ít. Hẳn là lại nhiều làm một chút. Chỉ là bình thường tẩy quái thời điểm, kỹ năng bị động không tốt lắm làm. Cùng một loại quái vật, chỉ có một loại kỹ năng bị động. Xoát xong sẽ không có. Tựa như gở dị đồng hoang bên trong rất mã. Cái kia sinh mệnh chuyên chú bị động đã bị hắn soát tới tay. Mặc kệ hắn làm sao soát, đều sẽ không còn có kỹ năng bị động rồi. Nhưng là Trương Sơn lại không thể, một mực đổi địa đồ đổ quái quái. Không nói tìm một loại có kỹ năng bị động rã quái, cũng không phải là rất dễ dàng. Chủ yếu là, hắn được soát đẳng cấp thích hợp quái mới được đi đẳng cấp quá thấp rã quái, soát lấy không có ý nghĩa, kinh nghiệm quá ít đẳng cấp quá cao rã quái, trước đó không có địa phương tìm đi. Trấn Ma thành bên kia, rã quái đẳng cấp bình thường cũng chính là 50 đến 60 cấp. Muốn tìm đẳng cấp cao hơn rã quái, liền phải chạy rất xa. Trương Sơn một người ngược lại là không có quan hệ gì, chạy lại xa hắn đều không đáng kể. Dù sao hắn có định vị châu tại, mặc kệ nơi bao xa, chỉ cần chạy một lần, mục tiêu xác định tọa độ là được. Nhưng là đám tiểu đồng bạn cũng không có hắn như vậy thuận tiện. Bọn hắn phải dựa vào chạy đường. Bất quá, chờ đánh hạ xong tử thành về sau, về sau hắn là liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Bên này dã quái đẳng cấp đều là trên 70 cấp, về sau có thể ở phụ cận đây tìm một nơi cày quái điểm, ở chỗ này cày quái. Cái thứ nhất bọn đánh nổ về sau, đại gia phi thường vui vẻ chỉ cần lại đánh bại bốn con khác BHS bọn hắn liền có thể đánh hạ Song Tử Thành hơn nữa còn có thể thi thể làm đến mấy cái điểm kỹ năng đâu cái thứ nhất buôn đều có thủ sát ban thưởng phía sau bốn cái buôn khẳng định cũng có thủ sát ban thưởng không nói thủ sát buôn vật phẩm rơi xuống bình thường sẽ tốt hơn chỉ là cái này nằm cái điểm kỹ năng ban thưởng bọn hắn cái này sóng đều xem như kiếm bộ rồi trừ trương sơn bên ngoài những người khác thiếu điểm kỹ năng à ha ha một cái điểm kỹ năng tới tay nhìn ngươi điểm kia tiền đồ một cái điểm kỹ năng liền em ngươi cao hứng đến như thế thảo có bản lĩnh ngươi không có đừng đến hôn a đúng đấy, còn trang cao thượng, hôn đến điểm kỹ năng ban thượng, chẳng lẽ không đáng giá cao hơn sao? đều đừng kêu gọi, lão đại, mau nhìn xem, có hay không tuôn ra cái gì tốt đồ vật? không có, chỉ có rác rưởi trang bị. phong vân thiên hạ nhìn thoáng qua ba lô về sau nói đồng thời đem rơi xuống vật phẩm, biểu hiện ra tại kinh đội ngũ bên trên. trương sơn nhìn thoáng qua ba cái màu đỏ trang bị, một cái màu đỏ vật liệu, một bản rác rưởi sách kỹ năng. sách kỹ năng là cuồng chiến sĩ nghề nghiệp cuồng chiến sĩ chi tâm, bản này sách kỹ năng cũng không thể xem như rác rưởi. cuồng chiến sĩ chi tâm kỹ năng, tại sau khi mở ra gia tăng cường chiến sĩ nghề nghiệp 100% lực công kích, tiếp tục 10 giây. Có thể nói, kỹ năng này là cường chiến sĩ nghề nghiệp chất biến kỹ năng. Cho dù là đến bây giờ, bản này sách kỹ năng vẫn phi thường quý hiếm. Tại phòng đấu giá bên trên, chỉ ít có thể bán được mười vạn kim tệ. Mẫu chốt còn mua không được, chỉ cần treo lên, chẳng mấy chốc sẽ bị người cướp đi. Không ra giá cao, hoặc là thường chú ý phòng đấu giá người, thật đúng là không nhất định, liền có kỹ năng này. Tại chỗ công hội đại lão bên trong, cũng không phải là tất cả cường chiến sĩ nghề nghiệp đều có kỹ năng này. Quả nhiên, tại phong vân thiên hạ đem vật phẩm biểu diễn ra về sau, Liền có công hội đại lão kêu lên ha ha thế mà ra bản cuồng chiến sĩ chi tâm lão đại tốc độ mở rồn điểm đúng bản này sách kỹ năng ta vậy còn không có tốc độ chia rồi lại nói đã học kỹ năng này cũng không cần đoạt ta phong vân tiên hạ mở miệng nói ra được thôi không có học qua cuồng chiến sĩ chi tâm điểm số tại phong vân tiên hạ sau khi nói xong có 3 tên cuồng chiến sĩ nghề nghiệp điểm số phong vân tiên hạ cấp tốc mở ra rồn điểm bản này cuồng chiến sĩ chi tâm là bọn hắn 3 người rồn điểm phân phối không bao lâu sách kỹ năng bị trong đó một tên công hội đại lao rồn đi tại sách kỹ năng phân phối xong sau, phong vân thiên hạ mở miệng nói ra. những vật phẩm khác tạm thời cũng không phân phối, chờ đánh xong cái khác 4 cái bột về sau lại nói. được, tìm tiếp theo chỉ bột đi. tiếp theo chỉ đánh cái nào? tùy tiện đánh nha. cái đồ chơi này, chẳng lẽ còn có trình tự sao? nghe nói như thế, trương sơn trong lòng yên lặng nhà nhánh. khoan hay nói, tiến đánh ma tộc thành trì, đánh cái này năm con bột, thật là có trình tự. lúc trước trương sơn bọn hắn tại tiến đánh chấn ma thành thời điểm, chính là theo trình tự đánh. không theo trình tự đến lời nói, căn bản là tìm không thấy bột và không được bột vị trí công trình kiến trúc. Trương Sơn đang nghĩ mở miệng nói chuyện. Lúc này Phong Vân Nhất đao nói: "Đừng làm rộn, cái này năm con bột là có trình tự, tiếp theo chỉ đánh ma tộc dư sư." Nghe tới Phong Vân Nhất đao lời này, những người khác có chút không tin. "Không thể nào, không đều là bột sao? Toàn đánh nổ liền xong chuyện, ở đâu ra trình tự a?" "Ha ha, ngươi đi tìm cái khác bột thử một chút, căn bản là vào không được. Mẹ nó, còn có việc này. Ta làm sao lại không tin đâu, một đao sẽ không là đang lựa dối chúng ta a." Lắc lư cái xít, "Lắc lư các ngươi có chỗ tốt cho sao?" Lúc này Phong Vân Thiên Hạ mở miệng nói ra, liên ấn bọn hắn lần trước trình tự lánh đi hiện tại đi tìm ma tộc dược sư, tốt à, thật sự là trong thành giã quái nhiều lắm, nếu không, ta còn thực sự muốn đi tìm cái khác buột thử một chút. ăn no dối việc, đã có sẵn kinh nghiệm không dùng, nhất định phải đi vấp phải chắc trở. ngươi biết cái quạt lông, cái này gọi là có tham dò tinh thần. tham dò cái giám, đi nhanh lên đi. tại đánh xong ma tộc thợ rèn về sau đại gia đi ra tiệm thợ rèn, thuật địa đồ nhỏ nhấc nhở, một đường thành quái, hướng ma tộc dược sư công xưởng đẩy tới. trương sơn bọn hắn còn tại hướng dược sư công xưởng đẩy tới thời điểm, trên kênh thế giới cũng trầm trầm náo nhiệt lên. Dù sao ma tộc thợ rèn là một mẫn cảm bộ súng lúc trước trường sơn bọn hắn tại tiến đánh chấn ma thành thời điểm chính là từ ma tộc thợ rèn bắt đầu hiện tại lại đánh bể một con ma tộc thợ rèn đó có phải hay không mang ý nghĩa phong vân công hội tại tiến đánh ma tộc thành trí đâu có người chú ý đến hệ thống thông cáo không phong vân công hội lại đánh bể một con buột đánh nổ buột có cái gì đáng giá kỳ quái ngày nào không ra cái hơn 10 đầu hệ thống thông cáo a đầu góc eo phong vân công hội đánh nổ chính là ma tộc thợ rèn a ma tộc thợ rèn lại làm sao lại không phải thực tiên buột không đáng chú ý vãi liều phong vân công hội đánh bể ma tộc thợ rèn sao kia bọn họ có phải hay không tại tiến đánh ma tộc thành trì? Mẹ nó, lần trước đại gia đi tiến đánh ma tộc song tử thành, làm nửa ngày đều không người đánh được xuống tới, phong vân công hội sẽ không là tại tiến đánh song tử thành à? 8-9 phần 10, trừ song tử thành bên ngoài, còn có những thứ khác ma tộc thành trì sao? Cái này liền không biết, song tử thành cũng không tốt đánh. Có lẽ bọn hắn tìm được, cái khác ma tộc thành trì đâu? Đúng vậy à, ma tộc song tử thành có thể quá khó đánh, tất cả đều là 70 cấp quái, nhân số ít lời nói, ngay cả cửa thành đều xông vào không nổi. Đối với chúng ta mà nói, Song Tử Thành là không tốt đánh, nhưng là Phong Vân công hội có Bồ Tát 6 năm tại, nhất định là không có vấn đề. Mẹ nó, trước mắt tổng cộng liền phát hiện hai tòa ma tộc thành trì, chẳng lẽ cũng phải làm cho Phong Vân công hội chiếm sao? Có người hay không đi đoạt thành. Bây giờ còn đoạt cái gì, chờ ngươi chạy tới thời điểm, Phong Vân công hội đã sớm đem Song Tử Thành đánh xuống rồi. Mẹ nó, quá mức, hai tòa thành đều muốn để Phong Vân công hội chiếm sao? Bằng không đâu, Song Tử Thành thả một cái kia nhiều tháng, đều không người đánh được xuống tới, cái kia có thể trách được ai? Đúng vậy a, thực lực không đủ chính là không may. Không được, ta muốn lại đi tìm cái khác thành trì ta liền không tin, liền không có cái khác ma tộc thành trì. hẳn là còn có đi, chỉ là đại gia tìm không thấy. cũng có có thể là hệ thống tạm thời chỉ thả ra hai tòa thành trì, cái khác ma tộc thành trì còn không có phóng xuất, cho nên đại gia căn bản là tìm không thấy. quản nó chi, phái người một mực tìm là được rồi, sớm muộn có thể tìm tới ma tộc thành trì. trong trò chơi The layer nhìn thấy phong vân công hội lại tại tiến đánh ma tộc thành trì, trong lòng nể ẩm. nhưng là bọn hắn cũng không còn chiêu. ma tộc song tử thành khoảng cách bên ngoài thật sự là quá xa, cái khác tờ layer liền xem như muốn tới đây quậy rối, đều không cơ hội này. Từ chấn ma thành chạy tới, ít nhất phải hoa 3 4 ngày thời gian. Có thời gian này, Trương Sơn những người này hoặc là đã sớm dẹp xong song song từ thành, hoặc là chính là đánh không lại, đi thẳng về rồi. Hoàn toàn không cần lo lắng người khác tới quấy rối. Trương Sơn bọn hắn chỉ có hơn 100 người, tới được thời điểm, động tĩnh cũng không lớn. Tại không có đánh nổ ma tộc thợ rèn trước đó, cái khác đợi lại ở căn bản cũng không biết rõ, bọn hắn ở đây tiến đánh ma tộc thành trì. Hiện tại coi như biết rõ, cũng đã không còn kịp rồi. Ngoại giới hỗn loạn, Trương Sơn những người này cũng không quan tâm. Bọn hắn ngay tại một đường hướng ma tộc dược sư công xưởng đi tới. Ma tộc dược sư công xưởng khoảng cách tiệm thợ rèn cũng không tính xa, cũng là tại Song Tử Thành cùng một cái phương hướng. Nhưng là thành bên trong khắp nơi đều là dạ quái. Dù là khoảng cách không xa, bọn hắn cũng được quét dọn một hồi, tài năng chạy quá khứ. Trương Sơn vừa mở thương thanh lý tiểu quái, một bên xem xét kỹ năng, vừa rồi xoát đến trọng truy kỹ năng, còn không có nhìn qua, là dạng gì hiệu quả đâu? Mặc dù hắn thông qua thiên phú lấy được kỹ năng bị động, phần lớn đều là cố định xáo lộ. Như loại này bạo kích kỹ năng bị động, tại bị Trương Sơn thu hoạch được về sau bình thường là tổn thương đội số không thay đổi, phát động tỷ lệ là một Nhưng là có lúc cũng sẽ có kinh hỉ. Tựa như trước đó làm được hội tâm nhất kích kỹ năng bị động, chính là 2 phần trăm phát động tỷ lệ. Nói không chừng lần này lấy được trọng truy bị động, cũng là 2 phần trăm phát động tỷ lệ đâu. Tranh thủ thời gian nhìn một chút. Nhưng mà, tại Chương Sơn tra xét kỹ năng về sau, phát hiện cũng không có kinh hỉ. Trọng truy, bị động, trong công kích có tỷ lệ phát động gấp 5 lần bạo kích tổn thương, phát động tỷ lệ là 1%. Cũng được đi, 1% liền 1%. Chỉ cần về sau nhiều làm một chút kỹ năng bị động là được. Chỉ cần kỹ năng bị động làm cho đủ nhiều, tỉ lệ hoàn toàn không là vấn đề. Chương 481. Cái này số hỗn trương 481, cái này xóa ổn. trương sơn nhìn một chút trọng truy bị động kỹ năng miêu tả mặc dù chỉ có một phần trăm phát động tỷ lệ cũng không có ngoại ý muốn kinh hỷ nhưng là trương sơn vẫn rất vui vẻ chỉ cần là kỹ năng bị động là được lại rắc rối kỹ năng bị động hắn đều sẽ không ghép bỏ huống chi cái này trọng truy bị động vẫn là rất không tệ đâu gấp 5 lần bạo kích tổn thương chợt một tớt coi như chỉ có một phần trăm phát động tỷ lệ như vậy có quan hệ gì chờ hắn làm đến mấy trăm kỹ năng bị động thời điểm như thường là đao đao bạo kích trương sơn đóng lại kỹ năng bảng tiếp tục một đường thanh quái tiến lên theo bọn hắn một đường đẩy tới. Đại khái qua 5-6 phút, cuối cùng đẩy tới đến ma tộc dược sư công xưởng đứng tại công xưởng ngoài cửa, chỉ thấy đại môn mở rộng đại gia nhìn vào bên trong. Một cái ma tộc lão giả hậm hực, trên tay bưng lấy cái lò dược đan, ngoài miệng không biết tại nhắc tới cái quái gì. Bất quá những này đều không trọng yếu. Quan trọng là, cái này cửa làm mở. Bọn hắn chỉ cần xông đi vào, đem bột đánh nổ là được. Vẫn là cùng trước đó, đánh ma tộc thợ rèn như thế. Trương Sơn mang theo mấy cái phụ trợ nghề nghiệp, tiến vào dược sư công xưởng, những người khác trước đứng ở ngoài cửa chờ lấy. Chờ Trương Sơn đem bọn kéo ổn về sau, sẽ cùng nhau tiến đến vây công ma tộc dược sư. Lama tộc dược sư nhìn thấy Trương Sơn bọn hắn về sau, lập tức liền ngưng ngoài miệng nhắc tới, mà là cơ trên tay lò luyện đa tử, từng đạo tiểu hỏa cầu hướng Trương Sơn lao thẳng tới tới. Tổn thương 180674. Thảo, đòn công kích bình thường tổn thương cũng có 18 vạn nhiều sao? Làm sao trong thành này buột đều mạnh như vậy? Nhìn thấy sự tổn thương này giá trị, Trương Sơn quả thực liền kinh ngạc. Vừa rồi ma tộc dược sư lại không có đánh ra bạo kích hiệu quả, chỉ là một đạo thông thường hỏa cầu tổn thương, liền có thể đánh ra hơn 18 vạn tổn thương. Quả thực là không có tiên lý. Sự tổn thương này giá trị hoàn toàn đuổi kịp, trước đó quái vật công thành trong hoạt động ma tộc nghị viên. Phải biết, ma tộc nghị viên thế nhưng là thực tên Bụt ra hy vọng cái này ma tộc dược sư, không muốn lại có cái khác như phê kỹ năng mới tốt. Nếu không, thật đúng là có điểm không dễ chơi rồi. Trương Sơn quả thực hết ý kiến. Những này bột một cái so một cái mánh, cũng đừng làm đến cuối cùng. Bọn hắn thật làm bất quá ma tộc thành chủ, vậy liền nói nhảm rồi đương nhiên, cái này ma tộc dược sư hỏa cầu tổn thương, mặc dù rất mạnh. Nhưng là đối với Trương Sơn tới nói, nửa điểm uy hiếp cũng không có, chỉ cần đừng có lại có cái khác đột phát kỹ năng, vậy liền không có việc gì một lần đòn công kích bình thường, vượt qua 18 vạn tổn thương đối với người khác mà nói, kia là một giây ngắn. Nhưng lại đối với Trương Sơn tới nói, lượng máu của hắn đã sớm vượt qua 65 vạn. Lấy ma tộc dược sư vừa rồi đánh ra mức thương tổn, Trương Sơn có thể khiêng tốt nhiều lần. Không nói phía sau hắn, còn đứng lấy nhiều như vậy phụ trợ đại lão, coi như dựa vào chính hắn hút máu hiệu quả đều có thể khiên dài thời gian. Cứ như vậy tổn thương, đối với Trương Sơn tới nói, hoàn toàn không phải sự. Tại Trương Sơn đem ma tộc dược sư kéo ổn về sau, Những người khác vậy cùng theo xông vào dược sư công sưởng, các loại tổn thương kỹ năng, không ngừng hướng ma tộc dược sư vung ra đem ma tộc dược sư lượng máu, đánh được xoát xoát xoát cùng rơi. Trương Sơn bưng lấy thủ pháo, một bên không ngừng nổ súng công kích, một bên xem xét ma tộc dược sư thuộc tính cùng kỹ năng. Ma tộc dược sư, màu đỏ, cấp 70, lực công kích 5 vạn, điểm sinh mệnh 500 triệu. Kỹ năng 1: Đan hỏa, kỹ năng 2: Hỏa diễm cường hóa, bị động, kỹ năng 3: Ma thần ý chí, kỹ năng 4: Hỏa diễm sơn. Trạng thái: Thánh ma bảo hộ đan hỏa, ma tộc dược sư lấy lò luyện đan làm vũ khí, lò luyện đan phun ra hỏa diễm, công kích đối địch mục tiêu gia tăng tổn thương 100%. Hỏa diễm cường hóa, bị động, ma tộc dược sư hỏa diễm, trải qua lò luyện đan cường hóa, gia tăng sở hữu hỏa hệ tổn thương 100%. Ma thần ý chí, làm gặp được nguy cơ thời điểm, ma tộc dược sư sẽ triệu hồi ra ma thần ý chí, hiệp trợ tác chiến. Hỏa diễm sơn, ma tộc dược sư xoay chuyển lò luyện đan, hỏa diễm giống như núi lửa út mà xuống, đối khu vực mục tiêu, tạo thành phạm vi lớn tổn thương. Tác dụng phạm vi 50 giờ, tiếp tục thời gian 15 giây. Thánh ma bảo hộ. Xem hết ma tộc dược sư thuộc tính cùng kỹ năng, Trương Sơn cảm giác vô cùng kỳ quái. Cái khác kỹ năng còn dễ nói nhưng là đối với ma tộc dược sư đại chiêu trương sơn là thật không có quá xem hiểu cái này hỏa diệm sơn kỹ năng tại miêu tả bên trên cũng không có nói rốt cuộc là mấy lần tổn thương chẳng lẽ chỉ là phổ thông tổn thương sao? bất quá suy xét đến cái này hỏa diệm sơn kỹ năng có siêu trường tiếp tục thời gian thật đúng là có khả năng chỉ là phổ thông tổn thương nếu là cũng cùng cái khác bọn đại chiêu như thế cũng là gấp 5 lần tổn thương lời nói kia trương sơn nhất định phải muốn dùng đại chiêu chiêu mới có thể chịu nổi suy nghĩ kỹ một chút cũng không khả năng đoán chừng cũng chỉ là phổ thông tổn thương Ma tộc dược sư cái này lại chiêu, hẳn là thiên về tại phạm vi cùng tiếp tục thời gian, mà không phải thiên về tại một lần tổn thương một phát. Dù sao cũng là tiếp tục 15 giây, hơn nữa còn là 50 giật phạm vi. Trừ Trương Sơn bên ngoài, toàn bộ trong trò chơi, vậy không có khả năng có người thứ hai có thể ở nơi này tổn thương phạm vi bên trong đứng lên 15 giây. Lấy ma tộc dược sư 5 vạn lực công kích, lại thêm hỏa diễm cường hóa, gia tăng 100% tổn thương đó chính là lý luận dây tổn thương 10 vạn. Tiếp tục 15 giây thời gian, chính là 150 vạn tổn thương. Cái này ai chịu nổi? Bất quá đối với Chương Sơn tới nói, vậy còn tính xong. Dù sao chính Trương Sơn còn có thể hút máu, lấy hắn vượt qua 65 vạn lượng máu, lại thêm 15 giây hút máu thời gian, tổng lượng máu khẳng định có thể vượt qua 150 vạn. Chỉ cần hắn lý giải chính xác, như vậy cái này ma tộc dược sư đối với Trương Sơn tới nói, liền không có bất cứ uy hiếp gì. Hy vọng hắn đối với cái này Hỏa Diệm Sơn kỹ năng lý giải là đúng đi. Nếu không, liền muốn nói nhảm rồi. Tại Trương Sơn xem xét ma tộc dược sư thuộc tính cùng kỹ năng thời điểm, tại chỗ những người khác cũng ở đây xem xét. Làm xem hết bộ thuộc tính cùng kỹ năng về sau, Phong Vân nhất đao khóa Trương nhà danh nói. Ngoa Cái này ma tộc dược sư sẽ không là lão quân chuyển thế đi, ngay cả Hỏa Diệm Sơn đều cho chỉnh ra đến, đến rồi. Ai nói là lão quân chuyển thế? Rõ ràng là Hầu Ca chuyển thế tôi ta, Hỏa Diệm Sơn là Hầu Ca làm ra a. Nói nhảm, không có lão quân lò luyện đan, Hầu Ca đi đâu làm Hỏa Diệm Sơn đi? Hầu Ca không đẩy ngã lò luyện đan, ở đâu ra Hỏa Diệm Sơn a? Mẹ nó, hai người các ngươi nhau nhau cái cọp lồng, có hay không chú ý đến trọng điểm a? Chú ý cái dám trọng điểm, cái này ma tộc dược sư mặc dù rất lợi hại, nhưng là sáu nòng đại lão, nhất định là có thể gánh vác được, đừng lo lắng thế nhưng là ma tộc dược sư cái này đại chiêu có chút không hợp thói thường à tổn thương tiếp tục 15 giây đâu trước đó liền không có gặp qua tiếp tục thời gian giải như vậy bội đại chiêu đúng vậy à cái này hỏa diệm sơn kỹ năng cũng rất kỳ quái có cái gì kỳ quái không phải liền là 15 giây thời gian sao cũng sẽ không tổn thương gấp bội đối với sáu nòng đại lao tới nói cái này đều không phải sự tổn thương không ngã lần sao Người xác định nhất định là à nếu như bội đại chiêu sẽ bổ sung gia tăng tổn thương lời nói vì cái gì miêu tả bên trên không có có lẽ là tại kỹ năng miêu tả bên trên không có thể hiện ra tới a Không có khả năng, nếu như cái này đều không thể hiện ra tới lời nói, vậy còn muốn cái giám kỹ năng miêu tả? Lời nói này có lý, bột kỹ năng tổn thương, nếu như không có đặc biệt nhắc nhở lời nói bình thường đều là phổ thông tổn thương. Đúng đấy, nếu không, muốn kỹ năng này miêu tả để làm gì? Còn không bằng trực tiếp liền nói cái kỹ năng danh tự được rồi. Ha ha, lời này thấu triệt. Nghe tới các đội viên thảo luận, trương sơn yên lòng, hắn cảm thấy những đại lao này nói có lý, bột kỹ năng miêu tả có thể tại những khác phương diện làm một chút thật tảng, nhưng là khẳng định không thể tại kỹ năng tổn thương bên trên làm ẩn tảng chỉ cần kỹ năng miêu tả bên trên, không có đặc biệt nhắc nhở, vậy khẳng định chính là phổ thông tổn thương. Như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Ma tộc dược sư cái này Hỏa Diệm Sơn đại chiêu, không phải liền là tiếp tục 15 giây thời gian sao? Mỗi giây mới 10 vạn tổn thương, đối với Trương Sơn tới nói, như thế điểm thương tổn, hoàn toàn cũng không phải là sự. Hắn dự vào hút máu, hoàn toàn liền có thể gánh vác được. Thậm chí so ứng đối ma tộc dược sư đan hỏa kỹ năng, còn muốn đơn giản. Dù sao đan hỏa kỹ năng, còn có thể đánh dụng hắn 18-19 vạn tổn thương đâu. Mà cái này Hỏa Diệm Sơn đại chiêu kỹ năng, chỉ có 10 vạn lý luận tổn thương. Trương Sơn dựa vào chính mình hút máu hiệu quả, gánh vác ma tộc dược sư cái này đại chiêu, hoàn toàn không có nửa điểm áp lực đương nhiên, cũng chính là Trương Sơn rồi đổi thành người khác đến, nhất định là không được. Bởi vì người khác khiêng bộ thời điểm, hoàn toàn phải dựa vào phụ trợ tăng máu. Nếu như không có phụ trợ tăng máu lời nói, cái khác tở lại hoàn toàn không có cách nào khiêng bộ sở nhờn là Trương Sơn không giống. Trương Sơn tại không có phụ trợ thời điểm, cũng có thể khiêng rất nhiều bộ cần bộ bộ phát tổn thương, không phải quá bất hợp lý. Hắn liền có thể, tự mình một người, đơn độc gánh vác bộ tổn thương. Trương Sơn hút máu hiệu quả vẫn là rất lợi hại. Tại tăng thêm đạo sĩ công kích chúc phúc về sau, Hắn bây giờ lực công kích đạt tới hơn 11 vạn. Mặc dù ma tộc dược sư còn có một cái thánh ma bảo hộ trạng thái, giảm bất tổn thương 50%, nhưng là dựa vào cường đại lực công kích, Trương Sơn mỗi lần công kích vẫn có thể đánh ra vượt qua 5 vạn tổn thương. Dựa theo hắn 25% hút máu hiệu quả, một lần công kích liền có thể hút máu hơn 1 vạn. Hắn hiện tại thông thường công kích thời điểm, mỗi giây có thể đánh ra 2 đến 3 lượt công kích. Nói cách khác, Trương Sơn mỗi giây có thể hút máu hơn 3 vạn. Nếu như mở ra bộ phát kỹ năng lợi nói, vậy liền có thể hút càng nhiều đây là không có tính toán bạo kích hiệu quả. Trương Sơn có nhiều như vậy bạo động bị động, lại thêm ba cái thần khí bên trên thần thánh một kích hiệu quả. Trên thực tế hắn mỗi giây có thể hút về lượng máu sẽ có càng nhiều. Thang thêm bản thân hắn, vượt qua 65 vạn lượng máu. Tại không có phụ trợ tăng máu tình huống dưới, gánh vác ma tộc dược sư đại chiêu tổn thương, hoàn toàn không đáng kể đã ma tộc dược sư đại chiêu, đối Trương Sơn không có uy hiếp, kia cái khác kỹ năng thì càng không đáng kể đám người bọn họ, vây quanh ma tộc dược sư, không ngừng công kích đại gia không ngừng đem các loại kỹ năng tung ra. Ma tộc dược sư lượng máu bị bọn hắn đánh được xoát xoát xoát của rơi. Không lâu lắm, liền đánh rất ma tộc dược sư 20% lượng máu. Tại Lượng máu hạ xuống đến 80 phần trăm thời điểm. Ma tộc dược sư sau lưng, một đạo to lớn ma thần hư ảnh chậm rãi dâng lên. Mọi người lượng máu, lấy mỗi giây 6000 tốc độ, không ngừng tụ rơi. Bất quá cái này hoàn toàn không phải sự. Phong Vân Thanh Thanh đem đồ đẳng trụ, đứng ở trong đám người ở giữa. Bản thân đại gia lượng máu cũng rất cao. Cho dù là gia giòn nghề nghiệp, hiện tại cũng có 7, 8 vạn lượng máu. Lại thêm đồ đẳng trụ hồi máu hiệu quả. Nhẹ nhóm liền vượt qua một đợt đột kỹ năng. Không thể không nói, Phong Vân Thanh Thanh cái này đồ đẳng thuật kỹ năng, thật là rất hữu phê. Trường Sơn bọn hắn tại Tân Thủ thôn thời điểm, đánh tới bản này sách kỹ năng chỉ lấy 1 triệu lam tiền giá cả bán cho phong vân thanh thanh cái giá tiền này thật sự là bán được quá tiện nghi rồi nếu như phong tới bây giờ lời nói không nói hơn trăm triệu kim tệ dạng này sách kỹ năng giá cả nhất định phải vượt qua ngàn vạn kim tệ không chỉ là bởi vì đồ đẳng thuật kỹ năng sắc thực dùng tốt đặc biệt là tại đánh bộ thời điểm thường thường sẽ đưa đến kỳ hiệu đồ đẳng thuật kỹ năng dùng tốt là một mặt mẫu chốt là bản này sách kỹ năng khi hữu đến quá mức dù sao cho tới bây giờ trương sơn liền không có gặp qua toàn bộ trong trò chơi còn có cái thứ hai vu y nền nghiệp có đồ đẳng thuật kỹ năng. Không chỉ chưa từng gặp qua, Trương Sơn cũng không có nghe nói qua những người khác có kỹ năng này. Cái này đồ đẳng thuật kỹ năng, quả thực liền thành phong vân thanh thanh chuyên môn kỹ năng. Cùng Trương Sơn bắn này bị động không sai biệt lắm. Người khác chỉ biết kỹ năng hiệu quả còn sách kỹ năng như thế nào, khác Đợi Lễ ơ cũng không biết, bọn hắn sẽ không gặp qua sách kỹ năng. Căn bản cũng không có, cuốn thứ 2 sách kỹ năng ra tới. Phải biết, trò chơi này vậy mở không ngắn thời gian. Hầu như đều sắp có nửa năm rồi. Chỉ cần sách kỹ năng tỉ lệ rơi đồ, không phải hi hữu đến quá mức lời nói. Làm gì, cũng hẳn là có mấy người sẽ học qua kỹ năng này a. Nhưng mà Sự thật chính là không có. Bởi vậy có thể thấy được, như thế Hi Hữu lại tốt dùng sách kỹ năng, kia được nhiều đáng tiền a đáng tiếc, lúc trước 1 triệu 5 tiền, chỉ bán cho Phong Vân Thanh Thanh đương nhiên, đương thời chỉ là trò chơi mở ra ngày đầu tiên. Vậy sẽ quý biết, bản này sách kỹ năng sẽ như vậy Hi Hữu a lại nói, 1 triệu 5 tiền, đối với ngay lúc đó Trương Sơn tới nói, đây chính là một bút siêu cấp khoản tiền lớn. Mặc dù đương thời là năm người chia tiền, phân đến Trương Sơn trên đầu, chỉ có 20 vạn 5 tiền. Nhưng là 20 vạn 5 tiền, vẫn là một khoản tiền lớn. Lấy lúc trước hắn hơn 5000 khối tiền lương, coi như không ăn không uống, đều phải muốn nhiều năm. Tài năng tồn đọng được, cho nên mặc dù bây giờ xem ra đồ đăng thuật sách kỹ năng bán cho Phong Vân Thanh Thanh là bán thiệt tỏi. nhưng là tại đương thời tôi nói, bọn hắn cũng không có thua thiệt. Tại vượt qua ma thần ý chí kỹ năng về sau Đại Gia tiếp tục một đợt tập kích ma tộc dự sư, không thể không nói ở nơi này trong trò chơi, bột tổn thương mặc dù chợt không tưởng nổi, nhưng là tơ layer tổn thương cũng không phải ăn chay đặc biệt là bọn hắn bọn này cấp cao tơ layer đánh ra tổn thương càng là chợt một tấc. Mặc dù mọi người đẳng cấp so ma tộc dự sư trên cơ bản đều muốn thấp hơn hai cấp, nhưng là Đại Gia đánh ra tổn thương ý nguyên rất cao. Ma tộc dược sư bọn họ tiếp tục công kích đến, lượng máu xoát xoát xoát của rơi. Cũng chính là hơn một phút đồng hồ thời gian. Bọn hắn liền đem ma tộc dược sư lượng máu sắp đánh tới nửa máu. Lúc này, Phong Vân Thiên Hạ mở miệng nói ra, "Chúng ta rút lui trước lui, lưu lại ba tên phụ trợ, giúp sáu nòng tăng máu." Tại Phong Vân Thiên Hạ sau khi nói xong, những người khác lần lượt lui lại. Hiện trường chỉ còn lại Trương Sơn cùng ba tên phụ trợ đối với cái này Ba tên phụ trợ tới nói, bọn hắn chính là phá hôi. Bọn hắn muốn tại ma tộc dược sư thả ra đại chiêu trước đó, một mực giúp Trương Sơn tăng máu. Tận lực đem Trương Sơn lượng máu kéo cao, duy trì tại khỏe mạnh trạng thái mặc dù tại ma tộc dược sư đại chiêu sau khi đi ra bọn hắn đều sẽ ngã xuống đất nhưng là tại trước khi té xuống đất đem trương sơn thanh máu ổn định vẫn là rất có cần thiết bởi vì tại ma tộc dược sư phóng ra đại chiêu về sau bọn hắn những này phụ trợ coi như lại nghĩ cho trương sơn tăng máu đều thêm không tới cho đến lúc đó tại trương sơn xung quanh khẳng định đều sẽ bị ma tộc dược sư đại chiêu nơi bao bọc người khác căn bản không đến gần được khi đó trương sơn liền phải dựa vào chính mình hút máu đến vượt qua 15 giây đại chiêu thời gian tại những khác người rút lui về sau Trương Sơn một người, không ngừng hướng Ma Tộc Dược Sư nổi súng công kích ở phía sau hắn, ba tên phụ trợ không ngừng cho hắn xoát máu đem Trương Sơn lượng máu, một mực duy trì tại tương đối cao trạng thái. Cũng không lâu lắm, Trương Sơn liền đem Ma Tộc Dược Sư lượng máu đánh tới nửa máu trạng thái, làm lượng máu hạ xuống đến 50% phần trăm thời điểm. Ma Tộc Dược Sư trên tay lò luyện đan, đột nhiên đỉnh chỉ đối Trương Sơn phun ra hỏa cầu đối Trương Sơn tổn thương, ngắn ngủi ngưng nháy mắt đúng lúc này, Ma Tộc Dược Sư đột nhiên đem trên tay lò luyện đan tử ném lên giữa không trung, lấy Trương Sơn làm trung tâm vô biên hỏa diễm từ trong lò luyện đan chut xuống, nháy mắt liền liền đem Trương Sơn. Ba phủ tại một cái biển lửa bên trong. Từng đạo tám, chín vạn tổn thương không ngừng từ Trương Sơn trên đầu toát ra đến như nguyên bản sau lưng hắn, giúp hắn tăng máu ba tên phụ trợ nghề nghiệp, đã sớm bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất rời đi. Thân ở trong biển lửa Trương Sơn, không ngừng nội súng công kích. Cao ngạch tổn thương từ hắn thủ pháo bên trong đánh ra, vì hắn hút trở về không ít lượng máu. Nhưng mà, còn giống như là không quá đủ. Ma tộc dược sư cái này Hỏa Diệm Sơn kỹ năng, so Trương Sơn trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Cũng không phải là nói, cái này Hỏa Diệm Sơn kỹ năng, mức thương tổn rất cao. Hỏa Diệm Sơn kỹ năng tổn thương vẫn là ổn định, một lần tổn thương 8, 9 bạn. Nhưng là sự tổn thương này giá trị, nhảy thật sự là quá nhanh. Tại Trương Sơn hình ảnh bên trong bình thường bột tiếp tục tính kỹ năng đều là một giây đồng hồ nhảy một lần tổn thương. Nhưng mà, ma tộc dược sư cái này Hỏa Diệm Sơn đại chiêu, giống như không phải như vậy. Mặc dù Trương Sơn không có cách nào tỉ mỉ tính toán, nhưng là một giây đồng hồ, khẳng định không chỉ nhảy một lần tổn thương, khả năng hai lần đều không chỉ. Tổn thương nhảy quá nhanh. Tại Trương Sơn trên đầu, vẫn luôn có 8, 9 vạn mức thương tổn không ngừng nhảy ra. Mà Trương Sơn lựa máu, vậy một mực tại nhanh chóng hạ xuống. Dù là hắn còn đang không ngừng công kích, không ngừng hút máu, vẫn không có cách nào ngăn cản thanh máu nhanh chóng hạ xuống. Trương Sơn thật lòng suy nghĩ một chút, tiếp tục như vậy không thể được. Nếu như hắn thanh máu dựa theo tốc độ như vậy hạ xuống, không được nói khiêng 15 giây, hắn khả năng ngay cả 10 giây đồng hồ đều gánh không được. Cái này mẹ nó, trong trò chơi bột kỹ năng miêu tả quá không đáng tin cậy. Hắn giống như muốn bị hãm hại. Hiện tại hắn chỉ có một biện pháp có thể ngăn cản thanh máu hạ xuống đó chính là mở ra cuồng nhiệt kỹ năng Thiên Thần Hạ Phàm Đại Chiêu, bây giờ là không có khả năng mở cho dù là ngã xuống đất cũng không thể mở đại chiêu nhất định phải lưu cho ma tộc thành chủ. Mặc dù Trương Sơn không biết ma tộc thành chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là khẳng định phải có đại chiêu, tài năng chịu nổi. Hiện tại chỉ có thể dựa vào cường nhiệt kỹ năng. Chỉ cần mở ra cường nhiệt kỹ năng, Trương Sơn tốc độ công kích liền có thể gấp bội. Dựa vào cường bạo tốc độ công kích, nhất định có thể đem lượng máu hút trở về một bộ phận. Nhưng coi như thế, còn giống như là có chút treo a cường nhiệt kỹ năng tiếp tục thời gian, chỉ có 6 giây. Nói cách khác, Trương Sơn chỉ có thể bộc phát 6 giây thời gian. Qua 6 giây về sau, hắn vẫn không có cách nào ngăn cản bản thân thanh máu hạ xuống. mặc kệ, ngựa chết chưa như ngựa sống. chờ đến thanh máu sắp dông thời điểm, liền mở ra cùng nhiệt kỹ năng. hiện tại chỗ tốt duy nhất chính là đứng tại trong biển lửa. lượng máu của hắn hạ xuống tốc độ cơ hội là cố định. bởi vì ma tộc dược sư hỏa diệm sơn kỹ năng cũng sẽ không phát động bạo kích hiệu quả. trương sơn hoàn toàn không cần lo lắng, ma tộc dược sư đột nhiên đánh ra một lần bạo kích, trực tiếp đem hắn giày mất. hắn có thể so sánh tính toán chính xác, bản thân thanh máu hạ xuống tốc độ. trương sơn một bên không ngừng nổi súng công kích ma tộc dược sư, một bên nhìn chăm chăm bản thân thanh máu. Hắn vậy mặc kệ Hỏa Diệm Sơn kỹ năng tiếp tục thời gian, quẩn nó tiếp tục bao lâu đâu? Chờ đến thanh máu nhanh không thời điểm, liền mở cường nhiệt kỹ năng, hút một đợt máu. Thời gian tại Khẩn Trương bên trong vượt qua, Trương Sơn cũng không biết cụ thể bao lâu trôi qua. Có lẽ là 10 giây đồng hồ, có lẽ là 5 giây. Khi thấy bản thân thanh máu sắp dông thời điểm, Trương Sơn quyết đoán mở ra cường nhiệt kỹ năng. Cuồng bạo viên đạn, thông qua thủ pháo không ngừng hướng ma tộc dược sư quét ngang mà đi. Mở ra cường nhiệt kỹ năng về sau, Trương Sơn cuối cùng đem chính mình thanh máu ổn định, nhưng là vẹn vẹn ổn định, không có ngã xuống đất mà thôi. Trên thực tế, Hắn hiện tại vẫn ở vào, không máu biên giới trạng thái. Một khi cùng nhiệt kỹ năng tiếp tục thời gian kết thúc, nháy mắt hắn liền sẽ ngã xuống đất. Ngay tại cái này thời điểm mấu chốt, một thương thần thánh một kích đặc hiệu đánh ra, ngáy mắt đánh ra hơn một triệu tổn thương, lập tức liền cho hắn hút trở lại rồi gần 30 vạn lượng máu. Thần thánh một kích bỏ qua tất cả phòng ngự, cho dù là thánh ma bảo hộ trạng thái, vậy ngăn không được thần thánh một kích hiệu quả. Tại hít mạnh về một ống huyết chi sau, Trương Sơn lượng máu, không sai biệt lắm ổn định tại nửa máu trạng thái. Bất quá, trạng thái này cũng không thể tiếp tục quá lâu, bởi vì cùng nhiệt kỹ năng chỉ có 6 giây tiếp tục thời gian. Chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, mà ma tộc dược sư hỏa diệm sơn kỹ năng, không biết sẽ còn tiếp tục bao lâu. Trương Sơn trước đó không có nghiêm túc tính toán, một đại chiêu thời gian. Một khi cùng nhiệt kỹ năng tiếp tục thời gian kết thúc, Trương Sơn thanh máu liền sẽ nhanh chóng hạ xuống. Nửa máu trạng thái hắn có thể thật không quá lâu. Trương Sơn một bên không ngừng nổ súng công kích, một bên tại ngoài miệng lẩm bẩm bạo kích, bạo kích, bạo kích. Hiện tại chỉ có thần thánh một kích cùng bạo kích, tài năng cứu vớt mạng chó của hắn. Hơn nữa còn không phải một lần bạo kích là được, phải không ngừng đánh ra bạo kích hiệu quả, hoặc là đánh ra thần thánh một kích mới được cũng không biết, là Trương Sơn nhắc tới Hiển Linh vẫn là hắn vận khí cực chó đủ tốt. Vào thời điểm mấu chốt này, lại là một thương thần thánh một kích đánh ra. Náy mắt đem Trương Sơn lượng máu, kéo đến gần gũi đẩy máu trạng thái. Ha ha. Trương Sơn vui vẻ cười to, cái này sóng hỗn. Chương 482. Lưu Tán Đạn. Chương 482, Lưu Tán Đạn, đạn xạ Veno, kỹ năng, người đáng giá có được. Tại mở ra cùng nhiệt kỹ năng về sau, Trương Sơn liên tục đánh ra hai thương thần thánh một kích, phát ra nổ tung đối với Trương Sơn tới nói, có thương tổn liền, có hút máu. Hai thương thần thánh một kích, lập tức liền đem lượng máu của hắn, cơ hội hút đẩy lần này trương sơn an tâm mặc dù hắn không xác định ma tộc dược sư đại triều còn bao lâu nữa mới có thể kết thúc nhưng là hắn hiện tại cơ hồ là đầy máu trạng thái chí ít còn có thể lại khiên mấy giây hẳn là ổn không lâu lắm cùng nhiệt kỹ năng 6 giây tiếp tục thời gian trôi qua nhưng là ma tộc dược sư hỏa diệm sơn kỹ năng còn tại tiếp tục trương sơn vẫn là đứng tại trong biển lửa không có cùng nhiệt kỹ năng buộc phát tổn thương trương sơn hút máu hiệu suất đại đại giảm xuống tự thân hồi máu tốc độ hoàn toàn gánh không được ma tộc dược sư đại triều tổn thương trương sơn thanh máu lại bắt đầu nhanh chóng hạ xuống nhưng mà lúc này hắn đã không có khai báo đại chiêu hiện tại không có thể mở cái khác kỹ năng lại dùng không lên. bất quá hắn đã khiêng lâu như vậy ma tộc dược sư đại chiêu cũng hẳn là sắp kết thúc đi. trương sơn một bên không ngừng nổ súng công kích một bên nhìn mình thanh máu trong lòng thấp thỏm chờ đợi ma tộc dược sư đại chiêu kết thúc lại qua 2-3 giây làm trương sơn thanh máu hạ xuống đến chỉ còn lại 1 phần 3 thời điểm nguyên bản bao phủ trương sơn biển lửa đột nhiên biến mất ma tộc dược sư đại chiêu đã kết thúc tại hỏa diệm sơn kỹ năng hiệu quả biến mất mấy mắt ma tộc dược sư thu hồi lò lửa đan. Một đạo đan hỏa hướng Trương Sơn phun ra đem Trương Sơn còn giữ lại điểm kia thanh máu, cơ hội đánh hết đúng lúc này, Nguyên Bản rút lui công hội đại lão, cấp tốc tiến lên. Hai mươi mấy cái phụ trợ nghề nghiệp, cấp tốc vọt tới Trương Sơn sau lưng. Một đám phụ trợ nghề nghiệp, không ngừng huy động vũ khí trong tay, điên cuồng cho Trương Sơn xoát máu. Rất nhanh liền đem Trương Sơn lượng máu, mang tới đi lên. Nhìn thấy lượng máu hồi phục đến khỏe mạnh trạng thái, thoát khỏi kỵ nguy hiểm. Trương Sơn không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Vừa rồi thật sự là quá mẹ nó kinh hiểm. Hắn kèm chút liền cho rằng bản thân muốn bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất rồi. Tất cả mọi người xem thường, cái này ma tộc rực sư Chủ yếu là bọn hắn vừa rồi tại xem xét bộ kỹ năng thời điểm bị kỹ năng miêu tả lừa mẹ nó ma tộc dược sư cái này hỏa diệm sơn đại Chiêu, mặc dù cũng là phổ thông tổn thương cũng không có gấp bội hiệu quả nhưng là thương hại kia nhảy ra tốc độ thật sự là nhanh đến mức không hợp tối thường nguyên bản trương sơn coi là bình thường tới nói bộ loại này bao trùm tính đại Chiêu, đều là một giây đồng hồ nhảy một lần mức thương tổn nếu như chỉ là phổ thông tổn thương lời nói hắn dựa vào bản thân hút máu hiệu quả hoàn toàn có thể gánh vác được không hề có một chút vấn đề nhưng mà vừa rồi trương sơn đứng tại trong biển lửa tổn thương nhảy ra tốc độ. Mỗi giây trí ít có nhảy ra 3 lần. Thật sự là quá nhanh. Cái này mẹ nó, không phải liền là tương đương với là 3 lần tổn thương A hệ thống liên quan tới ma tộc dược sư đại chiêu kỹ năng miêu tả, thật mẹ nó hố. Kém chút liền đem Trương Sơn cho hố chết. Cũng may vận khí của hắn không sai, liên tục đánh ra 2 lần thần thánh một kích hiệu quả, mà lại cái khác bạo kích bị động, tại mở ra cường nhiệt kỹ năng về sau, vậy không ngừng phát động đem hắn mạ chó, kéo lại. Nếu là vận khí kém một chút lời nói, vừa rồi nhất định là ngã xuống đất rồi. Tại ma tộc dược sư đại chiêu kết thúc về sau, cái khắc công hội đại lão cấp tốc lao đến, không ngừng vùng ra tổn thương kỹ năng Phong Vân Nhất đao một bên cơ lưỡi vừa lớn, không ngừng chặt bút, một bên nhà ránh nói: Vừa rồi quá mẹ nó nguy hiểm, ma tộc dược sư đại triều so với chúng ta trong tưởng tượng muốn chậm nhiều. Cái khác công hội đại lão, vậy phụ họa nhà ránh. Đúng vậy a, vừa rồi kia tổn thương có chút do người. Tổn thương không ngừng nhảy, khẳng định không chỉ một giây đồng hồ nhảy một lần tổn thương. Cái này ma tộc dược sư hoàn toàn không theo sáu lộ ra bài. Ta vừa rồi cố ý quan sát, sáu nòng đại lao trên đầu toát ra mức thương tổn là một dây đồng hồ nhảy ba lần tổn thương. Thần sao? Ta không có tỉ mỉ tính, dù sao chính là tổn thương nhảy rất nhanh. Không sai, chính là một giây đồng hồ nhảy ba lần, ta tính toán qua. Mẹ nó, đây chẳng phải là tương đương với ma tộc dược sư cái này đại chiều, nhưng thật ra là ba lần tổn thương. Cái này mẹ nó, tại kỹ năng miêu tả bên trên thế mà không có thể hiện ra tới, đây cũng quá hám hại đi. Kỳ thật đi, kỹ năng miêu tả bên trên cũng không nói sai, ma tộc dược sư cái này đại chiều, chỉ là tổn thương nhảy rất nhanh, cũng không có trực tiếp gấp bội, kỹ năng miêu tả bên trên không có thể hiện, cũng nói qua được đi. Nói thì nói như thế, nhưng đây không phải hố người a. Hố người đây không phải là bình thường nha, nào có trò chơi không hố người. Thật à, lời này có lý trong trò chơi này bột, một cái so một cái khó làm, ngay cả sáu nòng đại lão mạnh như vậy người, đều kém một chút là xe. thật không biết những người khác là thế nào đánh nổ bột. hắc hắc, cái này còn cần nghĩ, đương nhiên là dùng người đầu đi trồng thôi, đem bột để chết liền xong chuyện. đúng vậy, chỉ cần người đủ nhiều, rất nhiều bột vẫn là có thể, dựa vào nhân số để chết. dĩ nhiên thực tên bột ngoại trừ, còn người khác là thế nào đánh làm gì, chúng ta có thể đánh nổ bột là được. ha ha, nói không sai, thêm dậu, cố lên, làm, tốc độ đem ma tộc dược sư đánh nổ. đại gia mặc dù đang không ngừng tuổi nước, nhưng là trên tay cũng không có nhả rỗi. Các loại tổn thương kỹ năng, không ngừng hướng ma tộc dược sư vung ra ở tại bọn hắn một đám người vây công bên dưới, ma tộc dược sư lượng máu, phi tốc hạ xuống. Nói thật, lấy ma tộc dược sư 500 triệu lượng máu, thật sự là không quá chịu đánh. Cũng không lâu lắm, ma tộc dược sư liền bị bọn hắn đánh được tiến vào cuồng bạo trạng thái. Cuồng bạo về sau ma tộc dược sư trở nên càng thêm yếu ớt. Trương Sơn đem gấu trúc viên khai ra hết, hắn kiểm tra một hồi, gấu trúc viên liên kích kỹ năng có đúng hay không đã làm lạnh được rồi. Gấu trúc viên liên kích kỹ năng, thời gian cooldown là 10 phút. Vừa rồi tại đánh nổ ma tộc tự rèn thời điểm, đã dùng qua một lần. Từ lúc bạo ma tộc thợ rèn đến bây giờ, Trương Sơn vậy không xác định có đúng hay không đã qua 10 phút. Bọn hắn đánh ma tộc dược sư chỉ phí không đến 3 phút. Bất quá bọn hắn từ tiệm thợ rèn, đẩy tới đến dược sư công xưởng, vậy tốn không ít thời gian. Cụ thể dùng bao lâu thời gian, Trương Sơn cũng không có lưu ý qua. Cộng lại, phải có 10 phút đi. Trương Sơn nhìn một chút, gấu trúc đoàn kỹ năng trạng thái. Phát hiện liên kích kỹ năng còn không có làm lệnh tốt, nhưng là cũng sắp rồi, chỉ kém tầm 10 giây, liền sẽ làm lạnh tốt. Hắc hắc, vừa vặn. Ma tộc dược sư vừa tiến vào cuồng bạo trạng thái, còn thừa lại 20% lượng máu. Bọn hắn còn phải đánh cái nửa phút không đến mới có thể đem ma tộc dược sư thanh máu đánh hết. Cho đến lúc đó, gấu trúc viên liên kích kỹ năng khẳng định đã làm lệnh được rồi. Theo đại gia tấn manh công kích, lại qua hơn 20 giây về sau, ma tộc dược sư bị bọn hắn đánh tới không máu. Trương Sơn nhắm ngay thời cơ, khống chế gấu trúc viên, phát động liên kích kỹ năng, một lần hành động đem ma tộc dược sư lập bạo Hệ thống thông báo: Chúc mừng Phong Vân tiến hạng, Bồ Tát 6 nòng, tâm theo ta động. Thành công đánh giết ma tộc dược sư. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hân 100. Hệ thống nhắc nhở: Ngươi bị động chi vương thiên phú, thông qua đánh giết ma tộc dược sư phát động Thu hoạch được kỹ năng bị động hỏa diễm cường hóa. Nhìn thấy đầu này hệ thống nhắc nhở, trương sơn quả thực liền kinh ngạc. Hôm nay hắn không có dẫm lên cước trội à? Vì cái gì vận khí sẽ như vậy nổ tung đánh nổ hai con buôn, liên tục phát động bị động chi vương thiên phú, đều thu được kỹ năng bị động. Phải biết, bọn hắn đánh nổ cái này hai con buôn, vẹn vẹn chỉ là thông thường màu đỏ bùa ngựa ạ. Theo trương sơn kinh nghiệm trước kia, đánh nổ phổ thông màu đỏ buôn, phát động thiên phú tỷ lệ mặc dù rất cao, nhưng cũng không có cao đến trình độ như vậy đi đánh nổ hai con, liền phát động hai lần. Hôm nay vận khí này vẫn là có thể đương nhiên, mặc dù lại một lần lấy được kỹ năng bị động nhưng là nói thật, ma tộc dược sư cái này hỏa diễm cường hóa kỹ năng đối với trương sơn tới nói, nửa điểm tác dụng cũng không có, không phải nói tác dụng rất nhỏ, mà là thật không có nửa điểm tác dụng. thợ săn đánh ra tổn thương đều là vật lý công kích, cùng hỏa diễm hoàn toàn không hợp bên cạnh, lại thế nào cường hóa, cũng không có nửa điểm tác dụng. hắn lại không phải hỏa pháp sư, nếu như là hỏa pháp sư nghề nghiệp, làm đến hỏa diễm cường hóa bị động như vậy kỹ năng, đó mới là cực phẩm kỹ năng. cái này hỏa diễm cường hóa kỹ năng, nếu như cho hỏa pháp sư lời nói, so cái gì đều mạnh, nhưng là đối với trương sơn tới nói bị động như vậy kỹ năng chỉ có thể là dùng để góp đủ số hoàn toàn không có tác dụng đương nhiên hỏa diễm cường hóa đối với hắn không dùng cũng không cái gọi là dù sao thêm một cái kỹ năng bị động hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì ngay cả điểm kỹ năng đều không cần hoa một cái hoàn toàn chính là phiếu trắng kỹ năng còn nó có hữu dụng hay không đâu thêm một cái kỹ năng bị động thả tốt lắm nhìn cũng được a trường sơn mở ra kỹ năng bảng xem xét mới lấy được hỏa diễm cường hóa kỹ năng vô dụng kỹ năng bị động cũng muốn xem trước hai mắt nha hỏa diễm cường hóa bị động cường hóa tất cả hỏa hệ công kích gia tăng hỏa hệ tổn thương 10% thua Nguyên bản Trương Sơn còn có như vậy một tí xíu chờ mong. Chờ mong cái này hỏa diễm cường hóa kỹ năng, tại bị hắn thu hoạch được về sau, sẽ phát sinh cái gì biến dị? Biến được đối hắn, cũng sẽ đưa đến tác dụng. Nhưng lại đang nhìn qua kỹ năng miêu tả về sau, Trương Sơn hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Với hắn mà nói, cái này hoàn toàn chính là một cái vô dụng kỹ năng. Trương Sơn trừ, tại sử dụng trung cấp đạn lửa thời điểm, sẽ có một chút hỏa diễm tổn thương bên ngoài. Lúc khác tổn thương đều là thuần túy vật lý công kích. Trung cấp đạn lửa thiêu đốt tổn thương, đối với Trương Sơn tới nói, chỉ là dạng hoa trên đấm, tác dụng cũng không tính quá lớn. Hỏa diễm cường hóa bị động gia tăng kia một tí xíu tổn thương, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Bất quá cũng không cái gọi là, có dù sao cũng so không có tốt. Trương Sơn lần nữa nhìn về phía kỹ năng bảng. Hiện tại hắn đã lấy được 19 cái các loại các dạng kỹ năng bị động. Những này kỹ năng bị động cho hắn mang trợ giúp rất lớn. Có thể nói, thực lực của hắn có 1 phần 3 là đến từ những này kỹ năng bị động. Bất quá 19 cái kỹ năng bị động vẫn là hơi ít ra cách hắn mục tiêu, còn kém rất xa đâu. Trương Sơn nhưng làm muốn, làm lên mấy trăm kỹ năng bị động. Từ từ sẽ đến đi, kỹ năng bị động sẽ có. Trương Sơn tại xem xét kỹ năng bảng thời điểm, cái khác công hội đại lão cũng là vui tươi hớn hở, có thể không cao hơn sao? Lại một lần nữa đánh nổ bốt, hơn nữa còn là thủ sát đại gia lại hơn đến, một cái điểm kỹ năng ban thưởng, cái này so cái gì đều thực tế, mà lại bốt rơi ra vật phẩm, còn chưa mở đâu. Mặc dù ma tộc dược sư chỉ là một thông thường màu đỏ bổ sơ nhờ yên là nói không chừng bọn hắn lúc này vật khí sẽ đặc biệt tốt đâu. Phải biết thông thường màu đỏ bốt cũng là sẽ tuôn ra thần khí khuôn đúc. Mặc dù cho tới bây giờ còn không có cỡ layer thông qua đánh nổ thông thường màu đỏ bốt thu hoạch được thần khí khuôn đúc, nhưng là đây không phải vừa mới cỡ mở không bao lâu sao? có lẽ bọn hắn vận khí tốt, mở khơi dòng cũng khó nói. Tại ma tộc dược sư sau khi ngã xuống đất, một đám người vây quanh phong vân thiên hạ, không ngừng nói. Lão đại, mau nhìn xem, có hay không bạo cái gì tốt đồ vật. đúng vậy a, nếu là bạo một cái thần khí khuôn đúc là tốt rồi. chớ suy nghĩ quá nhiều, thần khí khuôn đúc có tốt như vậy bạo sao? Ma tộc dược sư chỉ là thông thường màu đỏ bột mà thôi. phổ thông màu đỏ bột lại làm sao? phổ thông màu đỏ bột cũng là sẽ bạo thần khí khuôn đúc a. ngươi không nhìn phép sẽ chính thức thông báo sao? thông thường màu đỏ bột chỉ có xác suất cực nhỏ sẽ tuôn ra thần khí khuôn đúc biết rõ cái gì gọi là sát suất cực nhỏ không, cùng dẫm lên cất chó không sai biệt lắm tỷ lệ, mới có thể gọi là cực nhỏ tỷ lệ. người anh em, đừng bi quan như thế, có lẽ chúng ta thê này, liền vận khí cất chó buộc phát đâu. đúng đấy, làm người muốn lạc quan, coi như không có thần khí quân đúc, tuân ra điểm vật phẩm khác cũng được à? cũng đúng, tựa như vừa rồi ma tộc tờ rèn, chẳng phải bạo vốn của chiến sĩ chi tâm sao? vậy không tính kém, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? lão đại tốc độ mở trang bị, phong vân thiên hạ kiểm tra một hồi ba lô về sau nói, không có thần khí quân đúc, bất quá lần này lại tuân gia, một bản dắp dự sách kỹ năng. Phong Vân Thiên Hạ sau khi nói xong, liền đem ma tộc dược sư rơi xuống vật phẩm, biểu hiện ra tại kinh đội Ngũ bên trên. Bởi vì Phong Vân Thiên Hạ mới vừa nói, lần này chỉ ra rồi một bản rác rưởi sách kỹ năng, cho nên, Trương Sơn cũng không còn cái gì chờ mong, chỉ là nhìn lướt qua, Phong Vân Thiên Hạ biểu diễn ra vật phẩm. Ba cái màu đỏ trang bị, một cái màu đỏ vật liệu, một bản sách kỹ năng. A, đây là một bản tọ săn nghề nghiệp, dùng sách kỹ năng, Lưu Tán Đạn đây là cái gì quỷ kỹ năng? Trương Sơn trước kia chưa từng gặp qua bản này sách kỹ năng, a xem trước một chút sách kỹ năng miêu tả. Lưu Tán Đạn Đối khu vực mục tiêu phóng ra tán đạn công kích, tạo thành phạm vi lớn tổn thương một tổn thương, tổn thương phạm vi 50 giờ, thời gian củ nổ 15 giây, ma pháp tiêu hao 2000, nghề nghiệp yêu cầu, thợ săn. Trương Sơn tại xem xét sách kỹ năng miêu tả thời điểm, cái khác công hội đại lão cũng ở đây nhìn. Nhìn thấy bản này sách kỹ năng miêu tả, đại gia không khỏi nhả dẫnh. "Thảo, đây là cái gì rác rưởi kỹ năng? Một phần trăm tổn thương, là cái gì quỷ?" "Đúng vậy à, tổn thương phạm vi cùng trung cực kỹ năng lớn bằng, thế nhưng là sự tổn thương này lượng cũng quá ít đi đi. Có lẽ đem kỹ năng thăng lên đến về sau, có thể đề cao tổn thương lực." Cái kia cũng không dùng a, coi như đề cao đến 10 phần trăm lại có thể thế nào? Đúng vậy, coi như 10 phần trăm tổn thương cũng không còn bao lớn tác dụng. Mẫu chốt là, cái này Lưu Tán Đạn kỹ năng ma pháp tiêu hao còn phi thường cao, thả một cái kỹ năng muốn tiêu hao 2000 ma pháp bình thường cấp 40 thợ săn người nghiệp, sợ là ngay cả thả một lần kỹ năng lam đều không đủ đi. Khẳng định không đủ, ta hiện tại cấp 40, mới hơn 1000 lam. Thật sự là rác rưởi kỹ năng, trước kia đại gia có từng thấy bản này xách kỹ năng sao? Có, ta trước kia nhìn có người đang cày quái thời điểm dùng qua, một chiêu Lưu Tán Đạn xuống dưới có thể đánh một đám lớn rác quái, bất quá tổn thương ít đến thương cảm. Nghe tới đại gia thảo luận, trương sơn sờ sờ cái cảm. Trước kia có đi ra bản này sách kỹ năng sao? hắn cũng thật là chưa từng nhìn thấy. Bất quá nghe bọn hắn nói, cái này lưu tán đạn kỹ năng, tại đẳng cấp thăng lên về sau, tổn thương lượng sẽ gia tăng. Nếu như như vậy, kỹ năng này giống như cũng không phải rất rác rưởi a nếu như chỉ là một phần trăm tổn thương lợi nói, vậy liền hoàn toàn vô dụng, là thật là một rác rưởi kỹ năng. Dù là lấy trương sơn, cao đến mười vạn lý luận tổn thương, sử dụng lưu tán đạn kỹ năng, cũng chỉ có thể đánh ra một tổn thương coi như tổn thương phạm vi to lớn hơn nữa, cũng không có cái dám dùng a hiện tại bất luận là đở lẽ vẫn là rác quái. Bình thường đều có lớn mấy vạn lượng máu, Một ngàn tổn thương có thể làm chút gì? Coi như Trương Sơn điểm kỹ năng có rất lớn có dư, hắn đều không muốn đem điểm kỹ năng lãng phí ở loại này rác rưởi kỹ năng bên trên. Nhưng là, nếu như đem lưu tán đạn kỹ năng tổn thương so, đề cao đến 10% lời nói, tốt lắm giống liền có chút dùng. Lấy Trương Sơn lực công kích, một chiêu lưu tán đạn xuống dưới, tổn thương cũng có một vạn ra mà đâu. Mà lại lưu tán đạn kỹ năng tổn thương phạm vi siêu cấp lớn, cùng trung cực kỹ năng mở dạng đều là 50 giật tổn thương phạm vi. Như thế cực lớn tổn thương phạm vi, lại thêm hơn 1 vạn tổn thương. Bất luận là hỗn chiến vẫn là cày quái đối với Trương Sơn tới nói, đều có tác dụng rất lớn. Mặc dù không thể dây người dây quái, nhưng là loại này phạm vi lớn mặt sát thương kỹ năng, chính là Trương Sơn cần thiết. Hắn hiện tại trừ bắn này bị động bên ngoài, liền một cái quần công kỹ năng cũng không có. Bất kể là đánh nhau vẫn là cày quái đều chỉ có thể từng cái điểm giết. Mục tiêu dày đặc thời điểm, còn có thể dựa vào lấy bắn nảy bị động, một lần sắt thương 12 cái mục tiêu. Nhưng là nhiều khi, người khác cũng sẽ không lốc như vậy đều đứng chung một chỗ, để hắn đi đánh cho nên làm một cái mặt sát thương kỹ năng vẫn là rất có cần thiết. lại nói theo trang bị đổi mới cùng đẳng cấp đề cao, trương sơn lực công kích sẽ còn chậm dãi đề cao. cái này lưu tán đạn kỹ năng càng đi về phía sau hẳn là sẽ càng mạnh. tóm lại lưu tán đạn kỹ năng, trương sơn đang ra có được đến như nói thợ săn lượng mana thiếu vấn đề. trương sơn hoàn toàn không cần để ý cái này. thợ săn nghề nghiệp lượng mana ít, kia là nói với người khác. trương sơn lượng mana cũng không ít. tại chiếm cứ trấn ma thành thời điểm, hắn trước sau từng thu được hai lần toàn thuộc tính một ngàn thượng. hắn bây giờ trí lực thuộc tính cũng có hơn hai Lượng nạ hạn mức cao nhất có hơn 2 vạn, so rất đa trí lực hệ nghề nghiệp còn cao hơn. Hoàn toàn không cần lo lắng, không có lam thả kỹ năng. Trương Sơn tại cẩn thận suy tính một lúc sau, nói với Phong Vân Thiên Hạ: "Lão đại, cái này lưu tán đạn sách kỹ năng, chia cho ta đi." Nghe tới Trương Sơn lời này, những người khác lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn kinh ngạc, cũng không phải là bởi vì Trương Sơn mở miệng yêu cầu vật phẩm. Trên thực tế, đại gia có thể nhẹ nhõm đánh nổ buốt, hoàn toàn liền dựa vào Trương Sơn tồn tại. Nếu không, 70 cấp màu đỏ buốt, nào có dễ dàng đối phó như vậy. Nếu như không có Trương Sơn ở đây, Giống ma tộc dược sư mạnh như vậy màu đỏ bột, không rốt một đám người lớn, căn bản là đừng nghĩ đánh nổ. Mỗi lần đánh bột, đều dựa vào Trương Sơn, khiên bột dựa vào hắn, đánh phát ra cũng muốn dựa vào hắn. Cho nên bình thường mà nói, chỉ cần có Trương Sơn cần mật phẩm, trực tiếp phân phối cho hắn, đại gia nhất định là không có ý kiến. Nhưng vấn đề là, như thế một bản rác rưởi sách kỹ năng a, Trương Sơn muốn cái này làm gì? Tất cả mọi người biểu thị vô cùng không hiểu. Sáu nòng đại lão, ngươi muốn bản này rác rưởi sách kỹ năng làm gì? Hắc hắc, dù sao sáu nòng đại lão điểm kỹ năng nhiều, học được chơi cũng có thể a một chiêu lưu tán đạn kỹ năng xuống dưới. 50 giật tổn thương phạm vi vẫn là rất giỏi người. Các ngươi đừng nói nhảm, kỹ năng này vẫn là rất thích hợp 6 nòng đại lão, lực công kích của hắn như vậy cao, phối hợp lưu tán đạn kỹ năng phạm vi lớn tổn thương, tác dụng rất lớn. Vãi lều, nói như vậy, thật đúng là giống có chuyện như vậy. Cũng đúng a, nếu như đem tổn thương so, để cao đến 10 phần trăm lời nói. 6 nòng đại lão sử dụng lưu tán đạn kỹ năng, đánh ra tổn thương vẫn là rất khả quan. Lấy 6 nòng đại lão lực công kích, giống như có thể đánh ra một vạn ra mặt tổn thương. Không phải đâu, đây không phải là so với ta bộc phát tổn thương, còn cao hơn. Nói đùa cái gì? Ngươi lấy cái gì cùng sáu nòng đại lão so? Chờ sáu nòng đại lão lực công kích, lại đề cao một chút lời nói. Cái này mẹ nó thì tương đương với là một trung cực kỹ năng tổn thương à? Hơn nữa còn là thời gian cùn đổ, chỉ có 15 giây trung cực kỹ năng, quả thực đáng sợ. Thế nhưng là cái này lưu tán đạn kỹ năng, cần tiêu hao 2.000 điểm ma pháp. Sáu nòng đại lão là toàn nhanh nhẹn thêm điểm đi. Hắn có nhiều như vậy làm sao? Ngươi mẹ nó đầu góc ngu ngốc đi. Sáu nòng đại lão làm hai lần, toàn thuộc tính thêm một ngàn ban thường, Hắn sẽ hết làm sao? Vãi liều, không nói, lại nói đều là đố kỵ. Ai? Sáu nòng đại lao đều đã biến thái như vậy, lại còn đang mạnh lên, quá phần a. Người anh em, đừng đấu kỵ, hắc hắc. Phong Vân Tiên Hạ hướng đại gia nhìn lướt qua, sau đó nhượng bộ lưu tán đạn sách kỹ năng, phân phối cho Trương Sơn. Trương Sơn tại cầm tới sách kỹ năng về sau, lập tức vừa kỹ năng học được. Hắn không thiếu điểm kỹ năng. Trước mắt còn tồn lấy hơn 20 cái điểm kỹ năng đâu, quả thực là nhiều đến có thể bán đem lưu tán đạn kỹ năng học được về sau. Trương Sơn ngay lập tức đem kỹ năng lên tới max cấp đem lưu tán đạn điểm kỹ năng đầy về sau, xem xét kỹ năng. Lưu tán đạn Đối khu vực mục tiêu phóng ra tán đạn công kích, tạo thành phạm vi lớn tổn thương 10 tổn thương, tổn thương phạm vi 50 giờ, thời gian củ đỗ 15 giây, ma pháp tiêu hao 2000, nghề nghiệp yêu cầu, thợ săn. Hắc hắc, điểm kỹ năng đầy về sau, thật là 10 phần trăm. TheS lại nói nhân vật chính còn thiếu thứ gì kỹ năng, ta thật sự là không nghĩ ra được. Chương 484, liên tục đại chiêu. Chương 484, liên tục đại chiêu 2022 tháng 1 năm 07. Trương Sơn khiêng 5 con bộ tổn thương, trong đội ngũ viên trình nghề nghiệp, đi theo hắn một đợt, đem kỹ năng không ngừng quăng về phía ma tộc tế tử nhưng là những cái kia vừa bị phục sinh lên cận chiến nghề nghiệp, lúc này cũng rất lúng túng. bọn hắn đứng ở bên cạnh, tay cầm đao kiếm lôi búa, một bức nhảy lên lại không dám bên trên dáng vẻ, cũng rất phiền muộn ở tại bọn hắn đang do dự thời điểm, ma tộc tế tự lại đánh ra một phát bạo liệt hỏa cầu đánh dụng trường sơn gần 20 vạn lượng máu. còn tốt cái này chút, bên cạnh hắn là không có người tại, cái này phát bạo liệt hỏa cầu cũng không có người đổ xuống. Thảo, ma tộc tế tự bạo liệt hỏa cầu, thả như thế tấp nập sao? cái này mẹ nói nhiều nhất giãn cách mười mấy giây đi. đứng ở bên cạnh, đang chuẩn bị tiến lên chặt buộc phong vân nhất ao, nhìn thấy ma tộc tế tự lại đánh ra một phát bạo liệt hỏa cầu, hắn nhịn không được nhà danh nói, song song, thanh này chúng ta chỉ có thể nhìn kịch, bột là đừng nghĩ đánh, chúng ta chặt không được. ai, cái này mẹ nó rác rưởi trò chơi, khắp nơi đều tại nhằm vào cận chiến nghề nghiệp. đúng vậy a, sớm biết là như vậy, lao tử đánh chết vậy không chơi cuồng chiến sĩ. ai nói không phải đâu, giống sáu nòng đại lao như thế, chơi thợ săn nghề nghiệp sảng khoái hơn a, nhỏ súng kiếp diu diu diu, vậy nên có bao nhiêu thoải mái. nghe nói như thế, trong đội ngũ một vị nào đó thợ săn đại lao nhà danh nói, nói nhảm, thợ săn nghề nghiệp mới là rất rưởi, ngay cả cái buộc phát kỹ năng cũng không có tổn thương thấp đến đáng thương, đánh bộ thời điểm, toàn bộ hành trình tạo gió. Đó là ngươi rất rủi, cùng thợ săn nghề nghiệp có cái cái dám quan hệ. Đồng dạng là thợ săn nghề nghiệp, ngươi xem sáu nòng đại lao nhiều mánh. Lười nhắc cùng ngươi tranh cãi, ai có thể cùng sáu nòng đại lao so? Ai, cái gì cũng không nói, đã muốn hỏi, hiện tại chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ liền toàn bộ hành trình vây xem sao? Phong vân thiên hạ cơ pháp trượng, không ngừng hoán đổi các loại kỹ năng, hướng ma tộc tế tự vung ra. Hắn nhìn thấy một đoàn cận chiến nghề nghiệp, ở tại bên cạnh không có việc gì làm, liền nói với bọn hắn: các ngươi đi tế đàn phía dưới thanh quái, đem xung quanh tiểu quái diệt đi. Ma tộc tế tự đại chiêu, tổn thương phạm vi siêu cấp lớn, trước phải thanh ra một mảnh đất trống, để chờ chút chúng ta có địa phương tránh đại chiêu. Đúng à? Chỉ mới nghĩ lấy ma tộc tế tự bạo liệt hỏa cầu, quên đi nó còn có cái đại chiêu. Các huynh đệ, vậy liền đi thôi. Người khác đánh muộn, chúng ta thanh tiểu quái, cận chiến nghề nghiệp chính là không có nhân quyền A. Tại phong vân thiên hạ an bài xuống, một đám cận chiến nghề nghiệp cưỡi ngựa lao xuống tế đàn, hướng tế đàn xung quanh ma tộc chiến sĩ, bay thẳng quá khứ. Phong vân thiên hạ an bài là có đạo lý, coi như không có bạo liệt hỏa cầu ảnh hưởng, bọn hắn cũng hẳn là trước phân ra một nhóm người đi bên ngoài thanh tiểu quái. Nếu không, chờ đem ma tộc tế tự lượng máu, đánh tới 50% thời điểm. Ma tộc tế tự Hắc Cám tàn lùi đại chiêu vừa ra tới, bọn hắn tránh đều không chỗ trốn. Xung quanh tất cả đều là tiểu quái, bọn hắn trong lúc nhất thời, vậy sông không được bao xa a phải biết, ma tộc tế tự Hắc Cám tàn lùi lại chiêu, tổn thương phạm vi là 200 ngựa đáng sợ như vậy tổn thương phạm vi, nếu như xung quanh không có tiểu quái còn tốt xử lý. Bọn hắn cưỡi ngựa chạy đường, rất nhanh liền có thể chạy ra, ma tộc tế tự đại chiêu tổn thương phạm vi. Nhưng vấn đề là, hiện tại tế đàn xung quanh, còn có nhiều như vậy tiểu quái. Hiện tại không trước thanh ra một con đường đến, chờ chút lâm thời lại đi thanh quái. Vậy làm sao có thể sẽ tới kịp? Làm trong đội ngũ cận chiến nghề nghiệp, toàn bộ lao xuống tế đàn về sau, còn lưu tại đánh bột hiện trường công hội đại lao, chỉ còn lại 70 đến người. Trừ bỏ hai mươi mấy tên phụ trợ đại lao bên ngoài, chân chính phát ra tay chân, chỉ có hơn 50 người. Bất quá, đánh một người, mặc dù thiếu không sai biệt lắm một nửa nhân thủ, nhưng là bọn hắn những người còn lại, đánh được cũng không chậm. Bởi vì đánh bột tổn thương phát ra, chủ yếu vẫn là được, dựa vào Trương Sơn đến đánh. Trương Sơn một người, đánh ra tổn thương phát ra, chí ít so ra mà vượt, cái khác 40, 50 người cùng nhau phát ra. Lúc đầu trương sơn tổn thương, liền phi thường mạnh. Hiện tại nhiều bốn cái màu cam tế đàn thủ vệ, để trương sơn bắn nảy bị động, hoàn mỹ phát huy hiệu quả. Hắn mỗi một súng bắn ra, ma tộc tế tự trên đầu đều sẽ nhảy ra ba cái mức thương tổn. Chậm một tấc. Tất cả mọi người đem công kích, khóa chặt tại ma tộc tế tự trên thân đến như kia bốn cái tế đàn thủ vệ, đại gia không lọt vào mắt. Có trương sơn bắn nảy tổn thương tại, dù là hắn cố ý tránh đi, cái này bốn cái tế đàn thủ vệ sống được cũng sẽ không so ma tộc tế tự dài. Tại đại gia cường lực công kích đến, ma tộc tế tự lượng máu một mực xoát xoát xoát thẳng rơi. Trương Sơn một bên khóa chặt ma tộc tế tự công kích, một bên kiểm tra một hồi tế đàn thủ vệ thuộc tính cùng kỹ năng. Ma tộc tế đàn thủ vệ, màu cam, cấp 70, công kích 20.000, điểm sinh mệnh 1 thứ. Kỹ năng 1, thành kính chi thương, kỹ năng 2, rũ khí chi tâm, bị động, kỹ năng 3, hoa rơi thương pháp. Trạng thái, thánh ma bảo hộ. Thành kính chi thương, là ma tộc tế đàn thủ hộ giả, tế đàn thủ vệ trưởng thương đâm thời điểm, bổ sung thành kính lực lượng, gia tăng tổn thương 50%. Dục khí chi tâm, bị động, tế đàn thủ vệ giàu có dục khí, đề cao mạnh lực công kích. Hoa rơi thư pháp Tế đàn thủ vệ tập được cao cấp thương pháp, thương tiêu ra rơi, một hoa một thương. Phạm là hoa rơi phạm vi bên trong mục tiêu đều sẽ bị thương tổn. Gấp 5 lần tổn thương, tổn thương phạm vi 50 giờ, tiếp tục thời gian 5 giây. Khi nhìn đến qua tế đàn thủ vệ thuộc tính kỹ năng về sau, Trương Sơn trong lòng không khỏi lửa nóng. Nghĩ không ra những này tế đàn thủ vệ lại có một cái, như thế cực phẩm kỹ năng bị động. Tế đàn thủ vệ dũng khí chi tâm là một gia tăng lực công kích kỹ năng bị động. Trương Sơn trước đó còn tại kỳ quái đâu đồng dạng là 70 cấp màu cam bộ sĩ cái gì cửa thành thủ vệ đội trưởng, đánh ở trên người hắn tổn thương, mới một vạn da mặt mà những này tế đàn thủ vệ, mỗi lần ra một thường, đều có thể đánh dụng hắn hơn 2 vạn máu. Vốn là bởi vì những này tế đàn thủ vệ có một gia tăng lực công kích kỹ năng bị động đem tế đàn thủ vệ lực công kích đề cao đến 2 vạn 4. So cửa thành thủ vệ đội trưởng lực công kích cao hơn ra gấp đôi. Dụ khí chi tâm là một, rất tốt kỹ năng bị động A Chương Sơn một bên công kích ma tộc tế tự, một bên nhìn xem bốn con khác tế đàn thủ vệ, không khỏi chảy nước miếng. Cho dù đối với Trương Sơn tới nói, mặc kệ dạng gì kỹ năng bị động, hắn đều thích. Dù là giống trước đó, lấy được hỏa diễm cường hóa bị động Loại này đối với hắn không có nửa điểm tác dụng kỹ năng bị động, Trương Sơn Ý nguyên rất thích. Là một kỹ năng bị động là được, mặc dù bây giờ đối với hắn vô dụng, nói không chừng về sau, liền có thể phát huy ra tác dụng đâu. Lại nói, thông qua thiên phú lấy được kỹ năng bị động, lại không dùng hắn hoa một xu tiền. Chỉ cần là kỹ năng bị động là được, lại nhiều hắn đều không chê đương nhiên, nếu có thực dụng hơn kỹ năng bị động, Tiêu Trương Sơn nhất định sẽ càng thích. Muốn nói những cái tiêu loại hình kỹ năng bị động là Trương Sơn thích nhất. Vậy khẳng định là, giống như khí chi tâm loại này, trực tiếp gia tăng lực công kích kỹ năng bị động a trực tiếp gia tăng lực công kích, so cái gì đều thực tế bạo kích kỹ năng bị động, phát động thời điểm, còn phải muốn khảo nghiệm nhân phẩm. Nếu như vận khí không tốt, khả năng đánh tới nửa ngày cũng sẽ không phát động một lần bạo kích bị động. Nhưng là loại này trực tiếp gia tăng lực công kích bị động, sẽ không loại phiền não này rồi đem lực công kích kéo cao về sau, còn muốn cái gì bạo kích ra một thương một con tiểu bốt, đây không phải là thoải mái hơn sao? Bị động như vậy kỹ năng, nhất là thực tế. Trương Sơn tại trước mắt mới thôi, tổng cộng cũng liền lấy được bốn cái gia tăng lực công kích kỹ năng bị động. Thọ trao tặng lực lượng, hành quân ngôi sự kiện, thú thần chi tử thần lực, Từ Lâm chi hổ hổ đảm hùng tâm. Nếu như lại làm đến cái này dũng khí chi tâm bị động lợi nói, vậy hắn liền có 5 cái, gia tăng lực công kích kỹ năng bị động rồi. Trương Sơn nhìn xem bốn lấy tế đàn thủ vệ, giống như là đang nhìn bốn cái tiểu khả ái. Nhất định phải đem cái này kỹ năng bị động, cho soát tới tay. Nơi này hết thảy có bốn cái tế đàn thủ vệ, toàn bộ đánh nổ về sau, lẽ ra có thể cả đến đi đương nhiên, Trương Sơn cũng không phải rất xác định. Hắn cái kia bị động chi vương thiên phú, rất khảo nghiệm nhân phẩm. Nếu như vận khí không tốt, hết thảy sẽ rất khó nói. Trương Sơn một bên công kích ma tộc tế tự, một bên thấp phòng trong lòng nhìn về phía tế đàn thủ vệ ở tại bọn hắn công kích mãnh liệt bên dưới, ma tộc tế tự lượng máu, một mực tại nhanh chóng hạ xuống. Không bao lâu bọn hắn liền đánh rớt, ma tộc tế tự 20% lượng máu, làm lượng máu hạ xuống đến 80% thời điểm. Ma tộc tế tự sau lưng, một đạo to lớn ma thần hư ảnh, chậm rãi dâng lên đại gia lượng máu, bắt đầu không ngừng cùng rơi. Phong Vân thanh thanh cấp tốc trong đám người ở giữa, phóng ra đồ đẳng trụ đem đại ra thanh máu ổn định đến như những cái kia tại tế đàn xung quanh, thanh lý tiểu quái cận chiến đại lão. Bọn hắn rời xa bổ sở không có chịu đến ma thần ý chí kỹ năng ảnh hưởng. Dù sao ma tộc tế tự, chỉ là một chỉ thông thường màu đỏ bổ sờ náo triệu hoán đi ra ma thần hư ảnh, so với thực tên buốt, phải kém được nhiều. Không chỉ có tổn thương năng lực, yếu nhược rất nhiều, mà lại tổn thương phạm vi cũng muốn nhỏ hơn nhiều. Chỉ cần không có ở tại trên tế đàn, cũng không thụ ma thần ý chí kỹ năng ảnh hưởng. Tại vượt qua một đợt, ma thần ý chí kỹ năng về sau đại gia tiếp tục công kích bộ của một phút trái phải. Ma tộc tế tự lượng máu, hạ xuống đến 40%. Nhưng là kia bốn cái tế đàn thủ vệ máu, trong đó có một con, đã sắp muốn bị đánh tới nửa máu. Cái này bốn cái tế đàn thủ vệ, tất cả mọi người không có cố ý đi công kích. Hoàn toàn liền dựa vào Trương Sơn bắn này tổn thương đi đánh. Mặc dù như thế, tế đàn thủ vệ thanh máu rơi phải trả là so ma tộc tế tự phải nhanh cũng ít. Nhìn thấy tế đàn thủ vệ lượng máu, lập tức liền muốn rút xuống đường máu. Lúc này Phong Vân Thiên Hạ liền có chút xoắn xuyết. Tế đàn thủ vệ cũng là có đại chiêu. Hơn nữa còn là phạm vi lớn mặt tổn thương lớn chiêu. Lấy tế đàn thủ vệ lực công kích, hoa rơi thương pháp gấp 5 lần tổn thương, có thể đánh ra gần ngụy vạn tổn thương. Hơn nữa còn là tiếp tục năm giây. Bọn hắn những người này đều chịu không được, ai chẳng lẽ bọn hắn liền muốn bắt đầu rút lui sao? Liên đệ Trương Sơn một người đối phó năm con bọt phòng vân tiên hạ đều cảm thấy có điểm lạ ngượng ngùng mặc dù nói bọn hắn đi theo trương sơn đều là nằm đánh bổ sơ nhờ yên là nằm cũng muốn hơi nằm có chút độ đi tựa như bình thường đánh bổ thời điểm bọn hắn chí ít còn có thể đánh tới một chút tổn thương phát ra nhưng là lần này giống như không quá được bọn hắn cơ hồ không có gì cơ hội lại đánh phát ra rồi một hồi xe qua năm con bọt thay phiên phóng ra đại chiêu bọn hắn phải không ngừng tránh đi cái này còn đánh cái quặng lông phát ra nhưng là tình thế còn mạnh hơn người không có cách vẫn phải là rút phong vân thiên hạ đang xoắn xuýt một lát về sau đối đại gia nói. Tế đàn thủ vệ lập tức liền muốn thả đại chiêu, chúng ta rút lui trước. Nghe tới Phong Vân thiên hạ lời này, đại gia vậy vô cùng phiền muộn. Cái này mẹ nó ở đâu là, đoàn đội đánh bọn nha. Thuần túy chính là, Trương Sơn một người biểu diễn được không nào? Căn bản không có bọn hắn cơ hội phát huy. Trương Sơn một người, dựa vào bắn này bị động tăng thêm hút máu hiệu quả, hoàn toàn không dùng phụ trợ tăng máu. Liền có thể đồng thời lãnh vác, năm con bọn tổn thương đến như nói tổn thương phát ra, vậy thì càng không cần phải nói. Coi như không có những người khác tại, Trương Sơn một cái đánh nổ năm con buốt, vậy phí không được bao lớn phí lực. Cảm giác những người khác đều là dư thừa, có cùng không có đều là một cái dạng đương nhiên, phiền muộn thì phiền muộn. Tại phong vân thiên hạ sau khi nói xong đại gia vẫn là đàng hoàng rút rúi, không lùi không được ca mặc dù tế đàn thủ vệ, chẳng qua là màu cam bổ sở nhờ lên là tế đàn thủ vệ đại chiêu tổn thương, bọn hắn vẫn gánh không được. Chủ yếu là tế đàn thủ vệ hoa rơi thương pháp là một tiếp tục tính tổn thương đại chiêu. Nếu như chỉ là một vòng tổn thương lời nói, vậy còn dễ nói, hoa rơi thương pháp gấp 5 lần tổn thương cũng liền 10 vạn không đến. Tại chỗ công hội đại lão có không ít người có thể gánh vác được, nhưng vấn đề là tế đàn thủ vệ hoa rơi thương pháp là tiếp tục năm giây tổn thương. Như vậy, bọn hắn nhưng là không còn người, có thể gánh vác được rồi. Phong Vân Tiên Hạ mang theo tất cả mọi người lui lại. Hiện trường chỉ còn lại Trương Sơn một người, tiếp tục tại đánh bộ sứ liên ngay cả phụ trợ vậy toàn bộ cùng theo lui ra. Dù sao có bắn này tổn thương tại, Trương Sơn không dùng phụ trợ tăng máu, cũng có thể gánh vác được. Những cái kia phụ trợ đại lão cũng không cần đi theo Trương Sơn, ở đây làm pháo hôi rồi. Tại chỗ có rút lui về sau. Trương Sơn đỉnh lấy 5 con đạn tổn thương, không ngừng nổ súng công kích. Bắn này tổn thương tại 5 con đạn ở giữa, không ngừng qua lại nhảy vọt. Bắn này bị động tổng cộng có 12 lần tổn thương. Hiện trường có 5 con bột trưởng sơn nuôi súng bắn ra, có 2 con bột, lại nhận 3 lần tổn thương, mặt khác 3 con bột, thì là 2 lần tổn thương. Bởi vì Trương Sơn cố ý điều chỉnh, khóa chặt ma tộc tế tự, lại nhận 3 lần tổn thương. Như vậy, còn có một chỉ tế đàn thủ vệ, lại nhận 3 lần bắn nảy tổn thương. Cái này tế đàn thủ vệ, mất máu tốc độ, liền so cái khác 3 con, thực sự nhanh hơn nhiều. Không lâu lắm, ăn nhiều đến một lần bắn nảy tổn thương con kia tế đàn thủ vệ, liền bị Trương Sơn đánh tới nửa máu. Nửa máu tế đàn thủ vệ, trường thương là vũ, đông tuyết từng mảnh rơi xuống, đông tuyết bao phủ hơn phân nửa tế đàn lồng. Tương đạo 8 9 bạn tổn thương, tại Trương Sơn trên đầu toát ra. Bất quá như thế điểm thương tổn, đối với Trương Sơn tới nói, không quá quan trọng. Tăng thêm ma tộc tế tự cùng mặt khác 3 con tế đàn thủ vệ, đánh ra tổn thương. Trương Sơn đồng thời bị tổn thương, vậy không đến 30 vạn. Dựa vào hắn cường đại hút máu năng lực, mỗi lần thanh máu rơi xuống về sau, rất nhanh liền có thể hút trở về. Nửa điểm áp lực cũng không có. 5 giây qua đi, tế đàn thủ vệ đại chiêu quá thứ. Phong Vân thiên hạ mang theo những người khác, cấp tốc vượt lên, tiếp tục chém một lát, sau đó lại sau này lui. Không có cách, vừa rồi chỉ có một tế đàn thủ vệ, phóng ra quá lớn chiêu. Còn có ba con tế đàn thủ vệ đại triều, không có phóng ra qua đây. Không phải sao, bọn hắn vừa mới đi lên, không có đánh mấy vòng tổn thương. Mặt khác ba con tế đàn thủ vệ, vậy đi theo sát, bị Trương Sơn bắn nảy tổn thương, đánh tới nửa máu. Không có cách nào. Phong Vân Tiên hạ chỉ được, tiếp tục mang theo những người khác lôi lại. Bọn hắn chỉ có thể ở bên cạnh quan chiến. Không bao lâu, mặt khác ba con tế đàn thủ vệ, trước sau thả ra đại chiêu. Trương Sơn một người, dựa vào hút máu hiệu quả, nhẹ nhõm gắng vượt qua. Làm Phong Vân Tiên hạ đang muốn mang người tiến lên thời điểm. Trương Sơn mở miệng nói ra, các ngươi chạy trước ra một chút đi. Ma tộc tế tự cũng mau muốn tới nửa máu. Nghe tới Trương Sơn lời này, cái khắc công hội đại lão vô cùng im lặng. Mẹ nó, hợp lấy bọn hắn ở nơi này nhìn hồi lâu, vẫn là không có cơ hội để bọn hắn chặt hai lần bột a đương nhiên, khó chịu về khó chịu. Nghe tới Trương Sơn lời này về sau, bọn hắn cũng không có tiếp tục dừng lại, mà là nhắm vào bên dưới tế đàn, cách ma tộc tế tự rất xa. Bởi vì bọn hắn cũng nhìn thấy, ma tộc tế tự thanh máu. Tại Trương Sơn cuồng bạo công kích đến, ma tộc tế tự sắp bị đánh đến nửa máu. Cái này sẽ bọn hắn tiến lên, là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Làm không tốt chờ sau đó liền sẽ chạy không kịp cho nên còn không bằng dứt khoát hiện tại liền chạy, chờ ma tộc tế tự phóng ra quá lớn chiêu về sau, bọn hắn lại đi lên. Tại phong vân tiên hạ mang người lao xuống tế đàn về sau, toàn bộ trên tế đàn liền chỉ còn lại trương sơn một người. hắn đỉnh lấy 5 con bột tổ thương, cuồng bạo viết đạn, không ngừng từ thủ pháo bên trong phun ra. Thổn thương tại 5 con bột ở giữa, qua lại nhảy vọt chước động. Nhìn xem ma tộc tế tự lượng máu, khoảng cách nửa máu càng ngày càng gần. Trương sơn không khỏi nhìn một chút những người khác vị trí, xem bọn hắn chạy xa không có. Ma tộc tế tự hắc ám tàn lùi lại chiêu, cũng không phải lừa dỡn hát ám tàn lụi tổn thương phạm vi đặt tới kinh khủng 200 ngựa. nếu như những người khác chạy không đủ xa lời nói nói không chừng liền sẽ bao phủ tại ma tộc tế tự đại triều tổn thương phạm vi bên trong đầu trương sơn nhìn một chút những người khác vị trí cảm giác bọn hắn chạy khả năng còn chưa đủ xa hắn tại trên kênh hoạt tiêu lên các người tốc độ lại chạy xa một chút ma tộc tế tự lập tức liền muốn nương máu không phải đâu chúng ta còn chạy không đủ xa sao lại chạy xa một chút đi 200 trăm thế nhưng là có rất xa tối đa chúng ta lại chạy xa một chút trải qua trương sơn nhắc nhở lần nữa về sau Những người khác tiếp tục, hướng rời xa tế đàn phương hướng chạy đi. Nhìn xem bọn hắn chạy đủ xa về sau, Trương Sơn điên lòng. Ma tộc tế tự lượng máu, tại Trương Sơn công kích mãnh liệt bên dưới, rất nhanh liền hạ xuống đến 50%. Làm lượng máu hạ xuống đến một nửa thời điểm, ma tộc tế tự tay cầm pháp trượng, ngoài miệng không ngừng nhắc tới cầu nguyện. Một mảnh to lớn tấm màn đen, lấy Trương Sơn làm trung tâm, bao phủ xuống ở vào tấm màn đen bên trong Trương Sơn, cảm giác xung quanh đều là đen sì một mảnh. Cũng may đây là tại thế giới trò chơi bên trong, lại bóng tối địa phương, cũng vẫn là có thể nhìn thấy một chút đồ vật. Trương Sơn nhìn mình trên thân thỉnh thoảng nhảy ra hơn 14 vạn mức thương tổn, những tổn thương này giá trị hẳn là hắc ám tàn lùi tổn thương. Bất quá vấn đề không lớn, ma tộc tế tự hắc ám tàn lùi lại chiêu đối với rất nhiều đánh bộ tơ lê đoàn đội tới nói có thể là một cái vô giải đại chiêu, bởi vì cái này kỹ năng phạm vi bao phủ siêu cấp lớn mà lại tiếp tục thời gian rất dài. Cái khác tơ lê đoàn đội không có dông trường sơn dạng này người có thể không dựa vào phụ trợ liền có thể đứng vững bộ đại chiêu. Cái khác tơ lê đánh bộ đoàn đội xe tăng nghề nghiệp dù là bản thân mạnh hơn cũng được cần nhờ phụ trợ tăng máu, tài năng đứng vững bổ sở nhờ hình là tại tấm màn đen bao phủ xuống. Làm sao có phụ trợ không gian sinh tồn á Hắc Cám tàn lùi dây tổn thương 15 vạn, phụ trợ nghề nghiệp ngay cả một lần tổn thương, đều chống đỡ không nổi đi ở tại ma tộc tế tự đại chiêu phạm vi bên trong, nhất định là dây ngã. Không có phụ trợ tăng máu, mạnh hơn xe tăng nghề nghiệp, cũng không cách nào gánh vác bộ tỏay ma tộc tế tự, thả ra đại chiêu về sau, sẽ không có người có thể tới gần. Cứ như vậy lời nói, 10 giây đồng hồ không ai quản bổ sửa bọn hắn trở lại, nối liền tổn thương phát ra thời điểm. Ma tộc tế tự lượng máu, sợ là đều có thể với đầy. Cho nên, chỉ bằng lấy Hắc Cám tàn lùi, cái này đại chiêu Ma tộc song tử thành tế tự, mặc dù chỉ là một con thông thường màu đỏ bộ sơ nhờ em là, đối với hiện giai đoạn cờ lệ ở tới nói, hoàn toàn chính là vô giải. Trừ trương sơn bọn hắn bên ngoài, cái khác cờ lệ ở không thể nào đánh thắng được. Nhưng là trương sơn cũng không đồng dạng, bởi vì có bốn cái tế đàn thủ vệ tại, để hắn bắn nảy bị động, hoàn mỹ phát huy ra hiệu quả. Hắn không cần phụ trợ tăng máu, dựa vào bản thân hút máu hiệu quả, liền có thể nhẹ nhõm gánh vắt buộc sở hữu tổn thương. Trương sơn một bên không ngừng nổ súng, một bên chú ý bản thân thanh máu. Bất quá đang nhìn vài giây đồng hồ về sau, trương sơn phát hiện hắn căn bản cũng không cần lo lắng. Hán thanh máu cho tới bây giờ liền không có, thấp hơn một nửa thời điểm. Mỗi lần thanh máu đến rơi xuống, chẳng mấy chốc sẽ bị hút máu hiệu quả kéo trở về. Tương đối trước đó, ma tộc dược sư đại chiêu còn sẽ ra điểm yêu tiêu thân. Ma tộc dược sư đại chiêu một giây đồng hồ nhảy ba lần tổn thương, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, kém chút đem trương sơn làm cho lật là xe. Tương đối ma tộc dược sư không theo sáo lộ ra bài, cái này ma tộc tế tự cũng rất nghiêm chỉnh, không tiếp tục ra yêu tiêu thân. Ma tộc tế tự hắc ám tàn lụi, cùng kỹ năng miêu tả bên trên một dạng chính là mỗi dây ra một lần mức tương tổn. Cho nên. Trương Sơn khiêng được phi thường nhẹ nhõm. hắn nguyên bản cố ý giữ lại cùng nhiệt kỹ năng, đều không dùng được. Hoàn toàn hay dùng không được nha. 10 giây đồng hồ tiếp tục thời gian trôi qua. Nguyên bản bao phủ ở trong thành quảng trường tấm màn đen, dần dần bắt đầu tan ra. Bầu trời hồi phục quang minh. Trương 483. Bạo liệt hỏa cầu. Trương 483, bạo liệt hỏa cầu 2022 tháng năm 1506. Trương Sơn tại đem lưu tán kỹ năng, lên tới mát cấp về sau. Phát hiện kỹ năng tổn thương so, thật sự đề cao đến 10%. Cái này liền nhường cho người rất thoải mái rồi 10 tổn thương, đối với rất nhiều tợ lệ ở tới nói, cũng không tính cao. Phải nói là thật quá thấp. Nhưng là Trương Sơn không giống a, lực công kích của hắn cao tới đáng sợ. Dù là lưu tán đạn kỹ năng, chỉ có thể đánh ra 10 phần trăm tổn thương, vẫn rất đáng sợ. Tại tăng thêm đạo sĩ nghề nghiệp công kích chúc phúc trạng thái về sau, dưới trạng thái bình thường, Trương Sơn thông qua lưu tán đạn kỹ năng, cũng có thể đánh ra hơn 1 vạn tổn thương đâu. Là trọng yếu hơn là, cái này lưu tán đại kỹ năng, là một phạm vi cực lớn tổn thương kỹ năng 50 giật tổn thương phạm vi, cùng cái khác nghề nghiệp đại chiêu giống nhau như nước mà lại lưu tán đạn kỹ năng thời gian củ độ, chỉ có 15 giây. Một phút bốn phát lưu tán đạn xuống dưới, liền có thể quét ngã một đám lớn. Thương hại kia, không một chút nào so người khác chung cực kỹ năng kém. Tiểu kỹ năng có thể đánh ra đại chiêu hiệu quả, kia phải có nhiều đáng sợ. Mặc dù nói, trước mắt lưu tán đạn tổn thương, còn không phải rất cao. Chỉ có một vạn da mặt tổn thương. Nhưng là, theo trang bị cùng đẳng cấp tăng lên, cái này lưu tán đạn kỹ năng tổn thương hiệu quả sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Liền không nói sau đó ở nơi này xong tự thành, khả năng liền sẽ tuôn ra một cái, Trương Sơn dùng thần khí nhiệm vụ phẩm. Chính là An Kỳ Sinh nói cho hắn biết, Thiên Đương Vương một cái khác chấp nhẫn, khả năng rơi vào song tử thành ma tộc thành chủ trên tay. Mặc dù An Kỳ Sinh không có nói rõ, nhưng là Trương cảm thấy, việc này hẳn là 89 phần 10. Nếu quả như thật để hắn, lại làm đến một cái thần khí chấp nhẫn lời nói, vậy hắn lực công kích còn sẽ có tăng lên trên diện rộng đến lúc đó, hắn cái này lưu tán đạn kỹ năng, tổn thương liền sẽ càng thêm mạnh. Tưởng tượng một chút, 15 giây một cái lưu tán đạn kỹ năng, quả thực thì tương đương với là vô cùng lớn chiêu. Kia được nhiều manh áng ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn. Từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ, Trương Sơn trên cơ bản đều dựa vào kỹ năng bị động lăn lộn qua ngày, dùng tốt kỹ năng chủ động, cơ hội sẽ không làm tới mấy cái. Hiện tại lấy được, cái này lưu tán đạn kỹ năng để hắn phi thường vui vẻ. Nhìn thấy Trương Sơn vui vẻ dáng vẻ, Phong Vân nhất đao đối với hắn hỏi: "Điểm kỹ năng đầy về sau, tổn thương là 10 phần trăm sao?" Trương Sơn trả lời nói: "Đúng thế. Đại lao lưu phê rồi. Sáu nòng đại lao vẫn luôn là, siêu cấp lưu phê được không nha?" Nhưng là hắn về sau muốn càng lưu phê, mẹ nó vô hạn đại chiêu. Ai, nhìn thấy sáu nàng đại lão kỹ năng này, nháy mắt cũng cảm giác bản thân đại chiêu vậy không tầm rồi. Nói nhầm đi, lưu tán đạn kỹ năng cũng chính là đặt ở sáu nòng đại lao trên thân mới có thể nhu ngư phê người khác học kỹ năng này lời nói sẽ chỉ là cái rất rưởi ai nói không phải đâu được rồi không chua đi tìm tiếp theo chỉ một đi tiếp theo chỉ một muốn đánh cái nào phong vân nhất đào trả lời nói ma tộc tế tự vậy liền làm lên hướng tế đàn xuất phát một đám người từ dược sư công sưởng vọt ra thủ hộ chiến sĩ đứng ở hàng trước cái khác đứng ở phía sau hướng ma tộc tế đàn đẩy tới trương sơn đứng ở phía sau vừa mở thương một bên tiến lên nhìn thấy thành bên trong trên đồn phố dầm dạp chẳng trị dã quái Trương Sơn một chiêu lưu tán đạn kỹ năng, hướng xa xa dã quái trong đám đánh ra. Nấy mắt liền bao trùm, mảng lớn dã quái. Mặc dù địa bộ này, nhìn lên có chút rợn người, nhưng là tổn thương xác thực, không thể nào giả sức. Lưu tán đạn kỹ, có thể bao trùm dã quái số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng là đối mỗi cái dã quái, đánh ra tổn thương chỉ có 5 ngàn không giống nhau. Sự tổn thương này giá trị, đối với những người khác nói, khả năng coi như không tệ. Dù sao trừ Trương Sơn cái này bên ngoài, trước mắt còn không có trợ layer, chuẩn túy lực công kích có thể có hơn vạn. Nơi này ma tộc dã quái, đều có thánh ma bảo hộ chặt thái tổn thương hiệu quả giảm phân nửa. bọn hắn bình thường chém ra tổn thương cũng chính là năm ba ngàn không giống nhau, còn không bằng trương sơn lưu tán đạn tổn thương đâu. Nhưng là đối với trương sơn tới nói, năm sáu ngàn tổn thương thật sự là có chút thấp. Mặc dù dã quái có thánh ma bảo hộ trạng thái, nhưng là dựa vào trương sơn cường đại năng lực công kích, hắn bình thường công kích mỗi thương đều có thể đánh ra năm sáu vạn tổn thương. Nơi này dã quái như vậy dày đặc, trương sơn bắn nảy bị động cũng có thể hoàn mỹ phát huy. Dựa vào bắn nảy bị động, hắn hai thương xuống dưới liền có thể đánh bại mười con dã quái thành quái tốc độ vẫn là phi thường mau đương nhiên, mặc dù Trương Sơn bình thường thành quái tốc độ liền đã rất nhanh. Nhưng là không thể phủ nhận, lưu tán đạn kỹ năng này, tác dụng vẫn là rất lớn. Một phát lưu tán đạn xuống dưới, bao trùm 50 giật phạm vi ra quái. Nơi này dậm đạp chẳng chịt ra quái, một phát lưu tán đạn chỉ ít bao trùm hơn 2.0000 con ra quái. Tương đương với người khác, chém ra hơn ngàn lần tổn thương. Cho nên nói, lưu tán đạn kỹ năng, trước mắt tổn thương mặc dù còn tận không vừa ý người, nhưng là đã đầy đủ giá sức rồi. Tại đại gia tấn mãnh công kia đến, bọn hắn từng bước một tiến về phía trước đẩy tới. Bất quá ma tộc thế đàn khoảng cách giữa sư công xưởng hơi có chút xa, không có cách, song tử thành sát thực rất lớn, coi như trên đường không có dã quái chặn đường, bọn hắn đoán chừng đều phải chạy 2-3 phút tài năng chạy đúng chỗ đưa. Giống như vậy thanh quái tiến lên, cho dù là bọn họ tốc độ tiến lên phi thường nhanh, đoán chừng cũng được muốn mười mấy phút mới có thể đẩy lên mục đích. Đại gia không muốn tiết kiệm kỹ năng a, có quần công kỹ năng, tất cả đều vung ra tới. Đúng vậy A, làm nhanh một chút, chậm như vậy thốn thốn, kia được làm cho lúc nào? Tài năng đẩy tới đến ma tộc tế đàn a. Lúc này, một vị nào đó có trung cực kỹ năng đại lão, kích động nói: "Nếu không ta mở lại chiêu" Như vậy thanh quái tốc độ cũng nhanh hơn nhiều, hắc hắc. Mẹ nó, ngươi có phải hay không đốt đến hoảng? Bệnh tâm thần, thanh tiểu quái muốn ngươi dùng đại chiêu chiêu sao? Đừng để ý đến hắn, người này đầu óc có vấn đề, khoảng cách xa như vậy, làm một đại chiêu liền có thể giải quyết vấn đề sao? Đối với những người này tranh luận, Phong Vân Nhất đao mở miệng nói ra. Chớ làm luận à, đại chiêu đều phải để lại, chờ cuối cùng đánh ma tộc thành chủ thời điểm, còn không biết sẽ phát sinh tình huống như thế nào đâu. Nói không chừng đến lúc đó, liền cần đại chiêu cứu chàng. Phong Vân Nhất đao lời này là có căn cứ. Lúc trước bọn hắn tại tiến đánh trấn ma thành thời điểm, Tại phòng dự phủ thống lĩnh, liền gặp lượng rất lớn dã quái. Chẳng qua là lúc đó dã quái đều là 50 cấp ma tộc chiến sĩ. Dựa vào Trương sơn cường đại hỏa lực, bọn hắn còn có thể phá vây ra tới. Nếu như tại Song tử thành, cũng gặp phải đồng dạng tình huống, khả năng liền cần đại chiêu giải vây 70 cấp ma tộc chiến sĩ, có hơn 8 vạn lượng máu. Trương Sơn đều muốn đánh hai thường, tài năng đánh chết một con quái. Những người khác càng là được, đánh tới không sai biệt lắm 20 lần, tài năng đánh chết một con dã quái. Lấy thương tổn như vậy hiệu suất, nếu như gặp phải lượng rất lớn dã quái, hướng bọn hắn xung kích lời nói, vậy liền rất khó đội lên. Lần trước bọn hắn là ở phòng giữ phủ thống lĩnh, gặp được lượng rất lớn dã quái vây công đến như lần này có thể hay không gặp lại tình huống tương tự, vậy nhưng nói không chính xác. Chư phòng giữ phủ thống lĩnh bên ngoài, phủ thành chủ tình huống, bọn hắn vậy không hiểu rõ. Bọn hắn tiến đánh ma tộc thành trì thời điểm, được theo trình tự từng cái một đánh. Bây giờ còn chưa có, đẩy tới đến phủ thành chủ. Quỷ biết đến lúc đó sẽ phát tình huống như thế nào. Vạn nhất bọn hắn tại đánh ma tộc thành chủ thời điểm, lượng rất lớn ma tộc chiến sĩ hướng bọn hắn xông lại, vậy nhưng làm sao bây giờ? Nơi này dã quái đều là 70 cấp ma tộc chiến sĩ mặc dù trang bị của bọn họ cùng kỹ năng tại đội lỡ bên trong đều được cho đi cấp, nhưng là đối mặt lượng rất lớn ma tộc chiến sĩ, trừ trương sơn bên ngoài, những người khác thật đúng là không nhất định chịu nổi đến lúc đó, khả năng liền sẽ cần đại triều cứu chẳng rồi. nếu không, lúc đầu ma tộc thành chủ cũng không tốt đánh, còn có lượng rất lớn tiểu quái quấy rối lời nói, vậy còn làm cái quạo lông, cho nên không dùng được không dùng đến bên trên, đại triều đều phải giữ lại, lo trước khỏi họa. bọn hắn một đường hướng ma tộc tế đàn đẩy tới, trải qua hơn mười phút cố gắng về sau, cuối cùng đẩy tới đến song tử thành trung tâm thành, chỉ thấy một tòa to lớn tế đàn đứng sừng sững ở trống trại trong sân rộng. Tế đàn bên phải là ma tộc phòng giữ phụ thống lĩnh, bên trái thì là phụ thành chủ. Bọn hắn trước phải đánh nổ ma tộc tế tự, sau đó lại chấn giữ chuẩn bị thống lĩnh xử lý, mới có thể đi đánh ma tộc thành chủ. Căn cứ kinh nghiệm lần trước, chỉ cần đánh nổ ma tộc thành chủ, liền sẽ tuân ra thành chủ kim ấn. Đột Leo cầm thành chủ kim ấn, liền có thể chiếm lĩnh thành trì đi tới tế đàn phụ cận về sau. Trương Sơn đối cái khác người nói: "Các ngươi trước tiên đem phụ cận ra quái, diệt đi một chút đi. Đến mấy cái phụ trợ, ta đi lên trước kéo buộc." Trương Sơn sau khi nói xong, liền hướng tế đàn đi đến trên tế đàn cũng không phải là chỉ có ma tộc tế tự một con bột chơ ma tộc tế tự cái này màu đỏ bột bên ngoài tại trên tế đàn còn có bốn cái màu cam tế đàn thủ vệ nhìn thấy trương sơn đi đến tế đàn một đỏ bốn cam năm con bột một đợt hướng hắn lao đến đối với bốn cái tế đàn thủ vệ trương sơn hoàn toàn không có để ở trong lòng tế đàn thủ vệ chẳng qua là màu cam bột mặc dù là đẳng cấp có 70 cấp nhưng là vẹn vẹn chỉ là màu cam bột đồ ạt trường rồi cùng cửa thành thủ vệ đội trưởng không sai biệt lắm không cần để ý mà lại nhiều bốn cái tế đàn thủ vệ vừa vận để trương sơn bắn lại bị động có thể hoàn mỹ phát huy ra hiệu quả Nhìn thấy năm con buốt, hướng hắn lao đến. Trương Sơn lập tức dừng bước, bưng lên thủ pháo hướng xa xa ma tộc tế tự, không ngừng nổ súng công kích. Mãnh liệt viên đạn hướng ma tộc tế tự quét ngang mà đi. Cơ hội tại Trương Sơn nổ súng công kích đồng thời, ma tộc tế tự vậy cơ pháp trượng. Từng đạo pháp thuật hướng Trương Sơn đánh tới. Tổn thương 92175. Ma đổi thành bên ngoài 4 cái tế đàn thủ vệ, vậy vọt tới Trương Sơn bên người, cơ trưởng thương. Không ngừng hướng Trương Sơn đâm tới. Mỗi thương đều có thể buộc rơi Trương Sơn hơn 2 vạn lượng máu. Năm con buốt đồng thời đánh ra tổn thương, không sai biệt lắm gần 20 vạn. Vẫn là rất mạnh. Buột tổn thương mặc dù rất mạnh, nhưng là cũng không còn quan hệ gì. Cùng sau lưng Trương Sơn mấy tên phụ trợ nghề nghiệp, không ngừng cho hắn suốt máu. Năm con buột vừa đem hắn thanh máu đánh xuống, chẳng mấy chốc sẽ được phụ trợ quét lên đi. Trương Sơn không có chút nào hoảng. Hắn vừa mở thương, một bên điều chỉnh chỗ đứng. Không điều chỉnh chỗ đứng không được ga ma tộc tế tự là viễn trình nghề nghiệp, ma tế đàn thủ vệ lại là cận chiến. Không đem năm con buột kéo đến cùng nhau nói. Trương Sơn bắn này bị động, căn bản là không có cách nào vung ra tác dụng tới. Trương Sơn một bên công kích, một bên hướng ma tộc tế tự tới gần. Lúc đầu hắn là viễn trình nghề nghiệp, tầm bắn từ xa. Nhưng là vì đem 5 con bột, đều tụ lại đến một khối. Trương Sơn chỉ có thể đem mình chơi thành cận chiến nghề nghiệp, giáng chặt lấy ma tộc tế tự chô đứng. Mà kia 4 cái tế đàn thủ vệ cũng bị Trương Sơn lôi tới. 5 con bột tụ lại tại một khối, lần này Trương Sơn liền thoải mái rồi. Mỗi lần viên đạn đánh ra, tổn thương cũng sẽ ở 5 con bột ở giữa, không ngừng qua lại nhảy vọt. Không chỉ có tăng mạnh, thương tổn của hắn phát ra hiệu suất, hơn nữa còn giảm bất phụ trợ áp lực. Tại bắn này bị động, hoàn mỹ phát huy ra hiệu quả về sau, Trương Sơn cơ hồ đều không cần phụ trợ tăng máu, dựa vào bản thân hút máu hiệu quả, liền có thể làm được tự cấp tự túc. Cái này liền rất thoải mái. Năm con buột vây quanh Trương Sơn, các loại tổn thương không ngừng rơi ở trên người hắn, nhưng là Trương Sơn cũng không phải ăn chay. Cương đại hỏa lực từ thủ pháo bên trong phun ra, hướng ma tộc tế tự quét ngang mà đi đến như kia bốn cái tế đàn thủ vệ, Trương Sơn căn bản cũng không dự định công kích. Dựa vào bắn nảy tổn thương, là đủ đem những này tế đàn thủ vệ đánh nổ. Trương Sơn còn nước gì? Cái này bốn cái tế đàn thủ vệ, có thể sống được lâu một chút để hắn bắn nảy bị động, có thể một mực phát huy xung dưới. Tại Trương Sơn kéo ổn buột về sau, những người khác vậy đi theo, một đợt xông lên tế đàn. Một đám người vây quanh ma tộc tế tự không ngừng công kích các loại buộc phát kỹ năng không ngừng hướng ma tộc tế tự vung ra bọn hắn cũng không có công kích tế đàn thủ vệ đại gia lại không phải lần thứ nhất hợp tác đánh buộc bỉn hắn cũng biết trương sơn bắn nảy bị động phải xung quanh có mục tiêu thời điểm mới có thể phát huy ra hiệu quả nếu như đem bốn cái tế đàn thủ vệ đánh chết lời nói kia trương sơn bắn nảy bị động tương đương với chính là phế bảo đại gia vây quanh ma tộc tế tự không ngừng đánh ra tổn thương công hội bên trong một tiên tọa san đại lão vừa mở thương công kích một bên hâm mộ nói mỗi lần nhìn thấy sáu nòng đại lão dùng bắn nảy xoát buộc ta liền không nhịn được đố kỵ quá mẹ nó bờ u gờ rồi đúng là cái bờ UG bày xoát buốt quả thực sẽ không thiên lý cái này có cái gì sáu nòng đại lao trên người bờ UG có rất nhiều cũng không kém cái này một cái cũng là sáu nòng đại lao bản thân chính là cái lớn bờ UG còn bắn nảy bị động chẳng qua là rễ hoa trên cầm thôi ha ha làm sao cảm giác các ngươi có chút chua xót đát. thảo sáu nòng đại lao biến thái như vậy còn không cho người chua xót một lần a các ngươi liền chua xót đi không cần tiền ngay cả mua giấm tiền đều mất đi hắc hắc đáng tiếc thê rồi mới trò chơi này vai diễn là khóa lại thân phận không cho bán tài khoản nếu không sáu nòng đại lao nhân vật này tài khoản nhất định có thể bán đi siêu cấp giá trên trời. Nói đùa cái gì, coi như có thể bán tài khoản, sáu nòng đại lão cũng sẽ không bán a. Đúng vậy a, chơi thành sáu nòng đại lão như vậy, hắn sẽ còn thiếu tiền sao? Còn cần bán tài khoản sao? Thật sự là nói nhảm. Nếu như sáu nòng đại lão muốn kiếm tiền lời nói, hắn trò chơi này vai diễn, so với cái kia công ty lớn, kiếm tiền nhanh hơn, ha ha. Kia là đương nhiên, không nói khác. Sáu nòng đại lão chỉ cần mỗi ngày đi đánh buôn, tùy tiện tuân ra một cái thần khí khuôn đúc lời nói, liền có thể bán đi hơn 100 triệu kiếm tệ, công ty gì kiếm tiền cũng có thể có hắn nhanh. Cổ nhân nói một người thành quân, sáu nòng đại lao đây là một người thành tập đoàn. ha ha, sáu nòng đại lao cũng có thể một người thành quân ác vạn thanh người hôn chiến, hắn còn không phải tùy tiện đánh. thảo, cũng thật là có chuyện như vậy. lần trước vô song công hội, gần 10 vạn công hội thành viên đều bị sáu nòng đại lao một cái đánh băng, quả thực đáng sợ. không nói, càng nói càng chua xót. tốc độ đánh muộn. cũng đúng, vẫn là đánh một hương, cũng không biết cái này mà tộc tế tự có thể hay không tuân ra thần khí khuôn đúc. chớ suy nghĩ quá nhiều, thần khí khuôn đúc cái đồ chơi này phải dựa vào duyên phận. ta cảm thấy thần khí khuôn đúc có duyên với ta. nói nhảm trong động cùng ngươi hữu duyên đi. Đại gia tại thổi nước thời điểm, Trương Sơn một bên công kích, một bên tại xem xét bộ thuộc tính cùng kỹ năng. Ma tộc Song Tử thành tế tự, màu đỏ, cấp 70, lực công kích 5 vạn, điểm sinh mệnh 500 triệu. Kỹ năng 1, Đại hỏa cầu, kỹ năng 2, Bạo liệt hỏa cầu, kỹ năng 3, Ma thần ý chí, kỹ năng 4, Ha dám tàn lụi. Trạng thái, Thánh ma bảo hộ đại hỏa cầu, Ma tộc Song Tử thành tế tự, lấy đại hỏa cầu công kích mục tiêu, gia tăng tổn thương 100%. Bạo liệt hỏa cầu, Ma tộc Song Tử thành tế tự, hướng mục tiêu đánh ra một cái đặc thù hỏa cầu. Hỏa cầu nổ tung ra về sau, lấy mục tiêu làm trung tâm, Đối xung quanh đối địch mục tiêu, tạo thành hai lần tổn thương, tổn thương phạm vi 10 giờ. Ma thần ý chí, làm gặp được nguy cơ thời điểm, ma tộc song tử thành tế tự, sẽ triệu hoán ma thần ý chí, hiệp trợ tác chiến. Hắc ám tàn lùi, hắc ám giáng lâm, vạn vật tàn lùi. Ma tộc tế tự lĩnh hội sinh mệnh áo nghĩa, có thể tước đoạt người khác điểm sinh mệnh. Khi nó thi triển kỹ năng này thời điểm, bóng tối bao trùm bên dưới mục tiêu, điểm sinh mệnh sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Tác dụng phạm vi 200 ngựa, mỗi giây tổn thất điểm sinh mệnh 15 vạn, tiếp tục 10 giây. Thánh ma bảo hộ. Nhìn thấy ma tộc tế tự kỹ năng về sau, Trương Sơn không khỏi giật nảy cả mình. Không nói ma tộc tế tự đại chiêu, là một biến thái kỹ năng, tổn thương phạm vi đạt tới 200 ngựa, quả thực liền qua trương. Liên cái kia bạo liệt hỏa cầu, cũng có chút không làm tốt làm nha. Mặc dù bạo liệt hỏa cầu hai lần tổn thương, đối với Trương Sơn tới nói, không ảnh hưởng nhiều lắm. Hai lần tổn thương cũng liền, chỉ có thể đánh dụng hắn không đến 20 vạn máu. Hiện tại bắn này bị động, hoàn mỹ phát huy ra hiệu quả, hắn hút máu tốc độ phi thường nhanh. Mà lại sau lưng Trương Sơn, còn có hơn 20 cái phụ trợ đại lao đâu. Chỉ cần không bị giấy mất, hắn liền treo không được. Ma tộc tế tự bạo liệt hỏa cầu, đối Trương Sơn ảnh hưởng không lớn. Nhưng là kỳ thật người gánh không được cả hiện tại tất cả mọi người vây tại một chỗ. Nếu là ma tộc tế tự, thả ra bạo liệt hỏa cầu lời nói, kia Trương Sơn người bên cạnh còn không phải ngã một mảnh a bạo liệt hỏa cầu 10 giật tổn thương phạm phabi, mặc dù không phải rất lớn, nhưng là không coi là nhỏ. Bọn hắn chừng trăm người đều nhét chung một chỗ. Ma tộc tế tự một phát bạo liệt hỏa cầu, chí ít sẽ đánh ngã bọn hắn hơn mấy chục người. Nghĩ tới đây, Trương Sơn lớn tiếng kêu lên. Nhanh tản ra, đều không cần đứng tại bên cạnh ta, ma tộc tế tự có mặt tổn thương tiểu kỹ năng. Đáng tiếc Trương Sơn vẫn là nhắc nhở quá chậm. Chủ yếu là bọn hắn đã thương làm hại tốc độ thật sự là đánh được quá nhanh đặc biệt là trương sơn bắn nảy bị động tổn thương tại năm con buột ở giữa không ngừng qua lại nhảy vọt càng là tăng nhanh đánh buột tốc độ đám người vây quanh buột không ngừng công kích mới đánh một lát liền đem ma tộc tế tự lượng máu đánh rất một phần trăm trước đó bọn hắn cũng không có tới kịp xem xét buột thổ tính làm trương sơn nhắc nhở thời điểm đã quá muộn ma tộc tế tự một chiêu bạo liệt hỏa cầu đánh ra đứng tại trương sơn xung quanh công hội đại lao nháy mắt liền ngã rơi xuống ba mươi mấy tại trương sơn bên người những này công hội đại lao trên cơ bản đều là cận chiến nghề nghiệp những này cận chiến nghề nghiệp trừ một số nhỏ thủ hộ chiến sĩ bởi vì lượng máu đủ cao, gắng lượn qua cái này sóng tổn thương, cái khác cận chiến nghề nghiệp, tất cả đều ngã trên mặt đất, dây nằm, ma tộc tế tự đột nhiên bùng phát, đem tất cả giật này mình, Người còn sống, trừ phụ trợ muốn cho trương sơn tăng máu bên ngoài, những người khác cấp tốc lui về sau, nằm dưới đất phong vân nhất đau, buồn bực tiêu lên, thảo vừa rồi tình huống như thế nào, trương sơn mở miệng đối đại gia nói, các ngươi nhìn một kỹ năng a, ma tộc tế tự có cái quần thương tiểu kỹ năng, trải qua trương sơn nhắc nhở lần nữa đại gia lúc này mới kịp phản ứng, thảo thảo xem xét ma tộc tế tự thuộc tính kỹ năng. Vừa rồi tất cả mọi người không có quá để ý bọn hắn nhìn xem Trương Sơn, đồng thời khiêng năm con buốt, cũng không có nửa điểm áp lực đại gia còn tưởng rằng cái này ma tộc tế tự là một con hàng lợm được đâu. Nào biết được còn sẽ có một màn như thế đang nhìn qua ma tộc tế tự kỹ năng về sau đại gia tiếp tục tiến lên công kích boss hỗ trợ đem ngã xuống đất cận chiến phục sinh kéo lên. Chỉ là vừa mới lập tức liền ngã hơn 30. Bọn hắn chỉ có phụ trợ số lượng không đủ, một lần chỉ có thể phục sinh 20 cái. Còn lại hơn 10 cái người phải đợi đến phục sinh kỹ năng làm lạnh được rồi mới được. Còn phải muốn chờ 5 phút thời gian đang nhìn đã hiểu ma tộc tế tự kỹ năng về sau. Đại gia tiếp tục công kích bộ bật quá đại gia châu đứng đều cách trương sơn rất xa. Viễn trình nghề nghiệp còn dễ nói, bọn hắn tùy tiện kéo ra một lần khoảng cách là được. Nhưng là vừa bị phục sinh kéo lên cận chiến nghề nghiệp, nhưng là không còn pháp làm. Bởi vì hiện tại trương sơn cũng là dán chặt lấy bộ châu đứng. Cái khác cận chiến nghề nghiệp, nếu như muốn tiến lên chặt buộc lời nói, bọn hắn liền tránh không được, sẽ tới gần trương sơn, hoàn toàn liền tránh không khỏi a cái này có thể làm sao làm? Một đoàn cận chiến đại lão, tay cầm đao kiếm lôi búa, đứng ở bên cạnh cũng rất xấu hổ. Bọn hắn cũng muốn tiến lên công kích bộ sơ nhờ yên là ma tộc tế tự cái tiêu bạo liệt hỏa cầu kỹ năng không biết cách bao lâu sẽ phóng ra một lần. Nếu như bọn hắn mới vừa lên trước, ma tộc tế tự lại phóng ra bạo liệt hỏa cầu lời nói đây chẳng phải là nói nhảm rồi. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn hắn cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh xem tức sao? Đơ S, Phong Vân nhất đao mang theo thần khí dị chiến, đứng ở bên cạnh không biết làm sao, ta muốn làm sao bây giờ? Còn muốn đi lên chặt bướm sao? Ai tới cho ta ra cái chủ ý a, lai chờ, gấp. Chương 485, kỹ năng bị động dũng khí chi tâm. Chương 485, kỹ năng bị động dũng khí chi tâm. Tại tấm màn đen tán đi về sau, Phong vân thiên hạ mang theo những người khác, một đợt sông lên tế đàn. Sở hữu Viên trình nghề nghiệp, đem các loại kỹ năng, không ngừng hướng ma tộc tế tự vung ra đến như những cái kia cận chiến đại lão, chỉ có thể ở tại bên cạnh quân chiến. Ma tộc tế tự đại chiêu đã phóng ra qua, lấy bọn họ phát ra tốc độ, ma tộc tế tự là không có cơ hội, lại thả ra lần thứ hai đại chiêu rồi. Cho nên những này cận chiến đại lão cũng không cần lại ở tại tế đàn phía dưới thanh lý tiểu quái rồi, hoàn toàn không cần thiết. Bọn hắn vậy đi theo phong vân thiên hạ, một đợt sông lên tế đàn đương nhiên, bọn hắn đi lên cũng chỉ là vì trộn lẫn bên dưới bộ kinh nghiệm đến như để bọn hắn tiến lên chặt bộ server, họ coi như không dám. Ma tộc tế tự cái kia bạo liệt hỏa cầu kỹ năng, trên cơ bản qua cái tầm 10 giây, liền sẽ phóng ra một lần. những này cận chiến đại lão, khả năng vừa chặt hai lần, cũng sẽ bị ma tộc tế tự bạo liệt hỏa cầu kỹ năng đánh bại trên mặt đất, Khắc chế hoàn toàn. phong vân nhất đao mang theo lưỡi búa lớn, ở bên cạnh nhà danh nói, vừa rồi ma tộc tế tự đại chiêu, nhìn lên giống như rất treo dáng vẻ, khẳng định treo à, tổn thương phạm vi hai lượng, quả thực đột phá chân trời, trước đó liền không có nghe nói qua, có cái nào bộ kỹ năng tổn thương phạm vi có thể có lớn như thế cũng còn tốt đi, ma tộc tế tự đại chiêu, chỉ là tác dụng phạm vi lớn, tổn thương năng lực cũng không mạnh. Nói đến cũng đúng, sáu nòng đại lao không có phụ trợ tăng máu, một người khiêng ma tộc tế tự đại chiêu, cộng thêm bốn cái tế đàn thủ vệ tổn thương, lông đều không rơi nửa cái. Có thể thấy được ma tộc tế tự đại chiêu, tổn thương thực tế yếu đến có thể. Vãi lều, ngươi là nghĩ như vậy sao? Người anh em, ngươi vừa rồi thì không nên thối lui, ngươi nên tại ở tại trên tế đàn, thể nghiệm một lần ma tộc tế tự đại chiêu tổn thương. Đúng vậy nha, quang biết rõ mùa mép khua môi có tác dụng chó gì, có bản lĩnh ngươi tới khiêng một lần ma tộc tế tự đại chiêu thử một chút cũng không cần nói bốn con khác thế đàn thủ vệ, chỉ cần ngươi có thể ở ma tộc tế tự đại chiêu bên trong, rất bên trên hai giây, ta coi như ngươi lợi hại. quá, ta liền tùy tiện nói lời miệng, các ngươi không cần thiết, lộn nhào địa chủ một dạng, bắt lấy ta dùng sức công khai xử lý tội lỗi đi. ha ha, ai bảo ngươi thích nói nhảm? đáng đời, sẽ chỉ miệng hí hai tốt. tại liên tục vượt qua, năm con bột đại chiêu về sau, bọn hắn một đám người vây quanh ma tộc tế tự, không ngừng công kích, các loại kỹ năng, không ngừng đánh về phía ma tộc tế tự. Ma tộc tế tự ở tại bọn hắn tập kích công kích đến, lượng máu xoát xoát xoát thẳng rơi 40 30 20%. Ma tộc tế tự ở tại bọn hắn tiếp tục công kích đến, rất nhanh liền bị đánh tiến vào cuồng bạo trạng thái đến như kia bốn cái tế đàn thủ vệ, lượng máu rơi được càng nhanh. Trong đó một con tế đàn thủ vệ, thanh máu lập tức liền muốn rống. Trương Sơn trong lòng tràn ngập mong đợi, chờ lấy hệ thống nhắc nhở, hy vọng cái này sóng có thể xoát đến dũng khí chi tâm kỹ năng bị động. Trương Sơn nghiến lặng cầu nguyện. Ngay tại yên lặng cầu nguyện thời điểm, một đạo bắn nảy tổn thương, tại tế đàn thủ vệ trên đầu tóe ra. Con kia lượng máu ít nhất tế đàn thủ vệ trực tiếp ngã xuống đất bị vùi dập giữa chợ rồi đi. Hệ thống thông báo, chúc mừng Phong Vân tiến hạng, Bồ Tát sáu nòng, tâm theo ta động. Thành công đánh giết ma tộc tế đàn thủ vệ. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hân 100. Một đạo hệ thống thông báo lóe qua, sau đó sẽ không có. Trương Sơn có chút nhỏ phiền muộn, cũng chỉ có một đạo hệ thống thông báo sao? Hệ thống nhắc nhở đâu? Phát động bị động chi vương hệ thống nhắc nhở đâu? Trương Sơn đợi nửa ngày, cũng không có thấy hệ thống nhắc nhở. Dũng khí chi tâm kỹ năng bị động không có xuất ra tới ai, được rồi. Trương Sơn tự ta an nghĩ đến đánh nổ một con tế đàn thủ vệ không có phát động bị động chi vương tiên phú, cái kia cũng không sao. Không phải còn có 3 con tế đàn thủ vệ à, hy vọng còn giữ lại 3 con tế đàn thủ vệ, nhất định phải phát động bị động chi vương tiên phú a, hắn thật vất vả, mới đụng phải một cái cực phẩm kỹ năng bị động, lần này không thoát ra tới lời nói, liền rốt cuộc không có cơ hội. Giống ma tộc tế đàn thủ vệ, dạng này bổ lên này đánh xong, vậy sau này liền không có rồi. Trừ phi bọn hắn công thành thất bại, lần sau lại đến công thành nói, khả năng những này tế đàn thủ vệ sẽ còn một lần nữa đổi mới. Nếu không, Trương Sơn liền rốt cuộc tìm không thấy, dạng này bốn cái tiểu khả hãi rồi. Chờ bọn hắn đem xong tử thành đánh hạ đến về sau, liên sẽ biến thành tơ lễ ơ thành trì, chỗ nào còn sẽ có ma tộc tế đàn a ngay cả ma tộc tế đàn cũng không có. Tự nhiên là không có cái gì tế đàn thủ vệ rồi. Cho nên, Trương Sơn muốn làm đến, giúp khí chi tâm cái này kỹ năng bị động, cũng chỉ có thể dựa vào cái này một đợt. Qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Tương đối Trương Sơn phiền muộn tâm tình. Cái khác công hội đại lão, hiện tại có thể vui vẻ không được rồi. Có thể không vui vẻ sao? Đánh nổ tế đàn thủ vệ, bọn hắn lại lấy được một cái điểm kỹ năng đối với bọn hắn tới nói, không có so đây cạnh truyện vui rồi. Lần này tới tiến đánh xong tử thành, co như không có cái khác thu hoạch chỉ là điểm kỹ năng ban thưởng liền đầy đủ những đại lao này vui vẻ nếu như thuận lợi bọn hắn hết thể có thể thu hoạch được 6 cái điểm kỹ năng đây chính là một số lớn thu hoạch đây là bởi vì cửa thành thủ vệ đội trưởng trước đó bị những người khác đánh nổ qua nếu không lại thêm cửa thành thủ vệ đội trưởng một lần công thành liền có thể làm đến bảy cái điểm kỹ năng như thế nhiều kỹ năng không sai biệt lắm có thể đem một cái kỹ năng điểm đến mát cất rồi phải biết tại thế giới mới trò chơi này bên trong điểm kỹ năng thế nhưng là rất chân quý trừ thủ sát bột bên ngoài cũng chỉ có thăng cấp thời điểm Hệ thống sẽ cho một cái điểm kỹ năng. Mà Byleo có nhiều như vậy kỹ năng, cần học tập điểm kỹ năng luôn luôn không đủ dùng. Lần này đối với bọn hắn tới nói, là một đợt điểm kỹ năng lớn thu hoạch. Quả thực khiến cái này đại lão vui vẻ không được rồi. Ha ha, lại là một cái điểm kỹ năng tới tay, nghĩ không ra đánh nổ tế đàn thủ vệ, dạng này màu cam bột, hệ thống cũng sẽ ban thưởng điểm kỹ năng. Cái này có cái gì kỳ quái? Chỉ cần làm màu cam trở lên bột thủ sát, đều sẽ có điểm kỹ năng ban thưởng. Cái này xong công thành chiến, chúng ta phát đạt, có thể làm đến sáu cái điểm kỹ năng. Hát hát. Đúng vậy a, quả thực là một đợt mật tương đối công hội đại lao tiếng hoan hô vui nữ trương sơn thì là khẩn trương nhìn chằm chằm, còn lại ba con ma tộc tế đàn thủ vệ thanh máu mặt khác ba con tế đàn thủ vệ lượng máu cũng không nhiều chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bại không lâu lắm lại một con tế đàn thủ vệ ngã xuống đất im hơi lặng tiếng không có hệ thống thông báo bởi vì bọn hắn vừa rồi đã đánh nổ qua một con tế đàn thủ vệ lần này là cái thứ hai đương nhiên sẽ không lại tính thủ sát trương sơn mong đợi hệ thống nhắc nhở cũng không có ra tới thảo cái này dũng khí chi tâm kỹ năng bị động sẽ không thật sự không lấy được đi trương sơn một bên phiền muộn một bên tiếp tục chờ đợi rất nhanh, cái thứ ba tế đàn thủ vệ ngã xuống đất. trương sơn mong đợi hệ thống nhắc nhở, vẫn chưa hề đi ra. thằng đến cuối cùng một con tế đàn thủ vệ sau khi ngã xuống đất, Một đạo hệ thống nhắc nhở loại qua. hệ thống nhắc nhở, ngươi bị động chi vương thiên phú thông qua đánh giết ma tộc tế đàn thủ vệ phát động, thu hoạch được kỹ năng bị động dung khí chi tâm. ha ha, cuối cùng là xoát tới tay. mẹ nó, thật sự là hủ chết cá nhân. trương sơn còn tưởng rằng hắn muốn bỏ lỡ một cái cực phẩm kỹ năng bị động rồi, vẫn là cuối cùng một con tế đàn thủ vệ phong quang, sẽ bị động kỹ năng giao ra để hắn phát động bị động chi vương thiên phú. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở về sau, Trương Sơn trong lòng vui thích. Lại một cái kỹ năng bị động đoạt tới tay, lực công kích của hắn lẽ ra có thể đề cao không ít đi. Trương Sơn xem xét kỹ năng bảng, nhìn xem cái này Dũng khí chi tâm kỹ năng miêu tả là thế nào. Dũng khí chi tâm, bị động, đề cao lực công kích 10% thiên phú thu hoạch được không thể thăng cấp. Nhìn thấy Dũng khí chi tâm kỹ năng miêu tả về sau, Trương Sơn phi thường vui vẻ. Có thể, lực công kích lại đề cao 10%. Trương Sơn kiểm tra một hồi, bản thân vai diễn thuộc tính. Nhìn xem hiện tại hắn lực công kích, đến cùng đạt tới bao nhiêu. Vai diễn, Bồ Tát 6 đạo. Người nghiệp, thợ săn, Sương hảo, nhân tộc anh hùng, đeo, ma tộc khát tinh, công vân, 252361 năm du kích tướng quân, đẳng cấp, cấp 54 điểm sinh mệnh, 661.275 trăm 23.600 Lực công kích vật lý, 37.867.38.892 lực lượng, 2.196 nhanh nhẹn, 5.792 nghìn trí lực, 2.196 Phòng ngự, 4.860 may mắn, 9 thiên Phú, bị động chi vương, mỗi khi giết chết quái vật. Có tỷ lệ ngẫu nhiên thu hoạch được quái vật trên người một cái kỹ năng bị động, phát động tỷ lệ 1 phần 1 triệu. Kỹ năng 1, nổ đầu, bị động, kỹ năng 2, thuần hóa, kỹ năng 3, mắt ưng, bị động, kỹ năng 4, cuồng bạo. Nhìn thấy bản thân vai diễn các hạng thuộc tính, Trương Sơn có chút say mê. Tại thu hoạch được dũng khí chi tâm về sau, chỉ là thuộc tính bảng bên trên lực công kích liền đề cao hơn 3000. Hiện tại hắn lực công kích, không sai biệt lắm đạt tới 39000. Nếu như lại thêm sách giết người gấp bội hiệu quả, Trương Sơn thuần túy lực công kích, liền đã sắp đạt tới 8 vạn đây vẫn chỉ là hắn tự thân lực công kích. Nếu bàn về tổn thương lời nói, vậy coi như xa xa không chỉ những thứ này. Trương Sơn hai cái thần khí trang sức bên trên, còn có hai cái gia tăng tổn thương 10% đặc hiệu. Lại thêm Sương Hảo, có thể gia tăng 10% tổn thương. Vậy chính là có ba cái bổ sung gia tăng 10% tổn thương đặc hiệu. Tính như vậy xuống đến lời nói, không dùng thêm đạo sĩ công kích trúc phúc trạng thái, Trương Sơn lý luận tổn thương đều đã vượt qua 10 vạn. Nếu như lại thêm công kích trúc phúc trạng thái nói, lý luận của hắn tổn thương sẽ vượt qua 12 vạn. Cái này liền rất nhu phê. Cái khác the layer, coi như các loại trạng thái rất đầy. Lực công kích nhiều nhất đoạn trường cũng chính là trường hai vạn. Chỉ có Trương Sơn số lẻ. Trương Sơn tổn thương năng lực sẽ đạt tới khủng bố như vậy hiệu quả. Chủ yếu là nhờ vào, Sát giết người lực công kích gấp bội hiệu quả. Sát giết người tại rót đầy về sau, cho hắn gia tăng 100% lực công kích. Lúc đầu Trương Sơn lực công kích liền so những người khác cao hơn ra nhiều gấp đôi. Dựa vào Sát giết người hiệu quả, gấp bội nữa lời nói đem hắn lực công kích cùng cái khác trợ lợi sự chiến lệnh kéo ra đến khoa trường tình trạng. Trừ Sát giết người bên ngoài, Trương Sơn những cái kia các loại gia tăng lực công kích tỷ lệ phần trăm, tổn thương tỷ lệ phần trăm bị động cùng đặc hiệu lẫn nhau điệp ra lên về sau, hiệu quả vậy phi thường cùng bố. Trương Sơn nhìn mình vai diễn to tính, trừ lực công kích cái này một hạng, bởi vì vừa làm được dũng khí chi tâm bị động, lấy được đại đại tăng cường bên ngoài. Phương diện khác cũng có nhất định tăng lên. Liên chờ cấp phương diện tới nói, Trương Sơn hôm qua quét mấy đợt, ma tộc cửa thành thủ vệ đội trưởng đem đẳng cấp soát đến 53 cấp, kém một chút liền đến 50 bước cấp. Hôm nay lại đánh mấy cái bổ sỉ hiện tại hắn đã lên tới 54 cấp điểm cống hiến thì là bởi vì lần trước quái vật công thành hoạt động, gia tăng rồi rất nhiều. Hiện tại Trương Sơn chức quan đã là du kích tướng quân. Mỗi chu khả lấy tại dân chính quan nơi đó, lĩnh được 50 kim tệ tiền công. Mặc dù đây chỉ là một ném ném món tiền nhỏ, nhưng là thắng ở ổn định. Chỉ cần cho chơi không đóng, khoản này tiền công hắn liền có thể một mực dẫn tới đi, mà lại theo thời gian trôi qua, Trương sơn chức quan sẽ chỉ càng ngày càng cao. Về sau có thể lĩnh được tiền công cũng sẽ càng nhiều. Nói không chừng, về sau hắn cái gì đều không cần làm, chỉ dựa vào tại dân chính quan nơi đó, mỗi tuần lĩnh một lần tiền công, liền có thể lăn lộn sinh hoạt rồi. Xem hết vai diễn thuộc tính về sau, Chương Sơn trong lòng vui thích đóng lại vai diễn bảng tiếp tục soát bộ sắc mặc dù bốn cái tế đàn thủ vệ đã bị đánh nổ. Nhưng là ma tộc tế tự, còn không có ngã đâu ở tại bọn hắn tiếp tục công kích đến, hiện tại ma tộc tế tự lượng máu đã sắp muốn rớt xuống 10%. Trương Sơn triệu ra gấu trúc viên, cũng khống chế gấu trúc viên tiến lên, hy vọng thông qua gấu trúc viên 10 điểm may mắn giá trị cho bọn hắn đến điểm tài liệu nặng ký, tốt nhất là có thể tuôn ra cái thần khí khuôn đúc cái gì. Mặc dù chính Trương Sơn đối với thần khí khuôn đúc tạm thời cũng không có cần cấp cần. Trước mắt hắn mục đích chủ yếu là muốn làm đến thiên ưng vương một cái khác chức nhận đến như thông qua thần khí khuôn đúc, tạo ra phòng ngự loại thần khí, Trương Sơn cũng không gấp gáp có cơ hội, đương nhiên trước phải đem công kích loại thần khí, làm đủ lại nói. Trương Sơn nhưng là một cái, dựa vào phát ra ăn cơm tở lệ ở đương nhiên, mặc dù hắn đối với thần khí quân đúc cũng không có khẩn cấp cận. Nhưng nếu như có thể tuôn ra đến lời nói, hắn đương nhiên là càng tốt hơn. Thần khí quân đúc tuôn ra đến về sau, mặc dù không nhất định có thể phân đến trên đầu của hắn. Nhưng điều này cũng không có quan hệ gì, coi như là cho cái khác công hội đại lão, phát điểm phúc lợi cũng là tốt nhà. Không lâu lắm, ma tộc tế tự thanh máu, liền bị bọn hắn đánh tới không máu. Trương Sơn nhắm ngay thời cơ, khống chế gấu trúc viên, phát động liên kích kỹ năng Hô hô hô liên tục bảy lòng bàn tay chụp được, một lần hành động đem ma tộc tế tự lập bạo. Hệ thống thông báo, chúc mừng Phong Vân Tiên hạ, vụ tát sáu nòng, tâm theo ta động. Thành công đánh giết ma tộc song tử thành tế tự. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công văn 100 đánh nổ ma tộc tế tự. Hệ thống thông báo sau khi đi ra đại gia ngoài miệng đều trong bụng nở hoa. Ha ha, lại đánh nổ một con đuột. Một cái điểm kỹ năng tới tay, vui thích. Lão đại, mau nhìn xem ma tộc tế tự, cho chúng ta tuân ra cái gì tốt đồ vật không có. Thánh nhân phù hộ, bạo cho ta một cái thần khí khuôn đũi. Ha ha. Phong Vân Tiên hạ nhìn thoáng qua ba lô. Sau đó đem ma tộc tế tự cùng tế đàn thủ vệ rơi xuống vật phẩm, toàn bộ biểu hiện ra tại kinh đội Ngũ bên trên về sau nói, chỉ có hai bản sách kỹ năng. Trương Sơn nhìn một chút, phong vân tiên hạ biểu diễn ra vật phẩm. Hai cái màu đỏ trang bị, một cái màu đỏ vật liệu đến như kia hai bản sách kỹ năng, một bản là ma kiếm sĩ mua kiếm, một bản là hỏa pháp sư bạo liệt hỏa cầu. Ngoài ra còn có tầm 10 kiện, tế đàn thủ vệ rơi xuống màu cam trang bị cùng màu cam vật liệu. Trang bị cùng vật liệu không cần phải nói, những này rác rưởi vật phẩm, không có gì đáng xem. Kia hai bản sách kỹ năng. Múa kiếm kỹ năng mặc dù xem như không sai, Là ma kiếm sĩ thường dùng quần công kỹ năng, nhưng là bản này sách kỹ năng tỷ lệ rơi độ rất cao, rất dễ dàng soát ra tới. Coi như bình thường soát tiểu quái thời điểm đều có không nhỏ tỷ lệ, sẽ tuôn ra mua kiếm sách kỹ năng. Trước mắt, cơ hồ tất cả ma kiếm sĩ nghề nghiệp đều có học qua kỹ năng này, cho nên bản này sách kỹ năng không đáng tiền. Coi như treo đầu giá đi bên trên, đoán chừng tối đa cũng liền có thể bán hơn mấy trăm kim tệ, không có khả năng nhiều hơn nữa. Là thật là một bản rát rưới sách kỹ năng, ngược lại là kia bản bạo liệt hỏa cầu sách kỹ năng, xem như một bản cực phẩm sách kỹ năng. Kỹ năng hiệu quả cùng ma tộc tế tự vừa rồi sử dụng bạo liệt hỏa cầu không sai biệt lắm, chỉ là bạo liệt hỏa cầu kỹ năng tại tơ lêu trong tay tổn thương không có ma tộc tế tự khoa trương như vậy. Ma tộc tế tự đánh ra bạo liệt hỏa cầu có 2 lần tổn thương, mà tơ lêu tại đem bạo liệt hỏa cầu lên tới mát cấp về sau cũng chỉ có 50% tổn thương. Mặc dù như thế, bạo liệt hỏa cầu vẫn là hỏa pháp sư nghề nghiệp dùng để cày quái cực phẩm kỹ năng, tổn thương phạm vi bảy ở kia, mười giật tổn thương phạm vi tiểu kỹ năng đã đầy đủ cực phẩm rồi. Chứ kỹ năng dùng tốt bên ngoài, mấu chốt nhất là bạo liệt hỏa cầu xét kỹ năng rơi ra được vô cùng ít đòi. Dù sao Trương Sơn đánh nhiều như vậy bộ, liền từ đến chưa từng gặp qua bản này sách kỹ năng, hẳn là rất quý hiếm. Không nói cầm đi bán, nhất định có thể bán đến không ít kim tệ. Chính là bọn họ tại chỗ Hỏa Pháp sư bên trong, hẳn là cũng có rất nhiều người chưa từng học qua kỹ năng này. Mặc dù những này công hội đại lão đều là không thiếu tiền chủ, nhưng là có chút đồ vật cũng không phải là cầm tiền liền có thể mua được. Bạo liệt hỏa cầu sách kỹ năng là thuộc về loại này đồ vật. Bình thường muốn mua, cũng không biết muốn lên cái nào mua đi đại gia đang nhìn qua phong vân thiên hạ biểu hiện ra vật phẩm về sau, có người vui vẻ, có người phiền muộn. Ai vẫn là không có thần khí con đúc, mẹ nó lao ra những này rác rưởi vật phẩm làm gì nha. Nói nhảm, điều này cũng gọi rác rưởi sao? Ngươi xem kia bản bạo liệt hỏa cầu sách kỹ năng, không cũng rất được không? Thả ra lời nói, chí ít có thể bán mười mấy vạn kim tệ đi. Mười mấy vạn kim tệ là cái dám gì? Mấu chốt là muốn mua, ngươi đều không chỗ nào bán đi, phòng đấu giá bên trên cũng rất ít có bản này sách kỹ năng. Đúng vậy, ta thế nhưng là đợi rất lâu, cũng không có mua được qua. Bạo liệt hỏa cầu sách kỹ năng coi như lại tốt, cũng là rác rưởi, ta lại dùng không được. Mẹ nào, hợp lý ngươi không dùng được đồ vật, chính là rác rưởi vật phẩm sao? đây là cái gì thần lọt di vốn chính là ha ha đại gia đừng phản ứng cái này ngốc bảo chúng ta tốc độ đem sách kỹ năng rồn sau đó đi tìm phòng giữ thống lĩnh không sai tốc độ mở rồn ha ha bạo liệt hỏa cầu nhanh đến ta trong chớn tới bọn hắn cái này hơn 100 người bên trong hỏa pháp sư nghề nghiệp có liền có kém không nhiều 20 cái pháp gia vĩnh viễn là đại gia đây là đại gia đối trò chơi thông thường nhận biết cho nên tại trò chơi vừa mở ra thời điểm rất nhiều người đều lựa chọn hỏa pháp sư nghề nghiệp bọn hắn gần đây hai cái hỏa pháp sư bên trong giống như sẽ không mấy cái trước đó học qua bạo liệt hỏa cầu kỹ năng Cho nên, đối với ma tộc tế tự rơi ra bản này bạo liệt hỏa cầu sách kỹ năng, bọn họ đều là vô cùng chờ mong đây chính là hỏa pháp sư nghề nghiệp. Tài quái thần kỹ năng ai nhìn thấy một đám hỏa pháp sư nghề nghiệp, mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng, Phong Vân Thiên Hạ mở miệng nói ra. Chưa từng học qua bạo liệt hỏa cầu hỏa pháp sư đếm số. 1 2 3 4 5 6. Hết thảy có 14 người, chưa từng học qua bạo liệt hỏa cầu. Những người này đều muốn tham dự giòn điểm. Phong Vân Thiên Hạ cũng không còn lại nhiều lời nói, trực tiếp đem bạo liệt hỏa cầu sách kỹ năng mở ra giòn điểm. Chính hắn cũng không cần giòn điểm. Phong Vân Thiên Hạ đã học qua bạo liệt hỏa cầu kỹ năng. Trải qua một vòng tranh đoạt kịch liệt, sách kỹ năng cuối cùng bị một vị công hội đại lao dồn đi đem bạo liệt hỏa cầu sách kỹ năng phân phối sau khi hoàn thành. Phong vân Thiên Hạ mở miệng nói ra. Đi thôi, đi phòng giữ phụ thống lĩnh, vật phẩm khác chờ đánh xong lại chia sướng. Ok, làm lên. Tốc độ đem ma tộc phòng giữ thống lĩnh đánh nổ, sau đó cũng có thể đi đánh ma tộc thành chủ. Hắc hắc. Đám người bọn họ từ trên tế đàn vọt xuống tới. Một đợt chạy hướng tế đàn bên phải phòng giữ phụ thống lĩnh. Lần này bọn hắn cũng không cần chạy thời gian quá dài, song tử thành phòng giữ phụ thống lĩnh ngay tại ma tộc tế đàn bên phải. Hai nơi kiến trúc cũng không có cách xa nhau bao xa. bọn hắn từ tế đàn xuống tới về sau chỉ tốn không đến nửa phút, liền đẩy tới đến song tử thành phòng giữ phủ thống lĩnh. Cùng trước đó tiệm thợ rèn, dược sư công xưởng khác biệt. Song tử thành phòng giữ phủ thống lĩnh là do một đám lớn khu kiến trúc cấu thành, cũng không phải là đơn nhất kiến trúc. Ma tộc song tử thành phủ thống lĩnh chiếm diện tích rất lớn. khi bọn hắn đi tới phòng giữ phủ thống lĩnh ngoài cửa thời điểm chỉ thấy đại môn mở rộng, công liên một cái thủ vệ cũng không có đại gia đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong chỉ thấy bên trong trống rỗng không có thứ gì chứ trương sơn mấy người bọn hắn trước đó đánh qua chấn ma thành tiểu đồng bọn bên ngoài những thứ khác công hội đại lão đều rất ngộng. sáu nòng đại lão lần này cần làm sao làm nơi này nhìn không thấy bọn nha đúng vậy a thật sự là kỳ quái dựa theo địa đồ nhỏ chỉ dẫn phòng giữ thống lĩnh hẳn là nơi này nha, thế nhưng là bọn chạy đi đâu có phải hay không là chúng ta lần này tiến đánh xong tử thành cũng không cần đánh phòng giữ thống lĩnh thật là có khả năng nơi này căn bản cũng không có phòng giữ thống lĩnh vậy còn đánh cái cọp lông vậy chúng ta trực tiếp liền phụ thành chủ đi trực tiếp đánh nổ ma tộc thành chủ há không liền xong chuyện có đạo lý, thay đổi tuyến đường đi phụ thành chủ. Đối mặt công hội các đại lão, các loại não bổ. Trương Sơn còn chưa kịp trả lời, Phong Vân Nhất Đao liền mở ra chào phùng nói: các ngươi thật là khờ tử, không thấy được bút, liền đi vào tìm à? Chẳng lẽ bút không nện ngươi mặt bên trên, liền sẽ không chơi? Vãi lều, ý của ngươi là để chúng ta đi vào tìm bột sao? Thế nhưng là trong này, xem ra trống rỗng, ngay cả cái da quái lông cũng không có, sẽ có bột sao? Nói lời vô dụng làm gì, đi theo ta. Phong Vân Nhất Đao đáp ý một ngựa đi đầu, hứng thụ bị phủ vào vào. Bọn hắn lần trước tại Trấn Ma Thành thời điểm cũng là như vậy. Phòng giữ phủ thống lĩnh một mảnh trống rỗng. chỉ có chạy đến phòng giữ phủ thống lĩnh bên trong võ đài, tài năng tìm được phòng giữ thống lĩnh. Trương Sơn bọn hắn có đánh qua một lần kinh nghiệm, nhưng là cái khác công hội đại lão cũng không biết những thứ này. Nhìn thấy Phong Vân Nhất Đao xông đi vào, những người khác cũng đành phải mộng mộng theo ở phía sau, một đợt tiến vào phòng giữ phủ thống lĩnh. Chương 486. vô địch mẹ thịt lớn. Chương 486. vô địch mẹ thịt lớn. Tại Phong Vân Nhất Đao dẫn dắt đi, đám người bọn họ xông vào phòng giữ phủ thống lĩnh, bọn hắn xuyên qua từng toà kiến trúc, không bao lâu liền đi tới. Thủ bị phủ phía sau võ đài bên cạnh đại gia đứng tại võ đài bên cạnh, nhìn phía xa, một con thân hình cao lớn ma tộc, vai khiêng một thanh cực lớn lưỡi búa, đứng tại trong giáo trường ở giữa đây là một con thông thường màu đỏ bộn bộn trên đầu, mang một cái đại hồng danh tự. Ma tộc song tử thành phòng giữ thống lĩnh. Khi tìm thấy phòng giữ thống lĩnh về sau, đại gia đối phong vấn nhất đao, treo chọc nói, một đao, ngươi không phải có thể sao? Nhìn thấy bộn, làm sao không lên a? Ta bên trên cái cọp lồng, ngươi xem ta như cái đồ đần sao? Liên một đao kia tiểu thân bản, còn chưa đủ phòng giữ thống lĩnh một diệu trận, hắc hắc, thật sự là kỳ quái phòng giữ thống lĩnh không phải là mang theo một món lớn huynh đệ sao? vì cái gì chỉ có đơn độc một con buốt đứng tại võ đài? đúng vậy à? nghe thấy danh tự liền biết phòng giữ thống lĩnh là một mang binh tướng quân, có thể nó thủ hạ kia đám lính kia đâu đều chạy đi đâu? có lẽ nó thủ hạ ma tộc chiến sĩ đều bị phái đi ra thủ thành đi, hắc hắc, không thể nào, liền xem như như vậy, phòng giữ thống lĩnh bên người cũng hẳn là sẽ lưu lại một chút ma tộc chiến sĩ à? quỷ biết là chuyện gì xảy ra, nếu không ngươi đi tìm xem, nhìn xem kề bên này chỗ nào còn ẩn tàng ma tộc chiến sĩ? nói nhảm, đơn độc một con buốt, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? có cái gì kỳ quái? đúng đấy, tốc độ đem phòng giữ thống lĩnh đánh bể lại nói, đánh nổ phòng giữ thống lĩnh về sau, chúng ta còn muốn đi đánh ma tộc thành chủ đâu? cái kia mới là đầu to. nói đúng, làm lên. đem phòng giữ thống lĩnh đánh nổ, sáu đồng đại lão nhanh lên đi mở quái. trương sơn vậy không khác người, hắn gới ngựa xích thú, nhanh chóng hướng ma tộc phòng giữ thống lĩnh vọt tới. sau lưng hắn còn có 7-8 cái phụ trợ nghề nghiệp đi theo, chuẩn bị giúp hắn tăng máu. mặc dù nói trương sơn thực lực bây giờ đã vô cùng cường đại, rất nhiều thông thường màu đỏ bút coi như không có phụ trợ tăng máu, trương sơn cũng có thể gánh vác được. Nhưng là, bọn hắn nơi này phụ trợ nhiều, đương nhiên cũng không cần quá phóng đãng. Mang theo phụ trợ tiến lên khai quái, an toàn hơn một chút. Tại không có đấu võ trước đó, ai cũng không biết, cái này ma tộc phòng giữ thống lĩnh là một dạng gì mặt hàng. Có lẽ nó liền phi thường mạnh đâu. Mặc dù nói, Trương Sơn bọn hắn trước đó, tại chấn ma thành thời điểm, liền đã đánh nổ qua một con phòng giữ thống lĩnh. Nhưng lần đó phòng giữ thống lĩnh là 50 cấp màu đỏ bộ s mạ, lần này phòng giữ thống lĩnh là 70 cấp. Trừ cái đó ra, hai tòa thành chỉ phòng giữ thống lĩnh, khả năng kỹ năng vậy không nhất định giống nhau. Không mang tới phụ trợ vạn một chính trương sơn không thể gánh vác bị phòng giữ thống lĩnh đánh bại trên mặt đất kia chẳng phải nói nhầm rồi trương sơn nhanh chóng hướng về hướng ma tộc phòng giữ thống lĩnh tại hắn còn không có hoàn toàn dựa vào gần thời điểm ma tộc song tử thành phòng giữ thống lĩnh quay đầu hướng hắn nhìn lại khi nhìn đến trương sơn về sau phòng giữ thống lĩnh trên bờ vai lưỡi búa lớn không biết thế nào liền rơi xuống nó trên tay ma tộc phòng giữ thống lĩnh cơ to lớn lưỡi búa hai bước liền bước đến trương sơn trước mặt loại cực lớn lưỡi búa trực tiếp hướng trương sơn chém tới cỏ trương sơn nhịn không được nhả ránh cái này ma tộc phòng giữ thống lĩnh Tốc độ phản ứng nhanh như vậy sao? Hắn một cái viễn trình nghề nghiệp, cũng còn chưa kịp nổ súng công kích đâu. Thế mà để ma tộc phòng giữ thống lĩnh đoạt cái tiên cơ to lớn lên búa, chặt trên người Trương Sơn. Tổn thương 190667, một diệu chém ra 19 vạn tổn thương, cái này ma tộc phòng giữ thống lĩnh vẫn là rất mạnh đối mặt ma tộc phòng giữ thống lĩnh công kích, Trương Sơn vậy không chút khách khí. Hắn bưng lấy thủ pháo, viên đạn không ngừng phun ra, hướng ma tộc phòng giữ thống lĩnh quét ngang mà đi. Chỉ là Trương Sơn tốc độ công kích, mặc dù rất nhanh, nhưng là tổn thương hiệu quả lại vô cùng cảm động. Hắn môi súng bắn ra tổn thương chỉ có 2 vạn ra mặt, cái này mẹ nó liền có chút khoa trương. Phải biết, hiện trên người Trương Sơn còn có đạo sĩ công kích trúc phúc trạng thái. Bình thường tới nói, Trương Sơn lý luận tổn thương phải có 12 vạn nhiều. Coi như thánh ma bảo hộ trạng thái, triệt tiêu 50% tổn thương. Vậy hắn cũng hẳn là có thể đánh ra 5, 6 vạn tổn thương a, vì cái gì hắn đánh vào ma tộc phòng giữ thống lĩnh vết thương trên người hại, mới hơn 2 vạn một chút đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ lần này phòng giữ thống lĩnh cũng cùng lần trước tại trấn ma thành con kia đồng dạng, cũng có một cái thành phòng gia thân kỹ năng, có siêu cao lực phòng ngự sao? Nghĩ đến cái này Trương Sơn không khỏi như đầu, có thể tuyệt đối không được như vậy. Lần trước chấn ma thành con kia phòng giữ thống lĩnh, thế nhưng là tương đương khó đối phó. Không chỉ có một cái thành phòng gia thân kỹ năng, đề cao mạnh năng lực phòng ngự. Càng mấu chốt chính là chấn ma thành con kia phòng giữ thống lĩnh có một phi thường ngoại hạng đại triều. Nếu không phải Trương Sơn thực lực đầy đủ lợi hại lời nói, lần trước bọn hắn liền sẽ lật xe. Hy vọng cái này ma tộc phòng giữ thống lĩnh không muốn như vậy đi. Nếu không, có thể cũng không quá tốt làm. Chinh thủ thời gian xem trước xem xét, cái này ma tộc phòng giữ thống lĩnh thuộc tính cùng kỹ năng. Trương Sơn một bên không ngừng nổ súng công kích, một bên xem xét phòng giữ thống lĩnh thuộc tính cùng kỹ năng. Ma tộc Song Tử thành phòng giữ thống lĩnh, màu đỏ, cấp 70, lực công kích 10 vạn, điểm sinh mệnh 1 tỷ, kỹ năng 1, liệt địa trạm, kỹ năng 2, đại phủ thông thần, kỹ năng 3, thành phòng gia thân, kỹ năng 4, thiên quân vận mã, trạng thái, thánh ma bảo hộ, liệt địa trạm, ma tộc Song Tử thành phòng giữ thống lĩnh, một diệu chém úm ra, đại địa vỡ ra đối mục tiêu cùng mục tiêu xung quanh tạo thành hai lần tổn thương, tổn thương phạm vi 10 giật đại phụ thông thần, ma tộc Song Tử thành phòng giữ thống lĩnh, phụ pháp thông thần, đề cao mạnh lực công kích thành phòng gia thân làm song tử thành phòng giữ thống lĩnh chỉ cần tại song tử thành bên trong liền có thể lấy thành chỉ phòng ngự gia thân đề cao mạnh lực phòng ngự thiên quân vận mã ma tộc song tử thành phòng giữ thống lĩnh là một thành thủ chuẩn bị dưới trướng có số lớn ma tộc chiến sĩ khi nó gặp được nguy cơ thời điểm sẽ triệu hoán dưới trướng ma tộc chiến sĩ đến đây hiệp trợ tác chiến thánh ma bảo hộ đang nhìn qua phòng giữ thống lĩnh thuộc tính cùng kỹ năng về sau trương sơn thật sự đau đầu mẹ nó cái này song tử thành phòng dự thống lĩnh thật vẫn cùng chấn ma thành con kia không sai biệt lắm hai con buột tại kỹ năng bên trên cơ bản không nhiều lắm khác biệt chỉ là tại thuộc tính bên trên, song tử thành ma tộc phòng giữ so chấn ma thành con kia, muốn để cao gấp mấy lần đương nhiên rồi. khoảng thời gian này, trương sơn thực lực vậy để cao rất nhiều. ma tộc song tử thành phòng giữ thống lĩnh 10 vạn lực công kích cùng một tỷ lượng máu đối với trương sơn tới nói cũng không tính cái gì, nhưng là phòng giữ thống lĩnh cái kia đại chiêu thật sự cũng quá khó làm. so với kia cái thành phòng gia thân kỹ năng buồn nôn hơn được nhiều. thành phòng gia thân kỹ năng đơn giản là để phòng giữ thống lĩnh năng lực phòng ngự để cao mấy lần thôi. bội lực phòng ngự rất cao, cũng không đáng sợ. dù sao chỉ cần bọn hắn có thể đánh được động là được đơn giản chính là nhiều đánh một đoạn thời gian thôi nhưng là phòng giữ thống lĩnh cái kia thiên quân vạn mã đại triều thật sự cũng rất đáng ghét lần trước còn tốt bọn hắn đánh được đủ nhanh trận ma thành cái kia phòng giữ thống lĩnh chỉ khai báo mấy đợt binh liền xem như như vậy bọn hắn tại đánh nổ phòng giữ thống lĩnh về sau cũng thiếu chút không thể xông ra phòng giữ phụ thống lĩnh ở tại bọn hắn đánh nổ phòng giữ thống lĩnh về sau phòng giữ thống lĩnh dùng thiên quân vạn mã đại triều triệu hoán đi ra ma tộc chiến sĩ cũng sẽ không biến mất mà là sẽ tiếp tục tụ tập tại phòng giữ phụ thống lĩnh bên trong đồng thời sẽ còn điên cuồng hướng bọn hắn phát động công kích mặc dù phòng giữ thống lĩnh thiên quân vạn mã đại chiêu triệu hồi ra ma tộc chiến sĩ chỉ là thông thường tiểu quái những này tiểu quái một cái xem ra cũng không tính lợi hại nhưng là nếu như tiểu quái số lượng nhiều đến trình độ nhất định nói vậy liên phi thường khủng bố rồi tuyệt đối sẽ để bọn hắn nửa bước khó đi xem ra bọn hắn lần này vậy nhất định phải làm mau một chút mới được không thể để cho phòng giữ thống lĩnh một mực triệu hoán ma tộc chiến sĩ nếu không bọn hắn coi như đem phòng giữ thống lĩnh đánh nổ vậy suất không ra phủ thống lĩnh nhưng là điều này cũng không dễ chơi a ma tộc song tử thành phòng giữ thống lĩnh lực phòng ngự như vậy cao bọn hắn coi như muốn đánh mau một chút cũng làm không được á trương sơn mỗi súng bắn ra tổn thương mới chỉ có 2 vạn da mặt kia những người khác có thể đánh ra tổn thương đoán chừng sẽ ít đến đáng thương còn có một chút chính là bọn hắn lần này tới được người mặc dù có không ít tổng cộng có hơn 100 người nhưng là ma tộc song tử thành phòng giữ thống lĩnh nó cái thứ nhất tiểu kỹ năng là một quần công kỹ năng có kỹ năng này tại liền hoàn toàn đem bọn hắn cận chiến nghề nghiệp bài trừ bên ngoài phòng giữ thống lĩnh liệt địa chạm cùng ma tộc tế tự bạo liệt hỏa cầu khác biệt. Ma tộc tế tự bạo liệt hỏa cầu, làm gì cũng là cách tầm 10 giây phóng ra một lần. Mà phòng giữ thống lĩnh liệt địa trạm là nó cái thứ nhất tiểu kỹ năng, trợ tại chính là đao đao liệt địa trạm. Công hội bên trong những cái kia cận chiến đại lao, hoàn toàn không có cơ hội tiến lên chặt buộc cảo thể nói, tại đối phó phòng giữ thống lĩnh thời điểm. Bọn hắn nhóm này cận chiến nghề nghiệp hoàn toàn là phế bỏ, nửa điểm tác dụng cũng không có. Bọn hắn ngay cả một đao tổn thương đều chặt không ra. Căn bản là không thể đi lên. Cho dù là lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn cũng tới không đi. Tổn thương phát ra toàn phải dựa vào, Trương Sơn những ngày viễn trình nghề nghiệp đi đánh. Tại Trương Sơn kéo ổn bộn về sau, những người khác cấp tốc vào lên. Trương Sơn đối Phong Vân Nhất Đao đám người, lớn tiếng nhắc nhở kêu lên. Cận chiến nghề nghiệp không muốn bên trên, cái này phòng giữ thống lĩnh mỗi đao chém ra tổn thương đều là cuốn công. Nghe tới Trương Sơn lời này, một phiếu cận chiến đại lão không khỏi ngây ngẩn cả người. Phong Vân Nhất Đao nhịn không được bạo nói tục nói. Thảo, còn có chuyện như vậy sao sao? Tiểu kỹ năng tất cả đều là cuốn công, đây cũng quá nói nhảm đi. Chính các ngươi xem xét phòng giữ thống lĩnh kỹ năng, liền biết rồi. Trương Sơn cũng lời giải thích thêm, để chính bọn hắn đến xem. Trải qua Trương Sơn nhắc nhở về sau. Một đám viên chỉnh nghề nghiệp kéo dài khoảng cách về sau, đều không ngừng hướng phòng giữ thống lĩnh, vung ra các loại tổn thương, kỹ năng đến như kia một phiếu cận chiến đại lão, thì là ở bên cạnh yên lặng xem xét, phòng giữ thống lĩnh thuộc tính cùng kỹ năng. Tại trà xét về sau, Phong Vân nhất đao nhà danh nói: "Mẹ nó, cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý đi. Hợp lấy cái này buồn, chúng ta một đao đều chặt không được. Ai, cận chiến nghề nghiệp thật là không có hữu nhân quyền à, khắp nơi bị nhằm vào, thật sự là thương tâm. Như vậy vấn đề đến rồi, hiện tại chúng ta nên đi làm cái gì đây, chẳng lẽ ngay tại bên cạnh nhìn xem sao? Người đây không phải nói nhảm sao?" Không nhìn ngươi còn muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đi lên chặt bút, chặt cái cọp lông? Phong giữ thống lĩnh tùy tiện một đao liệt địa chạm, liền có thể dây ta? Đúng vậy à? Phong giữ thống lĩnh liệt địa chạm kỹ năng là hai lần tổn thương, tùy ý một diệu đều có thể chém ra hai mươi vạn tổn thương. Chúng ta những này tiểu thân bản làm sao có thể gánh vác được? Vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta mở mấy bàn địa chủ, hắc hắc, mở cái gì? Chờ xem, có chúng ta lúc làm việc, chờ phong giữ thống lĩnh phóng đại chiêu về sau, liền nên đến phiên chúng ta làm việc. Phong vân nhất đao dù sao, lần trước tại chấn ma thành thời điểm đánh quang một đợt phong dữ thống lĩnh. Hắn xem như nhìn ra rồi. Cái này Phòng giữ thống lĩnh, khó đối phó nhất, hẳn là cái kia Thiên quân vạn mã đại triều kỹ năng đến như liệt địa trạng kỹ năng, chỉ bất quá để bọn hắn những này cận chiến trên chức nghiệp không đi đối viễn trình nghề nghiệp, thế nhưng là không có nửa điểm ảnh hưởng. Chứ để bọn hắn thiếu chút phát ra, đánh được chậm một chút bên ngoài, thì thật vấn đề cũng không lớn. Nhưng là cái kia Thiên quân vạn mã đại triều, liền hoàn toàn không giống. Nếu như Phòng giữ thống lĩnh, nhiều thả ra mấy lần Thiên quân vạn mã kỹ năng lời nói, đến lúc đó khẳng định đầy bình phong đều là ma tộc chiến sĩ đến lúc kia, liền cần bọn hắn những này cận chiến xuất động, đem những cái kia ma tộc chiến sĩ chặn đường ở bên ngoài nghe tới phong vân nhất đao lời này, những thứ khác cận chiến đại lão vô cùng không hiểu. vì cái gì chờ chút, bọn hắn liền có việc làm. nhìn không ra ai chờ chút nào có thứ gì sống, cần bọn hắn làm sao? bọn hắn hoàn toàn không hiểu. một đao nói chuyện liền nói tinh tường nha. phòng giữ thống lĩnh thả ra đại chiêu về sau muốn chúng ta làm gì? chẳng lẽ muốn chúng ta đi lên khiêng đại chiêu tổn thương sao? ngươi thật sự là đầu óc heo, nhìn kỹ năng miêu tả a. hả, phòng giữ thống lĩnh cái này đại chiêu là sẽ triệu hồi ra số lớn ma tộc chiến sĩ sao? cái kia cũng không có gì đi, một đám tiểu quái mà thôi, cần nghiêm túc như vậy đối phó sao? Ngươi cho rằng chỉ là một bầy tiểu quái sao? Đến lúc đó, phòng giữ thống lĩnh sẽ triệu hồi ra lượng rất lớn ma tộc chiến sĩ, chúng ta chờ chút muốn đem những này ma tộc chiến sĩ cả lại, không thể để cho ma tộc chiến sĩ quấy nhiễu bọn hắn đánh buột. Không phải đâu, phòng giữ thống lĩnh triệu hoán đi ra ma tộc chiến sĩ sẽ có rất nhiều sao? Cụ thể có bao nhiêu? 500 vẫn là 1 ngàn Ủy biết có bao nhiêu, dù sao qua không được bao lâu, liền sẽ có đầy bình phong ma tộc chiến sĩ. Thảo, đầy bình phong? Khoa trương như vậy sao? Nghe tới phong vân nhất đao lời này, ngay tại vực kỹ năng công kích phòng giữ thống lĩnh phong vân tiến hạ, không khỏi giật nảy cả mình. Hán đối Phong Vân Nhất Dao hỏi, Phong giữ Thống lĩnh Đại Triều thật có mạnh như vậy sao? Rất mạnh, mà lại Phong giữ Thống lĩnh Đại Triều, giãn cách thời gian phi thường ngắn, đừng nghĩ đến đi diệt đi những cái kia. Phong giữ Thống lĩnh triệu hắn đi ra Ma tộc chiến sĩ, căn bản là không có khả năng thanh cho hết, chỉ có thể mau chóng đem Phong giữ Thống lĩnh đánh nổ, sau đó xông ra phụ Thống lĩnh. Chứ Trương Sơn mấy người bọn hắn bên ngoài, Phong Vân Nhất Dao lời này để những người khác đều rất nộ. Bọn hắn hoàn toàn cũng không tin, còn có chuyện như vậy sao? Phong Dữ Thống lĩnh triệu hắn đi ra Ma tộc chiến sĩ sẽ nhiều đến căn bản thanh không hết tình trạng kia tiểu quái số lượng, được nhiều tới trình độ nào a phải biết, bọn hắn những người này đều là chân chính đốt tiền đại lão. Một thân trang bị cùng kỹ năng đều là nhân vật hàng đầu. Thậm chí ngay cả thanh tiểu quái đều thanh không xong. Quả thực cũng không dám tin tưởng. Bọn hắn đối Phong Vân Nhất Đao lời nói, biểu thị rất hoài nghi. Có người đối Trương Sơn hỏi: "6 nòng đại lão, là chuyện như vậy sao? Một đao sẽ không là đang lừa dối chúng ta a?" Trương Sơn có chút im lặng. Phong Vân Nhất Đao nhân phẩm, cứ như vậy kém sao? Vì cái gì những người khác cũng không tin hắn? Còn phải tìm Trương Sơn, lại xác nhận một lần. Trương Sơn chỉ được hồi phục nói: đúng vậy, phòng giữ thống lĩnh đại chiêu phi thường biến thái, triệu hắn đi ra ma tộc chiến sĩ siêu cấp nhiều, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp, đem những cái kia ma tộc chiến sĩ ngăn cách bởi bên ngoài, thành là không hết. Thảo, khoa trương như vậy sao? Mẹ nó, nghe lên liền có chút nói nhảm, chớ suy nghĩ quá nhiều, tranh thủ thời gian đánh đi. đợi đến phòng giữ thống lĩnh thả ra đại chiêu thời điểm, đại gia liền biết rồi. trương sơn mang theo một đám viễn trình nghệ nghiệp, không ngừng công kích phòng giữ thống lĩnh đến như những cái kia cận chiến đại lao, cũng chỉ có thể ở bên cạnh xem cự rồi. mặc dù bọn họ công kích, vẫn luôn không có ngừng, tất cả mọi người hết sức đem chính mình lớn nhất tổn thương phát ra đánh đi ra. Nhưng mà, cái này song tử thành phòng giữ thống lĩnh, thật sự là thịt được có thể. Trương Sơn mỗi một thương chỉ có thể đánh ra 2 vạn giáp mặt tổn thương. Những người khác tổn thương, vậy thì càng đáng thương đánh được nhiều, tại kỹ năng bộc phát thời điểm, khả năng sẽ còn đánh ra khoảng 1000 điểm thương tổn đại bộ phận thời điểm, bọn hắn chỉ có thể đánh ra mấy trăm điểm tổn thương. Phải biết, cái này ma tộc song tử thành phòng giữ thống lĩnh, thế nhưng là có một tỷ lượng máu. Bột cao như vậy lượng máu, mà thương tổn của bọn họ phát ra, lại uýt đến tương cảm. Có thể tưởng tượng, cái này tất nhiên là một trận kéo cự chiến. Phong vân thanh thanh một chiêu nguyên rũa kỹ năng thả ra, trương sơn cấp tốc bật hết hỏa lực, hắn đem cuồng bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng mở ra, đồng thời mở ra ảnh phân thân kỹ năng, ba cái trương sơn xếp thành một hàng, viên đạn như mưa rơi, hướng phòng giữ thống lĩnh quét ngang mà đi. Nhưng mà cứ việc trương sơn phát ra vô cùng cuồng bạo, nhưng là ma tộc song tử thành phòng giữ lượng máu vẫn hạ xuống được phi thường chậm chạp. Nay chủ yếu là những người khác đánh ra tổn thương, thật sự là quá ít. bọn hắn hoàn toàn chính là tại cho phòng dữ thống lĩnh tạo gió, mỗi lần đánh ra tổn thương chỉ có mấy trăm hơn ngàn, tương đối phòng dữ lượng máu tới nói. Bọn hắn như thế điểm thương tổn, thực sự là ít đến đáng thương. Trương Sơn khá tốt, hắn mị hùng bắn ra tổn thương, đều có hai vạn da mặt. Nếu như đánh ra bạo kích hiệu quả, vậy thì càng cao đặc biệt là tại đánh ra thần thánh một kích thời điểm. Tổn thương thì càng khoa trương, thần thánh một kích bỏ qua tất cả phòng ngự. Bất kể là phòng giữ thống lĩnh thành phòng gia thân kỹ năng vẫn là thánh ma bảo hộ trạng thái, tại đối mặt thần thánh một kích thời điểm, đều không được nửa điểm tác dụng. Trương Sơn một thương thần thánh một kích đánh ra, có thể đánh dụng phòng giữ thống lĩnh, hơn 120 vạn máu. Tổ thương phi thường khoa trương, chỉ tiếp Trương Sơn chỉ có 3 cái thần khí bên trên, có thần thánh một kích đặc hiệu, áo choàng là không có đặc hiệu. Muốn đánh ra thần thánh một kích hiệu quả cũng không phải là rất dễ dàng. Bình thường phải liên tục công kích mấy chục lần mới có thể phát động một lần thần thánh một kích đặc hiệu. Trương Sơn nghĩ đến, nếu là hắn có thể đánh ra mỗi một súng thần thánh một kích, vậy liền hoàn mỹ đương nhiên, hắn đây là đang nằm mơ. Không được nói hắn hiện tại, tăng thêm áo choàng cũng liền, chỉ có 4 kiện thần khí. Coi như hắn đem sở hữu thần khí toàn bộ làm đủ về sau, vậy không thể nào làm được, mỗi một súng thần thánh một kích đơn giản là đề cao một chút, phát động tỉ lệ thôi. Trương Sơn vừa mở thương công kích, một bên nhìn xem ma tộc song tử thành phòng giữ thống lĩnh thanh máu. Hắn không khỏi lắc đầu. Cái này mẹ nó, đánh được cũng quá chậm. Trương Sơn tính toán một chút, lấy hắn bây giờ tổn thương tiến độ, mỗi thương công kích chỉ có thể đánh ra 2 vạn giá mặt tổn thương. Giả gấp 5 lần bạo kích thời điểm, đại khái có 10 vạn tổn thương. Dưới tình huống bình thường, hắn tại 2 giây bên trong, đại khái có thể đánh ra 5 phát súng tổn thương. Không tính bạo kích lời nói, hắn mỗi phút cũng chỉ có thể đánh ra 3-400 vạn tổn thương đương nhiên, hắn hiện tại đánh ra bạo kích tỉ lệ vẫn là rất cao. Thăng thêm bạo kích cùng thần thánh một kích đặc hiệu, Bình quân xuống tới, Trương Sơn mỗi phút lẽ ra có thể đánh dụng phòng giữ thống lĩnh, đại khái 10 triệu tả hữu lượng máu. Nhưng là phòng giữ thống lĩnh lượng máu, thế nhưng là cao đến 1 tỷ. Cái này mẹ nó, một mình hắn muốn đánh, không sai biệt lắm 100 phút trở lên mới có thể đánh được chết bột điển như những người khác tổn thương, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cái khác sở hữu viên trình nghề nghiệp, tổn thương cộng lại, khả năng cũng không có Trương Sơn một cái nhiều người. Tại đối mặt phòng giữ thống lĩnh, loại này siêu cấp thịt phê bộ sở nhóm người khác tổn thương, bị áp chế quá lợi hại. Hoàn toàn liền đánh không ra tổn thương. Có thể nói, bọn hắn căn bản là không có đánh phá phòng giữ thống lĩnh phòng ngự. Bọn hắn bình thường đánh ra mấy trăm tổn thương, chẳng qua là một chút mặt mũi tổn thương thôi. Không có để bọn hắn đánh ra một cái điểm tổn thương, xem như hệ thống nghệ tích rồi. Muốn nhanh chóng đánh nổ phòng giữ Thống lĩnh, chủ yếu vẫn là được, dựa vào chính Trương Sơn tổn thương phát ra. Chương 487. Dày đặc sợ hai trứng. Chương 487. Dày đặc sợ hai trứng. Trương Sơn vừa mở thương công kích, một bên tính ra thời gian. Nếu như dựa vào hắn một người, khả năng phải cần đánh tới gần 2 giờ mới có thể đem ma tộc xong tử thành phòng giữ Thống Linh đánh nổ. Lại thêm những người khác phát ra lời nói, sợ là cũng được muốn đánh bên trên, không sai biệt lắm một canh giờ. Tài năng đánh được Tử Thủ chuẩn bị thống lĩnh, thật mẹ nó đau đầu. Theo Trương Sơn thực lực càng ngày càng mạnh, hắn đã thật lâu, không có thể nghiệm qua, đánh một con buôn, phải tốn thời gian dài như vậy rồi, không có cách. Song Tử Thành phòng giữ thống lĩnh, chính là chỗ này a thìn, từ từ sẽ đến đi. Việc này gấp cũng không gấp được, bọn hắn một đám viễn trình người nghiệp, không ngừng hướng phòng giữ thống lĩnh phát động công kích. Trương Sơn mấy cái kia bộ phát kỹ năng, chỉ cần lạnh lẽo lại tốt, liền nhanh chóng mở ra. Cái này sẽ cũng không có tất yếu, lại lưu kỹ năng gì đâu, còn giữ làm gì đâu. Dù sao muốn đánh nổ phòng giữ thống lĩnh cũng không phải trong thời gian ngắn sự tỉnh. Trương Sơn mấy cái kia bộ phát kỹ năng, có thể dùng ra nhiều lần ở tại bọn hắn cường lực công kích đến, ma tộc song tử thành phòng giữ thống lĩnh lượng máu, mặc dù hạ xuống rất chậm, nhưng là cũng ở đây hạ xuống chính là đánh đại khái 5-6 phút về sau. Ma tộc phòng giữ thống lĩnh lượng máu bị bọn hắn đánh tới 80%. Bất quá lúc này, phòng giữ thống lĩnh cũng không có thi kỹ năng, bởi vì nó không có kỹ năng có thể thả. Ma tộc song tử thành phòng giữ thống lĩnh 4 cái kỹ năng bên trong. Phù pháp thông thần cùng thành phòng gia thân thuộc về trạng thái kỹ năng, chỉ có cái thứ nhất tiểu kỹ năng liệt địa trạm, cùng đại chiêu thiên quân văn mã mới là kỹ năng chủ động. Nói cách khác, tại phòng giữ thống lĩnh lượng máu hạ xuống đến 50% trước đó, trương sơn bọn hắn cũng không cần lo lắng. buộc cái khác kỹ năng tổn thương, dù sao phòng giữ thống lĩnh chân chính tổn thương kỹ năng cũng chính là một cái liệt địa chạm. trừ trương sơn cần khiêng một lần, buộc tổn thương bên ngoài đối cái khác người hoàn toàn không có ảnh hưởng. bất quá, nếu như phòng giữ thống lĩnh tiến vào nửa huyết chi về sau thả ra đại triều lời nói, vậy thì có được làm đến lúc đó, bọn hắn khẳng định phải đối mặt đầy bình phong ma tộc chiến sĩ. lúc đầu phòng giữ thống lĩnh thiên quân vạn mã đại triều một lần liền có thể triệu ra số lớn ma tộc chiến sĩ. Lại thêm, cái này song tử thành phòng giữ thống lĩnh, thật sự là thịt được có thể. Coi như tiến vào nửa huyết chi sau, Trương Sơn bọn hắn, đoán chừng cũng cần lại đánh hơn 20 phút, tài năng đánh được chết. Có thời gian lâu như vậy, ủy biết phòng giữ thống lĩnh sẽ sử dụng ra mấy lần đại chiêu, sẽ triệu hồi ra bao nhiêu ma tộc chiến sĩ tới. Hiện tại chỉ có thể từ từ mai rồi. Trước tiên đem phòng giữ thống lĩnh lượng máu, mai đến nửa huyết chi sau lại nhìn đại ra một bên công kích, một bên nhìn xem ma tộc phòng giữ thống lĩnh tanh máu, cũng không khỏi được nhà rẽn. Thảo, cái này ma tộc phòng giữ thống lĩnh, làm sao lại như thế thì ta, hoàn toàn liền không đánh nổi. Vẫn tốt chứ, chúng ta không phải đã đánh rớt 20% lượng máu sao? Mẹ nó, đánh lâu như vậy mới đánh 20% lượng máu, điều này cũng cứ gọi còn tốt chứ. Đúng đấy, nếu như đổi thành cái khác buộc lời nói, sớm đã bị chúng ta đánh bể. Ai, cái kia có thể làm sao bây giờ đâu. Song tử thành phòng giữ thống lĩnh chính là chỗ này a Tịt, chúng ta không đánh nổi nó, cũng không còn chiêu a. Đúng vậy a, quả thực là thịt đến quá phận. Ta mạnh nhất buộc phát kỹ năng đều đánh không đến 1000 tổn thương, thật sự là nói nhảm. Ai nói không phải đâu, ta buộc phát thời điểm, có 2 3 vạn lý luận tổn thương, thế nhưng là đánh vào cái này phòng giữ thống lĩnh trên thân cũng còn không đến một ngàn tổn thương, thật mẹ nó im lặng. đừng nóng nổi à, chỉ cần có thể đánh được chết bột là được, dùng nhiều chút thời gian cũng không còn quan hệ thế nào. nói thì nói như thế, nhưng là lão như vậy kéo lấy, cũng không phải chút chuyện a. vậy ngươi nói làm sao bây giờ? cũng không thể đừng đánh đi, không đánh là không thể nào. coi như chúng ta không tiến đánh ma tộc thành trì, chỉ, chỉ là vì đánh bột, cũng không thể buông tay nha. cũng là, cái này phòng giữ thống lĩnh, làm gì cũng là một cái màu đỏ bột, coi như cái gì đều không rơi. vậy còn có một cái điểm kỹ năng ban thường đâu? ha <cười> ha, <cười> <cười> <cười> vì điểm kỹ năng, coi như đánh tới trời tối. Chúng ta cũng muốn đưa nó đánh nổ. Nói không sai, chúng ta hãy cùng cái này phòng giữ thống lĩnh mới vừa lên rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bọn hắn một đám viễn trình nghề nghiệp không ngừng công kích phòng giữ thống lĩnh. Ma ma tộc phòng giữ thống lĩnh cũng không phải kẻ yếu. Nó không ngừng gơ, cái kia thanh xem ra phi thường dọa người loại cực lớn nơi bữa. Thường chiêu liệt địa trạng kỹ năng, không ngừng chặt trên người Trương Sơn. Mỗi chém ra một lần đều có thể chém đứt Trương Sơn 18 19 vạn lượng máu. Còn tốt phía sau hắn có phụ trợ tại. Nếu không, dựa vào chính Trương Sơn hút máu, hoàn toàn liền hút không đến. Hắn hiện tại đánh ra tổn thương, mới 2 vạn ra mặt. Dựa theo 25% hút máu tỷ lệ, một lần chỉ có thể hút về mấy ngàn máu. Tương đối ma tộc phòng giữ thống lĩnh, chém ra tổn thương tới nói. Trương Sơn hút trở về như thế điểm hp, hoàn toàn là mưa bụi. Dù là hắn tốc độ công kích, muốn so ma tộc phòng giữ thống lĩnh nhanh hơn nhiều, cái tiêu cũng không có lông dùng đánh không ra tổn thương, đây là một không may. Mà lại ở đây, chỉ có ma tộc phòng giữ thống lĩnh một con buôn, bên cạnh không có mục tiêu khác, làm bắn nảy điểm tượng. Trương Sơn bắn nảy bị động, ở đây hoàn toàn không phát huy ra tác dụng. Hắn chỉ có thể một thương thương công kích. Hút máu cũng chỉ có thể một lần hút về mấy ngàn. Trừ phi đánh ra bạo kích hoặc thần thánh một kích đặc hiệu. Nếu không, hắn hút máu hiệu quả, cơ bản sẽ không cái gì tác dụng. Hắn bây giờ hồi máu hoàn toàn là dựa vào phụ trợ tăng máu. Cũng may bọn hắn nơi này phụ trợ đủ nhiều, mà lại Trương Sơn thanh máu vậy đủ dài. Tuy tiện mấy cái phụ trợ cho hắn tăng máu, liền có thể nhẹ nhõm giúp hắn đem lượng máu cập vào. Bọn hắn một đám viễn trình nghề nghiệp, đang không ngừng công kích phòng giữ thống linh thời điểm. Những thứ khác cận chiến đại lão ở tại bên cạnh cảm thấy rất nhàm chán. Mặc dù vừa rồi Phong Vân nhất đao có nói qua, chờ chút bọn hắn liền có chuyện có thể làm nhưng là vậy cũng phải đợi đến phòng giữ thống lĩnh thả ra đại chiêu về sau mới có bọn hắn mở ra thân thủ không gian đến như hiện tại nha bọn hắn hoàn toàn liền không sao có thể làm một đám cận chiến đại lão vẫn thật là ở bên cạnh mở lên mấy bản đấu địa chủ cảnh tượng này nhìn được trương sơn bọn hắn những này ngay tại công kích buộc viễn trình nghề nghiệp cũng rất khó chịu a bọn hắn đang ra sức chặt bổ sở những cái tiêu cận chiến đại lão thế mà tại bên cạnh đấu địa chủ đại gia liền có chút trong lòng không thăng bằng trong đó một vị viễn trình đại lão nhả danh nói thảo các ngươi thật đúng là tại đấu địa chủ a bằng không đâu dù sao chúng ta lại không chuyện làm Không đấu địa chủ còn có thể làm gì? Quá mức, chúng ta đánh luôn, đánh được khổ cực như vậy, các ngươi thế mà tại đấu địa chủ? Chờ chút phân phối vật phẩm thời điểm, không có các ngươi phần, thứ. Ngươi vất vả cái gì, chính ngươi như vậy điểm thương tổn, chẳng qua là tự cấp phòng giữ thống lĩnh tạo gió. Đúng đấy, ngươi một cái cạo gió bị vùi dập giữa chợ cũng có mặt nói chúng ta. Thảo, tạo gió thế nào rồi? Tạo gió cũng là có thể đánh ra một chút tổn thương. Thôi đi, chính ngươi như vậy điểm thương tổn, có cùng không có đều không cái gì khác nhau. Chớ quay dây nhau nhau, mau ra bài. Đúng đấy, đừng phản ứng cái kia chết bị vùi dập giữa chợ. Chúng ta đánh trước một hồi bài, chờ phòng Dữ thống lĩnh nửa huyết chi về sau, liền nên đến phiên chúng ta làm việc. Ai nói không phải đâu, ra bài ra nhanh một chút, dành thời gian nhiều đánh hai thanh trở sau đó sẽ không cùng đánh. Đúng vậy a, khó được thư giãn một tí, hắc hắc. Bọn hắn hơn 100 người, trong đó hơn 70 cái tại đánh muột, mặt khác 50 mấy người cận chiến đại lão, thì tại bên cạnh đấu địa chủ đại khái qua 20 phút, ma tộc phòng Dữ thống lĩnh lượng máu, cuối cùng bị bọn hắn sắp đánh tới lượng máu. Lúc này Phong Vân thiên hạ, đối những cái kia cận chiến đại lão nói, đều đừng đánh bài, các ngươi tốc độ điều chỉnh trận hình, đem xung quanh bảo vệ cẩn thận, buộc sắp đường máu. Ok, các huynh đệ đến việc. Mẹ nó, rảnh rỗi nửa ngày vừa vẫn có chút ngứa tay, hy vọng phòng giữ thống lĩnh, triệu hoán đi ra ma tộc chiến sĩ, muốn cho lực một chút, để cho ta đại sát tứ phương. Chính ngươi? Còn lớn hơn giết tứ phương. Đừng bị tiểu quái chém ngã xuống đất là tốt lắm rồi. Đúng đấy, cẩn thận không muốn bị tiểu quái chém ngã, vậy liền mất mặt. Nói đùa cái gì, ta đây a mạnh, tiểu quái có thể chém vào chết ta sao? Trước đừng khoác lác, chờ chút lôi ra chạy thử, liền biết rồi. Lam lượng máu hạ xuống đến 50 phần trăm thời điểm. Ma tộc xong tử thành phòng giữ thống lĩnh, gơ lời bồ lớn, một tiếng triệu hoán về sau, Vô số ma tộc chiến sĩ từ võ đài bốn phía hiện ra tới. Khi thấy những này ma tộc chiến sĩ thời điểm đại gia vẫn còn tương đối bình tĩnh, nhìn phía xa ma tộc chiến sĩ hướng bọn hắn chạy tới đám kia cận chiến đại lao, cấp tốc bố thành một cái hình khuyên tiểu trận, đem trường sơn bọn hắn những này đánh một người thủ hộ ở giữa. Rất nhanh, những này cận chiến đại lao, hay cùng ma tộc chiến sĩ chiến tại một khối. Bất quá tạm thời xem ra vấn đề cũng không lớn. Mặc dù nơi xa còn có ma tộc chiến sĩ chính liên tục không ngừng chạy tới, nhưng là bọn hắn những này cận chiến đại lao, số lượng vậy không ít khoảng chừng 450 người đem những này ma tộc chiến sĩ ngăn trở, nên vấn đề không lớn. Ha ha, cũng không còn bao nhiêu ma tộc chiến sĩ nha, cảm giác không dùng quá nghiêm túc. Ta vậy cho là như thế, những này ma tộc chiến sĩ, chúng ta chỉ cần tiêu tốn tầm 10 phút, liền có thể toàn bộ diệt đi. Thiếu nói nhảm, ngươi xem không đến, ở trường bên sân duyên, còn có ma tộc chiến sĩ, ngay tại chạy tới sao? Cái kia cũng không có việc gì, những này ma tộc chiến sĩ, đổi mới tốc độ còn không có chúng ta chém vào nhanh. Đúng đấy, vấn đề không lớn. Xem ra, là chúng ta xem trọng phòng giữ thống lĩnh, cũng không được a. Tại một đám cận chiến đại lão ngay tại khoác lác thời điểm ma tộc phòng giữ thống lĩnh cơn lời búa lớn lại là một tiếng triệu hoán nơi xa lại một lần nữa hiện ra số lớn ma tộc chiến sĩ mới xuất hiện ở ma tộc chiến sĩ cùng trước đó điệp ra cùng một chỗ trước đó đám kia ma tộc chiến sĩ bọn hắn ngay cả một phần mười cũng không có diệt đi nhóm thứ hai ma tộc chiến sĩ liền đã xuất hiện nhìn thấy trận thế này tất cả mọi người trợn tròn mắt thảo cái này phòng giữ thống lĩnh đại triều giãn cách thời gian ngắn như vậy sao đúng vậy a cái này mẹ nó là một phút liền sẽ triệu hoán một lần ma tộc chiến sĩ song song thật là thanh không hết tiểu quái đừng kêu gọi, tốc độ chặt tiểu quái. Nhìn thấy phòng giữ thống lĩnh, Triệu Hồi ra đợt thứ 2 ma tộc chiến sĩ về sau, đại gia liền rốt cuộc không bình tĩnh rồi. Cái này mẹ nó cũng quá nhanh rồi. Lúc đầu phòng giữ thống lĩnh, một lần triệu hắn đi ra ma tộc chiến sĩ, liền có rất nhiều. Cái này cũng chưa tính. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, phòng giữ thống lĩnh đại chiêu, lại dùng như thế tập nhập. Lúc này mới vừa qua 1 phút, lần thứ 2 thiên quân vạn mã kỹ năng hay dùng đi ra. Dựa theo bọn hắn bây giờ đánh bộ tốc độ, chí ít còn muốn đánh 20 phút mới có thể tưởng ma tộc phòng giữ thống lĩnh đánh nổ. Như vậy, ma tộc phòng giữ thống lĩnh chẳng phải là sẽ sử dụng 20 lần, thiên quân vạn mã kỹ năng đây cũng quá nói nhảm rồi. Rất khó tưởng tượng, chờ đánh tới sau cùng thời điểm, sẽ có bao nhiêu ma tộc chiến sĩ xuất hiện. Chắc không được phong vân nhất đạo, tại lúc bắt đầu, liền nói tiểu quái căn bản là thành công xong. Cái này mẹ nó làm sao có thể thanh cho hết? Trương Sơn bọn hắn những này viễn trình nghề nghiệp, một mực vùi đầu công kích phòng giữ thống lĩnh đến như những cái kia ma tộc chiến sĩ, bọn hắn căn bản không có đi quản để những cái kia cận chiến đại lao đi xử lý. Chỉ cần cận chiến đại lão, có thể đem ma tộc chiến sĩ chặn đường ở bên ngoài, không quấy nhiễu bọn hắn đánh phát ra là được. Tại lúc bắt đầu Những cái kia cận chiến đại lão, mặc dù thanh không song tiểu quái, nhưng là cũng có thể đem vòng phòng ngự thủ được vững vàng. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, tại qua 5-6 phút về sau, phòng ngự của bọn hắn từ từ liền bắt đầu xảy ra vấn đề. Tiểu quái thật sự là nhiều lắm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn mỗi người đỉnh lấy mấy cái ma tộc chiến sĩ, còn có thể không ngừng chém đứt một chút. Nhưng là bây giờ, tiểu quái càng ngày càng nhiều. Mỗi người bọn họ đều muốn đối mặt mười mấy con, thậm chí mấy chục con ma tộc chiến sĩ. Mặc dù những này ma tộc chiến sĩ chỉ là thông thường tiểu quái, nhưng là cũng là 70 cấp tiểu quái a. Tiểu quái tổn thương cũng không yếu, bọn hắn những này cận chiến đại lão, trang bị cùng kỹ năng mặc dù không tệ, nhưng là tại tiểu quái số lượng nhiều tới trình độ nhất định về sau, bọn hắn liền bắt đầu gánh không được rồi. Một vị nào đó cận chiến đại lão, một bên chặt quái một bên tiêu lên. Mẹ nó, ta muốn không chống nổi. Lúc này, ngay tại công kích phòng giữ thống lĩnh một vị viên trình đại lão, trào phúng nói: Phế vật, ngay cả mấy cái tiểu quái đều chịu không được. Thảo, ngươi tới. Ta đến quạu lông, ta muốn đánh buồn, không dành cùng tiểu quái chơi. Mẹ nó, nhiều như vậy tiểu quái, muốn làm sao làm? Nhìn xem tiểu quái càng ngày càng nhiều bọn hắn ngăn trở tiểu quái áp lực càng lúc càng lớn có chút hơi ra giòn một chút cận chiến đại lao đã có điểm sắp gánh không được rồi lúc này phong vân nhất Đao mở miệng nói ra chúng ta co vào phòng tuyến đem vòng phòng ngự thu nhỏ đúng dù sao phòng giữ thống lĩnh cũng không còn kỹ năng gì chúng ta chỉ cần không nhường nó liệt địa chạm chặt tới là được dưới sự chỉ huy của phong vân nhất Đao, một đám cận chiến đại lao từ từ co vào phòng ngự tất cả mọi người tận lực liên tiếp cùng một chỗ như vậy mỗi người đồng thời đối mặt tiểu quái liền không có mấy cái rồi hơn nữa còn có thể tốt hơn phòng ngự không nhường tiểu quái xông lại, quái nếu trương sơn bọn hắn đánh bột sượt cửa như vậy, bọn hắn lại kiên trì mấy phút. lúc này ma tộc phòng giữ thống lĩnh đã bị trương sơn bọn hắn sắp đánh vào cồn bạo trạng thái. chỉ là hiện tại trên giáo trường tiểu quái số lượng đã nhiều đến mức đáng sợ, Dâm dạp chẳng chịt ma tộc chiến sĩ một con liên tiếp một con, ngay cả một tí xíu khe hở cũng không có đại gia cái nào gặp qua. trận thế như vậy a mặc dù bình thường cày quái thời điểm, cày quái điểm tiểu quái cũng coi là dày đặc tập, nhưng là vậy còn lâu mới có được dày đặc đến trình độ như vậy. so trận ma đài phó bản cực hạn hình thức bên dưới tiểu quái dày đặc trình độ còn muốn qua trương rất nhiều lần. Theo tiểu quái càng ngày càng nhiều, đã có không ít cận chiến đại lão, là thật không chống nổi đột nhiên một tên cận chiến đại lão, điên cuồng kêu lên. "Thảo, phụ trợ nhanh cho ta thêm máu, ta sắp ngã xuống đất rồi." Chỉ là hắn vừa mới dứt lời, phụ trợ còn chưa kịp kịp phản ứng, hắn liền đã bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất rồi. Có một người ngã xuống đất, bọn họ vòng phòng ngự, nháy mắt liền xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ. Số lớn ma tộc chiến sĩ, thuận lỗ hổng hướng Trương Sơn bọn hắn cái này một bên, đang đánh một người, lao đến. Nhìn thấy tình hình như vậy, Trương Sơn lớn tiếng kêu lên. "Phụ trợ lưu lại 3 cái cho ta thêm máu là được, những người khác cho cận chiến tăng máu." Trương Sơn xem như nhìn ra rồi. Mặc dù bọn hắn lần này tới được phụ trợ không tính thiếu. Hơn 120 người bên trong, có hơn 20 cái phụ trợ nghề nghiệp. Cái tỷ lệ này có thể nói là vô cùng cao. Nhưng phụ trợ còn chưa đủ dùng. Cũng không phải là nói cho Trương Sơn tăng máu phụ trợ không đủ dùng. Trên thực tế, Trương Sơn cũng không cần, có quá nhiều phụ trợ cho hắn tăng máu. Mặc dù bây giờ hắn đánh ra tổn thương không cao, hút máu hiệu quả rất kém cỏi. Nhưng là lượng máu của hắn rất cao. Có rất lớn thao tác dư lượng. Không dùng quá nhiều phụ trợ cho hắn tăng máu, hắn cũng có thể chịu nổi phòng giữ thống linh tổn thương. Nhưng là những cái kia Phụ trách phòng ngự cận chiến đại lão, có thể thì không được đối mặt lượng rất lớn ma tộc chiến sĩ xung kích, bọn hắn chỉ có thể chống cứng. Nếu như không có đủ nhiều phụ trợ cho bọn hắn tăng máu, đó là không làm được. Tại lúc bắt đầu, Phong Vân Tiên Hạ đem phụ trợ nghề nghiệp, một phân thành hai. Một nửa phụ trách cho Trương Sơn tăng máu, một nửa khác cho cận chiến tăng máu. Hiện tại xem ra, dù là phân ra một nửa phụ trợ, hàng trước cận chiến đại lão vẫn là chịu không được. Bọn hắn cần càng nhiều chi viện. Nghe tới Trương Sơn lời này về sau, Phong Vân Tiên Hạ mở miệng nói ra. Liên ấn 6 nòng nói đến, các người đi cho cận chiến tăng máu. Tại đem phụ trợ một lần nữa phân phối về sau, hàng trước cận chiến đại lão, cuối cùng là chậm lại. Khoảng chừng gần 20 cái phụ trợ, cho bọn hắn 45 người tăng máu. Nói cách khác, mỗi cái phụ trợ nghề nghiệp, chỉ cần phụ trách 2 tên cận chiến đại lão là được rồi. Thế cục lập tức liền ổn định lại. Không lâu lắm, ma tộc phòng giữ thống lĩnh bắt đầu tiến vào cuồng bạo trạng thái. Cuồng bạo về sau phòng giữ thống lĩnh, gơ lượi bộ lớn, không ngừng đối Trương Sơn phát động công kích. Chặt trên người Trương Sơn tổ thường, vậy cả ngày cần mánh. Trạm sau lưng Trương Sơn 3 tên phụ trợ nghề nghiệp, gơ vũ khí trên tay, không ngừng cho Trương Sơn sổ máu. Coi như thế, bọn hắn tăng máu tốc độ vẫn là có chút theo không kịp, phòng giữ thống lĩnh tổn thương tốc độ. Trương Sơn thanh máu, thường thường đều là tại nửa vết chi bên dưới. Chỉ có khi hắn liên tục đánh ra bạo kích, hoặc thần thánh một kích đặc hiệu thời điểm, mới có thể dựa vào bản thân, lớn hút một đợt máu đem thanh máu kéo trở về một chút. Mặc dù như thế, Trương Sơn cũng không có kêu gọi càng nhiều phụ trợ đưa cho hắn tăng máu. Tương đối hắn tới nói, hàng trước cận chiến đại lão, càng cần hơn phụ trợ tăng máu. Hàng trước phòng ngự cũng không thể bằng. Nếu như hàng phía trước sụp đổ lời nói, vậy bọn hắn lần này tiến đánh ma thành thành hành động, liền xem như xong đời. Nếu để cho lượng rất lớn ma tộc chiến sĩ vọt vào vòng phòng ngự, Trương Sơn là không có việc gì, hắn chắc chắn sẽ không treo. Tiểu quái xông tới đến về sau, hắn bắn nảy bị động, liền có thể phát huy ra hiệu quả. Hút máu hiệu quả liền sẽ đại đại tăng cường đến lúc kia, không dùng phụ trợ tăng máu, chính hắn liền có thể gánh vác phòng giữ thống lĩnh tổn thương. Nhưng là quang chính hắn một người, có thể gánh vác được, cũng không có gì chứng dụng. Nếu để cho những cái kia ma tộc chiến sĩ xông tới lời nói, những thứ khác viễn trình ra dọn, khẳng định gánh không được. Lượng rất lớn ma tộc chiến sĩ xông tới, nháy mắt liền có thể đem bọn hắn những này ra giòn nghề nghiệp, toàn bộ bao phủ. Nếu như những người khác đều ngã xuống đất lời nói. Còn lại một mình hắn, vậy còn công cái dám thành nha. Dựa vào hắn một người, chẳng lẽ cũng có thể đánh được bên dưới, ma tộc song tử thành sao? Đó là không thể nào. Hiện tại mới đánh tới con thứ tư bắt đâu. Mạnh nhất ma tộc thành chủ, bọn hắn còn không có nhìn thấy đâu. Ma tộc thành chủ nhất định là thực tên muột, không có những người khác hỗ trợ. Dựa vào Trương Sơn một cái, là không thể nào đánh thắng được. Chương 488, lôi đỉnh chi nộ quân chủ. Chương 488, lôi đỉnh chi nộ quân chủ. Tại đem phụ trợ người nghiệp một lần nữa phân phối về sau, những cái kia đứng ở hàng trước cận chiến đại lão rất nhanh liền ổn định trận sừng đến như Trương Sơn, cái này một bên, mặc dù chỉ còn lại 3 cái phụ trợ, tự cấp hắn tăng máu, nhưng là vấn đề không lớn, hắn còn chịu nổi. Dù La Ma tộc phòng giữ thống lĩnh khi tiến vào cuồng bạo về sau, Trương Sơn vẫn có thể vững vàng khiên bột ở tổn thương. Bọn hắn một đám viễn trình nghề nghiệp không ngừng công kích phòng giữ thống lĩnh. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, làm bột tiến vào cuồng bạo về sau, hẳn là sẽ trở nên ra giòn rất nhiều đại gia đánh ra tổn thương, có thể so với không có cuồng bạo thời điểm, cao hơn ra rất nhiều. Nhưng mà, tại Ma tộc phòng giữ thống lĩnh, tiến vào cuồng bạo về sau, Trương Sơn bọn hắn đánh ra tổn thương Mặc dù cũng có gia tăng, nhưng là gia tăng được cũng không nhiều. Trương Sơn hiện tại đánh ra tổn thương vẫn là hơn 2 vạn, không có đạt tới 3 vạn đến như cái khác viện trình nghề nghiệp, bọn hắn đánh ra tổn thương như thường còn mấy trăm. Chỉ có tại sử dụng bộ phát kỹ năng thời điểm, thương tổn của bọn họ mới có thể vượt qua 1 ngàn. Nhưng là bộ phát kỹ năng là có thời gian củ đồ. Cho nên, mặc dù ma tộc phòng giữ thống lĩnh đã bị bọn hắn đánh được chỉ còn lại 20% lượng máu, tiến vào cuồng bạo trạng thái, nhưng lại không dễ dàng như vậy ngã xuống đất. Bọn hắn còn phải đánh tới một hồi lâu mới có thể đem nó đánh nổ. Bất quá, tương đối lúc bắt đầu Hiện tại cuối cùng là thấy được, thắng lợi giáng đông. Bất kể nói thế nào, ma tộc phòng giữ thống lĩnh cũng là sắp bị đánh bạo. Tối đa cũng chính là lại đánh 5 6 phút thôi. Nhìn xem ma tộc phòng giữ thống lĩnh thanh máu, nhất định tại ổn định hạ xuống đại gia không khỏi có chút nhỏ vui vẻ. Thêm dầu, cố lên, ma tộc phòng giữ thống lĩnh lập tức liền muốn bạo. Lập tức cái quặp lông, chỉ ít còn muốn đánh mấy phút đi. Mấy phút là cái giám gì, chúng ta đều đã đánh hơn 40 phút, còn kém cái này mấy phút sao? Tốt a, nói như vậy là nhanh muốn đánh bại. <cười> hắc hắc. Ai, có một vấn đề, không biết các ngươi nghĩ qua không có chờ đánh bể ma tộc phòng giữ thống lĩnh về sau chúng ta muốn làm sao ra ngoài à, cái này mẹ nó dầm rạp chẳng chị tất cả đều là ma tộc chiến sĩ cảm giác chúng ta giống như căn bản là ra không được lo lắng cái cọp lông chờ đánh bể phòng giữ thống lĩnh chúng ta liền một đường giết ra ngoài a nói đến đơn giản như vậy ngươi xem một chút cái này dầm rạp chẳng chị dã quái đây là có thể giết đến động sao cái kia cũng không có việc gì quá mức chúng ta liền canh dự ở tại chỗ trước quét lên mấy giờ tiểu quái lại nhiều chúng ta cũng hầu như là có thể thành được rồi không phải đâu đánh xong muộn còn muốn ở đây xuất mấy giờ dã quái sao Bằng không đâu, ngươi nói chúng ta làm sao ra ngoài? Đại gia cũng không thể treo trở về đi. Lúc này, có người đối Phong Vân Nhất Đao hỏi: "Một đao, các ngươi trước đó tại trấn Ma Thành, đánh nổ phòng giữ thống linh về sau, là thế nào đi ra?" Phong Vân Nhất Đao đắc ý nói: "Chúng ta đương nhiên là trực tiếp giết ra ngoài nha." "Không phải đâu, nhiều như vậy tiểu quái, các ngươi lúc trước chỉ có 5 người, liền có thể trực tiếp giết ra ngoài sao? Cũng không có thể đi, những này ma tộc chiến sĩ, số lượng nhiều đến đáng sợ, làm sao có thể xông qua được?" Trương Sơn đang không ngừng công kích phòng giữ thống linh thời điểm, nghe tới Phong Vân Nhất Đao chật giò ngay tại Châu Bác Trần hắn nói, đừng nghe một Đao nói mỏ. Lần trước phòng giữ thống lĩnh, tổng cộng liền sử dụng 3-4 lần đại chiêu, tiểu quái không có hiện tại như thế nhiều, mà lại lần trước tiểu quái là 50 cấp ma tộc chiến sĩ, muốn dễ đối phó được nhiều. Nghe tới Trương Sơn lời này, những người khác mới phản ứng được, bọn hắn ảo ảo nhả danh nói, quá, nguyên lai một Đao là ở khoác lác, ra bò đại vương, ai bảo các ngươi tin hắn, một Đao nói lời, một chữ cũng không thể tin. Hắc hắc, Phong vân nhất Đào phản bác nói, ta không có khoác lác, ca, lần trước chúng ta đúng là trực tiếp giết ra ngoài. Thúy Da, ngươi có lý, đừng lo lắng như thế nhiều chờ chúng ta đem phòng giữ thống lĩnh, đánh trước bạo lại nói. Cũng đúng, sự tình muốn từng kiện tới. Ở tại bọn hắn tiếp tục công kích đến, ma tộc phòng giữ thống lĩnh lượng máu, một mực tại chậm rãi hạ xuống 20 10 phần trăm 5%. Khoảng cách đưa nó đánh nổ, càng ngày càng gần. Trương Sơn triệu ra gấu trúc viên, cũng khống chế gấu trúc viên tiến lên. Là ma tộc phòng giữ thống lĩnh, bị đánh đến không máu về sau. Trương Sơn nhắm ngay thời cơ, khống chế gấu trúc viên, sử dụng liên kích kỹ năng. Gấu trúc viên quơ, nó kia nhanh nhanh móng vuốt nhỏ, hô hô hô liên tục bảy lòng bàn tay. Một lần hành động đem ma tộc phòng dự thống lĩnh, đập ngã trên mặt đất. Hệ thống thông báo, chúc mừng Phong Vân Tiên hạ, Bồ Tát sáu nòng, tâm theo ta động. Thành công đánh giết ma tộc song tử thành phòng giữ thống lĩnh. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hôn 100. Nhìn thấy ma tộc phòng giữ thống lĩnh sau khi ngã xuống đất, đại gia không khỏi thở dài một hơi. Nói thật, bọn hắn đã thật lâu không có giống hôm nay như vậy, đánh một con buốt, đánh thời gian lâu như vậy. Ma tộc phòng giữ thống lĩnh bị đánh bạo về sau, bọn hắn những này viễn trình nghề nghiệp, lại ra tay đến, vậy đi theo gia nhập thanh tiểu quái hàng ngũ. Có sự gia nhập của bọn hắn, bọn hắn giữ vững trận sừng, vấn đề không lớn. Nhưng mà muốn lao ra lời nói Vậy liền không dễ dàng như vậy rồi đại gia một bên thanh quái, một bên thử nghiệm, muốn hướng ra phía ngoài di động, thế nhưng là tại thử mấy lần về sau đại gia rất nhanh liền bỏ qua, cái này không thiết thực ý nghĩ. Trên giáo trường ma tộc chiến sĩ, thật sự là nhiều lắm. Bọn hắn chỉ có thể giữ vững trước mắt trận sừng còn nói hướng ngoại phá vây, căn bản là làm không được. Trải qua mấy lần cố gắng về sau, tất cả mọi người buồn bực. Thảo, không xông ra được. Cái gì cũng không cần nghĩ rồi, trước tiên ở nơi này soát tiểu quái đi, chờ diệt đi một bộ phận tiểu quái về sau, thử lại lần nữa có thể hay không xông đến ra ngoài. Đúng vậy à, thật mẹ nó kỳ quái, phụ thống linh võ đại mặc dù coi như rất lớn nhưng là đều cũng có cái độ đi vì cái gì nơi này tiểu quái cho người cảm giác tựa như thanh không hết bộ dáng đối với các đội hưu nghi vấn phong vân nhất đau mở miệng nói ra người cho rằng chỉ có trên giáo trường mới có ma tộc chiến sĩ sao toàn bộ phủ thống lĩnh hiện tại khẳng định khắp nơi đều là ma tộc chiến sĩ là như vậy sao chắc không được ta cuối cùng cảm giác tiểu quái làm sao thanh vậy thanh không xong nguyên lai like võ đài bên ngoài còn có ma tộc chiến sĩ thật sự là thảo không hoảng hốt từ từ sẽ đến chúng ta sớm muộn có thể thanh ra một con đường tới Đúng rồi, cây quái sự tình từ từ sẽ đến. Lão đại mau nhìn xem, vừa rồi tuân gia cái gì tốt đồ vật không? Tại đem ma tộc phòng giữ thống lĩnh đánh nổ về sau, đại gia toàn bộ đều đi vào thành tiểu quái hàng ngũ. Cũng còn chưa kịp hỏi Phong Vân tiên hạ, vừa rồi đến cùng tuân gia vật phẩm gì. Bất quá đại gia cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Trải qua phía trước mấy cái bột về sau đại gia đối thông thường màu đỏ bút rơi xuống vật phẩm, đã không phải là rất chờ mong rồi. Rơi xuống thật tốt tình huống dưới, có thể sẽ có một bản, không sai sách kỹ năng. Nhưng là cũng liền như thế đến như đại gia nguyên bản mong đợi thần khí con lúc, hiện tại cũng không còn người mong đợi căn bản cũng không hiện thực. Bọn hắn trước đó liên tục đánh bệ, ba con màu đỏ buốt, ngay cả cái thần khí khuôn đúc lông cũng không có nhìn thấy. Lần này bọn hắn chỉ là muốn nhìn xem có hay không tuôn ra cái gì, thích hợp hấp sách kỹ năng loại hình. Phong Vân Tiên hạ tại xem xét ba lô về sau, liền đem phòng giữ thống lĩnh rơi xuống vật phẩm, biểu hiện ra tại kinh đội Ngũ bên trên, cũng mở miệng nói ra. Lần này còn giống như không sai, bạo một cái cường lực quận chủ. Nghe tới Phong Vân Tiên hạ lời này, Trương Sơn không khỏi hiếu kỳ. Rốt cuộc là cái dạng gì quận chủ, có thể được xưng là cường lực quận chủ cá Trương Sơn xem xét Phong Vân Tiên hạ, biểu diễn ra vật phẩm. Ba cái màu đỏ trang bị một cái màu đỏ vật liệu. Trừ cái đó ra, còn có một chương quyển trục, Lôi đỉnh chi nộ. Chỉ xem quyển trục danh tự, liền biết là cái phi thường châu bọ ít quyển trục. Trương Sơn kiểm tra một hồi, Lôi đỉnh quyển trục vật phẩm miêu tả. Lôi đỉnh chi nộ, quyển trục, đối khu vực mục tiêu, phóng ra một tia chớp, tạo thành phạm vi lớn thần thánh tổn thương. 10 vạn tổn thương, tiếp tục thời gian 10 giây, tổn thương phạm vi 100m, sử dụng số lần một một. Nhìn thấy cái này quyển sách vật phẩm miêu tả, không thể không nói, đây đúng là một tấm rất nhiêu ít quần trục. Bất kể là tổn thương phạm vi vẫn là tiếp tục thời gian, cũng không tính là nhỏ. Mà lại quần trục tổn thương lực Vậy cũng không tệ lắm. Mỗi giây 10 vạn tổn thương, đã tính rất mạnh rồi. Mấu chốt là, cái này Lôi đỉnh chi nộ quyển trục đánh ra tổn thương là thần thánh tổn thương. Cái gì gọi là thần thánh tổn thương? Chính là cùng loại thần khí bên trên thần thánh một kích đặc hiệu, đánh ra tổn thương là bỏ qua tất cả phòng ngự. Nói cách khác, mặc kệ giá quái phòng ngự cao bao nhiêu, vậy bất kể có phải hay không là có cái khác trạng thái. Quyển trục đã nói có thể đánh ra bao nhiêu tổn thương, vậy liền có thể đánh ra bao nhiêu chân thật tổn thương. Cái này Trương Lôi đỉnh cơn giận của quyển trục, nếu như đặt ở trò chơi giai đoạn trước lời nói, nhất định có thể bán ra giá cao. Dù sao tại hỗn chiến thời điểm, Nếu như một phương có một tấm dạng này của chủ, đây chính là có thể nghịch chuyển thế cục tồn tại. Nhưng là cho chơi tiến triển cho tới bây giờ, cái này trương lôi đỉnh cơn giận của chủ, mặc dù coi như vẫn là rất không tệ, nhưng là giá trị thực sự của nó đã không nhiều bằng lúc trước. Quần trúc tổn thương lại nhu phê, cũng bất quá là tương đương với mấy cái trung cực kỹ năng thôi. Hiện tại có trung cực kỹ năng người đã có không ít. Chỉ là bọn hắn phong vân công hội, không sai biệt lắm liền có 10 cái trung cực kỹ năng. Bọn hắn đối với cái này loại tổn thương loại của chủ, cũng không có rất lớn nhu cầu. Đại gia đang nhìn song phong vân tiến hạ, biểu diễn ra vật phẩm về sau, đã không có kinh hỉ cũng không có thất vọng chỉ có thể nói cũng chính là như thế phong vân nhất đao mở miệng nói ra lão đại nếu không ngươi trực tiếp đem quyển chủ dùng đi dù sao nơi này nhiều như vậy tiểu quái trực tiếp dùng quyển chủ thanh quái được rồi nói đùa cái gì chân quý như vậy quyển chủ dùng để thanh tiểu quái ngươi sợ không phải đầu hốc ngu ngốc ga cái kia có thể làm sao bây giờ nhiều như vậy tiểu quái chúng ta muốn xoát tới khi nào tài năng cả song a lại nói hiện tại chúng ta đã đánh bốn cái buôn chỉ còn lại ma tộc thành chủ không có đánh muốn tiết kiệm thời gian a ai biết thời gian càng kéo dài có thể hay không còn có cái khác ngoài ý muốn phát sinh sẽ có ngoại ý muốn phát sinh sao? Quỷ biết đâu, ta cảm thấy vẫn là muốn làm mau một chút mới tốt. Nghe tới Phong Vân Nhất đao lời này, Trương Sơn chen vào nói nói, "Là muốn làm mau một chút, ta cảm thấy song tử thành bên trong buốt, có thể là 2 giờ đổi mới một lần, bởi vì cửa thành thủ vệ đội trưởng là 2 giờ soát một lần. Nếu như lại mang xuống lời nói, ta lo lắng trước đó đánh buốt, lại đổi mới đi ra. Như vậy, chúng ta sợ là sẽ phải tìm không thấy ma tộc thành chủ. Vãi lều, còn có kiểu nói này sao? Vậy cũng không biết, ta chính là tùy ý suy đoán." Nghe tới Trương Sơn lời này về sau, đại gia không khỏi khẩn trương lên từ bọn hắn đánh cửa thành thủ vệ đội trưởng bắt đầu đến bây giờ hẳn là đều nhanh có một tiếng đồng hồ hơn rồi chủ yếu là ma tộc phòng giữ thống lĩnh kéo bọn hắn quá nhiều thời gian dựa theo trương sơn suy đoán nếu như bọn hắn lại mang xuống lời nói khả năng chạy đến phủ thành chủ đều không nhất định tiến vào được nếu như chỉ là cần lại đem sở hữu bộ soát một lần liền có thể một lần nữa đả thông lời nói cái kia cũng còn dễ nói đơn giản chính là dùng nhiều một chút thời gian hơn nữa còn có thể nhiều soát một lần bổ sơ nhờ yên là sợ là sợ sẽ còn sinh ra cái khác không lường được biến hóa đến như thế thì phiền tay tại trương sơn sau khi nói xong Phong Vân Thiên Hạ vậy không bình tĩnh rồi. Hắn mở miệng nói ra: "Ta dùng quyển trục mở đường, đại gia thử nghiệm hướng ra phía ngoài sông." Phong Vân Thiên Hạ sau khi nói xong, liền đem Lôi đỉnh Chi Nộ quyển trục lấy ra, bắt đầu sử dụng. Làm quyển trục tiêu tán về sau, bầu trời đột nhiên trở nên một mảnh đen nhánh. Ngấy mắt lại hồi phục quang minh. Mảng lớn Lôi đỉnh, hướng trước mặt bọn hắn ma tộc chiến sĩ rơi xuống. Trong giáng 100 giật phạm vi bên trong ma tộc chiến sĩ, nháy mắt liền bị thanh không. Cái này cũng chưa tính. Lôi Đình Chi Nộ quyển trục tổn thương, là tiếp tục 10 giây đồng hồ. Làm một đám lớn ma tộc chiến sĩ, bị thanh không về sau, Phía ngoài ma tộc chiến sĩ tiếp tục tiến vào Lôi đỉnh chi nộ tổn thương phạm vi ở nơi này 10 giây đồng hồ bên trong, ma tộc chiến sĩ che giả màn mọc, không ngừng bổ huyết, bị Lôi đỉnh chi nộ quyền chủ đánh ra chống chỗ. Nhưng là những này ma tộc chiến sĩ lại rất sắp bị đánh thành xám xịt. 10 giây đồng hồ trôi qua về sau, Lôi đỉnh tiêu tán. Trương Sơn nhìn một chút, bản thân thanh điểm kinh nghiệm bất chi bất giác lại tăng một đoạn nhỏ. Trên giáo trường rậm rạp chằng chịt tiểu quái, vừa rồi kia Trương Lôi đỉnh cơn giận của chủ không biết dọn dẹp bao nhiêu tiểu quái, sợ là mười mấy và nhiều. Nhưng mà, làm quần chụp hiệu quả tiêu tán về sau, Thì ở chu vi xung quanh tiểu quái số lượng xem ra cũng không có giảm bớt, ý nguyên vẫn là rậm rạp tràn trịt. "Thảo, làm sao còn có nhiều như vậy tiểu quái?" "Mẹ nó, lãng phí một trương quân chủ." "Vậy không tính lãng phí đi, chí ít giúp chúng ta dọn dẹp không ít tiểu quái." "Mẹ nó, cái này muốn làm sao lao ra?" "Thật sự là gặp quỷ, vừa rồi phòng giữ thống lĩnh đến cùng triệu hoán bao nhiêu ma tộc chiến sĩ a." "Đúng vậy à, vừa rồi kia trương Lôi đình cơn giận quân chủ, chí ít dọn dẹp mười mấy vạn tiểu quái. Thế nhưng là xung quanh nơi này tiểu quái cũng không có giảm bớt, thật bất khả tư nghị." Trương Sơn một bên không ngừng nổ súng công kích, một bên cũng không khỏi được nhúc đầu. Cái này ma tộc phòng giữ thống lĩnh, cũng thật là đủ buồn nôn. Liên xem như bị đánh bạo, y nguyên còn tại cho bọn hắn chế tạo ra phiền toái lớn như vậy. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn dùng đại chiêu mở đường sao? Một vị nào đó có trung cực kỹ năng đại lao, đối Phong Vân Thiên Hạ hỏi. Kỳ thật lúc này Phong Vân Thiên Hạ, đầu óc cũng có chút đứng máy. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng, dựa vào lôi đỉnh chi nộ của trụ, cường đại lực sát thương, làm gì cũng có thể cho bọn hắn thanh ra một con đường tới. Nhưng này kết quả, thật sự là thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Lôi đỉnh chi nộ của trụ, trừ soát rơi một đám lớn tiểu quái, cho bọn hắn tăng chút kinh nghiệm bên ngoài, cũng không có đưa đến, cái gì tính thực chất tác dụng, cảm giác có chút lãng phí. Phong Vân thiên Hạ nghĩ nửa ngày về sau, mở miệng nói ra: "Thay thiên phóng ra trung cực kỹ năng, mau chóng lao ra." Tại Phong Vân thiên Hạ sau khi nói xong, Phong Vân nhất đao phát động hủy diệt kỹ năng, một cỗ cường bạo ba động, lấy Phong Vân nhất đao làm trung tâm, hướng bốn phía tràn ra khắp nơi. Nháy mắt liền thanh ra một mảnh đất trống. Nhưng mà, hắn vừa thanh ra đất trống, rất nhanh liền bị cái khác tiểu quái bổ khuyết bên trên. Cảm giác tác dụng không lớn, hạt cát trong sa mạc Không phải phong vân nhất đao hủy diệt đại chiêu, không đủ mạnh. Hắn một chiêu kia hủy diệt đại chiêu là gấp 10 tổn thương. Nấy mắt liền thanh không, xung quanh 50 giật phạm vi tiểu quái. Làm sao tiểu quái số lượng, thật sự là nhiều lắm. Cứ theo đà này lời nói, bọn hắn đem sở hữu đại chiêu tất cả đều phong xuất, đoán chừng cũng là giết không đi ra. Nghĩ tới đây, Trương Sơn mở miệng nói ra, "Ta mở ra đường thử một chút, các ngươi đi theo ta đằng sau." Nghe tới Trương Sơn lời này, những người khác không hiểu hỏi, "Sáu năng đại lão, cái này không được đi. Coi như ngươi thanh quái tốc độ lại nhanh, cũng không có tiểu quái đổi mới tốc độ nhanh a." Đúng nha. Những này ma tộc chiến sĩ cho người cảm giác giống như là vô cùng vô tận. Đối với lần này, Trương Sơn giải thích nói, cũng là bởi vì thanh không xong, cho nên càng muốn lao ra, nếu không, chúng ta sợ là xoát mấy giờ đều không nhất định có thể cả xong nơi này tiểu quái. Cũng đúng, trước hết để cho sáu nòng đại lão thử một chút. Chúng ta không thể một mực tại nơi này xoát tiểu quái, cái kia cũng quá nói nhảm rồi. Lên lên lên. Trải qua điều chỉnh về sau, Trương Sơn một ngựa đi đầu, đè vào phía trước nhất. Những người khác ở phía sau, bố thành một cái cỡ nhỏ vòng phòng ngự. Trương Sơn ở phía trước, không ngừng nổ súng công kích nhưng mà giống như không có quá lớn hiệu quả mặc dù dựa vào cường đại hút máu năng lực tiểu quái không làm gì được hắn nhưng là trương sơn một bước vậy tiến lên không được hắn xoát xong một nhóm tiểu quái phía sau tiểu quái liền nhanh chóng vọt lên ở xung quanh hắn vẫn luôn là dầm dạp chẳng chịu tiểu quái cảm giác sẽ không thấy thiếu qua nhìn đến đây trương sơn đều có điểm nổi giận mẹ nó hắn hiện tại cũng mạnh như vậy lại còn không giải quyết được một đám tiểu quái sao đây cũng quá cỏ phai nhạt đi trương sơn nhìn một chút bản thân kỹ năng bảng mấy cái buộc phát kỹ năng đều đã làm lệnh được rồi trương sơn nháy mắt bật hết hỏa lực hắn đem cùng bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng mở ra đồng thời mở ra ảnh phân thân kỹ năng ba cái trương sơn xếp thành một hàng viên đạn như mưa rơi hướng trước mặt ma tộc chiến sĩ quét ngang mà đi đồng thời cái kia lưu tán đạn kỹ năng chỉ cần làm lệnh tốt đều không ngừng phóng ra mặc dù lưu tán đạn kỹ năng một lần chỉ có thể đánh dụng tiểu quái mấy ngàn lượng máu nhưng là có dù sao cũng so không có tốt tại trương sơn bật hết hỏa lực về sau bọn hắn hiện tại cuối cùng có thể từ từ đẩy về phía trước tiến vào vô số ma tộc chiến sĩ như trẻ tuổi bình thường đổ xuống từ từ liền bị trương sơn mở ra một cái thông đạo trương sơn hỏa lực hóa thành một thanh đại đao lại rầm dạp chẳng trị trong bầy quái vật bổ ra một con đường hắn mang theo các đội hưu từ từ tiến lên đáng tiếc không lâu lắm bộc phát kỹ năng tiếp tục thời gian kết thúc lại hồi phục đến trước đó trạng thái trở nên nửa bước khó đi bất quá bọn hắn hiện tại đã đẩy tới đến võ đài biên giới võ đài phía ngoài rã quái mặc dù cũng có rất nhiều nhưng là dù sao không phải chống trải địa phương phủ thống lĩnh địa phương khác có các loại các dạng chướng ngại chẳng cảnh bất lợi cho giày đặc rã quái phát huy ra hiệu quả chỉ cần bọn hắn có thể xông ra võ đài sự tình phía sau hẳn là liền sẽ dễ làm một chút trải qua khé đảo cố gắng trương sơn cuối cùng mang theo đại gia vọt ra khỏi võ đài, nhìn xem bên ngoài, ý nguyên vẫn là dày đặc rác quái, Trương Sơn đã không hoảng hốt rồi, thủ pháo không ngừng phun ra viên đạn, từ từ mở ra thông đạo, dẫn mọi người từng bước từng bước hướng phủ thống lĩnh chốt cửa lớn đẩy tới, cùng sau lưng Trương Sơn cái khác công hội đại lao, vậy không ngừng phóng ra kỹ năng đối mặt 70 cấp ma tộc chiến sĩ, bọn hắn cũng có thể đánh ra một chút tổn thương. Trương Sơn chỉ cần kỹ năng làm lạnh tốt, liền nhanh chóng mở ra, bật hết hỏa lực, tăng tốc bọn họ tốc độ tiến lên. Từ từ, bọn hắn dần dần tiếp cận đến phụ thống linh cửa chính. Tháng lợi trong tầm mắt. Chương 489. Ngăn cửa trương 489, trăm ngăn cửa tại trường sơn dẫn dắt đi bọn hắn hết thảy bỏ ra tầm 10 phút cuối cùng vọt ra khỏi ma tộc song tử thành phủ thống lĩnh tại sông ra song tử thành phủ thống lĩnh về sau đại gia nhìn lại phủ thống lĩnh chỉ thấy bên trong yriel nguyên vẫn là dẩm dẩm chẳng chịt, tất cả đều là ma tộc chiến sĩ đại gia không khỏi hít sâu một hơi cái này mẹ nó cũng quá dọa người rồi nhiều như vậy ma tộc chiến sĩ quả thực cũng rất đáng sợ đại gia chưa từng có nghĩ tới tiểu quái cũng có thể đáng sợ đến loại trình độ này thật là không có coi từng thấy nhiều như vậy tiểu quái so cực hạn hình thức bên dưới phó bản còn đáng sợ hơn được nhiều con tốt hiện tại cuối cùng là chạy ra ngoài tại song tử thành phủ thống lĩnh bên ngoài mặc dù cũng có một chút ma tộc chiến sĩ mà lại số lượng còn không tính thiếu nhưng là tương đối tại phủ thống lĩnh bên trong loại kia rầm rạp chẳng trị bộ dáng phía ngoài ma tộc chiến sĩ tất cả mọi người không quá để vào mắt tại đại gia khẽ đảo nhanh chóng thanh lý về sau rất nhanh liền đem xung quanh tiểu quái thanh không một vị nào đó công hội đại lão cảm khái nói ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế dày đặc tiểu quái bầy thật sự là quá doạ người rồi đúng nha thật sự rất đáng sợ thật sự nghĩ không ra tiểu quái cũng sẽ khủng bố đến tình trạng như vậy Cái này có cái gì kỳ quái, con kiến nhiều đều có thể cắn chết voi lớn đâu. Cái này song tử thành phòng giữ thống lĩnh, thật sự là đáng sợ. Đúng nha, buồn nôn như vậy buồn, thật sự là chưa từng nghe thấy. Ta liền muốn biết, nếu để cho phòng giữ thống lĩnh, một mực đem đại chiêu sử dụng đi xuống, sẽ phát sinh sự tình gì? Nhiều như vậy ma tộc chiến sĩ, sẽ không đem phụ thống lĩnh chen bể đi. Là có chút kỳ quái à, phòng giữ thống lĩnh triệu hoán đi ra tiểu quái, cũng sẽ không ra phụ thống lĩnh. Những cái kia tiểu quái cũng không biết, là giấu ở chỗ nào, làm sao thanh đều thành không xong. Đúng vậy à, nếu như chúng ta thật sự, một mực ngóc bên trong thanh tiểu quái lời nói, Khả năng thanh cả ngày đều thanh không xong, không thể nào phòng giữ thống lĩnh triệu hắn đi ra tiểu quái lại nhiều, chắc chắn sẽ có cái độ đi, không thể nào là vô hạn số lượng. Uy biết đâu, dù sao vừa rồi lao đại một tấm lôi đỉnh chi nộ quyển trục xuống dưới, giá quái căn bản là không có thấy thiếu qua. Quản nó chi, dù sao chúng ta bây giờ đã đi ra. Đúng vậy, tranh thủ thời gian đi trước phủ thành chủ, chúng ta ở nơi này phòng giữ phủ thống lĩnh đã bỏ ra quá nhiều thời gian, cũng đừng thật sự chờ chúng ta chạy đến phủ thành chủ thời điểm phát hiện vào không được, vậy liền lúng túng. Nói đúng, tốc độ làm lên, mục tiêu phủ thành chủ tiến lên. Hắc hắc, đánh nổ ma tộc thành chủ, nhất định sẽ tuôn ra thần khí của nước. Ha ha, ta thần khí, muốn đi ra. Mẹ nó, ngay cả ma tộc thành chủ cái bóng cũng còn không có nhìn thấy, ngay ở chỗ này nằm mơ. Cái này gọi là có mộng tượng. Hắc hắc, nói nhảm, ngươi gọi là mơ mộng thao huyền. Tại từ song tử thành phòng giữ phụ thống lĩnh lao ra về sau đám người bọn họ, một bên tối nước, một bên nhanh chóng hướng phụ thành chủ đẩy tới. Mặc dù trong thành trên đường phố cũng không ít ma tộc chiến sĩ tồn tại, bọn hắn muốn một bên thanh quái, một bên tiến lên, nhưng là tương đối, tại phụ thống lĩnh bên trong nửa bước khó đi dáng vẻ. Bọn hắn bây giờ tốc độ tiến lên, liền muốn nhanh hơn nhiều. Mà lại song tử thành phủ thành chủ, khoảng cách phụ thống lĩnh, cách xa nhau cũng không có quá xa. Bọn hắn chỉ tốn không đến 2 phút, liền đẩy tới đến phụ thành chủ ngoài cửa. Nhìn xem phụ thành chủ, đại môn mở rộng. Trương Sơn cảm giác có chút kỳ quái. Hắn kỳ quái cũng không phải là bởi vì phụ thành chủ không đóng cửa, bọn hắn có thể đi vào. Mà là bởi vì, lần trước tại trấn Ma thành thời điểm, phụ thành chủ ngoài cửa là có mấy cái thủ vệ tồn tại. Mà lại những thủ vệ kia vẫn là màu tím bổ sợ nhờ là cái này song tử thành phủ thành chủ, cũng không có thủ vệ. Cho nên Trương Sơn cảm giác có điểm là lạ. Làm một tòa thành trì trung tâm, phủ thành chủ làm sao lại không có thủ vệ đâu? Thật là chuyện lạ. Bất quá Trương Sơn cũng không có xoắn suất việc này. Dù sao chỉ là trò chơi nha, xuất hiện bất kỳ chẳng cảnh cũng có thể tiếp nhận. Những người khác thuận đại môn, hướng trong phủ thành chủ nhìn lại, chỉ thấy bên trong trống rỗng, cùng trước đó phòng giữ thống lĩnh đồng dạng đại gia không khỏi có chút hoang mang rối loạn đắc. Có người mở miệng nói ra: "Người thành chủ này phủ, cũng là ngay cả cái quỷ ảnh tử cũng không có." sẽ không theo kia gần nhau chuẩn bị phụ thống lĩnh một dạng đi, chờ chúng ta đánh xong một, sẽ còn xuất hiện đầy bình phong dạ quái. Nói nhảm, ngươi sợ không phải cái đầu góc heo đi, đây chính là cái cuối cùng một, chỉ cần đem ma tộc thành chủ đánh nổ, tòa thành trì này cũng không thuộc về ma tộc, làm sao có thể còn sẽ có dạ quái đâu? Cũng đúng a. Phong Vân Tiên Hạ đối Trương Sơn hỏi, làm sao bây giờ? Trực tiếp đi vào sao? Ngươi ở chỗ này bên trong, chỉ có Trương Sơn bọn hắn năm người từng có tiến đánh ma tộc thành trì kinh nghiệm, nhưng lại đối mặt Phong Vân Tiên Hạ vấn đề, Trương Sơn cũng không biết trả lời thế nào. Cái này song tử thành phụ thành chủ cùng lúc trước bọn hắn đánh chấn ma thành phủ thành chủ, hoàn toàn không giống. Lúc trước tại chấn ma thành thời điểm, không gần như chỉ ở phủ thành chủ cổng, có thủ vệ tồn tại, mà lại tại trong thành chủ phủ, còn có rất nhiều dã quái cùng tiểu bộ sơ nhờ nên là ở đây, giống như không có thứ gì đương nhiên, mặc kệ có hay không dã quái cùng tiểu bộ cần bọn hắn đi vào tìm xem, vậy liền biết rồi. Chỉ ít ma tộc thành chủ, tổng hẳn là tại trong thành chủ phủ đi. Chỉ cần tìm được ma tộc thành chủ, cũng đưa nó đánh nổ, vậy liền xong chuyện. Luân Không khả năng nói, ma tộc thành chủ không có ở tại phủ thành chủ, mà là tại địa phương khác. Ca. Nếu nói như vậy, vậy liền quá nói nhảm rồi vậy bọn hắn được chỗ nào thì ma tộc thành chủ đi nghĩ tới đây trương sơn mở miệng nói ra trực tiếp đi vào đi tìm được trước ma tộc thành chủ lại nói nghe tới trương sơn lời này những người khác cũng cảm giác rất kỳ quái có người đối trương sơn hỏi sáu nòng đại lão ngươi cũng không biết ma tộc thành chủ ở nơi nào sao lần trước các ngươi không phải đánh qua một lần sao nơi này và chúng ta lần trước đánh không giống nhau lắm lúc này phong vân nhất đao vậy phụ hòa nói đúng vậy cái này song tử thành phụ thành chủ cùng chấn ma thành bên kia hoàn toàn khác biệt Trước đó tại trấn Ma Thành thời điểm, trong phủ thành chủ khắp nơi đều là tiểu quái, chúng ta là một bên thanh tiểu quái, một bên tìm ma tộc thành chủ. Vãi lều, thế nhưng là nơi này xem ra, ngay cả cái quỷ ảnh tử cũng không có, nào có tiểu quái à. Cũng đừng tái suất cái gì ngoài ý muốn mới tốt, không biết sự tình thật sự là đáng ghét. Thiếu Miệng Quá Đen, đi vào chung tìm ma tộc thành chủ đi. Đám người bọn họ cấp tốc hướng trong phủ thành chủ vào vào. Thế nhưng là, khi bọn hắn tiến vào phủ thành chủ về sau đột nhiên nghe phía bên ngoài ùng ùng tiếng vang, không ngừng vang lên. Thanh âm này nghe, tựa như là có vô số quân đội, ngay tại di chuyển nhanh chóng. Nghe được thanh âm này, đại gia không khỏi hai mặt nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lần này làm cho đại gia cũng không dám lại tiếp tục đi tới. Không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, bọn hắn nào dám, cứ như vậy phân tán đi vào tìm ma tộc thành chủ A không lâu lắm, chỉ thấy bên ngoài có vô số ma tộc chiến sĩ, giống như ngay tại hướng bọn hắn lao đến. Nhìn thấy tình hình này, đại gia không khỏi giật nảy cả mình. "Má, đây là cái gì tình huống? Những này ma tộc chiến sĩ là hướng chúng ta tới sao? Tám thành là như thế này? Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta tiến vào phụ thành chủ, cho nên những này ma tộc chiến sĩ" là tới thủ hộ Phủ thành chủ, đoán chừng là đi, song song sẽ không là cả tòa thành trì ma tộc chiến sĩ đều sẽ chạy tới nơi này đi. Kia phải có bao nhiêu à? Mẹ nó, lớn như thế một tòa thành trì, khắp nơi đều là ma tộc chiến sĩ, nếu như toàn bộ chạy tới lời nói, vậy chúng ta chẳng phải là muốn xong đời? Nhìn thấy xa xa ma tộc chiến sĩ, ngay tại hướng phủ thành chủ di động, tất cả mọi người có chút hoảng hồn. Chủ yếu là bọn hắn vừa rồi tại phòng giữa phủ thống lĩnh bị lượng rất lớn ma tộc chiến sĩ làm cho sợ hãi, nghĩ đến lại muốn đối mặt lượng rất lớn ma tộc chiến sĩ vây công, đại gia không khỏi hoang mang rối loạn Phải biết, Song Tử Thành là một tòa thành lớn. Thành bên trong khắp nơi đều là ma tộc chiến sĩ. Mặc dù bọn hắn trước đó tại đẩy tới thời điểm đã diệt đi một chút, nhưng là tương đối, cả tòa trong thành chỉ ma tộc chiến sĩ tới nói, bọn hắn diệt đi kia bộ phận. Bất quá là chín châu mất sợi lông. Nếu như bọn hắn bị toàn thành ma tộc chiến sĩ vây công lời nói, kia phải là nhiều đáng sợ sự tình á là bọn hắn cái này chừng trăm người, muốn đem toàn thành ma tộc chiến sĩ toàn bộ dọn sạch lời nói. Sợ là liên tục quét mấy ngày, đều không nhất định có thể thanh cho hết. Mà lại cái này Song Tử Thành bên trong ma tộc chiến sĩ, tại đánh chết về sau, khả năng sẽ còn lại đội mới. Nếu thật là như vậy, bọn hắn khả năng vĩnh viễn vậy không thoát xong. Nhìn thấy nơi xa lao nhanh mà đến ma tộc chiến sĩ, Trương Sơn cũng có chút lo rồi. Cái này mẹ nó, muốn làm sao làm? Nhất định phải cấp tốc nghĩ đến một cái biện pháp khả thi. Nếu không, bọn hắn lần này tiến đánh ma tộc thành trì hành động, liền có thể tuyên cáo phá sản. Trương Sơn nhìn một chút xung quanh địa hình. Hắn đột nhiên đối cái khác người nói: "Nhanh, đem phù thành chủ đại môn ngăn chặn, đừng để phía ngoài ma tộc chiến sĩ tiến đến." Trương Sơn nháy mắt liền phản ứng lại. Cả tòa song tử thành bên trong, nhiều như vậy ma tộc chiến sĩ, bọn hắn cái này chừng trăm người không có khả năng cùng nhiều như vậy tiểu quái cưng dán nhưng là bọn hắn hiện tại đã toàn bộ bộ tiến vào phụ thành chủ chỉ cần bọn hắn để một nhóm người đem phụ thành chủ đại môn tập lại như vậy những người khác vẫn là có thể tiếp tục đi đánh ma tộc thành chủ cho nên trương sơn cấp tốc phát ra nhắc nhở nghe tới trương sơn lời này về sau phong vân tiên hạ lập tức sắp xếp người đem phụ thành chủ đại môn chắn bảy tám cái thủ hộ chiến sĩ đứng ở hàng trước đem phụ thành chủ đại môn chắn đến xích sao mặt khác có còn ngang nhau số lượng phụ trợ một đối một cho bọn hắn tăng máu trừ cái đó ra phong vân thiên hạ còn an bài mấy người ở phía sau làm dự bị dự bị, làm phong vân thiên hạ, vừa an bài tốt nhân thủ về sau. phía ngoài ma tộc chiến sĩ đã vọt tới phủ thành chủ ngoài cửa. vô số ma tộc chiến sĩ đối phủ thành chủ phát động xung kích, bất quá đều bị bọn hắn ngăn tại ngoài cửa. bảy tám cái thủ hộ chiến sĩ đem phủ thành chủ lại môn chắn đến xít sao. bọn hắn vậy không cầu, đem xông tới ma tộc chiến sĩ đánh chết, chỉ cần đem ngăn trở là được. vô số ma tộc chiến sĩ không ngừng loạn đao chặt xuống đem ngăn cửa thủ hộ chiến sĩ, chém vào lượng máu cũng rơi. bất quá sau lưng bọn hắn đều có một cái phụ trợ tại, một đuối một tăng máu, đem bọn hắn thanh máu ổn định. Những người khác tại quan sát một lúc sau, phát hiện lượng rất lớn ma tộc chiến sĩ, không ngừng hướng phụ thành chủ cái này một bên, lao nhanh mà tới. Nhưng đều bị ngăn ở ngoài cửa, hoàn toàn liền vào không được. Nhìn thấy tình hình như vậy, đại gia không khỏi thở dài một hơi. Cái này mẹ nó, thật là có điểm doa người. Còn tốt hiện tại, vấn đề có vẻ như đã giải quyết. Song tử thành ma tộc chiến sĩ lại nhiều, chỉ cần bọn chúng sông không tiến vào, không cấy nhiêu bọn hắn đánh ma tộc thành chủ là được. Nhiều như vậy ma tộc chiến sĩ, thật là có điểm doa người. May mà chúng ta phản ứng nhanh, đem những này ma tộc chiến sĩ ngăn ở ngoài cửa, không ảnh hưởng chúng ta đánh bọn. Làm sao bây giờ? Trực tiếp đi tìm ma tộc thành chủ sao? Muốn hay không lại quan sát một chút, bọn hắn cái này hơn 10 cái người, có thể hay không chắn được các bọn hắn cũng không thể bằng, một khi cái đại môn này bị ma tộc chiến sĩ xung ra, vậy chúng ta thì xong rồi. Yên tâm đi, những này ma tộc chiến sĩ xung không tiến vào. Cũng đúng, như thế nhiều người thủ một đại môn, không có đạo lý thủ không được. Trương Sơn nhìn một chút tình thế trước mắt, hắn cũng cảm thấy, hiện tại hẳn là sẽ không lại xảy ra vấn đề gì rồi, bất quá hắn vẫn là không quá yên tâm. Trương Sơn mở ra địa đồ nhỏ, thật lòng xem xét, đồng thời đối cái khác người nói: Đại gia tại địa đồ tìm xem, nhìn một chút tòa thành này chủ phủ, có đúng hay không còn có cái khác đại môn. Nghe tới trương sơn lời này, mọi người đều bị giật mình. Vạn nhất tòa này song tử thành phủ thành chủ, còn có cái khác đại môn lời nói, vậy liền nói nhảm rồi. Bọn hắn quang chặn lấy một tòa đại môn, cái khác đại môn mở rộng, không có người thủ lời nói, liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Những cái kia ma tộc chiến sĩ ở đây song không tiến vào, nhất định sẽ từ địa phương khác đại môn, song tới a đại gia nhanh chóng tại trên địa đồ tra tìm, rất nhanh liền có người kêu lên. Mau nhìn nơi này, nơi này giống hay không là, cũng có một tòa đại môn a một vị nào đó đại lao mắt sắc rất nhanh liền tại địa đồ nhìn thấy một nơi hư hư thực thực nơi cửa chính hắn lập tức liền đem toa độ phát đến kênh đội ngũ bên trên vãi lều giống như thật sự còn có một tòa đại môn tốc độ chạy tới đem tòa kia đại môn vẫy chắn Trường sơn nhìn thoáng qua vị kia mắt sắc đại lao gửi đi ra tới chỗ ngồi đưa cùng bọn hắn vị trí hiện tại tại cùng một cái trên đường trục trung tâm chỉ là vừa cũng may phụ thành chủ một phương hướng khác từ địa đồ nhìn phi thường giống là cũng có một tòa đại môn bất kể có phải hay không là vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh đại gia cấp tốc hướng bên kia chạy tới. Phong Vân Tiên Hạ đối ngay tại chắn người nói: "Các ngươi đem tòa này đại môn bảo vệ tốt, chúng ta đi đối diện." Tiên Tâm đi lão đại, phủ thành chủ chiếm diện tích rất lớn, bọn hắn muốn chạy một bên khác, ít nhất phải muốn chạy nửa phút ở tại bọn hắn vừa chạy một hồi thời điểm. Liền thấy trong phủ thành chủ, không biết từ nơi nào, toát ra rất nhiều ma tộc chiến sĩ. Nhìn thấy những này tán loạn ma tộc chiến sĩ, tâm tình của mọi người lập tức liền chìm đến thung lũng. Nguyên bản đại gia còn ôm may mắn tâm lý, cảm thấy một phương hướng khác, chỉ là hư hư thực thực có một tòa đại môn, nhưng cũng không nhất định liền thật sự còn có một tòa đại môn. Hiện tại xem ra, đối diện quả nhiên là Còn có một tòa đại môn tồn tại, mà lại đã có rất nhiều ma tộc chiến sĩ, thuận tòa kia bọn hắn trước đó không có chú ý đến đại môn, vọt vào. Lúc này Phong Vân Thiên Hạ lớn tiếng kêu lên, "Không cần quản những này ma tộc chiến sĩ, những này ma tộc chiến sĩ hẳn là vừa xuống tới, chúng ta đi trước đại môn bên kia, đem đại môn chắn. Nhìn xem khắp nơi tán loạn ma tộc đại chiến, tất cả mọi người không để ý đến, chỉ là một kỉnh, hướng đại môn phương hướng sông. Nhưng là, theo bọn hắn khoảng cách tòa thứ hai đại môn, càng ngày càng gần thời điểm. Phát hiện căn bản là chạy hết nỗi rồi. Ngay tại vừa rồi cái này tiểu nhất đoạn thời gian đã xuống tới rất nhiều ma tộc chiến sĩ đem bọn hắn con đường đi tới đều chặn lại. nếu như không rõ quái lời nói, bọn hắn căn bản không có cách nào tiếp cận đến tòa thứ 2 đại môn. nhưng vấn đề là hiện tại không có thời gian để bọn hắn đi thanh lý tiểu quái, bởi vì này chút ma tộc chiến sĩ bọn hắn không có khả năng thanh cho hết, bọn hắn chậm trễ thời gian càng lâu, xông tới tiểu quái sẽ chỉ càng nhiều. tiểu quái xông tới tốc độ sẽ vượt xa bọn họ thanh quái tốc độ. nhất định phải trước tiên đem đại môn ngăn chặn mới được. chỉ có từ nguồn cội đem tiểu quái cắt đứt, bọn hắn tài năng làm cho xuống dưới đến lúc này, phong vân thiên hạ cũng không tiếp tục bình tĩnh hắn lớn tiếng đối cái khác kêu lên, có đại chiêu toàn bộ phong xuất, dùng đại chiêu mở đường. Cũng may bọn hắn tại phòng giữ phủ thống lĩnh thời điểm cũng không có đem đại chiêu đều dùng xong, bởi vì phòng giữ phủ thống lĩnh bên trong tiểu quái thực quá là nhiều đến quá phận. tại phong vân nhất đao bỏ qua đại chiêu về sau, đại gia cảm thấy sử dụng đại chiêu cũng không có hiệu quả gì. phòng giữ thống lĩnh bên trong tiểu quái xem ra giống như là vô cùng vô tận tự như, cho nên sau này những người khác liền không có tái sử dụng đại chiêu thanh quái, mà là đem đại chiêu giữ lại. cái này sẽ bọn hắn còn có bảy tám cái đại chiêu tại vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Tại Phong Vân Tiên Hạ sau khi nói xong, chính hắn dẫn đầu một chiêu mưa lửa đầy trời đánh ra. Vô số hỏa diễm tử trên trời giáng xuống, hướng tiểu quái trong đám rơi xuống. Ngáy mắt liền thanh ra một mảnh đất trống. Trong đội ngũ người cái khác, có trung cực kỹ năng đại lão, cũng là các loại đại chiêu, liên tiếp không ngừng thả ra tới. Ngáy mắt liền mở ra, đi tới thông đạo. Trương Sơn thuận những đại lão này mở ra thông đạo, một bên nhanh chóng tiến lên, vừa mở thương quét ngang. Làm tiếp cận đến lớn cổng thời điểm, tất cả đại chiêu, toàn bộ đều đã sử dụng hết. Nhưng là bên ngoài vẫn có vô số ma tộc chiến sĩ, ngay tại hướng trong phủ thành chủ vọt tới. Bọn hắn mặc dù đã Đến gần rồi phủ thành chủ đại môn, thế nhưng là cũng không có đem đại môn ngăn chặn. Còn kém lấy mấy ngựa khoảng cách, xông tới ma tộc chiến sĩ, thật sự là nhiều lắm. Bọn hắn rốt cuộc không đẩy được rồi. Nhìn đến đây, hắn Trương sơn cấp tốc bật hết hỏa lực. Ba cái Trương sơn xếp thành một hàng cuồng bạo viên đạn, hướng ma tộc chiến sĩ quét ngang mà đi. Tại Trương sơn hỏa lực gáp chế xuống, những người khác chật vật theo vào. Không lâu lắm, bọn hắn cuối cùng đi tới cửa chính. Mấy cái thủ hộ chiến sĩ cấp tốc tiến lên, đem đại môn ngăn chặn. Ma tộc chiến sĩ nguyên bản lao nhanh dòng lũ, nháy mắt liền bị cắt đứt, phía ngoài ma tộc chiến sĩ, rốt cuộc vào không được rồi nhìn thấy đại môn đã bị chán, đại gia không khỏi thở dài nhẹ nhõm. bất quá sự tình còn chưa kết thúc. mặc dù bên ngoài đại môn không có cái mới ma tộc chiến sĩ có thể xông đến tìm đến, nhưng là ở tại bọn hắn xung quanh còn có lượng rất lớn ma tộc chiến sĩ tồn tại. bọn hắn trước đó vì đem đại môn ngăn chặn, cũng không có chuyên môn đi thanh lý tiểu quái, mà là hung hăng hướng đại môn vị trí xông. hiện tại đại môn đã chán, nhưng còn phải đem trước đó đã xông tới tiểu quái gì đi. mặc dù bọn hắn vừa rồi liên tiếp phóng ra qua mấy cái đại chiêu đánh ngã vô số ma tộc chiến sĩ, nhưng là ở tại bọn hắn xung quanh vẫn còn có lớn mấy vạn ma tộc chiến sĩ tồn tại không đem những này ma tộc chiến sĩ diệt đi lời nói. Bọn hắn không chỉ có không có cách nào, an ổn đi tìm ma tộc thành chủ, liền ngay cả những này trấn đại môn người đều không quá an toàn. Nếu như tiểu quái tiền hậu giáp kích lời nói, lưu lại người quá ít, căn bản là không chặn nổi đại môn, đều không cần người chỉ huy, đại gia tự giáp thanh lý tiểu quái. Chỉ là tiểu quái số lượng hơi nhiều. Bọn hắn hiện tại trừ trương Sơn bên ngoài, đại chiêu tất cả đều dùng hết rồi. Muốn đem xung quanh tiểu quái dọn sạch, còn phải phí không ít thời gian. Bất quá tương đối, trước đó nguy hiểm tình trạng, hiện tại đã vấn đề không lớn. Không có cái mới tiểu quái gia nhập, Bọn hắn sớm muộn có thể đem những này tiểu quái dọn sạch. Trước từ từ, đem xung quanh tiểu quái toàn bộ diệt đi lại nói. 490. 490. Chương 490. Thiên ao Chương 490. Thiên ao Làm Trương Sơn bọn hắn tiến vào song tử thành phủ thành chủ về sau, cả tòa trong thành trì ma tộc chiến sĩ, tất cả đều hướng bọn hắn lao nhanh mà tới. Nhưng là phản ứng của bọn hắn tốc độ cũng không chậm. Bọn hắn cấp tốc đem phủ thành chủ trước sau hai tòa đại môn ngăn chặn, đem những cái kia ma tộc chiến sĩ chặn đường tại phủ thành chủ bên ngoài. Hiện tại bọn hắn chỉ cần sẽ tiến vào trong phủ thành chủ ma tộc chiến sĩ, diệt đi một chút là được cũng không cần toàn bộ dọn sạch, chỉ cần diệt đi đại bộ phận ma tộc chiến sĩ, còn lại một bộ phận ma tộc chiến sĩ, chỉ cần sẽ không lại cho bọn hắn tạo thành phiền phức là được. trương sơn bọn hắn tại phủ thành chủ cửa sau phủ cận không ngừng tay quái tranh thủ mau chóng đem những này ma tộc chiến sĩ dọn sạch. tại đại gia ngay tại thanh lý tiểu quái thời điểm, một vị công hội đại lão lo lắng nói, cái này xong tử thành phủ thành chủ, có thể hay không còn có những thứ khác đại môn a có thể tuyệt đối đừng lại dò gì cái khác đại môn, vậy liền xong đời. không thể nào, chúng ta tại trên địa đồ đều tìm đường này, cũng không có tìm tới cái khác đại môn a nếu như còn có cái khác đại môn lời nói. Đại gia làm gì cũng hẳn là tìm đến nha. Tốc độ thanh tiểu quái chớ tự mình dọa chính mình. Đúng đấy, nếu quả thật có cái khác lọt mất đại môn, không có bị chúng ta ngăn chặn lời nói, hiện tại toàn bộ trong phủ thành chủ, sợ là đã bị tiểu quái che mất. Không sai, lấy ma tộc chiến sĩ tràn vào tốc độ, nếu như còn chống không một nơi đại môn, không có bị chúng ta phát hiện lời nói, hiện tại trong phủ ma tộc chiến sĩ, số lượng tuyệt đối sẽ nhiều đến doan người. Cũng đúng a, vậy liền hẳn không có rồi. Yên tâm đi, phủ thành chủ trước sau hai tòa đại môn, đối xứng cực kỳ. Nếu như lại có cái thứ ba đại môn lời nói, vậy cái này bố cục cũng quá quá dị chớ suy nghĩ quá nhiều tốc độ dọn sạch tiểu quái sau đó liền đi tìm ma tộc thành chủ tại đêm trước sau hai tòa đại môn ngăn chặn về sau bọn hắn nhanh chóng thanh lý tiểu quái ước chừng bỏ ra hơn nửa giờ bọn hắn cuối cùng là đem sông vào trong phủ thành chủ ma tộc chiến sĩ thanh được không sai biệt lắm rồi nhóm lớn ra quái đã bị bọn hắn dọn sạch có lẽ còn có một một phần nhỏ ra quái giải rác ở phủ thành chủ các nơi vị trí nhưng là những này tiểu quái đã rất khó đối bọn hắn đón lấy đánh bọn hành động tạo thành quá nhiều nguy hiểm cho nên bọn hắn cũng không có tất yếu khắp nơi lục soát đem sở hữu tiểu quái đều dọn sạch lười đi tìm tại đêm ma tộc chiến sĩ Thanh lý được không sai biệt lắm về sau. Phong Vân Tiên hạ đối Trương Sơn hỏi: "Chúng ta chờ chút là cùng đi tìm ma tộc thành chủ vẫn là phân tán ra đến tìm?" Đối với Phong Vân Tiên hạ vấn đề, Trương Sơn không chút suy nghĩ, liền trả lời nói: Cách đi ra tìm, phụ thành chủ như vậy lớn, nếu như tất cả mọi người đi cùng một chỗ lời nói, kia phải cần tìm thật lâu. Đối với ma tộc thành chủ, đại khái sẽ ở những cái kia vị trí." Trương Sơn hoàn toàn không có đầu mối. Lớn như thế một tòa phụ thành chủ, dựa vào đoán là không có dụng, phải đại ra tản ra đến tìm. Lần trước tại trấn Ma thành thời điểm, Trương Sơn lúc bắt đầu, liền cho rằng ma tộc thành chủ sẽ ở tại thành chủ đại điện. Kết quả chờ hắn tìm đi qua thời điểm, lông cũng không phát hiện một tây. Lần trước ma tộc thành chủ ở phía sau vườn hoa ngắm hoa đâu đến như lần này ma tộc thành chủ, Trương Sơn thì càng không biết sẽ ở tại chỗ nào. Nghe tới Trương Sơn trả lời, Phong Vân Thiên hạ gật đầu nói: "Kia đại gia liền tách ra tìm đi, tìm tới ma tộc thành chủ về sau, kịp thời thông báo tọa độ." Tại Phong Vân Thiên hạ sau khi nói xong, đại gia liền bắt đầu, hướng phủ thành chủ các nơi tứ tán ra. Bọn hắn hết thảy có 120 người, tới ma tộc sông tử thành. Tại phủ thành chủ trước sau hai phủ đại môn, đều có mười mấy người tại phòng thủ. Tiếp đến đánh đuổi cũng chỉ có thể dựa vào còn giữ lại những người này. Bất quá vậy vẫn được. Những người còn lại, không sai biệt lắm còn có hơn 80 cái. Bình thường tới nói, đánh nổ một con thực tên luôn, bọn hắn nhân số là đầy đủ. Chỉ là phụ trợ nghề nghiệp số lượng hơi ít một chút. Bọn hắn tổng cộng đến rồi hai mươi mấy cái phụ trợ nghề nghiệp. Nhưng là những cái kia ngăn cửa thủ hộ chiến sĩ, cần rất nhiều phụ trợ tăng máu. Nếu không, bọn hắn không chặn nổi đại môn. Phong Vân Tiên hạ an bài phụ trợ, một đối một tăng máu. Cho nên, trừ lưu lại cho ngăn cửa thủ hộ chiến sĩ, tăng máu phụ trợ nghề nghiệp bên ngoài chỉ còn lại bảy tám cái phụ trợ nghề nghiệp có thể tham dự chờ chút đánh bộ hành động khả năng đều có điểm không quá đủ chờ tìm tới ma tộc thành chủ về sau lại nhìn đi dù sao chính trương sơn hút máu năng lực cũng không yếu hắn cũng không tin chẳng lẽ ma tộc thành chủ vậy cùng phòng giữ thống lĩnh một dạng cũng sẽ thị được một nhóm để hắn đánh không ra tổn thương hút không đến máu hắn không có khả năng xui xẻo như vậy đi chỉ cần để hắn hút máu năng lực phát huy ra hiệu quả tới cũng không cần quá nhiều phụ trợ tăng máu trương sơn cũng có thể chịu nổi bộ trưởng sơn cưỡi ngựa xích thú lung tung không có mục đích chạy loạn hắn cũng không biết muốn đi đâu tìm ma tộc thành chủ. Trương Sơn một bên chạy vừa nghĩ, nếu không đi trước Thành Chủ Đại Điện nhìn xem, lần trước tại Trấn Ma Thành Thời Điểm, hắn tại Thành Chủ Đại Điện không thể tìm tới Ma Tộc Thành Chủ, nói không chừng lần này Ma Tộc Thành Chủ liền ở tại Đại Điện đâu. Dù sao hắn hiện tại cũng không có minh sát phương hướng, vậy trước tiên đi Thành Chủ Đại Điện đi. Trương Sơn nhanh chóng hướng Đại Điện vị trí tiến lên. Mặc dù phủ Thành Chủ rất lớn, nhưng là mục tiêu minh sát lời nói, cũng không cần chạy quá lâu đại khái chạy rồi nửa phút không đến, Trương Sơn liền đi tới trước Đại Điện mặt, chỉ thấy một khối to lớn bia đá đứng sừng sững ở trước Đại Điện mặt đây chính là tờ lê chiếm linh thành trì về sau khống chế toàn thành địa phương. Bất quá Ptolemy muốn chiếm lĩnh thành trì, liền phải trước phải đem ma tộc thành chủ đánh nổ, đem thành chủ kim ấn tuôn ra tới. Thông qua thành chủ kim ấn, mới có thể khống chế thành trì. Trương Sơn nhìn thoáng qua bia đá, liền muốn hướng trong đại điện chạy tới. Khi hắn chạy đến cửa đại điện thời điểm, chỉ thấy đại điện chủ châu ngồi, ngồi một cái quái dị ma tộc. Doa đến Trương Sơn tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước. Cái này mẹ nó, không phải là ma tộc thành chủ đi, hay là trước cách xa một chút, sẽ khá tốt 70 cấp thực tên buốt, nhất định là trợt một tớt. Mà lại kỵu hận phạm vi, vậy đặc biệt rộng trước mắt nơi này chỉ có một mình hắn, ngay cả người trợ giúp cũng không có. trương sơn nhưng không có, cùng ma tộc thành chủ đơn đấu dự định. bất quá đây rốt cuộc có đúng hay không ma tộc thành chủ đâu? vừa rồi trương sơn chỉ là nhìn lướt qua, liền tranh thủ thời gian tối lui, cũng không có thấy rõ ràng. lúc này hắn ở ngoài cửa, thăm dò nhìn vào bên trong, chỉ thấy đại điện chủ châu ngồi, ngồi một con. à, không đúng, hẳn là hai con bổ sơ nhờ vậy vấn đề đến, đến rồi. cái này mẹ nó rốt cuộc là một con vẫn là hai con bộ ta trương sơn nhìn được có chút động. dù sao hắn là thấy được, hai đạo thanh máu bất quá bột danh tự lúc này hắn đến là thấy rõ ràng rồi ma tộc song tử thành thành chủ bỡ dốc bột danh tự chỉ có một nhưng là lượng máu nhưng có hai đạo cũng rất quái dị hắn là lần thứ nhất đụng phải tình huống như vậy hoàn toàn cũng không hiểu nhưng là trương sơn cũng không có xoắn xuyệt tại việc này Quả nó là một con vẫn là hai con bộ đâu chờ ngươi đến đông đủ chơi nó liền xong chuyện xác nhận trong đại điện bột, chính là ma tộc thành chủ về sau trương sơn tại kinh đội ngũ bên trên kêu gọi nói phát hiện ma tộc thành chủ tốc độ đến thành chủ đại điện tập hợp trương sơn sau khi nói xong còn đem tọa độ phát đến kinh đội ngũ nhanh như vậy liền tìm được ma tộc thành chủ sao? đúng vậy, xác định là ma tộc thành chủ, ta thấy được bột danh tự. ok, lập tức tới ngay. tại trương sơn phát hiện ma tộc thành chủ về sau, cái khác công hội đại lão cũng không có tất yếu sẽ tìm. bọn hắn cấp tốc hướng thành chủ đại điện dựa sát vào. không lâu lắm, trừ còn tại ngăn cửa công hội đại lão bên ngoài, những người khác lần lượt đến đông đủ đại gia hảo hảo hướng thành chủ trong đại điện nhìn lại. khi nhìn đến ma tộc thành chủ về sau, tất cả mọi người là gương mặt quái dị. quá, ta thấy được cái gì? cái này mẹ nó là một con bột vẫn là hai bột? hoặc là nói là chỉ hai đầu cái, cách có chút xa xem không quá rõ, có thể là hai đầu quái đi. đây không có khả năng nha, ma tộc không phải dài đến cùng nhân tộc đều không khác mấy sao? làm sao lại xuất hiện hai đầu quái? quỷ biết nếu không ngươi đi vào, nhìn kỹ một lần. nói nhảm, ta cũng không muốn muốn chết. nhân viên đến đông đủ về sau, liền nên suy xét làm sao đánh. cái này ma tộc thành chủ rồi. phong vân tiên hạ mở miệng nói ra, cái này ma tộc thành chủ muốn làm sao đánh? đại gia có ý kiến gì hay không? cái này còn muốn ý tưởng gì sao? sáu nòng đại lao mang phụ trợ đi vào khai quái là được đi. vậy chúng ta liền trong đại điện đánh bộ sao? Bên trong có thể hay không không gian nhỏ một chút, muốn hay không đem ma tộc thành chủ dẫn ra đánh? Đúng, hẳn là đem ma tộc thành chủ dẫn ra đánh. Trong đại điện chỉ có ngăn ấy không gian, chờ chút ma tộc thành chủ thả kỹ năng thời điểm, chúng ta tránh đều không chỗ trốn. Trương Sơn nghĩ một lát, cũng cảm thấy hẳn là đem ma tộc thành chủ lôi ra đến đánh. Dù sao đại điện bên ngoài đầy đủ trống trải, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn còn có một định cứu giúp cơ hội. Nghĩ tới đây, Trương Sơn mở miệng nói ra. Phụ trợ ở bên ngoài tiếp ứng, ta đi vào đem ma tộc thành chủ lôi ra tới. Trương Sơn sau khi nói xong, liền gới ngựa xích thú, xông vào thành chủ đại điện. Làm Trương Sơn vừa bước vào đại điện thời điểm, chỉ thấy Ma Tộc Thành Chủ từ chỗ ngồi vị bên trên đứng lên. Trương Sơn cái gì cũng không muốn, cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy. Trước tiên đem Ma Tộc Thành Chủ lôi ra đến lại nói. Làm Trương Sơn vừa chạy đến đại điện thời điểm, chỉ nghe sau lưng tiếng gió rít đảo. Ma Tộc Thành Chủ đã đuổi tới phía sau hắn. Thực tên bộ chính là không giống, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Dù là Trương Sơn gới ngựa xích thú, vậy hoàn toàn không chạy nổi thực tên bộ xử lý hiểm tục hai đạo tổn thương ở trên người hắn toát ra. Tổn thương 190546, 192467. Nhìn thấy sự tổn thương này giá trị, Trương Sơn không có chút nào hoảng. Hắn cảm giác cái này ma tộc thành chủ, giống như hơi yếu a sự tổn thương này giá trị, cũng không so phòng giữ thống lĩnh mạnh. Bất quá vì cái gì, cái này ma tộc thành chủ đánh ra tổn thương sẽ có nhanh như vậy. Hai đạo tổn thương một đợt này ra. Đối với lần này, Trương Sơn phi thường không hiểu được rồi, trước tiên đem ma tộc thành chủ kéo xa một chút lại nói. Làm Trương Sơn chạy ra đại điện về sau, mấy cái phụ trợ cấp tốc giúp hắn đem máu tăng thêm. Trương Sơn lôi kéo ma tộc thành chủ rời xa thành chủ đại điện, khi hắn quay đầu đang muốn hướng ma tộc thành chủ phát động phản kích thời điểm, nhìn thấy ma tộc thành chủ bộ dáng, trương sơn không khỏi ngây ngẩn cả người. cái này mẹ nó là một cái quái gì? chỉ thấy ma tộc thành chủ mọc ra hai cái đầu, bốn cái tay hai cái thân thể, hai cái đầu bên trên đều có một đạo thật dài thanh máu, nhưng vấn đề là ma tộc thành chủ cũng chỉ có một danh tự, bởi vì nó kia hai cái thân thể là liền tại cùng nhau, cái này mẹ nó là một dị dạng quái. bất quá bây giờ không phải xoắn xuýt thời điểm, ma tộc thành chủ bốn tay cánh tay cầm bốn thanh đại đao đối trương sơn từng đao không ngừng chặt thủ thương không ngừng tại trương sơn trên đầu toát ra, trương sơn nhanh chóng phản kích, viên đạn nhanh chóng bắn ra, làm trương sơn nổ súng phản kích về sau, hắn đánh ra tổn thương, tại ma tộc thành chủ hai cái trên thân thể, không ngừng qua lại nhảy vọt. nhìn thấy cái này, trương sơn không khỏi vui vẻ, ha ha, cái này bộ tốt đánh, cái này mẹ nó là chuyên môn, vì hắn bắn nảy bị động, chuẩn bị bôn đi. trương sơn hướng ma tộc thành chủ phát động tấn mãnh công kích, nhưng là ma tộc thành chủ cũng không yếu, bốn cái tay bún thanh đao trên người trương sơn chém vào phi thường nhanh, tại bốn cái tay ra chỉ bên dưới, ma tộc thành chủ chém ra tốc độ không một chút nào so trương sơn tốc độ đánh chậm, tổn thương không ngừng tại trương sơn trên đầu toát ra, chạm sau lưng trương sơn mấy cái phụ trợ nghề nghiệp, gơ vũ khí trong tay, không ngừng cho hắn suốt máu, vừa rồi kém một chút, sẽ không có thể tăng thêm tới. bất quá tại trương sơn đánh ra phản kích về sau, chính hắn hút máu năng lực, rất nhanh liền thể hiện ra ngoài. trương sơn mỗi súng bắn ra, liền có 12 đạo tổn thương, tại ma tộc thành chủ hai cái đầu bên trên toát ra, mỗi đạo tổn thương đều có 5, 6 vạn, một thương xuống dưới hút máu mười mấy vạn, đại đại hóa giải phụ trợ tăng máu áp lực, tại trương sơn đem ma tộc thành chủ kéo ổn về sau. Những người khác cũng không có trực tiếp đi lên công kích, mà là yên lặng xem xét ma tộc thành chủ thuộc tính cùng kỹ năng. Bọn hắn lo lắng ma tộc thành chủ sẽ cùng phòng giữ thống lĩnh đồng dạng, bắt đầu chính là quần công kỹ năng. Bọn hắn mạo muội tiến lên lời nói, ngã cũng không biết ngã. Trương Sơn cũng giống như vậy, khi thấy bản thân thanh máu ổn định về sau, hắn liền thuận tiện kiểm tra một hồi, ma tộc thành chủ thuộc tính cùng kỹ năng. Ma tộc song tử thành thành chủ bộ tộc, màu đỏ, cấp 70, lực công kích 10 vạn, điểm sinh mệnh 5 tỷ. Kỹ năng 1, Ngân Nguyệt Đao Pháp, kỹ năng 2, Loạn Đao Trảm, kỹ năng 3, Ma Thần Ý Chí, kỹ năng 4, Thiên Đao. Trạng thái Thánh ma bảo hộ. Ngân nguyệt đao pháp, ma tộc thành chủ bợ dọc mỗi một đao chém ra, đều sẽ hiện ra hình bán nguyệt đối ngay phía trước phạm vi mục tiêu, tạo thành 2 lần tổn thương, tổn thương phạm vi 10 giờ. Loạn đao trảm, ma tộc thành chủ bợ dọc, thỉnh phỏng sẽ phát cuồng, đối xung quanh tùy ý đối địch mục tiêu, phát động công kích, tạo thành 3 lần tổn thương. Ma thần ý chí, làm gặp được nguy cơ thời điểm, ma tộc thành chủ bợ dọc, sẽ triệu hoán ma thần ý chí, hiệp trợ tác chiến. Thiên đao, ma tộc thành chủ bợ dọc, nội được tuyệt thế dao pháp. Thiên đao vừa ra uy áp thiên hạ, gấp 10 tổn thương. Tổn thương phạm vi 100 giật đang nhìn xong ma tộc thành chủ thuộc tính cùng kỹ năng về sau, Trương Sơn chỉ muốn nói, cái này bọ róc thật không hổ là thực tên muột, thật mạnh mẽ. Là thuộc tính phương diện tới nói, ma tộc thành chủ bọ róc so với lúc trước kia bảy cái ma tộc nghị viên, phải cường đại hơn nhiều. Ma tộc thành chủ lượng máu thế mà cao đến 5 tỷ. Nhìn thấy trị số này, Trương Sơn quả thực là kinh ngạc đây là thật lòng sao? Cao như vậy lượng máu, cái kia cũng quá khoa trương đi. Trừ lượng máu siêu cao bên ngoài, ma tộc thành chủ bọ róc kỹ năng cũng rất không tốt sống chung. Nó cái thứ nhất tiểu kỹ năng là một quần công kỹ năng đối bọn hắn những cái kia cận chiến đại lão, có nhất định hạn chế. Bất quá cũng may bở dọc cái này ngân nguyệt đao pháp kỹ năng, chỉ là đối ngay phía trước mục tiêu tạo thành tổn thương. Cung công chiến sĩ hoành tạo tiên quân kỹ năng không sai bị lắm, chỉ cần những cái kia cận chiến đại lão, đứng tại ma tộc thành chủ sau lưng công kích, liền sẽ không bị thương tổn quá đến. Ma tộc thành chủ cái thứ nhất tiểu kỹ năng, không khó ứng phó. Nhưng là nó kia cái thứ hai kỹ năng, cũng rất buồn nôn rồi. Trương Sơn nhìn hồi lâu, cũng không có thấy rõ, cái này loạn đao trảm kỹ năng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại kỹ năng miêu tả đã nói, ma tộc thành chủ loạn đao trảm kỹ năng sẽ đối với xung quanh tùy ý mục tiêu, phát động công kích đây ý là loạn kiều hận sao? Nói cách khác, là ma tộc thành chủ bá dốc, sử dụng loạn đao chạm kỹ năng thời điểm, nó sẽ không chịu đến kiều hận giá trị ảnh hưởng, sẽ lung tung chặn người. Nếu thật là như vậy, vậy liền không dễ chơi rồi đem người cắt chém, cũng không còn bao lớn quan hệ. Có thể tuyệt đối không được, đem mấy cái kia phụ trợ chém. Nếu như ma tộc thành chủ, sử dụng loạn đao chạm kỹ năng, đem bọn hắn phụ trợ nghề nghiệp, tất cả đều chém lời nói, vậy liền không có cách nào làm. Chính trương sơn hút máu năng lực, mặc dù rất mạnh, hơn nữa còn có bắn nảy bị động giá trị. Nhưng là, ma tộc thành chủ chém vào cũng rất nhanh a bốn cái tay bốn thanh đao, không ngừng chặt. Nó tốc độ công kích không một chút nào so Trương Sơn chậm. Nếu như không có phụ trợ, cho hắn tăng máu lời nói, dựa vào chính Trương Sơn hút máu, hắn là định không bao lâu. Nhất định phải phải có phụ trợ tại mới được đến như ma tộc thành chủ, cuối cùng cái kia đại chiêu. Kỹ năng danh tự rất nguy sợ thế nào. Chỉ xem kỹ năng danh tự, liền biết đây là một cái đáng sợ kỹ năng. Trên thực tế, ma tộc thành chủ đại chiêu, sát thực không hổ thiên đao chi danh. Ngáy mắt tổn thương nội dung, gấp 10 tổn thương, 100 giật tổn thương phản y. Nhìn xem liền đáng sợ. Cũng may ma tộc thành chủ cái này thiên đao đại chiêu cũng không có tiếp tục tổn thương. Nói cách khác ma tộc thành chủ thiên đao đại chiêu tổn thương mặc dù chợt không hợp tối thường nhưng là nó chỉ có một lần tổn thương. Trương Sơn chỉ cần khiên qua một lần là được. Còn may là như vậy. Nếu không dù là Trương Sơn mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng hắn vậy cản không được mấy lần thiên đao kỹ năng tổn thương một lần một triệu tổn thương. Nếu như liên tục đi lên mấy lần nói hắn là vô luận như thế nào đều gánh không được. Nhưng là chỉ có một lần tổn thương lợi nói vậy liền không có vấn đề gì. Hắn bây giờ lượng máu đã vượt qua sáu vạn. Tại mở ra thiên trấn hạ phàm kỹ năng về sau, lượng máu có thể đạt tới hơn 130 vạn. Càn một lần ma tộc thành chủ thiên đao tổn thương, vấn đề không lớn. Những người khác đang nhìn xong ma tộc thành chủ thuộc tính cùng kỹ năng về sau, cũng là sợ ngây người. Thảo, 5 tỷ máu buôn, muốn hay không biến thái như vậy? Đúng vậy a, cái này lượng máu cũng quá đáng sợ. Ta có cái vấn đề, ma tộc thành chủ có hai đạo thanh máu, là mỗi đạo huyết đầu đều có 5 tỷ lượng máu vẫn là hai đạo đầu máu, cộng lại 5 tỷ. Nhìn thanh máu a, thanh máu bên trên là có chỉ số. Cái này ma tộc thành chủ, mỗi đạo thanh máu là 2.5 tỷ lượng máu. Hả? Cái này còn tạm được. Ta còn tưởng rằng ma tộc thành chủ hai đạo thanh máu, cộng lại có một chục tỷ đâu. Ai, mỗi đạo thanh máu 2.5 tỷ, cái kia cũng hơi nhiều a, không tốt đánh. Không có việc gì, 6 nòng đại lao bắn nảy tổn thương, nhảy bay lên, đánh được rất nhanh. Cũng đúng, còn tốt 6 nòng đại lao, có như thế cái kỹ năng bị động, nếu không, chúng ta sợ là muốn đánh thật lâu. Châm rãi đánh đi. Tại cha xét ma tộc thành chủ thuộc tính cùng kỹ năng về sau, những người khác vậy đi theo tiến lên công kích. Tương đối vịện chỉnh nghề nghiệp, chỉ cần kéo dài khoảng cách, liền có thể tùy tiện vứt kỹ năng công kích. Những cái kia cận chiến đại lao sẽ không tốt như vậy thao tác. Bọn hắn phải, vây quanh ma tộc thành chủ sau lưng, chỉ có thể từ ma tộc thành chủ sau lưng phát động công kích. Nếu không, cũng sẽ bị ma tộc thành chủ ngân nguyệt đao pháp chặt tới. Ma tộc thành chủ bạo dốc, một đao ngân nguyệt đao pháp có thể chém ra gần 20 vạn tổn thương. Bọn hắn là gánh không được. Chỉ là ma tộc thành chủ sau lưng, vị trí công kích có hạn. Một lần vậy chạm không được quá nhiều người. Tại ma tộc thành chủ sau lưng, đại khái có hơn 10 cái cận chiến phát ra vị trí. Bất quá hiện trường cận chiến đại lão cũng không phải rất nhiều. Tổng cộng chỉ có không đến 30 người. Còn dư lại cận chiến đại lão Ngay tại trấn Đại Môn Đâu, hơn 10 cái cận chiến đại lão cứ được vị trí công kích, những người khác chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem, không có địa phương để bọn hắn chỗ đứng. Bọn hắn luôn không khả năng đứng tại ma tộc thành chủ phía trước tới chém phải đi, kia là hành động tìm chết. Ma tộc thành chủ một đao ngân nguyệt đao pháp, liền có thể đem bọn hắn chặt nằm xuống. Cứ như vậy, bọn hắn hơn 70 người, tới đánh bộ trưởng sơn một mình gánh vác, ma tộc thành chủ tổn thương. 78 cái phụ trợ, tự cấp hắn tăng máu. 560 người, với các loại vũ khí, bắt đầu không ngừng chặt buột điển như còn lại những cái kia, không có cấp được vị trí công kích cận chiến đại lão. Vậy cũng chỉ có thể ở tại bên cạnh xem thịt rồi. Chương 491, Liên thương một mình hắn. Chương 491, Liên thương một mình hắn ở tại bọn hắn một đám người tiếp tục công kích đến, ma tộc thành chủ bợ dọc lượng máu, mặc dù rất cao, nhưng là cũng bị bọn hắn đánh được, xoát xoát xoát của rơi. Chủ yếu là trương Sơn tổn thương, thật sự là quá mạnh. Hắn mỗi một súng bắn ra, cũng sẽ ở ma tộc thành chủ hai cái đầu bên trên, toát ra 12 đạo tổn thương. Coi như không ra bạo kích, hắn mỗi súng bắn ra, đều có 70 vạn trở lên tổn thương lượng. Mà lại Chương Sơn tốc độ đánh còn nhanh vô cùng. Tại thông thường phát ra thời điểm, hai giây bên trong có thể đánh ra vượt qua 5 phát súng tổn thương. Trương Sơn tùy tiện đánh giá một chút, không tính bạo kích hiệu quả, chỉ tính bình thường phát ra, hắn một phút bên trong đều có thể đánh dụng ma tộc thành chủ hơn trăm triệu lượng máu. Thương tổn như vậy lượng cũng rất đáng sợ, lại thêm những người khác đánh ra tổn thương cũng rất khả quan, cho nên cứ việc ma tộc thành chủ bỡ dọc lượng máu rất cao, nhưng là máu của nó đầu, ý riêng nguyên bị đánh được cũng rơi. Chỉ ít so phòng giữ thống lĩnh, cái kia mẹ thì lớn, muốn tốt đánh được nhiều. Nhìn xem ma tộc thành chủ lượng máu, một mực tại nhanh chóng hạ xuống. Trương Sơn nói với Phòng Vân Thiên Hạ. Lão đại, nếu không để phụ trợ rút lui trước ra mấy người đi, lưu lại tầm 2 3 người, cho ta thêm máu là được. Ta sợ chờ chút ma tộc thành chủ, thả ra loạn đao chảm kỹ năng thời điểm, đem phụ trợ đều chém. Trương Sơn lo lắng, là có nguyên nhân. Mặc dù ma tộc thành chủ chém ra tổn thương, cũng coi như rất cao. Nhưng là Trương Sơn tại bắn này bị động ra trì bên dưới, hắn hút máu hiệu suất vô cùng cao. Cứ việc còn làm không được, hoàn toàn tự cấp tự túc. Nhưng là kém vậy không được quá nhiều. Chỉ cần có 2 3 cái phụ trợ, giúp hắn bù một bên dưới máu, đã đủ rồi. Cũng không cần quá nhiều phụ trợ, một mực cho hắn tăng máu hoàn toàn không cần thiết. Chủ yếu nhất là, trương sơn lo lắng ma tộc thành chủ cái kia loạn đao trạng kỹ năng. trương sơn xem không quá rõ, ma tộc thành loạn đao trạng kỹ năng cụ thể sẽ là một loại gì tổn thương cơ chế. nhưng là vì phòng ngừa xảy ra bất chắc vẫn là tận lực giữ lại một bộ phận phụ trợ sẽ khá tốt. cũng đừng làm cho ma tộc thành chủ cho tận diệt rồi. nghe tới trương sơn lời này, phong vân thiên hạ gật đầu nói, được, chỉ cần ngươi gánh vác được là được. phong vân thiên hạ sau khi nói xong, liền an bài cái khác phụ trợ lưu lại. hiện trương chỉ để lại ba cái phụ trợ tự cấp trương sơn tăng máu. lúc này, những người khác vậy nhà danh nói cái này ma tộc thành chủ kỹ năng cảm giác đều rất nói nhảm đúng à cái kia loạn đao chạm kỹ năng cảm giác giống như là rút thưởng một dạng rút chúng ai liền ai xui xẻo, hắc hắc ha ha tựa như là có chuyện như vậy nhưng vấn đề là cái này loạn đao chạm kỹ năng cụ thể sẽ chém bao nhiêu mục tiêu lớn bao nhiêu tổn thương phạm vi nha quỷ biết đâu kỹ năng miêu tả bên trên lại không có nói ai tuyệt đối không được để ma tộc thành chủ một chiêu loạn đao chạm kỹ năng liền đem chúng ta toàn chém ngã rồi không thể nào loạn đao chạm chẳng qua là một cái tiểu kỹ năng hẳn là sẽ không mạnh như vậy nghĩ nhiều như vậy vô dụng chuyện làm nha dù sao kỹ năng này chúng ta là tránh không khỏi chúng ta cũng không thể không chặt buộc đi cũng đúng tùy duyên đi ma tộc thành chủ đại triều các ngươi nhìn không có cảm giác trận có chút quá mức rồi điều này cũng không có gì coi như không mạnh đại triều chúng ta vậy gánh không được không có quan hệ gì với chúng ta ha ha lời này có lý mạnh nữa đại triều cũng không đáng kể chỉ cần sáu nòng đại lao có thể gánh vác được là được chúng ta là không sao cũng đúng a dù sao bọn đại triều không liên quan gì đến chúng ta ha ha đám người một bên thổi nước một bên không ngừng hướng ma tộc thành chủ đánh ra tấn mạnh tổn thương Tại đại gia tiếp tục công kích đến, ma tộc thành chủ bợ dọc lượng máu, rất nhanh liền bị bọn hắn đánh rất 10%, làm lượng máu hạ xuống đến 90% thời điểm, ma tộc thành chủ bợ rốc, đột nhiên giống từ Trương sơn trước mắt biến mất, giống như huyền ảnh bình thường, xuyên qua ở tại bọn hắn trong một đám người ở giữa. Ma tộc thành chủ tốc độ, thật sự là quá nhanh, Trương Sơn đều không cách nào khóa chặt công kích. Hắn thậm chí nhìn đều nhìn không rõ ràng. Trương Sơn chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng không ngừng tại vùng đao, đem bọn hắn người chém ngã xuống đất. Thẳng đến ma tộc thành chủ khôi phục bình thường về sau, Trương Sơn mới một lần nữa đem tổn thương quá chặt trên người nó. Chỉ là, trải qua vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn có hơn 20 người, bị ma tộc thành chủ chém ngã đây chính là ma tộc thành chủ loạn đao chạm kỹ năng sao? Cảm giác mẹ nó, là huyễn ảnh giết đi. Lúc đầu bọn hắn tham dự đánh một người, không coi là nhiều. Lúc này mới vừa bắt đầu, liền bị ma tộc thành chủ chém ngã hơn 20 cái, làm cho đại giả phi thường phiền muộn. Lúc này Phong Vân tiến hạ, vậy nằm trên mặt đất. Vừa rồi hắn cũng muốn chúng, bị ma tộc thành chủ loạn đao chạm kỹ năng chém ngã. May mắn duy nhất là, những cái kia phụ trợ cũng không có treo. Không chỉ có sớm tối lui mấy cái phụ trợ, không có ngã xuống đất liên ngay cả một mực tại trương sơn tăng máu ba cái kia phụ trợ cũng không có bị ma tộc thành chủ loạn đao chạm kỹ năng chặt tới không thể không nói bọn hắn vận khí này rất không tệ nhìn thấy phong vân thiên hạ ngã xuống đất ở ngoại vi dự khuyết mấy cái phụ trợ đang chuẩn bị tiến lên sử dụng phục sinh kỹ năng đem phong vân thiên hạ phục sinh nhưng là bị phong vân thiên hạ cự tuyệt phong vân thiên hạ đối đại gia nói chúng ta đều ngã cũng không còn quan hệ chính là sáu nòng cùng phụ trợ không thể đủ phụ trợ phục sinh kỹ năng chưa giữ lại lẫn nhau cứu trợ đi không sai chỉ có còn có phụ trợ tại sáu nòng đại lao liền có thể đánh được chết ma tộc thành chủ lời nói này rất đúng Phụ trợ phục sinh kỹ năng, hiện tại không thể dùng linh tinh rơi. Phụ trợ khởi tử hồi sinh kỹ năng, thời gian cùn đỗ rất dài. Một khi dùng lời nói, liền phải muốn qua 5 phút mới có thể sử dụng lần thứ 2 để bảo đảm một mực có phụ trợ còn sống. Trước đó trương sơn liền cố ý để một bộ phận phụ trợ lưu lại, chính là lo lắng bọn hắn sẽ bị ma tộc thành chủ loạn đao chạm kỹ năng chém chết. Nếu như đem phụ trợ chia thành mấy bộ phận lời nói, coi như bị ma tộc thành chủ chém ngã một bộ phận cũng không còn bao lớn quan hệ. Dự quyết mấy cái kia phụ trợ có thể cấp tốc tiếp nhận, giúp trương sơn tăng máu, đồng thời còn có thể đem ngã xuống đất phụ trợ phục sinh. Như vậy, đem bọn hắn tại chỗ bảy tám cái phụ trợ nghề nghiệp, chia thành hai ba sóng. Tại bị đánh bại về sau, liền thay phiên tiến lên, cho Trương Sơn tăng máu đồng thời còn có thể lẫn nhau phục sinh. Như vậy liền có thể, tất lực bảo trì vẫn luôn có phụ trợ tồn tại đương nhiên, muốn đạt tới hiệu quả dự chủ. Phụ trợ phục sinh kỹ năng, liền không thể tùy tiện dùng mất rồi. Nếu không, vạn nhất cái khác phụ trợ ngã xuống đất lời nói, phục sinh kỹ năng vừa vận lại tại làm lệnh, vậy liền nói nhảm rồi đến như những người khác, bị ma tộc thành chủ chém ngã xuống đất. Kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn. Mặc dù bọn hắn cũng được, hỗ trợ đánh ra không ít tổn thương phát ra nhưng là chủ yếu nhất phát ra vẫn là phải dựa vào trương sơn tới những người khác coi như đều chết sạch cũng không còn bao lớn quan hệ dù sao những người khác tổn thương chẳng qua là dậy hoa triển gấm cũng không phải là rất mấu chốt chỉ cần trương sơn còn sống hắn mang theo mấy cái phụ trợ nghề nghiệp liền có thể đem ma tộc thành chủ đánh nổ hơn nữa còn không dùng hòa thời gian quá dài phải biết tại bắn này bị động ra chỉ bên dưới khoảng trừng thông thường phát ra thời điểm trương sơn một phút đều có thể đánh ra hơn trăm triệu tổn thương nếu như lại tính đến trương sơn buộc phát kỹ năng cùng các loại bạo kích bị động nói binh quân xuống tới Hắn mỗi phút đánh ra tổn thương hẳn là sẽ vượt qua 200 triệu. Ma tộc thành chủ lượng máu, mặc dù có rất nhiều đạt tới khoa trương 5 tỷ máu, nhưng là đối mặt Trương Sơn cuồng bạo phát ra, ma tộc thành chủ lượng máu cũng không tính cái gì. Liên xem như một mình hắn, tối đa cũng chỉ cần 20 phút, hắn liền có thể đem ma tộc thành chủ đánh nổ. Cho nên, phát ra xưa nay không là vấn đề. Vấn đề là phải bảo đảm Trương Sơn vẫn luôn có thể còn sống, thẳng đến đem ma tộc thành chủ đánh nổ. Muốn bảo đảm Trương Sơn một mực còn sống, nhất định phải phải có phụ trợ nghề nghiệp tồn tại. Nếu như không có phụ trợ, cho hắn tăng máu lời nói, Trương Sơn một người cũng là gánh không được ma tộc thành chủ. Mặc dù tại bắn này bị động ra trì bên dưới, hắn hút máu hiệu quả, hút bay lên. Nhưng đây là không đủ. Cái này ma tộc thành chủ bọn róc, thật sự là chợt có chút quá phần. Mặc dù bọn róc một lần tổn thương, cũng không tính quá mạnh. Cũng liền 20 vạn không đến. Cùng những cái kia mạnh mẽ chút màu đỏ bột, mạnh không được quá nhiều. Nhưng là bốn cái tay bọn róc, tốc độ công kích thật sự là quá nhanh. Bọn róc tốc độ đánh, cơ hồ cùng Trương Sơn không sai biệt lắm. Một giây đồng hồ bên trong, có thể chém ra 2-3 vết thương hại. Phải biết, Trương Sơn tại các loại vật phẩm cùng kỹ năng gia trì bên dưới, hơn nữa còn là toàn nhanh nhẹn thêm điểm, mới đưa tốc độ công kích đề cao đến trình độ như vậy. Bờ rong tốc độ công kích, thế mà có thể theo kịp hắn, không thể không nói rất khoa trương. Bờ rong so cái khác bình thường muộn, tốc độ đánh ít nhất phải nhanh nhiều gấp đôi. Trương Sơn một thương sủ dưới, có thể hút máu hơn 10 vạn, nhưng là bờ rong, một đao chém xuống đến, sẽ chém đứt hắn gần 20 vạn lượng máu. Song Phương tốc độ đánh không sai biệt lắm lời nói, chỉ dựa vào hút máu mình lời nói, Trương Sơn là kiêng không được quá lâu, cho nên nhất định phải phải có phụ trợ giúp hắn tăng máu. Trương Sơn tài năng một mực chịu nổi, ma tộc thành chủ bợ dọc tổn thương, chỉ có phụ trợ sống sót, trận này bố chiến mới có thể đi vào đi được số dưới. Không lâu lắm, ma tộc thành chủ lượng máu bị bọn hắn đánh tới 80%. Một đạo to lớn ma thần hư ảnh từ bợ dọc sau lưng, chậm rãi dâng lên đại gia lượng máu, bắt đầu không ngừng cột rơi. Mỗi giây mất máu hai vạn, quả thực đáng sợ. Cơ hội tại ma thần hư ảnh xuất hiện đồng thời, Phong Vân Thanh Thanh liền đem một cây đồ đằng trụ phóng ra trong đám người ở giữa, cho đại ra gia, gia tăng sinh mệnh tốc độ khôi phục. Cứ việc có đồ đằng trụ khôi phục hiệu quả, nhưng là ma tộc thành chủ bỡn rỗi triệu hoán đi ra ma thần hư ảnh tổn thương thật sự là quá mạnh trên trận vẫn có rất nhiều người căn bản là gánh không được bọn hắn không ngừng gọi nhanh cho ta thêm máu ta sắp treo kia năm cái ở tại đằng sau làm dự quyết phụ trợ nghề nghiệp cấp tốc tiến lên cho cái khác người tăng máu đại gia cái này sẽ cũng không cần lo lắng sẽ bị ma tộc thành chủ loạn đao chẳng kỹ năng chém nã nguyên nhân rất đơn giản hiện tại ma tộc thành chủ ngay tại triệu hoán ma thần hư ảnh bột cũng sẽ không đồng thời phóng ra hai loại bất đồng kỹ năng mười giây quá khứ vừa dọc sau lưng ma thần hư ảnh biến mất cơ hội tại ma thần hư ảnh biến mất đồng thời. Ma tộc thành chủ liền cơ bốn thanh đại đao, hóa thành huyễn ảnh xông vào giữa đám người. Vợt dọc lại là một đợt loạn đao trảm kỹ năng, chém ngã bọn hắn hơn 20 người. Trừ tay chân bên ngoài, lần này cho Trương Sơn tăng máu phụ trợ, cũng bị chém ngã hai cái đứng ở phía sau, làm dự bị phụ trợ cấp tốc tiến lên, cho Trương Sơn nối liền tăng máu. Cũng đem ngã xuống đất phụ trợ, phục sinh kéo lên. Ma tộc thành chủ một đợt ma thần ý chí kỹ năng, mặc dù tổn thương rất mạnh, nhưng là bọn hắn không có người, bởi vì cái này kỹ năng đổ xuống. Thế nhưng là ma tộc thành chủ hai lần loạn đao trảm, thật sự là quá độc Trước sau đánh ngã Bọn hắn hơn 40 người. Hiện tại trừ 8 cái phụ trợ nghề nghiệp bên ngoài, còn sống tay chân, đã không đến 20 cái. Hầu như không cần nghĩ, chờ ma tộc thành chủ, đợt tiếp theo loạn đao chẳng kỹ năng về sau, đoán chừng cũng sẽ chỉ, còn lại trương sơn một cái tay chân rồi. Tình hình như vậy, để đại gia vô cùng im lặng. Thảo, cái này mẹ nó mới đánh 20% lượng máu, chúng ta những người này, sẽ chết hết sao? Vậy còn đánh cái cọp lông? Người anh em đừng kích động. Đúng đấy, ngươi kích động cái giám A, sáu nòng đại lao không trả còn sống sao chỉ cần sáu nòng đại lão còn sống đánh nổ bột không đáng kể chúng ta những này bị vùi dập giữa chợ sống hay chết căn bản không khác nhau nhiều lắm Người anh em muốn nhận rõ định vị của mình nha, chúng ta chỉ là lưu manh coi như đều ngã cũng không còn bao lớn quan hệ hắc hắc thốt ta các ngươi tâm tính thật tốt tâm tính không tốt thì có thể như thế nào chứ chẳng lẽ ngươi còn có thể đứng lên cùng ma tộc thành chủ đại chiến 300 hiệp sao ai vẫn là trung thực nằm đi chờ sáu nòng đại lao đem ma tộc thành chủ đánh nổ hắc hắc cái này kêu là làm nằm thắng ma tộc thành chủ hai đợt loạn đao chạm liền chặt ngã bọn hắn hơn bốn người cái này cũng chưa tính, mẫu chốt là ma tộc thành chủ loạn đao kỹ năng phóng ra giãn cách phi thường ngắn, hai lần kỹ năng phóng ra giãn cách cũng liền hơn một phút đồng hồ, cứ theo đà này lời nói, ma tộc thành chủ chí ít còn có thể thả ra 10 lần trở lên loạn đao chạm kỹ năng đây là thỏa thỏa muốn đem những người khác toàn bộ chém ngã tiết tấu. quả nhiên, tại lại qua hơn một phút đồng hồ về sau, ma tộc thành chủ bỗng dốc lần nữa hóa thành huyết ảnh, một đợt loạn đao chạm kỹ năng đem cái khác người cơ hồ toàn bộ chém ngã, liền ngay cả cho trương sơn tăng máu ba cái phụ trợ. Vậy toàn bộ ngã xuống đất đứng ở phía sau phụ trợ, cấp tốc tiến lên cho Trương Sơn nối liền tăng máu. Cũng đem ngã xuống đất ba cái phụ trợ nghề nghiệp, phục sinh kéo lên. Trương Sơn quan xem xét một lần thế cục. Hắn cảm thấy tiếp tục như vậy lời nói, khẳng định không được. Cứ theo đà này lời nói, phụ trợ nghề nghiệp sợ là chẳng mấy chốc sẽ chết sạch. Bởi vì hiện tại hắn bên người, đã không có những thứ khác mục tiêu. Ma tộc thành chủ mỗi một lần, sử dụng loạn đao trạng kỹ năng, tất nhiên đều sẽ chém vào phụ trợ trên thân. Cứ như vậy lời nói, cho hắn tăng máu phụ trợ, nhất định là sẽ ngã xuống đất. Nếu như bình quân mỗi phút, đều đổ xuống ba cái phụ trợ Vậy bọn hắn phục sinh kỹ năng, chẳng mấy chốc sẽ không đủ dùng rồi. Nói cách khác, chỉ cần ma tộc thành chủ lại đến thêm mấy vòng loạn đao trảm kỹ năng, tất cả phụ trợ nghề nghiệp khả năng liền sẽ toàn bộ ngã xuống đất. Không có người có thể phục sinh bọn họ. Nghĩ tới đây, Trương Sơn đối sau lưng phụ trợ nói, "Phục sinh kỹ năng vừa đã dùng qua người, tốc độ đi đổi những người khác tới. Thay người. Đổi ai? Ngăn cửa người bên kia à, bọn họ phục sinh kỹ năng hẳn là cũng còn chưa từng dùng qua, mau đi thay người, nếu không, các ngươi thật không bao lâu." "Ồ à, đã hiểu." Bọn hắn tổng cộng có hơn 20 cái phụ trợ, một đợt đến tiến đánh ma tộc thành trì, nhưng là vừa rồi vì ngăn cửa, tại hai tòa đại môn bên kia, lưu lại 10 cái phụ trợ. Nhưng là bên kia phụ trợ, chỉ cần cho ngăn cửa khiên thị tăng máu là được, hẳn là không dùng đến phục sinh kỹ năng. Cho nên Trương Sơn nghĩ đến, để cái này bên cạnh đã dùng qua phục sinh kỹ năng phụ trợ, cùng thủ vệ bên kia đổi một lần. Chỉ có như vậy thay phiên xuống dưới, bọn hắn mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Nếu không, ma tộc thành chủ mỗi một đợt, loạn đao trảm kỹ năng đều sẽ đánh bại ba người bọn hắn phụ trợ. Nhiều nhất qua cái 4-5 phút, bọn hắn cái này 8 cái phụ trợ phục sinh kỹ năng, liền sẽ toàn bộ đều ở đây làm lạnh. Như vậy, đợt tiếp theo loạn đao trảm kỹ năng tới, lại có phụ trợ bị chặt ngã lời nói, liền không có cách nào xuống lại. Nếu như không thể tiếp tục phục sinh phụ trợ, bọn hắn ở đây, tổng cộng chỉ có 8 cái phụ trợ. Căn bản là không kiên trì được quá lâu. Cứ như vậy, tại Trương Sơn an bài xuống, mỗi vượt qua một đợt loạn đao trảm kỹ năng, liền có 3 tên phụ trợ ngã xuống đất, sau đó lại bị cái khác phụ trợ phục sinh. Vừa sử dụng tới phục sinh kỹ năng phụ trợ, cấp tốc hướng đại môn phương hướng chạy tới, cùng bên kia phụ trợ nghề nghiệp thay phiên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trên trận vẫn luôn là Trường Sơn một người, tại đả thương hại phát ra ở phía sau hắn, có 3 tên phụ trợ không ngừng cho hắn suốt máu. Càng xa một chút địa phương, còn có năm tên phụ trợ chờ lệnh đến như những người khác nhà. Trừ đại môn người bên kia bên ngoài, hiện tại cũng nằm trên mặt đất đâu. Ma tộc thành chủ bỡ dốc, chỉ dùng 3 đợt loạn đao trảm kỹ năng, liền đem bọn hắn toàn bộ chém ngã. Những cái kia phụ trợ nghề nghiệp, nếu như không phải dựa vào lẫn nhau phục sinh lời nói, đoán chừng vậy đã sớm chết hết. Trương Sơn một người, khiên ma tộc thành chủ tổn thương, không ngừng nội súng công kích. Hắn kia hai cái bộ phát kỹ năng, trừ tại lúc bắt đầu, sử dụng tới 1 lần bên ngoài. Sau này liền không có lại mở ra qua. Hắn cũng không gấp gáp. Bây giờ không phải là lúc gấp. Hiện tại quan trọng nhất là muốn ổn Hắn đem buộc phát kỹ năng, tận lực đều giữ lại. Vạn nhất ngoài ý muốn nổi lên lời nói, còn có thể cứu giúp một đợt. Ngược lại là cái kia ảnh phân thân kỹ năng, chỉ cần kỹ năng vừa làm lại tốt, Trương sơn liền sẽ mở ra. Mở ra ảnh phân thân kỹ năng, tương đương với nhiều hai cái giống như là tự thân tay chân. Thuẫn thương phát ra rất cường lực, nhưng là cứu mạng năng lực không tính quá mạnh ảnh phân thân kỹ năng, không hề giống cường nhiệt kỹ năng như thế. Còn nhiệt kỹ năng tại sau khi mở ra, gia tăng 100% tốc độ công kích. Khi hắn gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể mượn dạ cường nhiệt kỹ năng, hút mạnh một đợt máu, có thể nhường cho mình nhiều khiêng một hồi nhưng lại ảnh phân thân kỹ năng cũng không có hiệu quả như vậy, mà lại ảnh phân thân kỹ năng, thời gian cùn đầu cũng càng ngắn, chỉ cần qua cái 3 phút thời gian, liền sẽ làm lệnh tốt, không hề giống cùng nhiệt kỹ năng, cần làm lệnh 5 phút thời gian. Tại trương sơn một người tiếp tục không ngừng công kích đến đại khái qua 10 phút trái phải, ma tộc thành chủ bò rộng thanh máu, từ từ đến gần nửa máu. gặp tình hình này, trương sơn đối sau lưng phụ trợ nói, các ngươi trước lui ra, ta sớm dùng đại chiêu chiêu, tạm thời không dùng tăng máu rồi. tốt. nhìn xem ma tộc thành chủ lượng máu, sắp đến nửa máu thời điểm, trương sơn để sau lưng phụ trợ thối lui. Dù sao hắn sớm muộn cũng là muốn dùng đại chiêu chiêu đã như vậy, vậy còn không như sớm chút nó rồi. Như vậy còn có thể để phụ trợ chết ít một lần để phụ trợ sớm tối lui, không dùng bồi tiếp hắn, cùng nhau đối mặt ma tộc thành chủ đại chiêu. Dù sao tại mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng về sau, Trương Sơn liền sẽ nổ tung mạnh. Hoàn toàn không dùng phụ trợ tăng máu, hắn đều có thể treo lên đánh ma tộc thành chủ. Chương 492. tòa thứ 2 tở lệ ơ thành trì. Chương 492. tòa thứ 2 tở lệ ơ thành trì. Trải qua ma tộc thành chủ, mấy vòng loạn đao chạm kỹ năng về sau, trong đội ngũ cái khác tay chân, toàn bộ ngã xuống đất hiện tại trận chỉ còn lại trương sơn một cái tay chân, lại thêm 8 cái phụ trợ nghề nghiệp, còn tại cùng ma tộc thành chủ phân chiến, tại trương sơn tiếp tục không ngừng công kích đến, ma tộc thành chủ lượng máu, từ từ tiếp cận đến lửa máu. vì để cho phụ trợ chết ít một chút số lần, trương sơn sớm mở ra thiên thần hạ phàm đại chiêu, cũng để phụ trợ toàn bộ lui lại. dù sao tại mở ra đại chiêu về sau, thực lực của hắn nổ tung mạnh, hoàn toàn không cần đến phụ trợ tăng máu. trương sơn mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng, tổn thương phát ra nháy mắt liền để cao gấp ba bốn lần. thiên thần hạ phàm kỹ năng không chỉ có khiến cho trương sơn lượng máu để cao gấp đôi càng làm cho hắn phát ra hiệu suất đề cao lớn. Lực công kích gấp bội, tốc độ đánh vậy cơ hồ gấp bội. Nói cách khác, hiện tại Trương Sơn phát ra, không sai biệt lắm là trước kia bốn lần, chợt một tớt. Tại Trương Sơn tấn mãnh đả kích xuống, ma tộc thành chủ bợ dọc lượng máu, rất nhanh liền hạ xuống tới nửa máu. Làm lượng máu hạ xuống đến 50% thời điểm, chỉ thấy ma tộc thành chủ bợ dọc, trên tay bốn thanh đại đao rời khỏi tay, xông thẳng tới chân trời ở trên bầu trời, bốn thanh đại đao tụ hợp thành một thanh loại cực lớn tự cự đao, hướng Trương Sơn chém thẳng vào xuống dưới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, lấy Trương Sơn làm trung tâm, một cỗ kinh thiên ba động Tốn bốn phía tràn ra khắp nơi ra đồng thời, tại Trương Sơn trên đầu, toát ra một đạo đáng sợ mức thương tổn 980057, gần trăm vạn tổn thương, vô cùng khủng bố. Ma tộc thành chủ một cái đại chiêu tổn thương, đem Trương Sơn thanh máu, đánh được chỉ còn lại một tia tí máu. Bất quá Trương Sơn không chút nào hoảng. Trương Sơn tại mở ra đại chiêu về sau, có một 130 vạn hơn lượng máu, liền xem như chỉ còn lại một tia tí máu, đó cũng là có hơn 30 vạn, hoàn toàn không hoảng hốt. Tại ma tộc thành chủ bờ dọc kỳ, phóng ra đại chiêu thời điểm, Trương Sơn công kích cũng không có dừng lại nửa phần. Hắn bưng lấy thủ pháo, không ngừng phun ra viên đạn Hướng ma tộc thành chủ quét ngang mà đi. Mới vừa rồi bị ma tộc thành chủ đại chiêu đánh dụng lượng máu, từ từ liền bị hắn hút trở về. Ma tộc thành chủ bợ dọc đại chiêu là một lần tổn thương, chỉ cần chống nổi một đợt tổn thương, vậy liền xong chuyện. Ma tộc thành chủ bợ dọc đại chiêu không còn, nhưng là Trương Sơn Thiên thần hạ phàm trạng thái cũng không có kết thúc. Thiên thần hạ phàm kỹ năng là tiếp tục một phút thời gian. Lúc này mới vừa mở ra không đến bao lâu, còn rất sớm. Tại Thiên thần hạ phàm trạng thái dưới, Chương Sơn nhanh chóng đánh ra kết sủ tổn thương. Một thương xuống dưới, chính là hơn 10 vạn tổn thương. Mà lại sự tổn thương này sẽ còn liên tục nhảy vọt 12 lần. Không chỉ có như thế, tại Thiên Thần Hạ phàm trạng thái giới, Trương Sơn tốc độ đánh vẫn là siêu cấp nhanh. Một giây đồng hồ có thể đánh ra không sai biệt lắm 5 phát súng tổn thương. Hiện trường chỉ còn lại Trương Sơn một người, đang không ngừng nổ súng công kích. Mấy cái phụ trợ nghề nghiệp rất xa đứng ở phía sau xem kịch. Dù sao Trương Sơn hiện tại lại không dùng bọn hắn tăng máu, bọn hắn vẫn là không muốn đi lên tốt. Phụ trợ nghề nghiệp mặc dù cũng có thể đánh ra một chút tổn thương, nhưng lại như thế điểm tương tổn, đối với 5 tỷ máu bợ dọc tới nói, hoàn toàn là mưa bụi. Không đánh cũng á đánh phát ra sự tình, để Trương Sơn một người đến được rồi lại nói nếu như bọn hắn đi lên đả thương làm hại nói vạn nhất vừa vặn đụng phải ma tộc thành chủ thả ra loạn đao chạm kỹ năng đây không phải là lại được chết vô ích một lần vậy coi như quá thiệt thòi vì để cho phụ trợ nghề nghiệp có thể bồi tiếp hắn đánh tới cuối cùng trương sơn vẫn nghĩ các loại biện pháp để bọn hắn tận khả năng việc lâu một chút thừa như hiện tại hoàn toàn cũng không cần bọn hắn tí lên chờ hắn tiên thần hạ phàm kỹ năng kết thúc về sau lại để cho phụ trợ tí lên giúp hắn tăng máu trừ trương sơn cùng mấy cái phụ trợ bên ngoài cái khác công hội đại lão hiện tại cũng nằm trên mặt đất dù là phong vân thiên hạ cũng không ngoại lệ bọn hắn nằm trên mặt đất, nhìn xem trương sơn đơn đấu ma tộc thành chủ, không khỏi hào hào nhả danh nói. sáu nòng đại lão thật sự là quá mạnh, thật. đơn đấu thực tên buồn, hơn nữa còn là ma tộc thành chủ, mạnh như vậy thực tên buồn. cái này mẹ nó, đây rốt cuộc ai mới là buồn? ta đều vì bờ dọc bi ai, hắc hắc, bờ dọc một cái dị dạng nhi, ngươi vì nó bi ai cái cọp lông. hẳn là ngươi cũng là dị dạng, tâm lý dị dạng. đi mẹ nó, ngươi mới là dị dạng, cả nhà ngươi đều là dị dạng. quản nó có phải hay không dị dạng đâu, cho chúng ta tuân gia thần khí quân đúc là được, tốt nhất nhiều bả mấy cái. Tiên tâm đi, thần khí khuôn đúc nhất định sẽ có, mạnh như vậy thực tên buồn. Nếu là không bạo thần khí khuôn đúc lời nói, vậy liền quá không nói được. Ừ vâng, nhất định sẽ nổ. Hy vọng tuôn ra một cái, ta có thể sử dụng thần khí khuôn đúc. Ha ha, như ngươi loại này bắt đầu liền nằm thi người, xuất thần khí khuôn đúc. Có ngươi chuyện gì sao? Thảo, nói thật giống như ngươi là đứng đồng dạng, ngươi còn không phải như vậy nằm. Ha ha, tất cả mọi người giống nhau là nằm, đại ca không nói nhị ca. Thần khí không thần khí trước để một bên, hy vọng cái này bỏ dông, thành thành thật thật đem thành trụ kín ấn, tuôn ra đến là được. Cũng đúng, đây mới là chính sự phải cho lao đại làm vị thành chủ đương đương hắc hắc yên tâm đi bợ dọc nếu là không tuân gia thành chủ kim ấn lời nói vậy liền ra quỷ đúng đấy đừng nhọc lòng quá nhiều an tâm nằm đi nói đến vật phẩm rơi xuống vấn đề trương sơn chợt nhớ tới hắn còn có một cái thiên đương vương chết nhẫn khả năng cần cái này bợ dọc tuân gia tới lần trước gan kỳ sinh nói với hắn là thiên đương vương cái cuối cùng chết nhẫn là thất lạc tại ma tộc thành trì bên trong bị một đôi song tử ma tộc nhặt đi rồi lúc đó trương sơn còn không quá rõ song tử ma là cái gì quỷ nhưng là đã có một cái song tử thành như vậy song tử ma dĩ nhiên chính là tại song tử thành bên trong. bất quá bây giờ thấy ma tộc thành chủ bờ dốc dáng vẻ, trương sơn cuối cùng rõ ràng cái gì là song tử ma, giống bờ dốc dạng, hai cái thân thể ma tộc kia còn không chính là song tử ma sao? thiên ương vương cái cuối cùng chấp nhẫn tám thành liền rơi trên người bờ dốc. việc này được sớm nói một chút, nếu không đợi đến phân phối vật phẩm thời điểm lại nói, sợ là không tốt lắm. nghĩ tới đây trương sơn nói với phong vân thiên hạ, lão đại, ta còn một cái thiên ương vương chiết nhẫn, căn cứ an kỳ sinh chỉ dẫn, cái này bờ dốc hẳn là sẽ tuân gia đến, ta đặt trước cả. có thể đối với trương sơn gần phong vân thiên hạ cũng không có ý kiến bọn đều phải dựa vào trương sơn đến đánh nổ hắn đương nhiên chắc là sẽ không có ý kiến những người khác đang nghe trương sơn lời này về sau cũng không có ý kiến bọn hắn chỉ là hê ẩm nói không phải đâu sáu nòng đại lão lại muốn làm đến một cái thần khí sao ta vậy không quá xác định an kỳ sinh là nói như vậy không biết có đúng hay không mẹ nó còn có loại chuyện tốt này nợ tớ cờ sẽ nói cho tớ lây nhưng cái kia bọn sẽ tuôn ra thần khí sao ta vì cái gì không có đụng phải loại chuyện tốt này ngươi gặp lại có cái dám dùng ngươi đánh thắng được một sao Đúng đấy, coi như không dùng An Kỳ sinh nói, giống mở rộng dạng này thực tiên đoán, cơ hội là tất bạo thần khí vật phẩm. Cũng đúng a. Song song, cái này nếu là tuân ra một cái thần khí nhiệm vụ phẩm lời nói, vậy ta thần khí khuôn đúc chẳng phải là không? Cái này ma tộc thành chủ, luôn không khả năng hào phóng như vậy, đã tuân ra thần khí nhiệm vụ phẩm, lại tuân ra thần khí khuôn đúc đi. Vãi liệu, cũng thật là nha. Cái này liền muốn nhìn vận khí của chúng ta, nếu như vận khí thật tốt lời nói, đồng thời tuân ra hai loại vật phẩm, cũng là có khả năng. Hay, vấn đề là vận khí tốt không thường có a. Việc này cũng không cần tới ngươi quan tâm có sáu nòng đại lao gấu trúc viên tại, hết thảy đều có thể có thể. đúng đấy, ngươi một cái trên mặt đất nằm thi ra hỏa, nhọc lòng nhiều như vậy làm gì? cũng đúng, đáng yêu gấu trúc viên, không gì làm không được. cứ như vậy, một đám công hội đại lão nằm trên mặt đất thổi nước, cái khác tám cái phụ trợ đứng ở đằng xa xem kịch. trương sơn một người mở ra thiên thần hạ phàm đại triều, đang cùng ma tộc thành chủ mở dọc đơn đấu. trương sơn nhìn một chút, bản thân kỹ năng bảng. lúc đầu hắn còn muốn đem buộc phát kỹ năng tận lực giữ lại, bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, thừa dịp có thiên thần hạ phàm trạng thái tại vẫn là tận lực nhiều đánh ra một chút tổn thương đi nghĩ tới đây, trương sơn đem tất cả bộ phát kỹ năng, toàn bộ mở ra. ba cái trương sơn xếp thành một hàng. tại bộ phát kỹ năng sau khi mở ra, trương sơn tổn thương phát ra, nháy mắt nổ tung. ma tộc thành chủ bơ dọc thanh máu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng hạ xuống. dù là bơ dọc lượng máu cao đến 5 tỷ, Vậy ngăn không được, trương sơn tại thiên thần hạ phạm trạng thái dưới bộ phát. tại mở ra cuồng nhiệt cùng cuồng bạo kỹ năng về sau, hắn hiện tại một giây đồng hồ, hoàn toàn có thể đánh ra mười thương trở lên công kích. công kích như vậy tốc độ, quả thực chính là nhanh đến đáng sợ. mà lại cuồng bạo kỹ năng còn có thể gia tăng một bộ phận lực công kích. Hắn hiện tại mỗi súng bắn ra, một lần tổn thương liền đã vượt qua 10 lăm bạn, lại tính đến bắn nảy tổn thương. Nói cách khác, Trương Sơn mỗi một súng bắn ra, đều có gần 2 triệu tổn thương đây là chỉ tính, Trương Sơn chủ thân tổn thương, hai đạo phân thân tổn thương, còn không có tính toán. Tiếc, cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng tiếp tục thời gian, đều rất ngắn. Nếu như hắn có thể một mực, bảo trì như vậy phát ra hiệu suất lời nói. Như vậy tại một phút bên trong, có lẽ Trương Sơn có thể đánh dụng bạo dốc, 78 ức trở lên lượng máu đương nhiên, đây là không thể nào. Cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng, chỉ có thể ngẫu nhiên bộc phát một lần. Dưới tình huống bình thường, hắn chỉ có thể dựa vào thông thường phát ra. Cũng may hắn thông thường phát ra, vậy không tính yếu. Tính đến bạo kích bạo kích hiệu quả, một phút cũng có thể đánh dụng bọn rợ, hơn 200 triệu máu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trương Sơn nhìn một chút trạng thái của mình. Thiên thần hạ phàm kỹ năng tiếp tục thời gian, lập tức liền sẽ kết thúc. Lúc này, ma tộc thành chủ bọn rợ lượng máu đã sắp muốn hạ xuống đến 40%. Dựa vào thiên thần hạ phàm kỹ năng, cùng cái khác buộc phát kỹ năng tấn mạnh phát ra. Trương Sơn tại 1 phút bên trong, không sai biệt làm đánh rớt ma tộc thành chủ bọn rợ gần 500 triệu lượng máu. Cái này phát ra hiệu suất, quả thực liền đáng sợ đáng tiếc giống tiên thần hạ phàm, mạnh như vậy kỹ năng, một ngày chỉ có thể để hắn thoải mái một phút, sử dụng hết sẽ không có. Nếu là có thể, đem tiên thần hạ phàm kỹ năng thời gian cùn đổ lại coi lại ngắn một chút, vậy cũng tốt đương nhiên, đây là không thể nào. Trương Sơn chỉ là nhỏ thợ săn, lại không phải đại pháp sư, chỉ có tại pháp hệ trang bị bên trên mới có rút ngắn kỹ năng thời gian cùn đổ đặc hiệu, mà lại rút ngắn được cũng không nhiều. Có lẽ thần khí cấp pháp hệ trang bị đặc hiệu ở phương diện này mới có giá trị thực dụng. Tỉ như một cái thần khí bên trên có một rút ngắn mười thời gian cùn đổ đặc hiệu chỉ cần làm đến 3 năm cái dạng này là hiệu, hiệu quả kia cũng rất khả quan, đương nhiên rồi đây chỉ là Trương Sơn suy đoán, thần khí cấp cấp pháp hệ trang bị, có đúng hay không, có loại này là hiệu. Đây đều là một cái, chuyện không xác định. Mắt thấy, thiên thần hạ phàm trạng thái sắp kết thúc. Trương Sơn đối sau lưng phụ trợ, lớn tiếng nói, ta đại chiêu sắp không còn, chuẩn bị đi lên tăng máu. Ok, thu được. Trạm sau lưng Trương Sơn phụ trợ, cấp tốc phân ra 3 người tiến lên, chuẩn bị cho Trương Sơn tăng máu. Không lâu lắm, Trương Sơn tiên thần hạ phàm trạng thái biến mất. Hắn đánh ra tổn thương hiệu suất, nháy mắt liền giảm xuống hơn phân nữa. Tình hình này Nhìn được Trương Sơn phi thường khó chịu, vừa ăn một bữa hải sản, hiện tại lại muốn ăn màn đầu, cái này khiến Trương Sơn rất không thít hứng. Nhưng mà, hắn cũng không còn chiêu đại chiêu thoải mái xong, hiện tại chỉ có thể từ từ xe đến. Cũng may ma tộc thành chủ, hiện tại vậy chỉ còn lại 40% lượng máu. Coi như không có đại chiêu, hắn cũng không cần mỗi phút, liền có thể đem bờ dọc đánh nổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trương Sơn một người không ngừng đối ma tộc thành chủ nổ súng công kích. Sau lưng hắn, một mực có ba cái phụ trợ nghề nghiệp, không ngừng cho hắn sát máu. Mặc dù mỗi lần ma tộc thành chủ thả ra loạn đao trảm kỹ năng thời điểm, Chạm sau lưng hắn 3 cái phụ trợ, liền sẽ ngã xuống đất, nhưng là dựa vào không ngừng tay phiên, bọn hắn ngược lại là còn không có xuất hiện qua giảm quân số. Phụ trợ chỉ cần vừa ngã xuống đất, chẳng mấy chốc sẽ bị phục sinh. Bọn hắn đi tới song tử thành sở hữu phụ trợ nghề nghiệp, cơ hội đều ngã một lần. Tất cả mọi người phục sinh kỹ năng, chí ít đều dùng qua một lần. Nhưng là vấn đề không lớn, phụ trợ ở giữa phục sinh kỹ năng, vừa vặn có thể dính liền được. Tại Trương Sơn không ngừng công kích đến, ma tộc thành chủ bỏ dọc lượng máu, không ngừng hạ xuống 43.20% 20 đại khái lại đánh 5 phút không đến, ma tộc thành chủ bị Trường Sơn đánh vào cuồng bạo trạng thái. Quân bạo trạng thái dưới ma tộc thành chủ trở nên siêu cấp hung mãnh, không chỉ chém ra tổn thương càng cao, chủ yếu hơn chính là quân bạo về sau ma tộc thành chủ tốc độ đánh trở nên càng thêm khoa trương. Ma tộc thành chủ chém ra tốc độ so trương sơn nổ súng tốc độ còn nhanh hơn không ít, không kém là mỗi giây, có thể chém ra 4-5 vết đau hại ba cái phụ trợ nghề nghiệp chạm sau lưng trương sơn không ngừng cho hắn suất máu đều nhanh có chút suất không tới, tình thế trở nên có chút khẩn trương lên, nhưng là trương sơn cũng không bối rối, có cái gì có thể hoảng? Ma tộc thành chủ chỉ còn lại một tỷ máu không đến, nó còn có thể lật trời không thành. Ngay tại cho Trương Sơn tăng máu phụ trợ, cảm giác có chút thêm không được. Một người trong đó phụ trợ lớn tiếng kêu lên. Lại đến một cái, tuyệt đối không được để sáu nòng đại lão treo. Nguyên bản đánh bộ 8 cái phụ trợ nghề nghiệp, một mực là duy trì 3 cái cho Trương Sơn tăng máu, 5 cái ở phía sau chờ lệnh. Tại ma tộc thành chủ tiến vào cuồng bạo về sau, rất nhanh liền biến thành, 4 cái đi lên tăng máu, 4 cái chờ lệnh. Không lâu lắm, ma tộc thành chủ bọn dốc, một chiêu loạn đao chạm kỹ năng, đem 4 cái phụ trợ chém ngã xuống đất ở phía sau chờ lệnh 4 cái phụ trợ, cấp tốc tiến lên cho Trường Sơn, nối liền tăng máu. Cũng đem trên mặt đất phụ trợ phục sinh lên bị phục sinh lên bốn cái phụ trợ tiếp nhận cho trương sơn tăng máu nhiệm vụ mà đổi thành bên ngoài bốn cái vừa dùng qua phục sinh kỹ năng phụ trợ nghề nghiệp thì cấp tốc hướng đại môn phương hướng chạy tới bọn hắn muốn đi đổi cái khác có phục sinh kỹ năng phụ trợ tới cứ việc tình thế rất khẩn trương nhưng là tại một đám phụ trợ phối hợp xuống trương sơn vẫn luôn không có ngã xuống đất qua mà ma, ma tộc thành chủ lượng máu lại là một mực tại tiếp tục hạ xuống trương sơn lại đánh không đến 5 phút ma tộc thành chủ bờ dốc bị trương sơn đánh tới không máu bất quá lấy bờ dốc cao đến năm tỷ lượng máu liền xem như không máu về sau cũng có năm triệu lượng máu Trương Sơn không chế gấu trúc viên tiến lên. Nhưng là, cái này sẽ hắn có chút động. Mẹ nó, ma tộc thành chủ bợ róc có hai đạo thanh máu. Mà gấu trúc viên liên kích kỹ năng, chỉ có thể đánh một mục tiêu a cái này phải chỉnh thế nào? Trương Sơn không chế gấu trúc viên ở tại ma tộc thành chủ bên người, nhưng lại không biết muốn từ chỗ nào bên cạnh hạ thủ lực rồi, tùy tiện đánh một cái đi, cũng không còn cái gì tốt xoắn suýt. Trương Sơn đại khái đánh giá một chút, ma tộc thành chủ bợ róc còn lại lượng máu. Nhắm ngay thời cơ, khống chế gấu trúc viên, tùy ý lựa chọn ma tộc thành chủ một đạo thân thể, phát động liên kích kỹ năng. Ho ho ho liên tục bảy lòng bàn tay đánh ra. Ma tộc thành chủ trực tiếp ngã xuống đất bị vùi dập giữa chợ. Hệ thống thông báo: Chúc mừng Phong Vân tiến hạng, bộ tát sáu nòng, tâm theo ta động. Thành công đánh giết ma tộc song tử thành thành chủ bọ róc. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công văn 100. Nhìn thấy hệ thống thông báo về sau, Trương Sơn Ý Nguyên vẫn là có chút không hiểu. Vừa rồi gấu trúc viên chỉ công đánh ma tộc thành chủ, trong đó một đạo thân thể. Vì cái gì nó liền trực tiếp ngã xuống đất nữa nha? Có lẽ ma tộc thành chủ hai đạo thân thể thanh máu, là tương thông bổ sung á hẳn là như vậy. Ma tộc thành chủ bọ róc tổng lượng máu là 5 tỷ. Mỗi đạo thân thể đều có 2.5 tỷ lượng máu nhưng là cái này hai đạo thân thể thanh máu lại là tương thông trong đó một đạo thanh máu ít đi về sau liền sẽ thông qua một đạo khác thanh máu bổ sung nếu như đều không được bù đắp vậy cũng chỉ có thể ngã xuống đất rồi ma tộc thành chủ sau khi ngã xuống đất thi thể của nó từ từ biến mất tại nó ngã xuống đất vị trí một phương đại ấn màu vàng nóng xuất hiện ở nơi đó lúc này phía sau phụ trợ cấp tốc chạy tới đem phong vân thiên hạ phục sinh đến như những thứ khác ngã xuống đất nhân viên khả năng còn cần đợi thêm một hồi hiện tại phụ trợ nghề nghiệp phục sinh kỹ năng cơ hồ toàn bộ đều ở đây làm lệnh bên trong lại muốn một hồi mới có thể đến phiên bọn hắn phục sinh. Phong Vân Tiên Hạ tại bị phục sinh về sau, nhìn xuống đất bên trên kim ấn, đối Trương sân hỏi: "Sáu nòng, cái này làm sao dùng, trực tiếp nhặt sao?" "Đúng vậy, nhặt lên về sau, cất đặt tại bia đạn nở hải đó, liền có thể khống chế toàn thành rồi." "Ta thử một chút." Phong Vân Tiên Hạ kích động, từ dưới đất đem kim ấn nhặt lên, sau đó chạy đến bia đá nơi, bắt đầu thiết trí thành trì quản lý. Những người khác nhìn xem Phong Vân Tiên Hạ thao tác, một mặt ngạc nhiên hỏi: "Vãi lều, trong trò chơi này bọn sẽ còn đem vật phẩm trực tiếp bạo trên mặt đất sao?" Quái vật vật phẩm rơi xuống, Không đều là trực tiếp rơi xuống đến đợi ở ba lô bên trong sao? Vì cái gì trên mặt đất sẽ có vật phẩm? Quản nhiêu như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng hệ thống tranh cãi? Nhất cái dám đoạt kiêng chính là rất kỳ quái nha. Đừng quá nghiêm túc, trong trò chơi này ngươi xem chỗ nào không hiểu nhiều đến đi. Cũng đúng, tỷ như vì cái gì sáu nòng đại lão sẽ có mạnh như vậy, ta liền xem không hiểu. Ha ha, xem không hiểu là đúng rồi. Phong vân tiên hạ tại thiết trí thành trì quản lý thời điểm. Nguyên bản phía trước sau chỗ cửa lớn phụ trách ngăn cửa công hội đại lão, vậy tất cả đều chạy tới, tại ma tộc thành chuẩn bị đánh bạo về sau thành bên trong giả quái, nháy mắt liền biến mất, bởi vì không còn ma tộc thành chủ, bị mất thành chủ kỳ ấn, Toàn này song tử thành, a không đúng, khả năng qua một hồi, liền phải phải gọi phong vân thành hoặc cái khác cái gì thành, từ đây liền không lại thuộc về ma tộc, mà là thuộc về nhân tộc đỡ lệ ở thành trì. giả quái biến mất về sau, bọn hắn đương nhiên cũng liền không dùng lại ngăn cửa, bọn hắn một đợt chạy tới, chờ lấy sắp xếp xếp hàng, ăn quả quả đánh bể ma tộc thành chủ, làm gì cũng có thể, tuôn ra một chút tốt đồ và đi. bất quá bây giờ không đổi, trước chờ phong vân thiên hạ đem thành trì quản lý thiết trí tốt lại nói, hiện tại bên trên còn nằm 560 cái đại lao đâu, dù sao cũng phải trước đem bọn hắn phục sinh đứng lên đi. Phong Vân Tiên Hạ đem kiếm ấn, cất đặt tại bia đá nơi về sau không bao lâu, một vệt kim quang phóng lên tận trời, hướng trong trò chơi sở hữu địa đồ tràn ra khắp nơi mà đi. Từng có lần trước, Trương Sơn chiếm lĩnh chấn ma thành trải nghiệm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người biết rõ, tòa thứ 2 tở lệ ở thành trì ra đợi đại gia không khỏi chua. Chương 493, cái thứ 2 chấp nhận. Chương 493, cái thứ 2 chấp nhận. Phong Vân Tiên Hạ tại tiết chí thành trì quản lý thời điểm, đông nhiên xoay đầu lại, đối phương sân hỏi, sáu nòng tạp hóa thương nhân cùng may vá loại hình nở cờ, không muốn chiêu mộ sao? Ta xem chấn ma thành chỉ có dược sư cùng tọt rèn. nghe tới phong vân thiên hạ lời này, trương sơn đều có điểm chua, mẹ nó, là hắn không muốn chiêu mộ sao? là hệ thống căn bản là không có cho hắn phối trí nha. trương sơn liền xem như nghĩ chiêu mộ, vậy chiêu mộ không được. phong vân thiên hạ đã hỏi như vậy, nhất định là song tử thành cái này một bên, trừ tọt rèn cùng dược sư bên ngoài, còn có thể lại chiêu mộ cái khác, bất quá nghĩ đến cũng là bình thường. song tử thành so chấn ma thành phải lớn hơn nhiều. Nở tờ cờ công năng so chấn ma thành càng đầy đủ cũng là có thể lý giải. Có thể chiêu mộ càng nhiều nở tờ cờ. Nói do tòa thành trì này so với chấn ma thành tới nói muốn càng có tiền đồ a mặc dù nói chiêu mộ nở tờ cờ phải dùng tiền nhưng là tương đối đầu nhập kim tệ tới nói về sau có thể kiếm được kim tệ sẽ chỉ có càng nhiều. Nghe tới phong vân thiên hạ vấn đề trương sơn nén ẩm trả lời nói ngươi cái này còn có thể chiêu mộ cái khác nở tờ cờ sao? Chấn ma thành lúc trước chỉ có 2 cái nở tờ cờ có thể chiêu mộ không có cái khác tuyệt hạng. Hả? Ta còn tưởng rằng ngươi là không muốn chiêu mộ đâu vậy ta đem sở hữu có thể chiêu mộ nở tờ cờ đều chiêu mộ bên trên. Đối với lần này, trương sơn chỉ muốn nói, chó nhà giàu chiêu mộ nợ cờ cờ nhưng là muốn tiêu tiền, hơn nữa còn không tiện nghi. Lúc trước trương sơn chiêu mộ thợ rèn cùng dược sư thời điểm là một triệu kim tệ chiêu một vị, cũng không biết phong vân tiên hạ nơi này phải tốn bao nhiêu kim tệ mới có thể chiêu mộ một tên trưởng sơn đối với hắn hỏi, ngươi nơi này chiêu mộ một cái nợ cờ cờ muốn bao nhiêu kim tệ a? Mười triệu kim tệ chiêu một cái, tổng cộng có năm cái nợ cờ cờ, thợ rèn, dược sư, công trình sư, may vá, tạp hóa thương nhân. Nghe tới phong vân thiên hạ lời này, trương sơn là thật kinh ngạc. Năm cái nở tờ cờ các muốn 10 triệu kim tệ. kia toàn bộ chiêu mộ đủ, chẳng phải là muốn hoa 50 triệu kim tệ. Thật sự là điên rồi nha đây vẫn chỉ là chiêu mộ nở tờ cờ đâu. Khai thông truyền tống đại trận, còn phải hoa càng nhiều kim tệ. Ai nói chơi trò chơi này, là không cần bỏ ra tiền. Cái này mẹ nó dùng tiền, quả thực không nên quá hung ác. Nghĩ tới đây, Trương Sơn không khỏi lắc đầu. Đỡ lê ơ thành chủ thật không là tốt như vậy làm. Xem ra phong quang vô hạ, mà lại thiết lập thành trì về sau, còn có thể mỗi ngày có ích lợi thế nhưng là tại kiến lập thành trì thời điểm lớn như thế đầu nhập, thật là không có bao nhiêu người có khả năng ai chỉ là khai thông cái truyền tống đại trận lúc trước trương sơn liền bỏ ra một đứt kim tệ cái này song tử thành quy mô lớn hơn trương sơn hoài nghi phong vân thiên hạ phải hoa càng nhiều kim tệ mới có thể đem truyền tống đại trận khai thông cũng không biết phong vân thiên hạ có hay không mang đủ kim tệ nha nguyên bản trương sơn cảm thấy phong vân thiên hạ là một không thiếu tiền chủ hẳn là sẽ không vì kim tệ sự tình phiền não nhưng là hiện tại cũng không nhất định rồi trương sơn cảm thấy phong vân thiên hạ khả năng không có chuẩn bị đầy đủ kim tệ thiết lập thành trì tốn hao có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Quả nhiên không lâu lắm. Theo Phong Vân Thiên Hạ, đem nở tợ cờ, cờ chiêu mộ sau khi hoàn thành, hắn có chút lúng túng đối đại gia hỏi, có hay không ai trên thân mang kim tệ tương đối nhiều, không đủ kim tệ khai thông truyền tống đại trận. Vãi liều, lão đại cũng sẽ thiếu tiền. Thật sự là thiên hạ kỳ văn, hắc hắc. Kim tệ chỉ là chút lòng thành, muốn bao nhiêu? Ta mang hơn 2000 vạn kim tệ. Khai thông truyền tống đại trận, muốn 1 tỷ kim tệ. Mẹ nó, ta không có nghe lầm chứ? 1 tỷ kim tệ đáng sợ như vậy nghịch số, cũng là trong trò chơi, hẳn là xuất hiện số lượng sao? Thế này thì quá mức rồi, khai thông cái truyền tống đại trận, đều muốn 1 tỷ kim tệ. Quả thực cũng rất không hợp thói thường. Mẹ nó, nguyên bản trên người ta mang lên 20 triệu kim tệ, đã cảm thấy đủ nhiều, hiện tại xem ra, ta chính là cái đệ đệ, còn chưa đủ khai thông truyền tống đại trận muột còm lông. Ai, cái này tiền tiêu được cũng quá nhiều đi, cảm giác có chút thua thiệt. Cũng còn tốt đi, hiện tại tiêu xài tiền, về sau đều có thể kiếm về. Ngươi xem sáu nòng đại lao chấn ma thành, kiếm tiền kiếm được bay lên. Kia là khẳng định, cái này song tử thành như vậy lớn, mà lại xung quanh đều là trên 70 cấp giá quái. Đợi mọi người đẳng cấp thăng lên đến về sau đều chiếm được kể bên này đến kể quái cũng đúng lớn đầu tư mới có lớn ích lợi thế nhưng là một tỷ kim tệ thật đúng là có điểm nhiều lắm chúng ta những người này trên thân mang kim tệ cộng lại cũng không có như thế nhiều a nếu không trước phái một người trở về hồi nói kim tệ cho lão đại biểu tới trước đến một chút xem đi lão đại ngươi còn kém bao nhiêu kim tệ phong vân thiên hạ trả lời nói còn kém 550 triệu tại tới trước đó phong vân thiên hạ là có chuẩn bị hắn biết rõ gờ leo chiếm lĩnh thành trì cần tiêu xài không ít kim tệ cho nên liền sớm đổi năm triệu kim tệ trừ bỏ chiêu mộ nvg Dùng đi 50 triệu kim tệ, hắn còn lại 450 triệu ức kim tệ. Nhưng mà, Phong Vân Tiên hạ tuyệt đối không ngờ rằng, tại song tử thành khai thông truyền tống đại trận sẽ quy đến như thế trình độ ngoại hạng, lại muốn tốn hao ròng rã một tỷ kim tệ. Cho nên Phong Vân Tiên hạ hiện tại kim tệ không đủ dùng, chỉ có thể tìm đại gia mượn. Nhưng vấn đề là dưới tình huống bình thường, không có người sẽ ở trên thân mang theo cái này một số lớn kim tệ á đại gia nghĩ đến, nếu không trước hết góp một chút. Dù sao bọn hắn nơi này người vậy không ít, nói không chừng là có thể đem kim tệ góp đủ đâu. Miễn cho còn muốn phái người về thành. Bình thường tớ like ờ không có khả năng ở trên người mang nhiều như vậy kim tệ. Nhưng mà nơi này có một cái ngoại lệ, đó chính là Trương Sơn. Trương Sơn trên người kim tệ có 6 7 ước nhiều. Bởi vì hắn kim tệ đều là trong trò chơi kiếm được, không hề giống những cái kia công hội đại lão, bọn họ kim tệ trên cơ bản đều là dùng làm tiền đổi lấy. Nếu như không phải có cần, ai không có việc gì đổi nhiều như vậy kim tệ làm gì? Trương Sơn nhìn một chút, bản thân trong Trương mục kim tệ số dư còn lại, không sai biệt lắm có 7 ước nhiều. Hắn nói với Phong Vân thiên hạ: "Không dùng cùng nhau, ta chỗ này có, lập tức cho ngươi chuyển qua." Trương Sơn sau khi nói xong liền đem 550 triệu kim tệ thông qua tin nhắn chuyển cho Phong Vân Thiên Hạ Đại Gia. Nghe tới Trương Sơn lời này không khỏi sợ ngây người. Bá, Nguyên Lai like sáu nòng mới thật sự là ẩn tàng đốt tiền đại lão, trên thân thế mà mang nhiều như vậy kim tệ, trên thân mang theo như thế nhiều kim tệ sao? Di động ước vạn phú hảo. Mẹ nó, là ta kèm kiến thức rồi. Đánh thủ hảo, phân kim tệ, hắc <cười> hắc. Có Trương Sơn cho mượn kim tệ về sau. Phong Vân Thiên Hạ rất nhanh liền đem thành trì thiết trí giải quyết. Không lâu lắm, một đạo hệ thống thông cáo vang lên. Hệ thống thông cáo, chúc mừng Phong Vân Thiên Hạ thiết lập Phong Vân Thành trở thành cái thứ hai thiết lập thành trì vơ layer, ban thưởng toàn thuộc tính 100. Nghe thế cái hệ thống thông báo, tất cả mọi người cảm thấy có điểm kỳ quái. A, thiết lập thành trì còn có hệ thống thông báo sao? Ta nhớ được lúc trước 6 nòng đại lão, thiết lập chấn ma thành thời điểm là không có thông cáo nha. Khả năng 6 nòng đại lão lần kia có chút không giống đi. Lần kia bọn hắn là mang nhiệm vụ nhiệm vụ ban thưởng thay thế thông cáo, cũng có khả năng nha. Lại nói lao đại làm cái thứ hai, thiết lập thành trì vơ layer, làm sao mới ban thưởng 100 điểm toàn thuộc tính nha, đây cũng quá ít đi đi. Đúng đấy, 6 năm đại lão cái thứ nhất thiết lập thành trì ban thưởng một ngàn điểm toàn thuộc tính, lão đại cái thứ hai mới ban thưởng một trăm điểm toàn thuộc tính, kia cái thứ ba chẳng phải là không còn, khả năng còn có mười điểm, hắc hắc, nói nhảm, mười điểm muốn cái gì, nghĩ nhiều như vậy làm gì, phải có tòa thứ ba thành trì mới được. Các hiện tại đi chỗ nào tìm cái thứ ba ma tộc thành trì đi, ai nói không phải đâu, căn bản cũng không biết rõ, những cái kia ma tộc thành trì đến cùng xây dựng ở đâu, hoàn toàn liền không tìm được. Có lẽ tại Song Tử Thành một bên khác, bên kia đoán chừng chính là ma tộc địa bàn đi, bên kia nhất định sẽ có rất nhiều ma tộc thành trì mới đúng. vãi liều, tự như là có chuyện như vậy chờ làm xong về sau, ta liền đi nhìn xem, ta cũng phải tìm một tòa ma tộc thành trì đến, làm vị thành chủ đương đương. Ha ha, cùng ha ha. Tại phong vân thiên hạ, giải quyết thành trì thiết lập về sau, hệ thống thông cáo vang lên, toàn bộ trong trò chơi sở hữu tờ layer đều chưa. Kinh thế giới, đâm, phong vân công hội thật đem, xong tử thành cho đánh xúi rồi, mẹ nó, trước mắt tổng cộng liền xuất hiện hai tòa ma tộc thành trì, toàn để phong vân công hội chiếm, thật không có có ngày sửa lại. Thiên lý là cái dám gì, thực lực mới là vương đạo. đúng vậy a, xong tử thành còn tại đó lâu như vậy. Người khác căn bản là không đánh nổi, vẫn là phong vân công hội thực lực mà nha. Có thể không mạnh sao? Có bồ tát sáu nòng tại, đánh một cùng thái thức ăn một dạng đơn giản. Người anh em, cái này liền nói đến hơi cường điệu quá đi. Khoa trương cái còn lông, các ngươi là không nhìn thấy, lần trước quái vật công thành hoạt động thời điểm, bồ tát sáu nòng một người, khiến hai con thực tên buộc tổ thương, cả bay lên. Ở trong mắt bồ tát sáu nòng, đánh một không thể so soát tiểu quái khó bao nhiêu. Mẹ nó, ta làm sao lại không tin đâu? Đây cũng quá giả đi. Này làm sao sẽ có giả? Lúc trước thấy người, chí ít có lớn mấy trăm ngàn người đi ngươi hỏi một chút người khác liền biết rồi. Đúng, ngày đó ta cũng nhìn thấy, Bồ Tát 6 nòng sát thực mạnh được không tưởng nổi. Đừng đề cập Bồ Tát 6 nòng, đó chính là cái bở UG, thế giới mới sỉ nhục. Ha ha, thế giới mới sỉ nhục vẫn được. Hy vọng trò chơi nhiều cởi mở một chút ma tộc thành trì, nếu không, tổng cộng liền hai tòa thành trì cũng đều để phong vân công hội chiếm, vậy còn chơi cái cọp lông. Yên tâm đi, ngươi có thể nghĩ ra được, trò chơi chủ hoạch khẳng định đã sớm nghĩ tới. Đoán chừng lập tức liền sẽ có rất nhiều ma tộc thành trì xuất hiện còn có thể hay không đánh được xuống tới, vậy phải xem riêng phần mình bản sự rồi có đánh hay không bên dưới ma tộc thành trì là một chuyện khác, ít nhất phải đem ma tộc thành trì cho lấy ra, để đại gia nhìn nhiều đến một chút hy vọng cũng tốt nha. chờ xem, nhất định sẽ có. trên kinh thế giới hỗn loạn, trương sơn bọn hắn cũng không quan tâm. tại phong vân thiên hạ, đem thành trì thiết trí sau khi hoàn thành, bọn hắn liền phải muốn bắt đầu chia vật phẩm rồi. trương sơn khó được mong đợi một lần, hy vọng có dốc, đem thiên ưng vương một cái khác chấp nhẫn, cho tuân gia tới. nếu không, hắn liền rốt cuộc không biết, muốn đi đâu làm cuối cùng con kia chấp nhận. trên mặt đất nằm công hội đại lão, có một bộ phận đã bị phục sinh lên, nhưng là còn có nhiều người, trước mắt vẫn là nằm. Còn phải đợi thêm đợt tiếp theo kỹ năng làm lệnh mới có thể đem bọn hắn phục sinh. Bất quá bọn hắn nằm, vậy không ảnh hưởng phân phối vật phẩm. Dù sao người nằm trên đất cũng là có thể giật điểm. Phong Vân thiên Hạ đem ma tộc thành chủ bợ róc rơi xuống vật phẩm, biểu hiện ra tại kinh đội ngũ bên trên. Trường Sơn nhìn một chút, ba cái màu đỏ trang bị, một cái màu đỏ vật liệu không nói. Mấu chốt là phía sau đầu to, một cái thần khí nhiệm vụ phẩm, tổn hại chức nhẫn, một cái thần khí quân lục, thử vi thần giáp, lực lượng. Còn có một bản trung cực sách kỹ năng, ma kiếm si vô địch trảm. Khi nhìn đến Phong Vân Tiên Hạ biểu diễn ra vật phẩm về sau, tất cả mọi người kinh động đến rồi, cái này bạo dốc thật sự là quá hào phóng rồi. thế mà một lần, tụi ra ba cái cao cấp nhất vật phẩm, bất kể là thần khí nhiệm vụ phẩm vẫn là thần khí quân đúc hoặc trung cực sách kỹ năng đều là trước mắt trong trò chơi cao cấp nhất tồn tại. Nghĩ không ra bạo dốc, cho bọn hắn mỗi dạng đều tuân ra một cái. mọi người đều bị cái này ngoài ý muốn kinh hỉ, cho chỉnh hôn mê. vãi lều, sáng ngủ mắt chó của ta, thanh này bạo được tốt như vậy sao? ha ha ha, siêu cấp đại bạo. phát tài, phát tài các minh đệ, ta chưa bao giờ thấy qua như thế hảo phóng luộn, bạo dốc vẫn là đủ ra sức a. Ta chỉ muốn nói ma tộc thành chủ như Phé Las, cái gì cũng không nói, lão đại tốc độ mở rộng điểm, chia trang bị. Nói thật, đại gia cũng đều là gặp qua tràng diện người, thế giới mới trò chơi này mở ra như thế nhiều, bọn hắn đánh nổ qua, nhiều như vậy bột quải gì tốt đồ vật chưa từng gặp qua. Nhưng là một con bướn, tuân ra nhiều như vậy cực phẩm vật phẩm, cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy đem tất cả sướng đến phát dội rồi, rồi. Mặc dù nói cái kia tổn hại trước nhẫn đã bị trương sơn đặt trước, nhưng là bọn hắn còn có khác biệt vật phẩm, có thể phân á cái này so đại gia trong dự đoán muốn tốt hơn quá nhiều. Nguyên bản đại gia coi là. Bao dọc trừ Tuân gia chiếc nhận nhiệm vụ phẩm bên ngoài, khả năng liền sẽ không lại Tuân gia cái gì tốt đồ vào rồi. Dù sao một con thực tinh bột, Tuân gia một cái thần khí cấp vật phẩm liền đã rất khá. Thật không dám nghĩ có kiện thứ hai, nhưng mà ngoại ý muốn luôn luôn ở khắp mọi nơi, trừ Trương Sơn cần chiếc nhận nhiệm vụ phẩm bên ngoài, bao dọc còn bổ sung cho bọn hắn Tuân gia một cái thần khí cuốn đúc, một bản trùng cực sách kỹ năng. Quả thực chính là siêu cấp chủ quan bên ngoài, tất cả mọi người đắm chìm trong một mảnh trong hoa lạ. Lúc này Phong Vận Thiên Hạ mở miệng nói ra, vật phẩm tất cả mọi người thấy được, tổn hại chấp nhận về sáu nòng, đại gia không có ý kiến chớ. Không có ý kiến, sáu nòng đại lão cường đại chính là chúng ta cường đại, ha ha, ha ha, nói đúng, chúng ta toàn bộ nhờ sáu nòng đại lão mang theo nằm, phong vân tiên hạ đem tổn hại chiếc nhẫn trực tiếp phân phối cho trương sơn. Trương sơn tại tiếp nhận chiếc nhẫn về sau, cẩn thận kiểm tra một hồi, tổn hại chiếc nhẫn, truyền thuyết là thiên ưng vương di vật bị ma tộc thành chủ bờ dốc cất giữ đến nay, Chiếc nhẫn miêu tả chính là chỗ này a đơn giản. Nếu như không phải trương sơn lúc đầu đã có hai cái thiên ưng vương trang sức lời nói, bình thường ở layer khi nhìn đến cái này vật phẩm miêu tả, hoàn toàn liền sẽ không nghĩ ra. Người khác nào có biết Thiên Lương Vương là một người thế nào a? Di vật của hắn sẽ có chỗ ích lợi là gì? Làm không tốt, có lẽ chỉ là một kiện vật siêu tập đâu, mà lại vật phẩm miêu tả bên trên, căn bản cũng không có nâng lên thần tính vấn đề. Nếu không phải An Kỳ Sinh cố ý nói với Trương Sơn qua nói, hắn cũng rất khó xác định đây là một cái thần khí nhiệm vụ phẩm. Nhưng là đang nhìn qua, bờ dọc tất cả rơi xuống vật phẩm về sau. Không cần nghĩ, đây nhất định chính là Thiên Lương Vương sau cùng còn kia chết nhẫn. Chỉ bất quá, cái đồ chơi này muốn chữa trị lời nói, có thể sẽ rất không dễ dàng cũng không biết đến lúc đó an kỳ sinh lại sẽ làm sao hồ hắn. bất quá trương sơn thực lực bây giờ đã mạnh mẽ như vậy, hắn cũng không sợ bị an kỳ sinh hố. còn có thể làm sao hồ hắn? muốn tiền dễ nói, hắn còn có lớn mấy trăm triệu kim tệ tại, dùng tiền đập chết hắn. nếu như muốn làm nhiệm vụ vậy cũng tốt xử lý. chỉ cần không phải để hắn đi đơn đấu ma thần, trương sơn cảm thấy không có gì nhiệm vụ có thể làm khó được hắn. hắn thực lực mạnh như vậy, dạng gì nhiệm vụ đều có thể làm được. trương sơn đem tổn hại chiếc nhẫn thu hồi, nhiệm vụ phẩm tới tay, sự tình phía sau từ từ đến, hiện tại không đổi, trước chờ những người khác đem vật phẩm phân phối sau khi hoàn thành lại nói tại ngón tay giữa vòng phân phối cho trương sơn về sau phong vân thiên hạ đem tử vi thần giáp lực lượng mở ra rồn hình thức cũng mở miệng nói ra tất cả lực lượng hệ nghề nghiệp đều tham dự rồn điểm tại phong vân thiên hạ sau khi nói xong lập tức đã có người xuất khẩu phản đối nói lão đại cái này không đúng một đao không tham nộ cùng rồn điểm hắn đều đã có thần giáp khuôn đúc rồi choáng a vừa rồi quên đi một đao không tính cái khác lực lượng hệ một đợt rồn điểm tại sớm mấy ngày quái vật công thành hoạt động thời điểm vậy tuôn ra một cái tử vi thần giáp lực lượng lần trước một kia là bị Phong vân Nhất Đao dồn đi, cho nên lần này hắn là không thể lại tham dự dồn điểm rồi. Phong vân Thiên Hạ hôm nay có thể là vừa lên làm thành chủ, có chút cao hứng hơi quá đem việc này quên mất. Hắn không nhớ rõ việc này, nhưng là người khác thế nhưng là nhớ được vững vàng đương nhiên, coi như không ai nhắc đến việc này. Phong vân Nhất Đao vậy không có khả năng đến tham dự cái này Thần Giáp Quân Đúc Dồn hẳn đã có một cái, còn muốn kiện thứ hai làm gì? Luôn không khả năng nói lấy ra bán lấy tiền đi. Tại mở ra vật phẩm dồn về sau, trải qua khé đảo tranh đoạt kịch liệt, cái này tử vi Thần Giáp lực lượng cuối cùng bị một vị cung chiến sĩ đại lao dồn đi. Kiện vật phẩm thứ nhất phân phối hoàn thành. Phong Vân tiên Hạ đem vô địch trạm sách kỹ năng, mở ra dồn điểm hình thức đồng thời hắn mở miệng nói ra. Sở hữu Ma Kiếm sĩ tham dự dồn điểm, tâm tùy đại lao ngoại trừ, trừ tâm theo ta động bên ngoài, trong đội ngũ mấy vị khác Ma Kiếm sĩ đại lao cũng không có học qua vô địch trạm kỹ năng. Bất quá bọn hắn lần này tới được người bên trong, Ma Kiếm sĩ nghề nghiệp cũng không tính quá nhiều, thăng thêm tâm theo ta động cũng mới sáu người, nói cách khác còn dư lại năm người tham dự dồn bản này kỹ năng trùng cực xét kỹ năng. Bọn hắn một mặt lửa nóng, nhìn chăm chăm xét kỹ năng. Trong lòng yên lặng cầu nguyện về sau, Ao Ao cầm trong tay xuất sắc ném ra 5 điểm, 26 điểm, 17 điểm, 42 điểm, 30 điểm. Vị kia ném ra 42 điểm công hội đại lao, không khỏi nhảy dựng lên. Ha ha, vô địch chạm thuộc về ta, các vị huynh đệ đã nhường a. Mẹ nó, xem các ngươi giòn điểm, thật sự là không thú vị. Đúng nha, điện hình gà mở lẫn nhau ngộ. Điểm số không dùng quá lớn, so người khác lớn một chút là được. Hắc hắc. Tại tướng chủ muốn vật phẩm, phân phối sau khi hoàn thành. Phong Vân tiên hạ bắt đầu phân phối vật phẩm khác. Bọn hắn tại tiến đánh ma tộc thành trì thời điểm, hết thảy đánh 8 con màu cam buốt, 4 cái thông thường màu đỏ buốt, lại thêm ma tộc thành chủ cái này thực tên buốt đang nhiều như vậy buốt, các loại rác rưởi vật phẩm, thế nhưng là quả thực bạo không ít. Màu cam trang bị có hơn 20 kiện, màu đỏ trang bị cũng có hơn 10 kiện. Còn có mỗi cái buốt, cắt tuôn ra một cái vật liệu. Vật phẩm nhiều như vậy, Phong Vân Thiên Hạ chủ kiện mở ra rồi điểm hình thức. Từng kiện từ từ rồi điểm phân phối. Mặc dù nói, đây đều là rác rưởi vật phẩm, đại gia cũng không phải là rất chờ mong. Nhưng là lại rác rưởi vật phẩm, cũng là bán một chút kim tệ nha. Trải qua tốt khế đảo dày vỏ chờ ngã xuống đất công hội đại lão toàn bộ bị phục sinh về sau cuối cùng là đem tất cả vật phẩm đều phân phối hoàn thành trương sơn lại dồn đến một cái màu đỏ trang bị một cái màu cam trang bị còn có hai cái vật liệu bọn hắn tại chỗ hơn 120 người một đợt dồn điểm trương sơn có thể phân đến bốn kiện vật phẩm không thể không nói hắn cái này dồn điểm vật khí thật là rất không tệ cũng không biết có đúng hay không cùng hắn may mắn giá trị có quan hệ bất quá những vật phẩm này đều là không quá quan trọng đồ vật đối với trương sơn tôi nói cơ hồ là không có nửa điểm tác dụng may mắn chỉ cần tại thời điểm lốch chót bộc phát một đợt là được dùng tại nơi này Thật sự là lãng phí. Tại đem tất cả vật phẩm phân phối sau khi hoàn thành. Phong Vân Thiên Hạ mở miệng, đối đại gia nói: "Lần này cảm ơn mọi người, để cho ta vậy làm vị thành chủ đương đương." Lão đại đừng khách khí, chúng ta cái gì cũng không có làm, chính là tới lăn lộn sóng điểm kinh nghiệm. Ha ha, nói đúng. Đánh như thế nhiều buổi, ta đều thăng cấp. Muốn cảm ơn thì cảm ơn sáu nòng đại lao đi, chúng ta chỉ là chút bị vùi dập giữa chợ hàng, cái gì bận bịu cũng giúp không được. hát hát. Chương 494. Đại quy mô chế tác trung cấp tiền tháp. Chương 494. Đại quy mô chế tác trung cấp tiền tháp. Một toàn bộ đánh nổ Trang bị vật phẩm chia xong, ma tộc song tử thành hiện tại đã biến thành nhân tộc phong vân thành. Sự tình cũng coi là có một kết thúc. Phong vân thành truyền tống đại trận đã khai thông đối với truyền tống phí, phong vân thiên hạ tham khảo chấn ma thành thiết lập. Bản công sẽ thành viên một kim tệ truyền tống một lần. Công hội bên ngoài những nhân viên khác hết thảy thu 200 kim tệ một lần. Cái giá tiền này không đắt lắm, vậy không tính tiền nghi. Tại phong vân thành truyền tống đại trận khai thông về sau, liền đã có không ít delay ở, vượt lên trước nếm thức ăn tươi truyền tống đến phong vân thành. Trương Sơn bọn hắn tại đem sự tình làm xong về sau, phong vân nhất đau lớn tiếng nói, ta đi trước bên trên tường thành đi xem một chút ngoài thành phong cảnh hắc hắc phong vân nhất đao sau khi nói xong một cái tuấn di biến mất không thấy gì nữa bọn hắn năm người có nhân tộc anh hùng xưng hào có thể tại chỗ có nhân tộc thành trì sử dụng tuấn di nhưng là những người khác không thể được trừ phong vân thiên hạ người thành chủ này bên ngoài những người khác trong thành phải dựa vào chạy đường mới được cũng không thể sử dụng tuấn di nhìn thấy phong vân nhất đao dáng vẻ đắc ý những người khác chạy xuống hâm mộ nước mắt thảo một đao thật sự là tiện ai ai bảo nhân gia có sương hào đâu mẹ nó cái danh sương này về sau còn có hay không a ta cũng muốn làm một cái Nam mơ đi thôi, đừng nói nhân tộc anh hùng Sưng Hạo, liền xem như bình thường nhất Sưng Hạo, cũng không biết muốn từ nơi nào làm lên. Đúng nha, Sưng Hạo quá thưa thớt, liền không có cố định làm danh hiệu con đường, toàn bộ nhờ tìm vận may mới được. Kỳ thật đi, cũng có cố định con đường, chính là một mực dẫn trước, tham dò bước phát triển mới độ vận, liền có khả năng thu hoạch được Sưng Hạo. Cái này mẹ nó không phải đợi tại không nói. Đúng đấy, ta muốn là có thể giống sáu nòng đại lao như thế, một mực dẫn trước lời nói, ta còn dùng vì danh hiệu sự tình phát sầu sao? Ai, cái gì cũng không nói, chạy trước quá khứ, nhìn xem xong từ thành một bên khác, là một bộ dáng gì đi không sai, mau chóng tới nhìn xem, tại song tử thành một bên khác, hẳn là ma tộc địa bàn, nói không chừng bên kia thành trì san sát, tùy tiện liền có thể đánh xuống vài tòa ma tộc thành trì đâu. hắc hắc, nghĩ hay lắm, thành trì có lẽ có, nhưng là muốn tùy tiện đánh xuống ma tộc thành trì, vậy ngươi đã muốn nhiều lắm. mặc kệ nó, trước đi qua nhìn kỹ hắn nói. đại gia cấp tốc chạy ra phụ thành chủ, hướng phong vân thành một bên khác chạy tới. ma trương sơn mấy cái có thể tuấn di người, thì sử dụng tuấn di, trực tiếp tuấn di đến trên tường thành. khi hắn tuấn di đến trên tường thành về sau, phóng nhãn hướng ngoài thành nhìn lại chỉ thấy tại phong vân thành tới gần ma tộc bên kia tất cả đều là một ngựa đồng bằng đại bình nguyên ngoài thành khắp nơi ma tộc bộ lạc phân tán tại các nơi đến như ma tộc thành trì cái kia ngược lại là không nhìn thấy có lẽ là cách quá xa cho nên mới nhìn không ra nơi xa phải chăng có ma tộc thành trì tồn tại đoán chừng muốn ra khỏi thành chạy lên một đoạn thời gian mới có thể nhìn thấy dù sao bên kia có nhiều như vậy ma tộc bộ lạc tồn tại không có đạo lý liền không có ma tộc thành trì trương sơn đứng tại trên tường thành nhìn một lúc sau phong vân nhất đau chạy tới nói với hắn nếu không chúng ta ra khỏi thành đi dạo nhìn xem có thể hay không tìm tới Mới ma tộc thành trì. "Tốt, vậy thì đi thôi." Trương Sơn sau khi nói xong, liền thuần di đến cửa thành. Hai người bọn họ thuận ngoài thành đại lộ, hướng ma tộc địa bàn chạy tới. Chỉ là bọn hắn còn không có chạy bao xa, liền gặp ma tộc vây công. Vây công bọn họ ra quái, cũng không phải là 70 cấp ma tộc chiến sĩ, mà là cấp 80 ma tộc bộ lạc lực sĩ. Tại Phong Vân thành một bên khác, dã quái tất cả đều là cấp 80 các bước. Bọn hắn chỉ là chạy ở trên đường lớn, cũng không có tới gần ma tộc bộ lạc. Nhưng là những này ma tộc lực sĩ cừu hận phản vi, vô cùng xa xôi cho dù là bọn họ đi trên đường, cũng sẽ hấp dẫn đến dã quái cửu hận. Nơi xa tại dã quái, khi nhìn đến bọn hắn về sau, liền sẽ điên cuồng xông lại vây công. Coi như tọa kỵ của bọn hắn là anh hùng tọa kỵ, chạy đặc biệt nhanh, vậy không thoát khỏi được dã quái truy tung. Vừa đem phía sau dã quái vứt bỏ, phía trước lại xuất hiện dã quái. Bọn hắn một bên thanh quái, một bên tiến lên. Thế nhưng là xung quanh dã quái, trở nên càng ngày càng nhiều. Không lâu lắm, Trương Sơn liền từ bỏ rồi. Cái này trả hết cái quặp lông. Lấy bọn hắn bây giờ tốc độ đi tới, căn bản là chạy không nhanh, không thể nào tìm được ma tộc thành trì. Hắn nói với Phong Vân nhất đạo, Trở về đi, không muốn lại đi qua, tất cả đều là cấp 80 dạ quái, đánh không có ý nghĩa, quá chậm. Chết a. Hai người bọn họ chỉ là rời thành chạy rồi 3 phút không đến, liền thực tế chạy hết nổi rồi. Ngoài thành dạ quái thật sự là quá mạnh. Cấp 80 ma tộc bộ lạc lực sĩ, lượng máu có 15-16 vạn, mà lại lực công kích cũng có hơn 1 vạn. Mỗi một cái thông thường tiểu quái, đều cùng bọn hắn trước kia, đánh qua tiểu bột không sai biệt lắm, mà lại đẳng cấp áp chế, vậy đặc biệt lợi hại. Cho dù là Trương Sơn, cũng được muốn liên tục đánh vài chục cái, tài năng đánh được chết một con tiểu quái. Không chỉ có như thế, những này cấp 80 ma tộc lực sĩ đều là sẽ chủ động công kích, cho dù là bọn họ cách rất xa, cũng sẽ hấp dẫn đến ma tộc lực sĩ công kích. Bọn hắn thật sự là không có cách nào tiếp tục hướng phía trước chạy rồi. Nếu tiếp tục chạy nữa lời nói, có thể sẽ bị tiểu quái đánh chết. Thật muốn như vậy, vậy liền nói nhảm rồi. Trương Sơn cùng Phong Vân Nhất Đao, tại gặp được mấy lần ma tộc lực sĩ vây công về sau, liên tư bỏ, tiếp tục hướng phía trước thăm dò ý nghĩ, chỉ được đường cũ trở về. Khi bọn hắn đang chạy đến cửa thành phụ cận thời điểm, đâu phải một đám chuẩn bị ra khỏi thành công hội đại lão. Phong Vân Nhất Đao đối bọn hắn lớn tiếng kêu lên: Chớ đi, bên này tiểu quái rất mạnh, căn bản là đánh không lại. Đánh cái lông tiểu quái, chúng ta chỉ là muốn đi tìm một lần, có hay không ma tộc thành trì, nhìn thấy tiểu quái đường vòng liền xong chuyện. Đừng suy nghĩ, căn bản là không qua được. Nghe tới Phong Vân Nhất Đao nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Không phải đâu, ngay cả vòng cũng không vòng qua được đi không? Quấn không được, bên kia tiểu quái, cứu hận phạm vi rất lớn, một đường đuổi theo chặt. Nếu như không đem tiểu quái diệt đi lời nói, truy ở phía sau tiểu quái, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó hồi đâu không về được. Mẹ nó, ngay cả tiểu quái đều đánh không lại vậy ta thành chủ mộng tưởng, chẳng phải lại tan vỡ? ngươi cái kia có thể gọi mộng tưởng sao? chỉ có thể gọi là làm là mộng thôi. được rồi, trở về đi. ngay cả sáu nòng đại lão đều không xông qua được, chúng ta căn bản ngay cả thử đều không cần đi thử. cũng đúng, vậy liền trở về. làm trương sơn trở về phong vân thành về sau, hắn tìm tới phong vân thiên hạ, đối với hắn hỏi. lão đại, hệ thống có hay không nhắc nhở? ngày mai sẽ có hay không có quái vật công thành nha? dựa theo lần trước chấn ma thành sáu lộ, tớ lơ tại đánh hạ ma tộc thành trì về sau, hẳn là còn sẽ có một lần quái vật công thành hoạt động mới đúng. nhưng là phong vân thiên hạ. Không có nói ra việc này, cho nên Trương Sơn đành phải hỏi trước một lần. Trước tiên đem sự tình hỏi rõ ràng, hắn cũng tốt đã an bài đến tiếp sau sự tình. Nghe tới Trương Sơn tra hỏi, Phong Vân Thiên hạ trả lời nói: "Có, cùng lần trước trấn ma thành một dạng, trời tối ngày mai 8 điểm bắt đầu, tiếp tục 2 giờ." "Ta ngay tại vì cái này sự tình phát sâu đâu, nơi này cũng không so trấn ma thành, bên này quái vật đẳng cấp càng cao, ta sợ chúng ta rất khó thủ được, chuẩn bị gọi một chút ngoại viện." Phong Vân Thiên hạ lo lắng, là có đạo lý. Tại Phong Vân thành xung quanh, cấp thấp, thấp nhất tiểu quái đều là 70 cấp ma tộc chiến sĩ. Mà ở ma tộc địa bàn phương hướng Bên kia quái vật đẳng cấp càng cao, đều là cấp 80 cấp bước. Có thể tưởng tượng, đợi ngày mai quái vật công thành thời điểm, những cái kia công thành ma tộc nhất định sẽ có cấp 80 dạ quái, thậm chí vượt qua cấp 80 cũng có thể. Bất quá, đối với Phong Vân Thiên Hạ, dự định kêu gọi ngoại viện việc này, Trương Sơn cũng không ủng hộ. Liên quan tới có thể hay không giữ vững thành trì, cũng không phải là nhiều người người ít vấn đề. Mặc dù nói Phong Vân thành quy mô rất lớn, so trấn ma thành muốn bao lớn, nhưng là đối mặt 7, 8 chục cấp dạ quái, nhiều người cũng không nhất định có thể tạo được bao lớn tác dụng. Trừ phi có thể điều đến hơn mấy triệu người, nếu không ĐL có tác dụng cũng không lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại tợ Layer chủ lưu đẳng cấp, vừa mới đến cấp 40 để bọn hắn đi đối phó cấp 80 ra quái, thật là có điểm gây khó cho người ta rồi. Chỉ là kia cao đến cấp 40 trên lệch đẳng cấp, liền sẽ để người tuyệt vọng. Như vậy lớn trên lệch đẳng cấp đẳng cấp hấp chế hiệu quả, sẽ phi thường khoa trương. Có thể nói, thông thường tợ Layer đối phó một con 80 tiểu quái, không so với dao bột dễ dàng bao nhiêu. Tại quái vật công thành hoạt động thời điểm, sẽ có lượng rất lớn tiểu quái xuất hiện đối với bây giờ tợ Layer tới nói, đó chính là tương đương với lượng rất lớn tiểu bồ ngựa ào vào tợ Layer đến thủ thành, làm sao có thể thủ được Muốn giữ vững thành trì, còn phải tại thủ thành khí giới bên trên nghĩ biện pháp. Nghĩ tới đây, Trương Sơn nói với Phong Vân Tiên hạ, gọi người tác dụng cũng lớn, chúng ta công hội người cũng không hế ít, chỉ là quái vật đẳng cấp quá cao, tất cả mọi người không đánh nổi, coi như gọi người tới chi viện, bọn hắn cũng là đồng dạng không đánh nổi. Cái này ta biết, nhưng là không có cách nào a đúng rồi, nguyên cái kia hỏa thần pháo hiện tại tích trữ bao nhiêu? Toàn bộ bán cho ta, ngày mai dùng để thủ thành. Trương Sơn vẫn không trả lời, Phong Vân Tiên hạ lại thở dài nói, đan thiết hỏa thần pháo vật liệu quá khó làm, không có cách nào đại quy mô kiến tạo, nếu không, toàn dùng hỏa thần pháo đến thủ thành như thế liền dễ lầm rồi. đối với phong vân thiên hạ phi não, trương sơn đã sớm nghĩ kỹ biện pháp, nếu không, hắn cũng sẽ không hỏi. hắn nói với phong vân thiên hạ: lão đại, cho ngươi xem tốt đồ vật, có cái này đồ vật, ngày mai thủ thành chắc chắn sẽ không quá khó. ha ha. trương sơn sau khi nói xong, liền đem trung cấp tiến tháp bản vẽ chia sẻ cho phong vân thiên hạ. khi nhìn đến trương sơn chia sẻ ra tới bản vẽ, phong vân thiên hạ mừng rỡ kêu lên. loại này trung cấp tiến tháp, ngươi có thể kiến tạo ra được sao? trương sơn nhẹ gật đầu nói: lập tức liền có thể lấy. Ta còn kém tầm 10 điểm độ thuần thủ, liền có thể lên tới cấp 5 công trình tông sư, có thể kiến tạo trung cấp tiên tháp. Vậy còn nói cái gì? Tốc độ đại quy mô kiến tạo, ta đi mua vật liệu, có bao nhiêu mua bao nhiêu. Những tài liệu này xem ra, giống như đều so sánh từng thấy. Ta muốn đem phong vân thành tường thành, tất cả đều che kín loại này tiên tháp. Nhìn thấy phong vân thiên hạ kích động như vậy giáng vẻ, trương sơn có chút im lặng. Tại trương sơn hình ảnh bên trong, phong vân thiên hạ một mực là cái cao lãnh giá hỏa bất kỳ cái gì thời điểm đều là gương mặt bình tĩnh bộ dáng. Làm sao cái này sẽ cũng không bình tĩnh đâu? Tốt đa kỳ thật trương sơn cũng có thể lý giải. Phong vân Thiên Hạ thật vất vả làm đem thành chủ. Thế nhưng là hắn nghĩ đến nát cũng không biết muốn thế nào, tài năng đứng vững ngày mai quái vật công thành. Nếu như ngày mai bị ma tộc đem Phong vân Thành phá hủy, vậy hắn người thành chủ này cũng làm như chấm dứt, làm một ngày thành chủ so không có lên làm thành chủ, sợ rằng khó chịu hơn được nhiều. Không nói những cái khác, chỉ là thiết lập thành trì đầu nhập, Phong vân Thiên Hạ đã tốn hết một tỷ nhiều kim tệ, võ lớn như vậy kim tệ hoa xuống dưới. Nếu như chỉ coi một ngày thành chủ, liền bị ma tộc đem thành trì công phá, vậy còn không được tức giận đến rơi chân. Thế nhưng là hiện thực chính là như thế. Phong vân Thiên Hạ nghĩ qua rất nhiều, cũng không có một cái biện pháp khả thi có thể làm cho hắn đem Phong vân Thành Thủ ở đến như nói kêu gọi ngoại viện, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngựa chết làm thành ngựa sống y đi, chỉ có thể nói bọn hắn lựa chọn tiến đánh Ma Tộc Thành Chỉ thời cơ không đúng, vẫn là quá sớm. Hiện tại Đại Gia đẳng cấp còn không có thăng lên tới, liền muốn đối mặt bảy tám trụ cấp công thành quái vật, thực lực sai biệt quá lớn, Phong vân Thiên Hạ hoàn toàn nghĩ không ra một cái hành chi hữu hiệu biện pháp. Trương Sơn phần này trung cấp tiến tháp bản vẽ chính là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng, Phong Vận Thiên Hạ kích động cũng là nên bất quá kiến tạo trung cấp tiến tháp vật liệu, mặc dù đều so sánh thường thấy, nhưng là thường thấy cũng không đại biểu liền tiện nghi. Trương Sơn đánh giá một chút, mỗi một phần trung cấp tiến tháp vật liệu, đại khái muốn 5 ngàn kim tệ. Nếu như Phong Vân Thiên Hạ đại quy mô mua sắm tài liệu, khả năng sẽ còn đem giá cả kéo cao. Nếu như muốn thật sự đem Phong Vân thành trên tường thành, đều che kín trung cấp nói, cái kia tốn hao tuyệt đối sẽ nhiều đến đáng sợ đương nhiên, đây cũng không phải là Trương Sơn quan tâm vấn đề. Hắn một mục chế tác còn vật liệu đương nhiên là muốn Phong Vân Thiên Hạ đến cung cấp. Nghĩ tới đây, Trương Sơn nói với Phong Vân Thiên Hạ: "Được, vậy ta liền đi về trước rồi." Trương Sơn sau khi nói xong, học tập đầu trở lại Dương Dương Thành. Hắn trước đem ba lô dọn dẹp một chút, sau đó từ trong kho hàng đem hỏa thần pháo vật liệu lấy ra. Khoảng thời gian này, hắn lại góp nhặt một chút vật liệu. Cũng có thể để hắn đem hỏa thần pháo độ thuần thục, vọt tới 100 điểm. Chỉ cần đem hỏa thần pháo độ thuần thục thăng đầy, hắn là có thể đem công trình học đẳng cấp lên tới cấp 5 công trình tông sư. Trương Sơn mang theo vật liệu, thuần di đến công hội trụ sở, sử dụng công hội công hiến tiến vào công xưởng. Sau đó liền bắt đầu vui đầu chế tác hỏa thần tháo. Hỏa thần pháo loại công trình này sản phẩm Hắn đã thành công chế tạo ra hơn 80 lần, hiện tại chế luyện sát suất thành công trên cơ bản đều là 100%. Không bao lâu, hắn liền đem tất cả vật liệu, toàn bộ tiêu hao hết, hết thảy chế tạo ra 15 đài Hỏa Thần Pháo. Tăng thêm lúc trước hắn tồn Hỏa Thần Pháo, hắn hiện tại trên tay còn có 90 đài Hỏa Thần Pháo. Tại chấn Ma Thành, Trương Sơn bố trí 15 đài. Còn giữ lại những này Hỏa Thần Pháo trước hết giữ đi, có lẽ về sau có thể muốn dùng đến. Coi như không phát huy được tác dụng, cái kia cũng không có quan hệ, coi như là cất chứa đem Hỏa Thần Pháo toàn bộ kiến tạo xong sau. Trương Sơn nhìn một chút, bản thân công trình học đẳng cấp, hiện tại đã lên tới cấp 5 công trình học tông sư. Trương Sơn đem trung cấp tiến tháp bản vẽ lấy ra học được. Làm bản vẽ tiêu tán về sau, Trương Sơn đã học xong, như thế nào đi kiến tạo trung cấp tiến tháp. Trong trò chơi, học tập luôn luôn đơn giản như vậy, điểm kích sử dụng liền xong chuyện đã bản vẽ đã học được, chờ Phong Vân thiên Hạ vật liệu sau khi tới, liền bắt đầu chế tác đi đương nhiên, lúc bắt đầu, khẳng định chỉ có thể là không ngừng thất bại. Bất quá thất bại cũng không còn quan hệ. Lúc này là Phong Vân thiên Hạ ra vật liệu, lại không dùng hắn Trương Sơn, Hoa Mộc Thu tiền đi mua vật liệu. Trương Sơn rời khỏi công xưởng. Lúc này Phong Vân Tiên Hạ vừa vận tuấn di tới, Hắn đem một nắm lớn vật liệu, giao dịch cho Trương Sơn rồi nói ra: "Hiện tại cũng chỉ mua được những thứ này, ta còn tại nhường cho người thu thập vật liệu. Mặt khác, trước đó mượn ngươi kim tệ, đã cho ngươi bưu đi qua, chú ý kiểm tra và nhận một lần. Tốt, chờ ta kiến tạo một nhóm tiến tháp về sau sẽ gọi ngươi." Trương Sơn sau khi nói xong, đầu tiên là nhìn một chút tin nhắn. Quả nhiên, 550 triệu kim tệ đã đến sổ sách. Hắn thử trong bưu kiện đem kim tệ lấy ra. Cho chơi trong chương Mục kim tệ, lại trở về 6 ước nhiều, tiếp cận 7 ước đã vật liệu tới tay, vậy thì bắt đầu kiến tạo tiến tháp đi. Trương Sơn cáo biệt Phong Vân Thiên Hạ, lần nữa tiến vào công hội công xưởng. Hắn mở ra ba lô, chuẩn bị lấy ra một phần vật liệu. Nhưng khi hắn nhìn thấy ba lô bên trong vật liệu về sau, không khỏi giật nảy cả mình đây cũng quá nhiều đi. Cái này mẹ nó có hơn ba vạn phần tài liệu. Vừa rồi giao dịch thời điểm, hắn thật đúng là không có, nghiêm túc xem xét Phong Vân Thiên Hạ giao dịch tới được vật liệu số lượng. Nghĩ không ra, Phong Vân Thiên Hạ thế mà mua, nhiều như vậy vật liệu. Phong Vân Thiên Hạ mua nhiều như vậy vật liệu, sợ không phải muốn đem Trương Sơn mệt chết? Mặc dù chế tác công trình sản phẩm, hầu như không cần phí cái gì kinh, chỉ là đem vật liệu để lên bàn điều khiển. Sau đó lại đem thành phẩm lấy ra. Một lần chế tác, bất kể là thành công hay là thất bại, nhiều nhất chỉ cần 2 3 giây thời gian. Nhưng là cái này hơn 3 vạn phần tài liệu, cái kia cũng nhiều đến có chút quá phần đi. Mà lại Phong Vân Thiên Hạ còn tại nhường cho người tiếp tục thu thập vật liệu. Cái này mẹ nó, hắn thật chẳng lẽ muốn đem Phong Vân thành chế tạo thành con nhím chi thành sao? Nghĩ tới đây, Trương Sơn không khỏi lắc đầu được rồi, hắn chính là một cái không có tình cảm máy móc, chế tác tiến tháp người máy. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Trương Sơn đem một phần vật liệu để lên bàn điều khiển. Một đạo ngọn lửa lựa qua. Chế tác thất bại. Không quan hệ, lại đến. Trương Sơn không ngừng đem vật liệu để lên bàn điều khiển. Nhưng mà, cùng trước đó hắn chế tác công trình sản phẩm thời điểm không sai biệt lắm. Mỗi một loại công trình sản phẩm, tại lần thứ nhất chế luyện thời điểm, đều muốn trải nghiệm vô số thất bại. Trương Sơn mặt không biểu tình, hắn không ngừng đem vật liệu để lên bàn điều khiển. Thất bại đáng là gì? Không phải liền là lãng phí một chút vật liệu sao? Không đáng kể. Trong túi đeo lưng của hắn, có hơn 3 vạn phần đâu đầy đủ hắn giày vò thật lâu. Tại trải qua chừng trăm lần thất bại về sau, Trương Sơn lần nữa chết lặng đem vật liệu để lên bàn điều khiển. Một đạo quang mang lóe qua. Đây là chế tác thành công rồi sao?" Trương Sơn nhìn xem thao tác trung thượng, một tòa mini tiến tháp lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Hắn đem tiến tháp từ bàn điều khiển bên trên lấy ra, cẩn thận kiểm tra một hồi. Trung cấp tiến tháp, thành phong thiết bị, lực công kích 5 vạn, điểm sinh mệnh 500 vạn, tầm bắn 100m, công kích giãn cách 0.5 giây. Nhìn thấy cái thứ nhất thành phẩm xuất hiện, Trương Sơn có chút nhỏ vui vẻ. Cái này tiến tháp không sai. Mặc dù ngoại hình bên trên không có sáu nòng hỏa thần pháo như vậy phong cách, nhưng là trò chơi nha, chỉ có thuộc tính mới là chân thật nhất. Vẻ ngoài đều là phù văn. Trung cấp tiến tháp làm bên trong cấp 5 công trình sản phẩm, cũng không so cấp 4 hỏa thần pháo kém. Cả hai thuộc tính, trừ điểm sinh mệnh có một ít khác biệt bên ngoài, những thứ khác đều không khác mấy đều là 5 vạn lực công kích, tầm bắn 100m, công kích gián cách 0.5 giây. Có thể nói là vô cùng mạnh. Chỉ ít so trước mắt The Layer, còn mạnh hơn nhiều. Có trung cấp tiến tháp, giúp Phong Vân Thiên Hạ giữ vững phong vân thành, hoàn toàn không có vấn đề. Mặc dù cấp 80 tiểu quái, có hơn vạn lực công kích, hơn nữa còn có 15-16 vạn lượng máu. Nhưng là những này trung cấp tiến tháp cũng không yếu. 5 vạn lực công kích, 1 giây đồng hồ công kích 2 lần. Không sai biệt lắm chính là 3 giây đồng hồ, liền có thể bắn chết một con cấp 80 ma tộc lực sĩ. Nếu như là 70 ma tộc chiến sĩ, đó chính là càng đơn giản hơn. Một giây đồng hồ liền có thể bắn chết một con. Chỉ cần tiện tháp số lượng đủ nhiều. Lại nhiều tiểu quái, cũng không thể tới gần phong vân thành tường thanh đương nhiên, nơi này nói là tiểu quái. Nếu như tại quái vật công thành trong hoạt động, xuất hiện buộc lời nói, còn phải cần bọn hắn chặn đường một lần. Dù sao tiện tháp mạnh nữa vậy không có khả năng dây đến bộ huyền là tiến tháp số lượng rất nhiều cũng không còn khả năng lập tức liền có thể đánh chết bộ sức bật quá vấn đề này tạm thời không cần đi suy xét ngày mai rồi nói so đối với, với trương sơn tới nói hiện tại chính là cần hắn số lớn chế tạo ra trung cấp tiến tháp trương sơn cầm trong tay tiến tháp thu nhập ba lô bên trong sau đó lại tiếp tục bắt đầu chế tác một phần phần tài liệu không ngừng để lên bàn điều khiển từng tòa mini tiến tháp không ngừng bị hắn chế tắt được tại lúc bắt đầu mặc dù sẽ còn thường thường thất bại nhưng là làm trương sơn thành công chế tạo ra mười mấy cái tiến tháp về sau cũng rất ít lại có thất bại không lâu lắm. Hắn liền đem cấp 5 công trình tông sư độ thuần thủ, lại thăng 100 điểm. Nói cách khác, hắn đã thành công chế tạo ra 100 tòa trung cấp tiến tháp. Bất quá, cái này còn rất sớm. Phong Vân Tiên Hạ thế nhưng là làm hơn 3 vạn phần tài liệu. Hắn hiện tại mới tiêu hao 3400 phần đây thật là một phần khổ lực công tác. Trương Sơn trên tay không ngừng bận rộn. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới, lúc trước lúc làm việc, mãi mãi cũng là làm không hết sống. Chỉ là hắn không có nghĩ đến, trong trò chơi cũng là như vậy. Muốn đem cái này hơn 3 vạn phần tài liệu, toàn bộ tiêu hao hết lời nói, kia phải làm đến khi nào đi a la gan đi. Trương Sơn chưa từng có nghĩ tới, hắn muốn bởi vì chế tác công trình sản phẩm, đều phải muốn lá gan một đợt. Chương 495, con nhím chi thành. Chương 495, con nhím chi thành đem trung cấp tiến tháp độ thuần thụ, lên tới 100 điểm về sau, Trương Sơn cũng không có dừng tay, mà là tiếp tục chế tác. Còn có gần 3 vạn phần tài liệu đâu. Cái này mẹ nó, lấy hắn hiện tại gần gũi 90% sát suất thành công, sợ không phải có thể làm ra hơn 3 vạn tòa tiến tháp tới. Phong Vân thiên Hạ người này, làm cho thật sự là quá khoa trương. Mặc dù chế tác chúng tên tháp vật liệu, tương đối tốt thu thập, nhưng là cũng muốn dùng tiền nha. Hắn mua nhiều như vậy vật liệu, sợ là đã bỏ ra 2 3 ước kim tệ đi. Mặc dù nói, tại lúc bình thường, mỗi phần trung cấp tiến tháp vật liệu cũng liền năm ngàn kim tệ. Nhưng là giống Phong Vân Thiên Hạ, như vậy đại quy mô quét vật liệu, không đem tài liệu giá cả kéo lên, mới có quỷ đâu. Hắn mua cái này hơn 3 vạn phần tài liệu, khẳng định không chỉ 5 ngàn kim tệ một phần. Vậy hứa bình đồng đều xuống tới, mỗi phần tài liệu giá cả vượt qua 1 vạn kim tệ, cũng có thể đương nhiên, Trương Sơn cũng sẽ không, vì người khác đi đau lòng kim tệ. Hắn chỉ là muốn nhả dẫy một lần, chó nhà giàu. Nhiều như vậy tiền, đều có thể đi mua một tòa thành. Trương Sơn trên tay một bên không ngừng để lên vật liệu, sau đó thu hồi thành phẩm tiên tháp. Một bên không khỏi lắc đầu. Thế giới của người có tiền, hắn thật sự là không hiểu. Mặc dù hắn hiện tại cũng coi là người có tiền, nhưng là Trương Sơn chỉ có thể coi là cái nhà giàu mới nổi, hắn còn không có làm một cái kẻ có tiền rắt ngộ. không có bo lớn tiêu tiền quen thuộc. Trương Sơn không ngừng chế tác tiên tháp, đột nhiên hắn tại đem bàn điều khiển thành phẩm, thu nhập ba lô thời điểm, phát hiện ba lô đã đầy. Thật sự là thảo. Tiên tháp cùng hỏa thần pháo loại này thành phẩm thiết bị, đặt ở ba lô bên trong thời điểm, cũng không thể được ra một tòa tiện tháp liền phải chiếm rơi một cái ba lô ngăn chứa, dù là trương sơn ba lô, tại trải qua một lần đặc thù thăng cấp về sau trở nên siêu cấp lớn, khoảng chừng dòng rãi một ngàn cái ngăn chứa. nhưng là hiện tại hắn ba lô cũng đã đổ đầy rồi. lại nói đến từ đem ba lô mở rộng đến một ngàn cái ngăn chứa về sau, hắn cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua ba lô đổ đầy cảm giác, nhưng là hôm nay thể nghiệm được. nhưng là trương sơn không có nửa điểm cảm giác vui mừng, vô cùng không thú vị đều là nhà người ta đồ vật, hắn chỉ là một dời gạch máy móc đã ba lô đổ đầy, hiện tại cũng liền không có cách nào tiếp tục chế tác tiện tháp rồi. Ba lô đều không ngăn chứa, làm tiếp cũng là lãng phí. Không có địa phương thả a hắn luôn không khả năng, đều cầm trên tay đi. Một cái tay cầm một tòa thiên tháp, ngẫm lại cũng rất nói nhảm. Trương Sơn rời khỏi công hội công sưởng, sau đó kêu gọi Phong Vân Tiên hạ. "Lão đại, ngươi ở đây ở nơi nào? Ba lô đồ đầy, mau tới tiếp thu một lần thiên tháp." "Tốt, lập tức tới ngay." Cái này sẽ Phong Vân Tiên hạ, cũng không có đi cải quái, hắn liền ở tại Dương Dương thành tản bộ. Liên đợi đến Trương Sơn tiến tháp đâu. Không bao lâu, Phong Vân Tiên hạ liền tuần gì đến, công hội công xưởng bên cạnh. Nhìn thấy Phong Vân Tiên hạ tới về sau, Trương Sơn đối với hắn hỏi: Ngươi ba lô còn có bao nhiêu ngăn chống? Phong Vân Tiên hạ bị hắn hỏi được sửng sở, sau đó nhìn một chút ba lô về sau nói: "Làm sao vậy, ta còn có 72 cái ngăn chống. Nghe tới Phong Vân Tiên hạ lời này, Trương Sơn có chút im lặng. Cái này mẹ nó muốn làm sao giao dịch? Trương Sơn vừa rồi chế tác hơn 900 tòa tiến tháp đây không phải được, muốn cùng Phong Vân Tiên hạ giao dịch hơn 10 lần mới có thể đem những này tiến tháp toàn bộ giao dịch xong. Nghĩ tới đây, Trương Sơn nói với Phong Vân Tiên hạ: "Chúng ta trực tiếp đi Phong Vân thành đi, tại Phong Vân thành giao dịch, chúng ta một bên giao dịch, một bên bố trí tiến tháp." Nghe tới Trương Sơn lời này, Phong Vân Tiên Hạ có chút mơ hồ. Hắn đối Trương Sơn hỏi: "Ngươi vừa rồi chế tác bao nhiêu tiền tháp? Những này tiền tháp không thể tại ba lô bên trong điệp ra sao?" "Đã chế tác hơn 900 cái, không thể điệp ra. Một tòa tiền tháp muốn chiếm dụng một cái ba lô ngăn chứa." Lần này Phong Vân Tiên Hạ rõ ràng rồi. Trương Sơn là ghét bỏ túi đeo lưng của hắn không gian nhỏ, nếu như không đi Phong Vân thành giao dịch, sợ là Trương Sơn muốn nơi này, chờ hắn qua lại chạy. Phong Vân Tiên Hạ không nghĩ quá nhiều, liền mở miệng nói ra: "Tốt ta, đi Phong Vân thành bên kia giao dịch." Sau khi nói xong, hai người bọn họ thuần di đến truyền tống đại điện. Sau đó truyền tống đến Phong Vân Thành đến Phong Vân Thành về sau, hai người thuấn di đến tới gần ma tộc bên kia cửa thành lầu bên trên. Bởi vì Phong Vân Thành quy mô càng lớn, cho nên có hai tòa cửa thành. Phía đông tòa thành kia môn, hướng phía thiên môn quan phương hướng, phía tây tòa thành kia môn, hướng phía ma tộc phương hướng. Phong Vân Thiên Hạ dự định trước tiên đem ma tộc phương hướng bên kia phòng ngự, bố trí lại nói. Dựa theo bình thường lý giải, ở ngoài sáng thiên ma tộc công thành thời điểm, hẳn là ma tộc phương hướng bên này áp lực sẽ lớn hơn đương nhiên, Chung Sơn cảm thấy, đây chỉ là dò lể tâm lý tác dụng. Trên thực tế, tại quái vật công thành hoạt động thời điểm, Từng cái phương hướng công thành quái vật cũng đều là không sai biệt lắm. Mặc dù Trương Sơn là nghĩ như vậy, nhưng là hắn cũng không có nói cái gì. Dù sao còn có nhiều như vậy vật liệu tại, chờ hắn đem tất cả vật liệu toàn bộ tiêu hao hết về sau đoán chừng có thể làm ra hơn 3 vạn tòa trung cấp tiền tháp. Có nhiều như vậy tiền tháp, cũng liền không đáng kể trọng điểm phòng ngự. Dù sao tất cả tường thành, trên cơ bản đều có thể che kín tiền tháp. Hai người tới cửa thành phía tây trên lầu, Trương Sơn trước đem 70 tòa tiền tháp giao dịch cho Phong Vân Tiên hạ. Phong Vân Tiên hạ tại thu được tiền tháp về sau, lập tức ngay tại cửa thành lầu bên trên, dâm dạp chẳng chịu bố trí 24 tòa tiền tháp. Không phải hắn không muốn bố trí càng nhiều, mà là cửa thành lầu vị trí cũng chỉ có như vậy lớn một chút địa phương. Bố trí 24 tòa tiễn tháp đã là cực hạn. Lại nghĩ ở cửa thành trên lầu, bố trí càng nhiều tiễn tháp, đều không địa phương có thể thả đem cửa thành phía tây trên lầu, bố trí đầy tiễn tháp về sau. Phong Vân Tiên Hạ bắt đầu thuận tường thành, tiếp tục bố trí tiễn tháp. Bất quá tường thành so với cửa thành lầu tới nói, vị trí kia coi như lớn hơn nhiều. Coi như Trương Sơn có thể làm ra lại nhiều tiễn tháp, vậy không có khả năng thật sự có thể một tòa sát bên một tòa bố trí tiễn tháp. Phong Vân thành cụ thể lớn bao nhiêu, Trương Sơn không có cách nào xác định nhưng là tường thành rất dài là đúng rồi đứng tại tường thành một mặt nhìn một chỗ khác đều không nhìn thấy đâu. mỗi mặt tường thành chiều dài sợ là có mười mấy hai mươi km nếu như tại trên tường thành vậy dòm dạp chẳng chịt bố trí tiên tháp lời nói đoán trường lại nhiều tiên tháp đều không đủ dùng phong vân tiên hạ tại trên tường thành bố trí tốt tòa thứ nhất tiên tháp sau đó liền cách mỗi 5 mét bố trí một tòa theo lối nói của hắn chính là trước theo như vậy tới nếu như bố trí đến cuối cùng tiên tháp có bao nhiêu lời nói vậy liền lại hướng trung gian thêm nếu như không đủ dùng lời nói kia phía sau tiên tháp khả năng bố trí lại được lỏng lẻo một chút không lâu lắm. Trương Sơn trước đó giao dịch đi qua 70 tòa tiến tháp, đã bị Phong Vân Thiên Hạ bố trí xong. Theo ở phía sau Trương Sơn, cấp tốc đem nòng thứ 2 tiến tháp giao dịch qua thứ. Cứ như vậy, Phong Vân Thiên Hạ ở phía trước bố trí tiến tháp, Trương Sơn ở phía sau đi theo, chờ hắn đem 70 tòa tiến tháp dùng hết rồi về sau, cứ tiếp tục giao dịch. Không thể không nói, đây là kiện rất nói nhảm sự tình. Mẹ nó, nếu là Phong Vân Thiên Hạ ba lô, vậy giống như hắn, có một ngàn cái ngăn chứa lời nói đây không phải là dễ dàng hơn. Đáng tiếc không có nếu như. Cho nên Trương Sơn chỉ có thể ở đằng sau từ từ đi theo đại khái qua tầm 10 phút phong vân thiên hạ cuối cùng là đem hơn 900 trăm tòa tiên tháp toàn bộ bố trí xong cái này mẹ nó bố trí tiên tháp thời gian so trương sơn chế tác tiên tháp thời gian còn muốn giải quả thừa rồi phía sau tiên tháp không thể còn như vậy làm đây cũng quá nói nhảm rồi được nghĩ biện pháp mới được tại đem cuối cùng một nhóm tiên tháp giao dịch cho phong vân thiên hạ về sau trương sơn nghĩ một lát nói với phong vân thiên hạ lão đại phía sau tiên tháp làm hai người tới làm vận chuyển công đi như vậy làm trò quá chậm được ta gọi người đến công hội công xưởng bên kia chờ lấy ngươi làm tốt tiên tháp về sau để bọn hắn mang tới là được. Phong Vân Tiên hạ vậy phát hiện, như vậy làm tiếp không thể được. Hắn nhưng là mua hơn 3 vạn phần tiến tháp vật liệu, nếu như lấy loại tốc độ này làm tiếp lời nói, vậy hôm nay ban đêm, bọn hắn cũng không cần muốn ngủ rồi. Vậy ta đi về trước. Trương Sơn sau khi nói xong, học tập đầu trở lại Dương Dương thành. Hắn tuấn di đến công hội công xưởng. Sau đó liền bắt đầu chế tác. Không bao lâu, hắn liền làm ra 100 tòa tiến tháp. Trương Sơn đi ra công xưởng, nhìn thấy tiểu thư ký đứng ở bên ngoài. Hắn nói với tiểu thư ký, lão đại nhường ngươi đến vận tiến tháp. Đúng nha. Đây cũng quá đại tài tiểu dụng đi. Tuy tiện phái một người tới là được à, còn cần đến ngươi tự thân xuất mã đến công nhân mưu vác, hắc hắc. Không có việc gì, dù sao nhàn nhồi cũng là nhàn nhồi Trương Sơn tiếp tục đối với tiểu thư ký hỏi: "Ngươi ba lô còn có bao nhiêu cái ngăn trống?" "95 cái ngăn chứa, tất cả đều là không." "Vật phẩm khác ta tạm thời tồn nhà kho rồi." Nghe tới tiểu thư ký lời này, Trương Sơn chỉ muốn nói: "Là một môn nhân, trừ phi giống Trương Sơn như vậy, có đặc thù kỳ ngộ, nếu không, đợi lợi ba lô nhiều nhất chỉ có thể mở rộng đến 95 cái ngăn chứa." Phong Vân tiểu thư ký hiển nhiên là chỉ có 95 cái ngăn chứa. Nhưng là chính hắn, liền một cái ngăn chứa đều vô dụng, toàn bộ thanh không. Liền ngay cả thân phận lệnh bài, tiểu thư ký cũng không có mang, tồn nhà kho rồi. Thật sự là đủ hung ác. Phải biết, tại thế giới mới trò chơi này bên trong, thân phận lệnh bài tương đương với hồi thành thạch tác dụng. Không mang thân phận lệnh bài, hắn về thành đều không về được. Bất quá tiểu thư ký, hiện tại chẳng qua là khi cái vận chuyển công. Tại Dương Dương thành cùng Phong Vân thành ở giữa, qua lại vận chuyển, cũng là không cần đến về thành. Hai bên đều có truyền tống trận. Hắn ngồi truyền tống chạy tới chạy lui, không có chút nào ảnh hưởng. Nghe tới tiểu thư ký nói như vậy, Trương Sơn vậy không nói thêm nữa đem 95 tòa thiên tháp giao dịch cho tiểu thư ký. Sau đó cứ tiếp tục chế tác thiên tháp. Cứ như vậy, Trương Sơn bắt đầu không ngừng chế tác trung cấp thiên tháp. Chỉ cần làm tốt 100 tòa thiên tháp, hắn liền rời khỏi công hội công sưởng, đem thiên tháp giao cho tiểu thư ký. Sau đó tiểu thư ký chuyển tống đến Phong Vận Hành, lại đem thiên tháp giao cho Phong Vận Thiên Hạ. Hắn cứ tiếp tục trở về vận chuyển lần sau, bố trí thiên tháp công tác. Chỉ có làm thành chủ Phong Vận Thiên Hạ, tài năng thao tác. Những người khác coi như muốn giúp đỡ, vậy không giúp được. Mà chế tác tiến tháp công tác, trước mắt tại phong vân công hội bên trong, cũng chỉ có Trương Sơn một cái cấp 5 công trình tông sư, không có người có thể làm thay. Ba người bọn họ vẫn tại bận rộn. Mặc dù công trình chế tác cũng không quá tốn sức đem vật liệu để lên bàn điều khiển, sau đó sắp thành phẩm lấy ra. Toàn bộ quá trình, tối đa cũng chính là 2-3 giây thời gian. Nhưng là làm chế luyện số lượng, đạt tới hơn 3 vạn phần thời điểm, chỗ thời gian hao phí cũng liền phi thường khả quan. Trương Sơn không ngừng chế tác, hắn một canh giờ cũng liền chỉ có thể chế tạo ra không đến 2000 tòa tiền tháp. Từ buổi sáng đánh hạ ma tộc thành trì bắt đầu, hắn vẫn tại chế tác tiền tháp. Một mực làm được là buổi tối thời điểm, kia hơn 3 vạn phần tài liệu, vẫn còn không có tiêu hao hết đây là Trường Sơn để Phong Vân Tiên Hạ đỉnh chỉ tiếp tục thu mua vật liệu. Nếu là hắn còn tiếp tục thu mua tài liệu, kia Trường Sơn hôm nay thật sự sẽ không được giấc ngủ rồi. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Trường Sơn không ngừng chế tác tiên pháp, mà tiểu thư ký thì không ngừng vận chuyển. Phong Vân Tiên Hạ ở tại Phong Vân Thành, không dứt bố trí tiên pháp. Từ từ, toàn bộ Phong Vân Thành trên tường thành liền hiện đầy trung cấp tiên pháp. Lúc bắt đầu, Phong Vân Tiên Hạ theo 5 mét giãn cách đến bố trí tiên pháp. Thế nhưng là làm đến cuối cùng, Phong Vân thành tứ phía tường thành đều đã toàn bộ bố trí xong. Nhưng là vật liệu còn không có tiêu hao hết, Trương Sơn vẫn còn tiếp tục chế tác đằng sau chế luyện tiễn tháp, Phong Vân Thiên Hạ tiếp tục bổ sung tại, cái khác tiễn tháp trung gian đến lúc chiều, Phong Vân Thành biến hóa, liền bị cái khác tở lệ ơ phát hiện. Có tở lệ ơ phát hiện, Phong Vân Thành trên tường thành, mọc đầy tiễn tháp, ngay tại trên kênh thế giới nhà danh nói, có hay không tại Phong Vân Thành đi dạo huynh đệ? Phong Vân Thành trên tường thành, nhiều rất nhiều tiễn tháp, những này là cái quỷ gì đồ vật? Cái này còn phải hỏi sao? Tiễn tháp đương nhiên là dùng để phòng ngự nha. Không thể đi, phòng ngự cần phải như thế nhiều tiễn tháp sao? Ta xem Phong Vân Thành trên tường thành Tất cả đều hiện đầy tiến tháp, số lượng vô cùng nhiều, đếm đều đếm không đến cũng đến. Ngươi xem tiến tháp thuộc tính a. Ta vừa rồi tại Phong Vân thành thời điểm, vậy nhìn thấy Phong Vân tiên hạ, tại trên tường thành không ngừng bố trí tiến tháp. Những cái kia tiến tháp thuộc tính siêu cấp ánh, năm vạn lực công kích, 100 giật tầm bắn, mỗi giây công kích 2 lần. Vãi lều, những này tiến tháp còn có thuộc tính sao? Cái này ta còn thực sự không có chú ý nhìn. Mẹ nó, ta nhớ ra rồi. Những này tiến tháp là thành phòng thiết bị đi, Trấn Ma thành cũng có tương tự độ vận, bất quá Trấn Ma thành chính là Hỏa thần tháo. Phong Vân tiên hạ đi chỗ nào, làm nhiều như vậy tiến tháp chẳng lẽ không muốn tiền sao? Ngươi nghĩ nhiều, tiền nhất định là muốn, mà lại đoán chừng còn không tiện nghi, nhưng là nhân gia phong vân tiến hạ, sẽ quan tâm tiền sao? Cũng đúng, thế nhưng là những này tiến tháp, rốt cuộc là từ đâu tới? Có cái gì giá quái, sẽ tuân ra loại này tiến tháp sao? Ngươi sợ không phải đồ đần, tiến tháp loại này đồ vật, nhất định là tợ lệ ỡ làm được nha. Đúng vậy, hẳn là công trình học nghề nghiệp, chế ra công trình sản phẩm. Vãi lều, công trình học còn có thể chế tác tiến tháp sao? Ta làm sao không biết, ta cũng có học công trình học nghề nghiệp nha. Chuyện ngươi không biết nhiều, chờ ngươi đem công trình học nâng cấp, thăng lên đến về sau lại nói. Phong Vân Công hội cũng không biết, từ chỗ nào lấy được chế tác loại này tiện tháp bản vẽ. Bọn hắn buột đánh được nhiều, tôn gia bất luận cái gì đồ vật, ta đều sẽ không kỳ quái. Cũng thế, Phong Vân Thành ngày mai là không phải có quái vật công thành hoạt động. Nhất định là có, nếu không, Phong Vân thiên Hạ làm như thế nhiều tiện tháp làm gì. Ngày mai Phong Vân Thành nhất định sẽ có quái vật công thành hoạt động. Dựa theo lần trước trấn ma thành sáo lộ, the layer tại đánh hạ ma tộc thành trì về sau, ngày thứ 2 liền sẽ có quái vật công thành. Đúng vậy a, đáng tiếc chúng ta không nhìn thấy. Ngày mai quái vật công thành trước khi bắt đầu, Phong Vân Tiên Hạ đoán chừng sẽ sớm dọn bãi kia là đương nhiên, hắn không nói trước dọn bãi lời nói, vạn nhất quái vật công thành thời điểm, có người quấy rối làm sao bây giờ? Ai, rất muốn nhìn một chút, nhiều như vậy tiên tháp đồng thời khai hỏa thời điểm, là một dạng gì chẳng diện, đáng tiếc không nhìn thấy. để phong vân tiên hạ vào ngày mai quái vật công thành thời điểm mở trực tiếp, vậy chúng ta không liền có thể lấy nhìn thấy sao? Hắc hắc, cả nghĩ quá rồi, phong vân tiên hạ chắc là sẽ không làm trực tiếp. muốn nhìn tiên tháp uy lực, vậy còn không đơn giản, trực tiếp đi đến tiên tháp bên cạnh, đánh một lần tiên tháp liền biết rồi. ta còn không có hèn như vậy, không nói nhảm, cậy quái đi làm phong vân thành tiến tháp bố trí được càng ngày càng nhiều về sau dẫn tới đại gia một mảnh sợ hãi thán phục thật sự là phong vân thiên hạ thủ bức này làm cho có chút lớn toàn bộ phong vân thành tất cả trên tường thành đều hiện đầy tiến tháp cảnh tượng này xem ra cũng rất khoa trương quả thực chính là một tòa con nhím chi thành nếu như nói lúc trước Trấn ma thành tại quái vật công thành thời điểm còn sẽ có người đi tới làm phá hư lời nói kia phong vân thành ngày mai quái vật công thành hoạt động khẳng định không ai dám tới làm phá hư không phải nói phong vân thiên hạ so trương sơn mặt mũi lớn mà là nhiều như vậy tiên tháp nhìn xem thật sự là có chút doa người. Phong vân thiên hạ có thể ở trên tường thành bố trí như thế nhiều tiến tháp, đương nhiên cũng có thể tại phong vân thành địa phương khác bố trí một chút tiến tháp. Không ai hội đầu sát đến, cùng những này tiến tháp cứng rắn, lấy hiện tại tơ leo thực lực, không ai gánh vác được tiến tháp công kích. Không được nói người khác, liền xem như trương sơn ban đầu ở đối mặt cửa thành lầu bên trên bốn tòa tiến tháp thời điểm đều là phí đi rất lớn kinh, mới đem nó nhóm giải quyết đổi lại những người khác đến, cho dù là một tòa tiến tháp cũng không có ai chịu nổi. Cho nên ngày mai phong vân thành quái vật công thành hoạt động hẳn là sẽ rất an toàn. Chỉ ít không dùng suy xét, đột lỡ quái rầy nhân tố đến như nói công thành dã quái. Hẳn là cũng vấn đề không lớn, có nhiều như vậy tiên tháp tại. Những cái kia ma tộc tiểu quái, coi như tất cả đều là cấp 80 dã quái, vậy không có khả năng tới gần đến, Phong Vân Thành tường thành. Bọn hắn duy nhất phải lo lắng, chính là khả năng xuất hiện bộ cổng thành bổn, chắc chắn sẽ không yếu. Ngày mai quái vật công thành trong hoạt động, xuất hiện bổ sĩ ít đều là 70 cấp bổn thậm chí sau cùng đại bổn đẳng cấp có thể sẽ vượt qua cấp 80. Không nói bộ thuộc tính cùng kỹ năng, sẽ có bao nhiêu biến thái. Chỉ là loại kia cấp, cũng rất dọa người rồi. Mặc dù Phong Vân Thành trên tường thành dần dạp chẳng triệt bố trí như thế nhiều tiên tháp nhưng là muốn ngăn trở bột đoán chừng vẫn là kém một chút ý tứ bột vẫn phải là dựa vào bọn họ những người này để kiêng chỉ cần bọn hắn có thể đem bột giữ chặt ngày mai phong vân thành quái vật công thành hoạt động cũng có thể rất nhẹ nhàng vượt qua trương sơn không ngừng chế tác tiên tháp một mực làm được hơn 11 giờ khuya trôi thời điểm cuối cùng là đem hơn 3 vạn phần tài liệu toàn bộ tiêu hao hết chính hắn đều không nhớ rõ hết thể chế tác bao nhiêu tòa tiên tháp dù sao tiên tháp tại chế tác được về sau liền giao cho tiểu thư ký sau đó tiểu thư ký lại đưa đến phong vân thành giao cho phong vân thiên hạ bố trí tại trên tường thành ba người bọn họ bên cạnh trục xoay chuyển cả ngày đem hơn ba vạn phần tài liệu hóa thành phong vân thành trên tường thành thiên tháp khi tất cả vật liệu đều tiêu hao hết về sau trương sơn truyền tống đến phong vân thành hắn muốn nhìn một chút hơn ba vạn tòa thiên tháp bố trí tại trên tường thành là một dạng gì chẳng cảnh lang trương sơn thuẫn di đến cửa thành lầu bên trên hướng hai bên tường thành nhìn lại chỉ thấy trên tường thành thật dài một dải thiên tháp hướng nơi xa kéo dài mà đi thẳng đến nhìn không thấy mới thôi đối mặt cảnh tượng như vậy trương sơn chỉ muốn nói hai chữ tráng lệ không nói trước những này thiên tháp uy lực thế nào diễn này trang cảnh liền đủ dọa người rồi cùng phong vân thành so ra trương sơn cảm thấy mình chấn ma thành giống như là ở vào một loại chạy chuồng trạng thái nhìn thấy phong vân thành trên tường thành những này uy manh tiến tháp trương sơn suy xét hắn có phải hay không muốn đem chấn ma thành vậy vũ trang một lần làm một nhóm trung cấp tiến tháp đem chấn ma thành tường thành tất cả đều che kín bất quá ý nghĩ này ở hắn trong đầu chỉ là xoay chuyển một mấy mắt liền bị hắn bỏ qua hiện tại mua không được tài liệu ai trên thị trường cơ hồ tất cả tiến tháp vật liệu đều bị phong vân thiên hạ quét sạch rồi nếu như trương sơn muốn đem chấn ma thành Vậy Vũ Trang đến Phong Vân Thành tình trạng như vậy, sợ là phải chờ thêm một đoạn thời gian, chờ trên thị trường vật liệu xung tốc lên mới được. Bất quá tương đối Phong Vân Thành tới nói, trấn ma thành quy mô thì nhỏ hơn nhiều, hẳn là không dùng được quá nhiều tiến tháp. Trương Sơn đốn chừng, đại khái làm cái năm 53000 tòa tiến tháp, hẳn là có thể đem trấn ma thành Vũ Trang lên. Hiện tại mua không được vật liệu, về sau hẳn là không có vấn đề. Qua một đoạn thời gian về sau, hẳn là liền có thể mua được chế tác trung cấp tiến tháp vật liệu. Chờ về sau tìm nhàn rỗi thời gian đem trấn ma thành vậy Vũ Trang một lần. Chạy chuông trạng thái trấn ma thành. Xem ra cũng rất không có cảm giác an toàn đặc biệt là tại so sánh Phong Vân Thành về sau. Trương Sơn cảm thấy, Trấn Ma Thành thật sự là quá không an toàn rồi. Mặc dù nói, trước mắt giống như không có cái gì đồ vật có thể uy hiếp được Trấn Ma Thành. Nhưng là người muốn dùng phát triển ánh mắt đến xem vấn đề. Vạn nhất về sau trò chơi chủ hạch lại làm ra chút gì đồ vật đâu? Tỷ như làm chút gì đặc biệt quái vật công thành hoạt động loại hình, mà lại đòi lễ ở đẳng cấp cũng ở đây từ từ tăng lên. Chờ đại gia đẳng cấp, tăng lên tới nhất định tình trạng về sau, có lẽ liền sẽ có người đỏ mắt Trương Sơn Trấn Ma Thành, chộm đạo đem thành cho đoạt mặc dù nói lấy hiện tại tơ lê ơ thực lực nhất định là đoàn không đi chấn ma thành coi như trương sơn hạ tuyến ngủ cũng không có ai có thể tiến vào phủ thành chủ đem thành chủ kim ngân đánh vỡ bởi vì trương sơn tại phủ thành chủ cửa chính bố trí ba đài hỏa thần pháo lấy tơ lê ơ thực lực bây giờ vẫn chưa có người nào có thể xông qua được cái này ba đài hỏa thần pháo phong tỏa nhưng là về sau liền có nói dù sao tơ lê ơ thực lực đều ở đây trưởng thành tiếp qua thời gian mấy tháng có lẽ đã có người có thể định lấy hỏa thần pháo hỏa lực hướng phủ thành chủ đột tiến thật muốn bị người xông vào phủ thành chủ đem thành chủ kim ngân đánh vỡ Trương Sơn ngay cả khóc đều không chỗ để khóc. Chương 496. Trấn ma đại năm tầng. Chương 496. Trấn ma đại năm tầng. Trương Sơn ở cửa thành trên lầu, nhìn một lúc sau. Phong Vân Tiên hạ đã đem còn dư lại tiết hạp, toàn bộ bố trí xong. Hắn thuần di đến cửa thành lầu bên trên, nói với Trương Sơn, "Lần này cảm ơn ngươi, nếu không, ngày mai quái vật công thành, thật đúng là không biết muốn làm sao ứng đối." Trương Sơn khoát khoát tay nói, "Việc nhỏ, dù sao ta vậy kiếm được độ thuần thụ." Đối với Phong Vân Tiên hạ tới nói, Trương Sơn đúng là giúp hắn một đại ân. Nếu như không có Trương Sơn, chế luyện những loại trung cấp tiên hạp Ngày mai quái vật công thành hoạt động, tám thành là treo, rất có thể sẽ bị ma tộc dã quái đem phong vân thành công phá. Bất quá đối với trương sơn tới nói, đây quả thật là chỉ là làm việc nhỏ, chỉ là lãng phí. Hắn một ngày thời gian thôi, trò chơi mở ra đến bây giờ đều đã qua gần nửa năm. Thời gian bây giờ sớm đã không giống trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm quý giá như vậy. Hiện tại cũng không kém, một ngày này công phu đối trương sơn tới nói, coi như soát một ngày dã quái, khả năng ngay cả một phần mười đẳng cấp đều thăng không đến. Cho nên giúp phong vân thiên hạ chế tác tiên tháp hoàn toàn không tính sự, lại nói. Hắn không phải còn kiếm được độ thuần tục nha. Hiện tại hắn công trình học đẳng cấp là cấp 5 công trình tông sư, mà lại đã có 100 điểm độ thuần thủ. Chỉ cần lại làm đến 200 điểm độ thuần thủ, liền có thể lên tới cấp 6 công trình đại tông sư rồi đương nhiên, cái này 200 điểm độ thuần thủ, thế nhưng là thật không tốt làm. Chủ yếu là không có bản vẽ. Trước mắt trên tay hắn, cũng không có những thứ khác cấp 5 công trình học bản vẽ. Nghĩ thang độ thuần thủ, đều không biện pháp làm. Chỉ có thể về sau từ từ làm bản vẽ. Trương Sơn nhìn một chút thời gian, hiện tại đã hơn 10 giờ. Lúc đầu hắn còn đánh tính, đi một chuyến Tây Đô tìm An Kỳ Sinh nhìn xem chiếc nhẫn kia nhiệm vụ muốn làm sao làm nhưng là hiện tại đã quá muộn lười đi làm đợi ngày mai lại nói trương sơn đọc đầu trở lại đường dương thành sau đó tiệu lỏng gặp đây đi ngủ ngày thứ 2 trước kia lên rửa sạch một lần tùy tiện ăn một chút đồ vật liền tiến vào trò chơi làm trương sơn xuất hiện ở đường dương thành thời điểm phát hiện xung quanh yên tĩnh cơ hồ không nhìn thấy vài bóng người hiện tại thời gian còn rất sớm tại tuyến cờ leo không nhiều trương sơn online về sau không có ý định đi làm sự tình khác đi trước tìm an kỳ sinh đem thần khí nhiệm vụ kích hoạt rồi lại nói hy vọng lần này an kỳ sinh không muốn cho hắn tìm phiền phức mới tốt. Mặc dù lấy Trương Sơn thực lực, không cần lo lắng nhiệm vụ quá khó, mà kết thúc không thành. Nhưng là nếu như nhiệm vụ không dễ chơi, quá phiền toái, cũng không phải chút chuyện nhà. Vạn nhất đụng phải quá phiền toái nhiệm vụ, đây không phải là lại được lãng phí hắn rất nhiều thời gian. Trương Sơn thông qua truyền tống đại điện, truyền tống đến thành Tây Đô. Sau đó liền trực tiếp tuấn di đến An Kỳ Sinh phòng thí nghiệm luyện kim ngoài cửa. Phòng thí nghiệm đại môn làm mở. Rất tốt. An Kỳ Sinh cũng không có đóng cửa từ chối tiếp khách. Trương Sơn trực tiếp đi đến phòng thí nghiệm tiểu viện. Nhìn thấy An Kỳ Sinh, bưng lấy cái chén trà, ngồi ở trong tiểu viện uống trà thời gian này, trôi qua quả thực không nên quá tiêu dao. trương sơn trong trò chơi gặp qua rất nhiều nở tờ cờ, liền không có cái nào nở tờ cờ, trôi qua giống an kỳ sinh dạng này tiêu dao. lại nói an kỳ sinh trước đó còn là một tên ăn mày đâu. trương sơn ác ý suy đoán nghĩ đến đây là một khi bộc phát, cũng không muốn phân đấu sao? đương nhiên, mặc dù trương sơn trong lòng đang yên lặng nhã nhẽn, nhưng là trên mặt của hắn vẫn treo một bức tiểu dung. trương sơn có thể không cười sao? lúc này an kỳ sinh trên đầu mang một cái đại đại dấu chấm hỏi, cái này liền nói rõ, chữa trị chuyện chức nhân vẫn là được tìm hắn không sai. Câu ngươi làm việc, đương nhiên là được chuẩn bị một bước mặt cười. Trương Sơn đi ra phía trước, hắn xuất ra tổn hại chiếc nhẫn, tiến lên nói với An Kỷ Sinh: "Đại sư, ngươi xem cái này chiếc nhẫn, là Thiên đương Vương cái thứ hai chiếc nhẫn sao?" An Kỷ Sinh tiếp nhận chiếc nhẫn về sau, cười mỉm mỉm nhìn xem Trương Sơn, giống như nhìn thấy một con dê to béo. Tại tỉ mỉ tra xét tổn hại chiếc nhẫn về sau, An Kỷ Sinh nói với Trương Sơn: "Không sai không sai, trẻ tuổi thợ săn, ngươi rất không tệ. Ta nhớ được chiếc nhẫn này, cuối cùng là rơi vào một cái cường đại ma tộc trên tay, ngươi là giết cái kia ma tộc, đem chiếc nhẫn đoạt lại sao?" Đúng vậy. Hôm qua giết một cái ma tộc thành chủ, đoạt lại cái này chiếc nhẫn, xin hỏi đại sư, đây là Thiên Nưng Vương chiếc nhẫn sao? Không sai, đây chính là Thiên Nưng Vương cái thứ hai chiếc nhẫn, chỉ tiếc chiếc nhẫn này hư hao quá nghiêm trọng. Nghe tới An Kỳ Sinh lời này, Trương Sơn trong lòng đều lạnh một nửa. Cái này mẹ nó, ý là không phải nói, muốn chữa trị chiếc nhẫn này, lại được khỏe mạnh dày vò một phen. Mẹ nó, liền không thể để hắn thuận lợi một chút sao? Trương Sơn cảm thấy, đệ tử tìm tới An Kỳ Sinh về sau, hắn tiếp nhận thần khí nhiệm vụ, liền không có đơn giản. Chí ít so với công hội bên trong cái khác đại lão tới nói, hắn làm thần khí nhiệm vụ so những người khác nhiệm vụ, muốn khó hơn rất nhiều. Cái này An Kỳ Sinh sẽ không là cái người xấu đi, chuyên môn là tới làm khó hắn. Những người khác tại Âu Tử cùng hứa phụ nơi đó, nhận được thần khí nhiệm vụ nhiều đơn giản a chỉ cần không ngừng soát vật liệu là được. Làm sao giống Trương Sơn như vậy, chữa trị cái thần khí, đều muốn không dứt dày vò. Trương Sơn mang khó chịu tâm tình, đối An Kỳ Sinh hỏi: "Đại sư, chiếc nhẫn này còn có thể chữa trị sao?" Nói thật, Trương Sơn có chút lo lắng, cái này tổn hại chiếc nhẫn, khả năng đã hư hao đến, không có cách nào chữa trị tình trạng. Bởi vì cái này chiếc nhẫn miêu tả bên trên, chỉ nói là thiên ưng vương di vật, cũng không có giống những thứ khác thần khí nhiệm vụ phẩm như thế. tại vật phẩm miêu tả bên trên nhắc nhở vật phẩm tàn ma ra thần tính. nói cách khác cái này tổn hại chiếc nhẫn khả năng đều đã không có thần tính rồi. không có thần tính độ vật còn có thể được cho thần khí sao? trương sơn có chút lo lắng. Quả nhiên an kỳ sinh cảm khái nói. Chiếc nhẫn này muốn chữa trị rất khó. trong giới chỉ thần tính hoàn toàn sói mỏn, phải trước tiên đem trong đó thần tính một lần nữa kích hoạt mới được. nghe tới an kỳ sinh lời này, trương sơn không chỉ có không có thất vọng, ngược lại rất vui vẻ. chữa trị chiết nhẫn rất khó, đó chính là có thể chữa trị nha. Trương Sơn không sợ khó, lại khó nhiệm vụ, có thể làm khó được hắn sao? Thối đa cũng chính là phức tạp một chút, quá mức, từ từ sẽ đến chính là. Trương Sơn đối An Kỳ Sinh hỏi, đại sư ta muốn chữa trị chiếc nhẫn này, không biết cần làm chút gì đó. Hắn cũng lời, lại theo An Kỳ Sinh vòng vo. Có nhiệm vụ liền tranh thủ thời gian tuyên bố ra tới nhà, làm gì nói nhảm nhiều như vậy. An Kỳ Sinh nói với Trương Sơn, muốn kích hoạt trong giới chỉ thần tính, cần cường giả huyết dịch đổ vào. Ngươi mang theo chiếc nhẫn này, đi đánh giết những cái tia cường đại ma tộc đi, chỉ cần giết ma tộc cường giả đủ nhiều, sớm muộn có thể kích hoạt trong giới chỉ thần tính. An Kỷ Sinh đang nói xong về sau, liền một lần nữa bưng lấy chén trà nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy tình hình như vậy, Trương Sơn biết rõ An Kỷ Sinh hẳn là đã cho hắn tuyên bố nhiệm vụ. Hắn mở ra nhiệm vụ bảng, chỉ thấy phía trên quả nhiên thêm một cái nhiệm vụ: kích hoạt thần tính, đánh giết cường đại ma tộc, lấy ma tộc cường giả huyết dịch đến tỉnh lại thần khí bên trong thần tính. Yêu cầu, đánh giết màu đỏ bút, tám mươi một con. Nhiệm vụ độ hoàn thành, không tám Nhìn thấy cái này nhiệm vụ, Trương Sơn quả thực đã muốn chửi mẹ. An Kỷ Sinh cái này khốn kiếp, làm người đi, thế mà cho hắn tuyên bố một cái như thế khốn nạn nhiệm vụ. Cái này mẹ nó là người, có thể hoàn toàn nhiệm vụ sao? 81 con màu đỏ bột. Sợ không phải đang nói đùa. Biết rõ màu đỏ bột, có bao nhiêu khó tìm sao? Trương Sơn cũng không phải là lo lắng, hắn sẽ đánh bất quá màu đỏ bổ sĩ ít một ít màu đỏ bột, một mình hắn đều có thể đơn đấu đánh thắng được. Chỉ là hắn muốn lên chỗ nào, đi tìm 81 con màu đỏ bột. Đây chính là muốn giết 81 con, cũng không phải là 8 con. Số lượng này yêu cầu, thật sự là có chút quá mức rồi, đường trưởng lão Tây Thiên thần kinh, cũng bất quá là 9981 nạn. Trương Sơn chỉ là vì chữa trị thân khí làm bố trí trước nhiệm vụ, liền phải chặn đánh đét. 81 con màu đỏ bộ sơn nhờ thấy cái này nhiệm vụ, trương sơn không khỏi sọ não đau. trương sơn quả thực đã muốn quát to một tiếng. ta quá khó khăn, nhưng là trong trò chơi nhiệm vụ, lại không thể có kẻ mặc cả. nhiệm vụ đi ra, liền phải đi làm, trừ phi hắn không muốn, chúng tu phục cái này thần khí chết nhẫn. chỉ cần hắn còn muốn chữa trị thần khí, liền phải thành thành thật thật đem an kỳ sinh ban bố nhiệm vụ hoàn thành. vì thần khí lại nói nhảm nhiệm vụ, cũng được nghĩ biện pháp làm song. trương sơn rời đi an kỳ sinh phòng thí nghiệm tiểu viện, độc đầu trở lại đương dương thành, nhìn xem nhiệm vụ bảng tượng nhiệm vụ. Trương Sơn Lâm vào trầm tư. Cái này kích hoạt thần tính nhiệm vụ, đối với hắn mà nói, cũng không phải là nói không làm được. Không phải liền là đánh giết màu đỏ bột sao? Kỹ thật không có chút nào khó. Những cái kia 56 cấp trở xuống phổ thông màu đỏ bột, Trương Sơn một cái đơn đấu đều có thể đánh thắng được. Bây giờ vấn đề là nhiệm vụ yêu cầu hơi nhiều, hết thẻ cần đánh giết 81 cái màu đỏ bột mới được. Cái này liền được phí thời gian rất dài. Như thế nào mới có thể tìm được? Nhiều như vậy màu đỏ bột đâu? Bình thường tới nói, mỗi tuần một lần chấn ma thành phó bản, tất có một cái màu đỏ bổ sơ nhờ em là dựa vào cậy phó bản để hoàn thành nhiệm vụ hiện nhiên là không thực tế. Như vậy quá chậm. Còn có chính là quái vật công thành hoạt động thời điểm, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều màu đỏ bổ là tháng này quái vật công thành hoạt động mới vừa vận kết thúc. Lần sau hoạt động, còn phải đợi hơn 20 ngày. Lại nói, bình thường quái vật công thành hoạt động, tiếp tục thời gian chỉ có 1 giờ. Thời gian ngắn như vậy, Trương Sơn vậy không đánh được bao nhiêu con màu đỏ bổ sỉn có chính là ngày mai Phong Vân thành quái vật công thành hoạt động, hẳn là sẽ xuất hiện mấy cái màu đỏ bổ sợ nhờ nên là đây là quá ít. Muốn dựa vào những hoạt động này, đến góp đủ 81 con luật, hiển nhiên là không thể nào. Trừ phi Trương Sơn dự định đem nhiệm vụ làm đến thời gian mười tháng, hắn cũng không muốn kéo lâu như vậy. Trừ đó ra, cố định xảy ra bột hoạt động bên ngoài, vậy cũng chỉ có thể đi ra ngoại tìm một rồi. Trên thực tế, tại Thiên môn Quan trong địa đồ có số lớn các loại bột trong đó màu đỏ bột, đương nhiên cũng sẽ không thiếu. Nhưng vấn đề là Thiên môn Quan địa đồ quá lớn, muốn tìm được màu đỏ bột cũng không phải là rất dễ dàng. Vận khí tốt, mỗi ngày có thể tìm đạt được một hai con màu đỏ bột sơ niệm như vận khí không tốt, khả năng chạy cả ngày cũng không tìm tới một con màu đỏ bột sơ. Nhờ yên là Trương Sơn đã không có đường khác có thể đi. Hắn chỉ có thể dựa vào khắp địa đồ đi tìm bột có như vậy mới có thể tăng tốc nhiệm vụ tiến độ. Trương Sơn đóng lại nhiệm vụ bảng, Thuan Di đến phòng đấu giá. Hắn dự định trước dạo chơi đấu giá. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì có thể làm, coi như đi Thiên môn Quan trong địa đồ tìm muộn, cái kia cũng trước phải đám những người khác online. Hắn cũng không thể một người đi tìm một đi. Mặc dù nói rất nhiều phổ thông màu đỏ bột, hắn đều có thể đơn đấu, nhưng là vạn nhất liền đủ phải, một mình hắn đánh không lại bột, kia chẳng phải thiệt to lớn rồi? Cho nên còn phải tìm một chút giúp đỡ mới được. Chờ Ngô Lão bản cùng tiểu yêu tinh online về sau lại cùng đi tìm bọn điển như phong vân nhất đao cùng tâm theo ta động hai vị này lại lão gần nhất đoán chừng là không không bọn hắn đều đưa đến thần khí khu núc ngay tại soát vật liệu chuẩn bị chế tạo thần khí đâu cũng không phiền phức bọn họ tại lần trước quái vật công thành hoạt động cùng tiến đánh xong tử thành hành động bên trong bọn hắn phong vân công hội hết thể tuôn ra bốn cái thần khí khu núc còn có hai cái thần khí nhiệm vụ phẩm trừ trương sơn cái này tổn hại chức nhận bên ngoài còn có năm người ngay tại làm thần khí nhiệm vụ có lẽ qua một đoạn thời gian nữa liền sẽ có một nhóm lớn thần khí xuất thế Trương Sơn tại phòng đấu giá bên trên đi dạo một hồi, cũng không có nhặt nhạnh được chỗ tốt, chỉ là tùy tiện quét một chút vật liệu. Không lâu lắm, Ngô lão bản cùng Tiểu Yêu Tinh trước sau online. Trương Sơn đem bọn hắn hai người kéo vào đội ngũ, cũng tại kênh đội ngũ đã nói nói: "Đến Dương Dương Thành, tại phó bản đi." Trương Sơn dự định, tại đi tìm bộ trước đó, trước tiên đem tuần này phó bản số lần quét. Mặc dù phó bản bên trong chỉ có một màu đỏ bổ sung từng đối nhiệm vụ yêu cầu 81 con màu đỏ bột còn kém xa lắc, nhưng là góp gió thành bão, từng cái từ từ sẽ đến. Sớm muộn có thể góp đủ 81 con. Hiện tại Ngô lão bản cùng Tiểu Yêu Tinh Vậy lên tới 50 cấp, ba người bọn họ vừa vặn có thể cùng đi soát chấn ma đài phó bản 5 tầng. Mặc dù bọn hắn chỉ có 3 người, nhưng là không có quan hệ. Cái khác khó khăn phó bản, có lẽ sẽ đánh không lại. Nhưng là phổ thông khó khăn phó bản, bọn hắn có lẽ còn là không có vấn đề. Nghe tới Trương Sơn nói chuyện, nô lão bản tại kênh đội ngũ bên trên hỏi: "Chỉ chúng ta 3 người đi tại phó bản sao? Không đợi những người khác?" Hừm, chỉ chúng ta 3 người." Phong Vân Nhất Đao cùng Tâm theo ta động, tất cả đều bận rộn làm nhiệm vụ, đoán chừng bọn hắn là không rảnh. "Tốt, lập tức liền về Dương Dương Thành." Không lâu lắm, Lô lão bản ta tiểu yêu tình trở lại đương dương thành ba người bọn họ tại quân vụ quan nơi đó tụ hợp tiểu yêu tinh vui vẻ nói với trương sơn ha ha lần này không mang phong vân nhất đao chơi tức chết hắn nhìn thấy tiểu yêu tinh cái dạng này trương sơn không khỏi nôn chán cái này mẹ nó là cái nào cùng cái nào là hắn không muốn mang phong vân nhất đao sao là người nhà căn bản là không rảnh được không bất quá trương sơn cũng không có tiếp tục xoắn xuýt tại vấn đề này mà là nói với bọn hắn chúng ta xoát phổ thông độ khó phó bản đi không phải đâu cái ông ca chúng ta mặc dù chỉ có ba người nhưng là thực lực ngươi mạnh như vậy soát cái khó khăn hình thức Hoàn toàn không, có vấn đề a. Trương Sơn đương nhiên biết rõ, liền xem như khó khăn hình thức, bọn hắn cũng có thể cả qua. Nhưng là hắn được cầu ổn a hắn cậy phó bản mục đích, cũng không phải là vì cái khác, mà là vì ổn định, đánh nổ phó bản bên trong thủ quan đại bột kỳ ạ là một con thông thường màu đỏ bột đánh nổ một con nhiệm vụ tiến độ liền tiến lên trước một bước. Hắn không muốn bước lên bất luận cái gì phong hiểm. Hiện trong mắt hắn, chỉ có đánh nổ màu đỏ bột, cái này một mục tiêu đến như những thứ khác đều là phụ vân. Trương Sơn đem kích hoạt thần tính nhiệm vụ miêu tả, biểu hiện ra tại kênh đội ngũ bên trên, cũng mở miệng nói ra: "Ta muốn làm nhiệm vụ, những thứ khác đều không trọng yếu." chỉ cần đánh nổ màu đỏ bột là được. Nhìn thấy Trương Sơn biểu diễn ra nhiệm vụ, nô lão bạn cùng tiểu yêu tinh đều sợ ngây người. Cái ông ca, ngươi là làm chuyện gì xấu sao? Vì sao lại tiếp vào đáng sợ như vậy nhiệm vụ? Đúng nha, cái này nhiệm vụ cũng quá bất hợp lý đi. Đánh giết 81 con màu đỏ bột, cái kia cũng quá sốc nổi, đi chỗ nào tìm như thế nhiều màu đỏ bột giết. Đây chẳng phải là phải làm tốt thời gian mấy tháng mới có thể đem cái này nhiệm vụ làm xong. Không khỏi bọn hắn giật mình, thật sự là An Kỳ sinh ban bố cái này nhiệm vụ, sát thực đủ không hợp tối thượng. Liền ngay cả Trương Sơn, tại vừa nhìn thấy nhiệm vụ thời điểm Đều có điểm mộng mộng đát. Nhưng là không có cách, vì thân khí, lại nói nhảm nhiệm vụ, cũng muốn làm xuống dưới. Trương Sơn mở miệng nói ra. Không có việc gì, chờ soát xong phó bản chúng ta liền đi tìm một đánh, về sau liền mỗi ngày đánh buộc, không soát quái. Đánh một hai tháng buộc, hẳn là không sai biệt lắm, là có thể đem nhiệm vụ yêu cầu làm đủ. ha ha cái này có thể có. Đánh buộc tốt bao nhiêu a so cải quái chơi vui nhiều. Nghe tới Trương Sơn dự định, về sau mỗi ngày đi đánh buộc, tiểu yêu tinh liền vui vẻ. Nàng đã sớm không muốn xoát quái, chỉ muốn đi đánh bộ là trương sơn không đi. Nàng một người vậy đánh không lại bộn cổ dù là màu tí muộn, nàng vậy đánh không lại. Hiện tại có trương sơn mang theo, vậy thì không phải là sự. Trương sơn không có lại giày vò khốn khổ, trực tiếp tại quân vụ quan nơi đó lựa chọn phổ thông độ khó, tiến vào chấn ma đài phó bản năm tầng. Chấn ma đài năm tầng phó bản, trước mắt còn không có bị người xoát qua, kỳ thật cũng bình thường. Chứ trương sơn bọn hắn năm người bên ngoài, cái khác lợi lệ ơ chủ lưu đẳng cấp mới vừa vặn lên tới cấp bốn khoảng cách lên tới năm cấp, cái khác lợi lợi còn kém xa lắm. Nếu như bình thường tẩy quái lời nói. Tiếp qua thời gian hai, ba tháng, đoán chừng cũng sẽ không có mấy người có thể lên tới 50 cấp. Tại đẳng cấp phương diện, Trương Sơn mấy người bọn hắn đem cái khác dợ lâyer rất xa bỏ lại đằng sau, tiến vào chấn ma đài phó bản về sau. Nhìn xem phó bản bên trong, khắp nơi đều là dã quái. Trước tiên cần phải muốn đem những này dã quái toàn bộ dọn sạch, sau cùng thủ quan đại buốt mới ra đến. Bất quá bọn hắn lần này chỉ là phổ thông độ khó hình thức. Phó bản bên trong dã quái tuy nhiều, nhưng là tương đối cực hạn hình thức tới nói, coi như không khó đối phó. Trương Sơn ba người cấp tốc hướng xa xa dã quái vọt tới. Mở soát Trương Sơn đối giá quái, không ngừng nổ súng công kích. Một thương xuống dưới, 12 con giá quái ngã xuống đất. Chấn ma đài năm tầng phó bản bên trong giá quái, đều là chút 60 cấp ma tộc lãng nhân đây là một loại, Trương Sơn trước kia chưa từng gặp qua giá quái. Ma tộc lãng nhân tay cầm dài nhỏ trường đao, không ngừng nhảy dựng lên vung đao chặt người động tác này xem ra, cũng rất quái dị. Bất quá Trương Sơn cũng không thèm để ý 60 cấp tiểu quái, tại phó bản bên trong lại không có thánh ma bảo hộ trạng thái, ở hắn viên đạn bên dưới, đều là một thương ngã hàng. Trương Sơn vừa mở thương công kích, một bên xem xét ma tộc lãng nhân thổ tính. Một loại mới giá quái Có lẽ sẽ có kỹ năng bị động đâu. Nhưng mà, tại tra xét ma tộc lãng nhân thuộc tính cùng kỹ năng về sau, Trương Sơn thất vọng rồi. Những này ma tộc lãng nhân cũng không có kỹ năng bị động. Ma tộc lãng nhân, cấp 60, lực công kích 7000, điểm sinh mệnh 55000, kỹ năng, nhảy bổ. Nhảy bổ, ma tộc lãng nhân cầm đao nhảy bổ, gia tăng tổn thương 50 đối với một cái tiểu quái tới nói, ma tộc lãng nhân kỹ năng xem như rất không tệ. Nhưng mà, đối với Trương Sơn tới nói, cái này nhảy bổ kỹ năng hoàn toàn liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lại không phải kỹ năng bị động. Trương Sơn không ngừng nổi súng đẩy tới. Từng mảnh từng mảnh ma tộc lắm nhân bị hắn đánh bại trên mặt đất. Tiểu yêu tinh cùng Ngô lão bản cũng ở đây phụ cận không ngừng thanh quái. Ngô lão bản tại học được dây xích tiệm điện kỹ năng về sau, hắn cuối cùng là cũng có nhất định cải quái năng lực. Một đạo tiệm điện dây xích kỹ năng xuống dưới, có thể đả thương chín cái mục tiêu. Nhưng mà tương đối Trương Sơn thanh quái tốc độ tới nói, hai người bọn họ tốc độ thật sự là chậm có thể đang nhìn một hồi. Trương Sơn đối Ngô lão bản cùng tiểu yêu tinh nói: Các người đi dẫn quái đi, ta một người thanh quái là được. A, ta đây a cường đại một cái cũng tiến thủ, chẳng lẽ chỉ xứng làm một dẫn quái việc sao? Tiểu yêu tinh vô cùng phiền muộn. Nàng trang bị cùng kỹ năng đều phi thường không tệ, chứ không có thần khí bên ngoài. Cái khác bất luận từ cái nào phương diện tới nói, nàng đều là trước mắt gợn lệ ở bên trong cao cấp nhất tồn tại. Thế nhưng là tương đối Trương Sơn tới nói, Tiểu Yêu tinh vẫn là cái cản trở. Nàng tay quái tốc độ vẫn là quá chậm, không bằng để bọn hắn đi dẫn quái. Tay quái sự tình, liền giao cho Trương Sơn một người là tốt rồi. Như vậy, Trương Sơn liền có thể đứng tại chỗ không ngừng tẩy quái. Tốc độ còn có thể càng nhanh một chút. Tại Trương Sơn sau khi nói xong, nô lão bản cấp tốc cỡi ngựa, đi chỗ xa rất vội. Mà Tiểu Yêu tinh mặc dù khó chịu, Nhưng là vậy đi theo, đi một phương hướng khác dẫn quái. Dù sao chỉ có sớm một chút, đem tiểu quái dọn sạch, bọn hắn tài năng nhìn thấy thủ quan đại bộ nhà.